chương 468, quét sạch hành động dưới v ự c sâu chương 468, quét sạch hành động dưới v ự c sâu tại ninh võ Vi phía dưới ba người chỉ có thể kiên trì chấp hành nhiệm vụ tại tường thành bên trong có từng đầu thông hướng v ự c sâu chỉ đáy bậc thang giang triệt bọn hắn trước mắt bậc thang chỉ là thiên tiệm quan vách núi treo leo phía trên thành ngàn vạn bậc thang bên trong một đầu xuống đi giang triệt hít một hơi thật sâu dẫn đầu bước về phía bậc thang mà liên tại giang triệt vừa đi trên đạo thứ nhất nấc thang trước mắt từng đạo quỷ khóc sói gào âm thanh liền tải vang lên bên hai bay thẳng trong ngóc những âm thanh này rất khó hình dung, giống khóc giống cười. lại giống là đang thì thầm gào thét thét lên tại những âm thanh này ảnh hưởng dưới giang triệt thế mà xuất hiện một loại dị dạng xung động nhảy đi xuống trực tiếp nhảy đi xuống giang triệt vội vàng lùi về chân lòng còn sợ hãi trở lại bình đ à i g i a cắt ra như mày làm sao rồi có vấn đề giang triệt nhìn về phía cách đó không xa ninh võ cái sau trên mặt ngậm lấy một bôi mỉm cười dường như đã sớm biết sẽ phát sinh loại sự tình này trong lòng không chê không nổi dâng lên tức giận giang triệt ngươi là cố ý cứ như vậy nghĩ để chúng ta chết còn không biết tình huống da cắt ra cùng tô tiểu cẩn n h a nhau muốn hướng ninh võ ánh mắt bất thiện. mặc dù bọn hắn không biết giang triệt vừa mới gặp cái gì nhưng là bất kể từ lúc nào bọn họ đều sẽ hảo vô điều kiện đứng ở giang triệt bên này cái này lúc ninh võ lại xem thường nói tại quỷ bí khiêu chiến bên trong các ngươi vô ý thức tụ tập bên trong tinh thần đi phân tích nghe được mỗi một câu nhìn thấy mỗi một sự kiện tại dạng này điều kiện tiên quyết tăng thêm một chút may mắn may mắn các ngươi liền có thể đạt được manh mối sau đó quay đầu phân tích nhiệm vụ hoàn thành khiêu chiến mà tại thế giới hiện thực các ngươi sẽ tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong vô lòng cảnh giác ta vừa mới nói rồi chúng ta thủ con người đối mặt chính là các loại vội vàng không kịuẩn bị nguy cơ câu nói này các ngươi cũng nghe được đi nhưng là các ngươi ai lại thật làm chuyện rồi mặc dù ta không có cho các ngươi có quan hệ nhiệm vụ manh mối cùng cụ thể chỉ lệnh nhưng là ta đã nhắc nhở các ngươi chính là ngươi đây linh võ nhìn xem giang triệt tiếp tục nói biết rõ sẽ có vội vàng không kịp chuẩn bị nguy cơ ngươi lại không đề cập tới trước làm chuẩn bị hiện tại xảy ra chuyện trái lại chất vật ta ta biết ngươi là đội trưởng nhưng cũng chính bởi vì ngươi là đội trưởng ngươi bất kỳ khinh tường h nào cũng có thể dẫn đến cả c h i đội ngũ lâm vào vạn kiếp bất phục nếu như các ngươi chỉ có loại trình độ này kia liền trở về đi các ngươi không thích hợp làm thủ con người giang triệt lần nữa y ê lặng ninh võ lời nói mặc dù có chút cưỡng từ đ ạ o lý nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý nếu như vừa rồi chính mình coi trọng hắn nói không có một câu lời nói tiêu tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện lúc trước nguy hiểm nhưng đến đều đến luôn không khả năng thật cứ như vậy trở về muốn biết phụ mẫu đội trưởng v i ê m ma thần cùng năm đó quang minh kế hoạch bí mật trở thành thủ con người tất nhiên là bước đầu tiên thế là giang triệt thu hồi lúc trước thái độ đối ninh võ chắc tay nói xin lỗi thà con chủ đích thật là ta tự thân vấn đề nhìn thấy giang triệt đột nhiên chuyển đổi thái độ ninh võ cũng hơi kinh ngạc bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài tại lại đ ư ợ c một hớp say rượu ninh võ một mặt nghiêm túc nói chúng ta thủ con người liền là một đám đao kiếm đổ máu người nếu như các ngươi nhận là trở thành thủ con người liền có thể thu hoạch được thanh danh t i ề n tài quyền lợi vậy các ngươi liền mười phần sai u y môn quan quỷ bí cùng các ngươi trước đó gặp phải những cái kia quỷ bí không giống nơi này quỷ bí càng thêm cường đại càng thêm tạ ác càng quỷ dị hơn ta biết các ngươi đều không phải bình thường người khiêu chiến các ngươi mặc dù là cấp a nhưng, nhưng lại có chém giết cấp s t h lực đồng thời còn có thể thông qua thủ đoạn đặc thủ cùng vương cấp chống lại nhưng loại thủ đoạn này không phải kế lâu dài thực lực bản thân mới là an toàn nhất bảo hộ nhưng ta hiện tại cũng có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi nơi này cấp h á quỷ bí đồng dạng có có thể chém giết cấp s lực lượng nơi này mỗi một cái thủ q u a n người đi đi ra bên ngoài đều có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng là đâu tại những n à y quỷ bí trước mặt chúng ta những n à y có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản tất cả đều là nói xuông ghi nhớ tại quỷ môn u quan chết cũng không sợ đáng sợ là không có giá trị chết đi chúng ta thủ tại chỗ này cũng khó nói ngày nào quỷ vực đột nhiên liền bộc phát quan hủy ngự vong nhưng đây chính là thủ con người ý nghĩa chúng ta thủ chính là quan thủ chính là băng lam thủ h là n âm n Nốt người tại, quan vong người vong. loại. tại tại, â vang có lực mấy câu nói để giang triệt trong lòng ba người nhắc lên sóng to gió lớn nguyên lai thủ q u a n người thủ không chỉ lạc quan thủ chính là đông đảo thương sinh mênh m ô n g thiên hạ mặc dù giang triệt trong lòng cũng không có v i đại như vậy khát vọng càng không có như thế vô tư đại nghĩa nhưng là nghe đến mấy câu này vẫn nổi lòng tôn kính giang triệt không sợ sinh tử sứ mệnh tất đạt gia cắt r a tô tiểu cần không sợ sinh tử sứ mệnh tất đạt đối linh võ quyền q u a n người lần nữa hướng phía thông hướng vực sâu bậc thang đi đến giang triệt cuối cùng đã rõ ràng linh võ cũng không phải mình ngay từ đầu cho giảng tự quỷ tại ngắn như vậy tiếp xúc thời gian bên trong hắn dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức giáo hội chính mình rất nhiều thứ mà một ngụm một cái đại anh hùng cũng là vì gõ tỉnh chính mình không muốn bị danh lợi làm choáng váng đầu góc đi vào trước bậc thang giang triệt đối tô tiểu cẩn cùng ra cắt ra nói đều cẩn thận một chút lấy ra m ộ ư ơ i hai phần tinh thần đến nhất là tinh thần ý chí phương diện từng tất ố t t cả chuẩn bị lần nữa đi lên bậc cấp bên hai quỷ khóc sói gào biến thành tiếng gió gào thét đến nỗi phiêu phủ ở bên miệng ngọn lửa vô hình dường như cũng không phải là hoàn toàn bao trùm chí ít bên này bên trong không có bị ảnh hưởng đập đập đập đế dày cùng tấm sắt và chạm âm thanh hồi tại vực sâu ống kính kéo xa giang triệt ba người tại đầu này không nhìn thấy c u ố i trong vực sâu liền trừng hạt gạo cũng k h ô n g bằng theo càng lúc càng thâm nhập chung quanh tia sáng cũng nguyên lai càng ảm đạm dưới chân bậc thang cũng bắt đầu xuất hiện v ế i gì thậm chí có mấy đạo bậc thang đạp lên thời điểm còn biết phát ra dị hưởng âm thanh thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy giống nhau rốt cuộc giang triệt tầm mắt chỉ có thể nhìn rõ phía trước ba bốn đạo đài giai nhiệt độ của nơi này cũng hạ xuống đến một loại trình độ đáng sợ dốc đứng trên vách đá bao trùn đã thành thật dày tầm băng nhưng tại dưới lớp băng lại có thể nhìn thấy sai căn bản tiết mực thực vật xanh rất khó tưởng tượng phía dưới này đến cùng là một cái dạng gì q u ỷ vực bởi vì ánh mắt bị ngăn trở giang triệt liền lên tiếng nói thần nói phải có ánh sáng chó nói phải có ánh sáng đi ở chính giữa r a cắt da cầm r a bản thân quạt l ô n g nhẹ nhàng vung lên quạt lông thượng từng mảnh bạch linh liền tản mát ra thần u bạch sắc qua mang đem chung quanh chiếu sáng m à một màn trước mắt để giang triệt lâm vào vô biên khiếp sợ tỉ, tỉ cùng lúc đó còn tại trên bình đài ninh võ lại lấy ra một chai bia n g hắn ĩ đến đệ khoảng thời gian này hy sinh huynh thời hy thị h mội, liền cảm thật ấ y lo lắng đau. Nhìn qua vực sâu, hắn tự đủ, nhanh lên liên hắn mắt Hắn Nhìn nhanh trưởng thành kiêng ngục giam, còn cần người đi củng Ninh ánh mắt củ xuống, giam, đau. đủ, đi. đi qua sâu, đâu? thở h vực võ cố cụt tự Toà tục. dài nghĩ mãi mà không rõ như vậy chuyện quan trọng vì sao lại rơi vào một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu quỷ trên thân mặc dù hắn tốc độ phát triển rất nhanh hơn nửa năm thời gian từ một người bình thường biến thành cấp ba người khiêu chiến có thể cái này còn còn thiếu rất nhiều còn thiếu rất nhiều hắn trưởng thành tốc độ chậm hơn một ngày liền sẽ có người bởi vậy hy sinh nếu như hắn trong thời gian ngắn vô pháp trưởng thành đến trình độ kia như vậy nghĩ đến chuyện này ninh võ nhịn không được trực tiếp nguyễn một bình chương 469, quỷ dị dung hợp chương 469, quỷ dị dung hợp cùng một thời gian âm u nơi nào đó không tịch mịch đại điện bên trong để một ngụm huyết hồng sắc quan tài trong quan tài một đoàn mơ hồ huyết lục đang núp đ í c h phát ra ủng ủ cùng n g ụ câm thanh tại cái này cố quan tài hai bên phân biệt khắp lấy màu đỏ sao sáu cánh quan tài bên cạnh lưng khúc eo c u n g trùng bà nhìn một chút trong quan tài đồ vật trên mặt lộ ra thần sắc cười nạo nghĩ không ra ngơi vương viêm sẽ biến thành lần này bộ dáng thật là khiến người khó quên a ha, ha, ha. tiếng cười quái gì tại đại điện hồi trói thai làm người ta sợ hãi ngay tại t r ù n g bà chuẩn bị lấy điện thoại di động ra đập cái chiếu lúc đạp đạp đạp một đạo không nhẹ không nặng tiếng bước chân văng lên ngay sau đó một tên tuấn mỹ nam tử đi vào đại điện làm t r ù n g bà nhìn thấy nam tử này lúc vội vàng quỳ phục trên mặt đất mặt thậm chí đều áp vào trên mặt đất âm thanh càng là tràn ngập hoảng sợ tôn sùng thứ tam cung phụng t r ù n g bà bái kiến hội trưởng được rồi đứng lên đi cố trường sinh khoác k h o tay ấm áp ánh nắng biểu lộ rất khó để người đem hắm lại là quang minh hội phó hộ trưởng chùng bà đứng vậy nhưng vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng cố trường sinh tất cung tất kính chạm ở đâu chờ đợi cố trường sinh nói chuyện cố trường sinh thiết quan tài liếc mắt một cái sau đó đi đến trên đài cao ngồi tại rộng lớn thoải mái dễ chịu chủ tọa bên trên vương viêm tiểu gia hòa này thật sẽ hưởng thụ tốt như vậy ghế dựa liền ta đều không có cố trường sinh vô vỗ tay vịn phi thường hài lòng cái này đem bá khí ẩ m ẩ m vương tọa hội t r ư ở n g như là ưa thích lao thân bay đầu giúp ngài đặt mua không cần những vật này đều là vật ngoài thân ta cũng liền thuận miệng nói một chút cố trường sinh khoác khoác tay nói ta đi gặp qua g i a n triệt chù bà ngài gặp hắn làm gì phù phù Trùng đất, thất ta ta trưởng tâm tư, ta sai ta tội ra liền vàng xuống kinh nói, không nên đoán nhân đáng bà vội sai hội đại sai cố h ế t và lần. Đi đi. c trường sinh đi xuống bậc thang tự mình đem t r ù n g bà dịu dắt đứng lên trên mặt vẫn như cũ mang theo một bôi mì cười dường như người vật vô hại nhưng nụ cười này tại t r ù n g bà trong mắt lại so ác ma còn còn đáng sợ hơn nàng vĩnh viễn cũng không cách nào quên cố trường sinh là thế nào cười nhẹ nhàng đối một gã chấp sự một bên đi lăng trì chi hình một bên để xì dầu dấm đĩa cố trường sinh hỗ trợ vỗ tới chủng bà bụi bặm trên n g nói chúng ta đều là chủ tín đồ ngươi cũng không cần như vậy sợ ta dung thành một trận chiến chúng ta tổn thất nhiều như vậy c h ấ p sự liền vô niệm đều chết rồi g i a tâm đau nhức ca chúng bà là chúng ta vô năng để hội trưởng thất vọng vô năng vì cái gì như vậy nói cố trường sinh hỏi chúng bà cố trường sinh cười cười nói ngươi là cho rằng dung thành một trận chiến là chúng ta thua chúng bà nuốt một ngụm nước bọt cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp còn mời hội trưởng chỉ giáo cố trường sinh yêu phật không thể t h ẩ m thấu gia cắt ra không thể di tộc thiên thuật không thể mang về hay quân dịch cũng không thể làm cho mình dùng ngay cả vương viêm cũng không thể đạt được k i a cấm kỵ sáu quỷ linh chúng ta quang minh hội không chỉ tổn thất một tên cung phụng và mấy vị c h ấ p sự an bài tại thẩm phán trong tổ chức cản thi sân nhân cũng bị nhìn thấu t r u n g bà cố trường sinh dừng một chút sau đó cười nói nhưng là gia cắt minh thế chết ta hán chết thì tốt hơn t r u n g bà cúi đầu hỏi gia cắt minh thế một c á i mạng có thể bù đắp được chúng ta nhiều người như vậy mệnh sao tia là tự nhiên các người cái này mấy đầu tiện mệnh tính là cái gì cố trường sinh tiếp tục nói người biết chúng ta quang minh hội nhức đầu nhất là cái gì sao là thiên thuật bởi vì thiên thuật rất nhiều chuyện chúng ta đều sợ đầu sợ đôi sợ h a i bị g i a cắt minh thế phát giác nhưng bây giờ g i a cắt minh thế chết coi như hắn trước khi chết đem thiên thuật truyền thụ cho người khác coi như hắn đem ghi lại thiên thuật ngọc giản giao cho người khác kia lại có thể thế nào nghĩ làm được g i a cắt minh thế như thế biết trước nhưng không một sớm một chiều liền có thể đ ạ tới t cho nên tiếp xuống chúng ta có một đoạn thời gian rất dài có thể đem chủ quan m ì n h vậy hướng càng nhiều càng bao la hơn địa phương nói đến đây kia tuấn khuôn mặt đẹp lộ ra tà mị nụ cười trong mắt càng là hiện hiện biến thái thân sắc nửa ngày về sau cố trường sinh nhìn xem chúng bà hỏi nếu như ta nhớ không lầm ngươi đến từ miêu cương đi đúng thế chúng bà đáp lại cố trường sinh miêu cương có cái quỷ m ô n quan giống như kêu cái gì ân bầm đại nhân là không số tám cổ thần quan chúng bà nói ngươi là cảm thấy ta vô c h i cố trường sinh sắc mặt đột nhiên liền c h ầ m xuống thấy thế chúng bà lập tức quỷ trên mặt đất đầu gối đều nện ra máu ta không dám ta không dám là ta lắm miệng là ta lắm miệng cầu hội trưởng đại nhân tha ta một lần cố trường sinh nhìn chằm chằm chúng bà híp híp mắt dường như đang quyết định cái gì tại cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong chúng bà dường như chính mình tại bên bờ sinh tử bồi hồi mấy lần khoảng khắc cố trường sinh ngồi trở lại đến chủ tọa nói mấy năm này ngươi tại miêu cương chuyện không có xảy ra sự cổ a chúng bà quỳ trên mặt đất trở lại hết thể thuận lợi ha ha cố trường sinh đột nhiên phát ra cười lạnh nói bọn hắn đều cho là chúng ta tại dung thành thất bại nhưng trên đời này nào có cái gì tuyệt đối thất bại bất quá dung thành một chuyện bọn họ tất nhiên k h á n h công một chúc mừng như vậy liền dễ dàng sẽ xuất hiện chỗ sơ xuất nếu hiện tại đã không có thiên t u ậ uy hiếp chúng ta thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy liền tìm một cơ hội hủy cổ thần con đi cố trường sinh hời hợt một câu lại làm cho c h ù n g bà thất thần đầu góc trống rỗng hủy hủy hủy cổ thân quan làm sao có vấn đề gì sao kiêm i ê u cương k i ê u ngàn vạn sinh linh ừ m dung thành thẩm thấu ngươi đều không có suy xét qua dung thành dân chúng miêu cương ngươi liền do dự rồi làm sao bởi vì ngươi làm i ê u cương người ta ta c h ù n g bà hai mắt thất thần trong lúc nhất thời thế mà trả lời không được ta chỉ nhắc nhở một lần chúng ta đều là chủ tín đồ đi theo quang minh là chúng ta duy nhất tín nhiệm cố trường sinh nói chúng bà kịp phản ứng quỷ p h ụ cố đắp đi lại, minh. theo con trường sinh sau đó đào liếc mắt một cái làm trừng trị t r u n g bà là được rồi bắt đầu dung hợp đi cố trường sinh nói t r u n g bà đứng dậy sau đó lấy ra một cái cổ cổ bên trong chui ra từng đầu hoa ban con g i ế t những n à y hoa ban con g i ế t là lúc trước cổ đạo nhân gọi ra đến g ặ m ăn qua quỷ ảnh nô bột thân thể cổ đạo nhân mặc dù bị giang triệt chạm nhưng cái này cổ lại sớm đưa đến t r ú n g bà trong tay hoa ban con g i ế t nhau nhau dọc theo vách quan tài bò vào trong quan tài cùng những cái kia mơ hồ không rõ huyết nhục dung hợp lại cùng nhau n g ngục ù n g n g ụ trang diện nhìn thấy mà giật mình nhưng cố trường sinh dường như phi thường hưởng thụ một màn này hắn nhìn xem c ố quan tài kia trên mặt một lần nữa hiện hiện ý cười từ nay về sau quan minh hội đã không còn quỷ ảnh nô b u ộ c cũng lại vô viêm ma thần thật chờ mong a chương bốn trăm bảy mươi làm sao có thể chương bốn trăm bảy mươi làm sao có thể dưới vực sâu giang triệt nhìn về phía trước con người run rẩy ăn mặc màu trắng váy liền áo g i a nguyện n g ngay ở phía trước l ư ợ c lệnh gầy gò tóc dài xoa vai eo buộc một cây tơ hởm a n g tay cầm một thanh khắc hoa kiếm giống như từ thời cổ đi ra mỹ nữ vạn trượng hầm trần không nhốn bụi trần tỷ làm sao lại xuất hiện tại cái này không không đúng h ảo giác là h ảo giác giang triệt lúc này rút ra hát đao chỉ hướng về phía trước gia nguyện n g cùng lúc đó gia cắt giã cùng tô tiểu cần cũng phản ứng lại n h a u n h a u đi dò xét hư thật của đối phương nhưng kỳ quái là bọn hắn cũng không thể dò xét đến quỷ bí khí tức cũng không có cảm ứng được quỷ khư ba động thật giống như trước kia cái này gia nguyện n g thật là cá nhân một cái liền quỷ lực đều không có người bình thường cái này lúc gia nguyện n g có chút lúng túng nợ nụ cười nói tiểu triệt ngươi làm sao cũng đến tiền tiệm quan rồi ngươi mẹ nó đừng giả bộ giang triệt mắng gia nguyện ta biết việc này vô cùng người nghe ta giải thích ta không phải cố ý gặp n g ư ơ i ta bớt nói nhảm giang triệt trực tiếp ra tay chật hẹp bậc thang chỉ có thể chứa người kế tiếp theo lý mà nói loại này không gian chỉ có thể làm một v một chiến đấu dù sao một khi trượt chân liền sẽ rơi vào vực sâu và trượt nhưng đối với giang triệt bọn hắn chi này ba người tiểu tổ đến nói đó cũng không phải vấn đề tại giang triệt xuất đao trong n ấ y mắt r a cắt giã liền kích động q u n g đồng tại giang triệt trên thân đao bao trùm lên một tầng bạch sắt hòa diễm đem đặc hiệu trực tiếp kéo căng nguyên bản đứng ở cuối cùng tô tiểu cần thì là nhảy lên một cái trong tay hoành đao giữa không trung lưu lại trùng điệp chụp ảnh hướng phía gia nguyện n g phách chạm mà đi tiểu triệt gia nguyện n g rút ra trường kiếm muốn ngăn cản giang triệt công kích nhưng chưa từng nghĩ đao kiếm vừa g i a o phong c h ư ớ c mắt trường kiếm liền ứng thanh mà đức ngay sau đó tô tiểu cần chém đánh giữa trời mà xuống suy chạm màu xanh thân đao trực tiếp chui vào giang nguyện chán giang triệt thì là thừa dịp đối phương thất thần trong nháy mắt trực tiếp một đao chém về phía cái cổ suy màu đen hiện lên giếng p u n g t ứ c về da đồng thời tô tiểu cần hai chân nhẹ nhàng rơi vào giang triệt hai bờ vai không cho giang triệt ngẩng đầu cơ hội lần nữa m ư lực vững vàng rơi vào phía、trước. cái này lúc tô tiểu cần đột nhiên nói nếu như giết nhầm làm sao bây giờ ra các giả làm sao có thể huyện nhi tỷ là người bình thường xuất hiện ở đây bản thân liền không hợp lý phàm là cái này quỷ bí thay đổi người khác lừa gạt đều không đến nỗi như vậy giang triệt tiểu cần ý là nếu như chúng ta thật gặp được không phân rõ người nên làm cái gì ra các giả có ý gì giang triệt nếu như vừa mới đứng ở trước mặt chúng ta là một cái chúng ta không biết nhưng lại xưng chính mình là thiền tiệm quan thủ q u a n người đâu lại hoặc là nếu như chúng ta bởi vì chuyện nào đó phân tán đây g i a cắt giã a cái này cái này lúc tiểu mang âm thanh tại giang triệt trong đầu vang lên tiếp tục đi xuống dưới phía dưới có đồ vật gì rất mơ hồ nhưng lại cho ta một loại cảm giác vô cùng quen thuộc tiếp tục đi xuống dưới đi giang triệt nói g i a cắt giã yên lặng n u lại giang triệt góc áo chết ca ta sợ hãi giang triệt ngươi có bị bệnh không da cắt chân nhân da cắt giã ừng đúng a ta chính là gia cắt chân nhân a tránh r a tránh ra để ta đi trước cùng sau lưng gia cắt giã giang triệt đột nhiên nghĩ đến một sự kiện liền hỏi ngươi có thể hay không dùng thiên thuật tính toán nhiệm vụ lần này vậy khẳng định không thể a gia cắt giã quay đầu nhìn giang triệt liếc mắt một cái giống như là đang nhìn một cái thằng ngu giang triệt vì cái gì gia cắt giã giải thích nói thiên thuật không phải văn năng mặc dù có thể nhìn thấy một ít chuyện tương lai phát triển nhưng là cũng cần thời cơ thời cơ đúng linh quang lóe lên ngươi hiểu không chính là ngươi được trước có cảm giác sau đó chờ cảm giác càng ngày m ã n liệt cuối cùng chờ một cơ hội trong n g á y mắt nó liền khống chế không nổi đi ra giang triệt khỏe miệng giật một cái nói thiên thuật liền cái này cái này đều có thể tính r a cắt ra thứ trọng yếu nhất da cắt giã ừng làm sao không tính đâu giang triệt ngươi nếu không về sau đổi tên gọi da cắt lão lục đi da cắt giã lão bắt được không đi tại cái này kiềm chế v ư ợ t sâu bên trong hai người lại bắt đầu chơi lên lạnh nhưng đáng tiếc vừa hơi nhẹ lỏng một ít không khí rất nhanh liền bị đánh vỡ một bộ thủ quan người thi thể tại vách đá dưới lớp băng có thể thấy rõ ràng một bộ thủ quan người thi thể hắn mặc nhung giáp cùng vừa mới tại trên tường thành nhìn thấy những cái kia thủ q u a n người giống nhau như lúc chỉ là bị băng phong hắn mặc dù là hoàn chỉnh nhưng cũng đã không có thể dùng hết chỉnh để hình dung cho nên đây quả thật là thủ q u a n người vẫn là quỷ bí g i a cắt giã cao mày ngữ khí tràn ngập không xác định giang triệt g i a cắt giã nhìn về phía giang triệt hỏi nếu như là thủ q u a n người lời nói chúng ta muốn hay không đem hắn gì thể mang về vấn đề này đối tại bình thường người mà nói không có cái gì tốt suy xét khẳng định là lựa chọn mặc kệ bởi vì tại không xác định có hay không tình huống nguy hiểm dưới vì một cô thi thể mà mạo hiểm là hoàn toàn không cần thiết nhưng là đối với quỷ cục chiến sĩ đối với thủ quan người mà nói lã dụng về tội hồn về quê cũ nhiều khi đều sẽ biến thành một loại hy vọng xa vời bởi vậy tại quỷ cục có cái quy định bất thành văn đó chính là nhìn thấy đồng liêu thi thể lúc tận khả năng dẫn bọn hắn trở về bởi vì ngươi v i n h viễn cũng không biết ngươi có thể trở về hay không người nhà của ngươi có thể hay không gặp lại ngươi một lần cho dù là một thanh c h o giang triệt trước đi xuống xem một chút tình huống quay đầu lại đem thi thể móc ra không có vấn đề liền mang về ra các giã được cũng không biết trải qua bao lâu ba người b ư ớ c hạ tối hậu một đạo bậc thang đi vào một mảnh hàn khí tràn ngập trên đất trống mặc dù da cắt g i có thể cung cấp ánh sáng nhưng tại hàn khí này bên trong cũng chỉ có thể cung cấp không đến mười mét tầm mắt dưới tình huống như vậy lại không thể sớm cảm giác quỷ bí tồn tại nguy hiểm hệ số không thể nghi ngờ tăng lên mấy cái bậc thang lần quần bên t hai quỷ q u y tâm thanh giống như có thật nhiều quỷ bí đang thì thầm nói chuyện nói lấy một ít nhân loại nghe không hiểu lời nói ba người tại hàn khí bên trong giống con ruồi không đầu lục lọi đột nhiên rầm rầm phía trước chuyển đến dị hưởng giống như là xiềng xích va chạm âm thanh cùng lúc đó giang triệt nhìn thấy một tiết đen nhánh s i ề n g xích chui vào hàn khí bên trong thiếu man n g ư ơ i nhìn thấy sao giang triệt nhìn thấy thiếu man c h ắ c không được ta sẽ có một loại cảm giác quen thuộc giang triệt chính là cái này làm sao có thể chương 471, cao tầng mục đích chương 471, cao tầng mục đích chất ca ta vừa vặn giống nhìn thấy một con rắn sơn đen mà hắc chất ca n g ư ơ i nhìn thấy sao chất ca giang triệt lắc đầu đây không phải là rắn r a cắt giã là rắn trước có vạn linh đại chiến đỉnh núi hát rắn độc hiện có chân nhân hàng phục vượt sâu hát màng rắn giang triệt tốt nát gia n g cắt giã nhưng không hoàn toàn át giang triệt liếc mắt thật không phải rắn đó là cái gì gia n g cắt giã hỏi giang triệt biểu lộ trở nên nghiêm túc nói một cái không nên cũng không có khả năng xuất hiện ở đây đồ vật gia n g cắt giã cái gì tô tiểu cần hiện tại kết luận còn quá sớm gia n g cắt giã ừng giang triệt nhìn về phía tô tiểu cần nói ngươi nói đúng gia n g cắt giã đột nhiên rơi dây để ta vội vàng không kịp chuẩn bị giang triệt không có đi giải thích không phải không tin gia n g cắt giã mà là chuyện này chính mình không cần thiết chủ động lấy ra nói dùng thành chi chiến bởi vì dùng quỷ tiên chi cho t h sở dĩ có thể sử dụng cũng là bởi vì đạt được quỷ tiên đề điểm làm cùng chư thiên n g ụ c giam sinh ra cộng minh về sau quỷ khư tựa như là bẩm sinh bình thường có thể trực tiếp sử dụng mặc dù lúc ấy thôi động chư thiên mục giam quỷ khư rất miễn cưỡng nhưng hoàn toàn chính xác cũng làm cho chư thiên n g ụ c giam xích cụ hóa tại thế giới hiện thực đồng thời đối với viêm ma thần tạo thành tính thực chất tổn thương thậm chí kém chút liền có thể giam giữ viêm ma thần trừ cái đó ra t r ư thiên n g ụ c giam nhà tù thông đạo khoảng cách cũng là dùng xiềng xích ngăn cách lại thêm t r ư thiên n g ụ c giam chủ nhân thân phận căn cứ vào trở lên ba điểm giang triệt tuyệt đối không thể có thể nhìn lầm vừa mới kia tại hàn khí bên trong chợt lõe lên xiềng xích màu đen chính là t r ư thiên n g ụ c giam xiềng xích giác c u tiểu c ẩ n các ngươi trông coi ta giang triệt mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói tô tiểu c ẩ n không nói một lời trực tiếp bảo hộ ở giang triệt trước người ra cắt g i á mặc dù muốn hỏi cái gì nhưng nhìn thấy giang triệt biểu lộ về sau cũng chỉ có thể kìm nén miệm ở giang triệt sau lưng giang triệt thở ra một hơi thật dài bắt đầu suy nghĩ chính mình cùng chư thiên n g ụ c giam là một tên i người xuyên v i ệ t có hệ thống ngón tay vàng cái gì hẳn là hợp lý chư thiên n g ụ c giam chính là ta hệ thống chính là ta ngón tay vàng tại chư thiên n g ụ c giam bên trong ta chính là chúa tể cho dù có sức mạnh cấm kỵ xâm lấn cũng không phải ta kẻ địch nổi đang tiến hành quỷ bí khiêu chiến thời điểm trong óc của ta có đôi khi sẽ h i ể n hiện h u y ế t sắc văn tự nhắc nhở ta một chút mang tính then chốt đồ vật tiểu man tiểu n ộ n quỷ tiên phân biệt đến từ chư thiên mục giam ba gian nhà tù đây hết thảy không một không đang nói rõ chư thiên mục giam là ta hệ thống là để ta có thể ở cái thế giới này tốt hơn đi sông ngón tay vàng như vậy nếu là ta hệ thống tại sao lại xuất hiện ở n g o ạ i giới trừ phi chư thiên n g ụ c giam nguyên bản là thế giới này sản phẩm mà không phải là bởi vì ta xuyên qua mà chống rông xuất hiện hệ thống tại ta xuyên qua trước đó chư thiên n g ụ c giam liền đã t ồ n ở cái thế giới này nếu như thuyết pháp này thành lập như vậy có lẽ chư thiên n g ụ c giam cũng có thể không phải ta hệ thống trước đó chính là coi chư thiên n g ụ c giam là thành hệ thống cho nên bởi vì vào chức là chủ quan niệm tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong coi nhẹ rất nhiều mâu thuẫn điểm chẳng hạn như chư thiên n g ụ c giam trước đó chủ nhân là ai là ai đem tiểu man bọn hắn nuốt vào chư thiên n g ụ c giam chư thiên n g ụ c giam có thể hay không đối ta tạo thành ảnh hướng trái chiều thậm chí tổn thương ta ta là n g ụ c giam chủ nhân vẫn là n g ụ c giam thủ phạm vừa nghĩ tới đó giang triệt không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người thật giống như một mực nâng đỡ ngươi trưởng thành r ư ợ c l a o đột nhiên có một ngày muốn đoạt sáng ngươi loại này chưa thoải mái khó mà miêu tả giang triệt càng nghĩ đầu óc liền càng thêm h ỗ i loạn thế là tâm niệm vừa động đi vào chư thiên mục giam nhìn thấy giang triệt tiểu man cùng tiểu n g ộ lập tức liền tiến lên đón t i ể u man nghĩ đến cái gì rồi không có đau đầu nghĩ mãi mà không rõ giang triệt ngồi xuống tiểu mộng lập tức đi lên đấm chân phấn n ộ nắm tay nhỏ cộc cộc cộc rơi vào giang triệt trên đùi vừa mới cây kia xiềng xích khẳng định là tòa này trong n g ụ c giam hoặc là nói là từ tòa này trong n g ụ c giam đi ra mặc dù chỉ có một cái trước mắt nhưng ta có thể phi thường xác định mà lại ta cũng có thể xác định vừa mới đây không phải là ảo giác càng không phải là quỷ thư tiểu man ngữ khí phi thường nghiêm túc Hiện nhiên tiểu man không biết mình là như thế nào đi vào tòa này n g ụ c giam tiểu ngộ càng là cái gì cũng không biết có hay không một loại khả năng trên thế giới này chư thiên n g ụ c giam không chỉ một tòa tiểu man nói ra chính mình phỏng đoán giang triệt tóc mày nói chư thiên n g ụ c giam một mực là bí mật của ta trước đó cùng viêm ma thần giao chiến thời điểm hắn nói ra ta rất nhiều bí mật thậm chí còn nâng lên đội trưởng trước kia thân phận còn có cha mẹ ta cùng số không một quỷ m ô n quan nhưng hắn dường như cũng không biết chư thiên mục giam tồn tại nhưng bây giờ chư thiên mục giam x i n xích xuất hiện tại thế giới hiện thực ngươi cùng tiểu n ộ n nguyên bản đều là cấm kỵ thứ ba kiện nhà tù cùng ủy tiên có quan hệ nếu như chư thiên n g ụ c giam không phải bí mật có người biết trong cơ thể ta có chư thiên n g ụ c giam vậy sẽ thế nào giang triệt lẩm bẩm nói thiếu man cái này lúc tiểu ngộng cùng cái con người giống nhau treo trên người giang triệt nói ai nha cùng này đoán đến đoán đi vì cái gì không trực tiếp tìm đáp án đâu hai người nhìn về phía tiểu ngộ tiểu ngộng chống n ạ n h n ô lên khéo léo đẹp đẽ lồng ngực nói tìm tới h ắ n ép hỏi hắn đánh chết hắn cái này kêu cái gì cái này gọi đến đâu thì hay đến đó giang triệt ngạc nhiên đến đâu thì hay đến đó đã đến nơi này linh quan loại lên giang triệt nói ta trước đó liền kỳ quái vì cái gì quỷ cục cao tầng muốn điều ta đến số ba quỷ môn quan theo lý thuyết coi như muốn ta trở thành thủ con người không số tám dạ s ố mòn lý trường t i khẳng định sẽ để cho ta đi bọn h ắ n kia coi như không đi dạ s ố mòn cũng không nên là thiên tiệc quan dù sao trước ba quỷ môn quan đều tương đối đặc t h ủ nhưng bây giờ ta đi vào thiên tiệc quan lại nhìn thấy trong n g ụ c giam xiềng xích giang triệt hai mắt nhắm lại xem ra chứ thiên n g ụ c giam tồn tại cũng không chỉ ta một người biết bọn họ để cho ta tới thiên tiệc quan mục đích cuối cùng nhất rất có thể cùng mục giam có liên quan tiểu man rất lo lắng vậy kế tiếp làm sao bây giờ giang triệt nợ nụ cười tiểu mộng không phải nói rồi nha đến đâu thì hay đến đó nha tiểu mộng chống lạnh ư ơ n g thử giang triệt mặc kệ cái này phía sau đến cùng có cái gì bí mật mặc kệ chư thiên ngục giam đến cùng là dạng gì tồn tại ta chính là ngục giam chủ nhân nếu như không phải vậy ta liền để thành biến thành là tiểu man dựa vào bên cạnh bàn chịu nặng kho l ú a ép ở trên bàn xem ra ngươi bây giờ rất tín nhiệm k ị cục giang triệt nhìn tiểu man liếc mắt một cái không có trả lời sau đó giang triệt đưa tay vớt vớt tiểu m ộ n đầu nói lần này biểu hiện rất không tệ ban thưởng ngươi một bộ bài thi tiểu ngộng a đón lấy hướng tiểu man gật đầu ra hiệu về sau giang triệt liền rời đi chư thiền mục giam hai mắt mở ra khôi phục thanh minh giang triệt nói với gia cắt giã giã c ậ u đem nơi này hàn khí xua tan rơi gia cắt giã xứng sở ca ngươi cũng quá để mắt ta đi giang triệt dùng n g ư ơ i hỏa đem hàn khí xua tan gia cắt giã cái này rất phí lam giang triệt đừng lao học cả cả si, ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm xua tan hàn khí là được cái khác giao cho ta tiểu cần gia cắt g ã hít một hơi thật sâu sau đó trọng trọng gật đầu nhớ kỹ đem đặc hiệu kéo căng không có vấn đề da cắt d ã kìm nén một hơi trong tay quạt lông càng phiến càng nhanh mấy phút sau hai đạo nóng bỏng tia ánh sáng trắng đột nhiên tự ra cắt giã hai mắt b ộ c phát ngay sau đó thanh âm trầm thấp văng lên đặc hiệu tối đại hóa tự rộ m ạ n vũ trụ m 8 7 tinh vân vô địch siêu tân tinh quang chi h ỏ a diễm gãi ạ chương 472, b ị ngạn hoa mở chương 472, b ị ngạn hoa mở h ho ô h ô h ô ngọn lửa màu trắng đem ba người bao khỏa ở giữa xoay quanh gà thét phun trào hàn khí bởi vì nhiệt độ cao bắt đầu tiêu tán ngay cả trên vách đá tầng băng đều vào lúc này xuất hiện dấu hiệu hòa tan nửa ngày về sau hỏa d i ễ m tiêu tán đáy vực cảnh tượng rốt cuộc tại trước mắt mọi người cái này chính là một cái rất bình thường s â n cốc hai bên là cao ngất vách núi treo leo dưới chân là không bằng thẳng nham thạch mặt đường âm lãnh âm ớ c không có một ngọn cỏ chậm nhìn cũng không có có gì đặc biệt chỉ là tại trên vách đá treo hai đầu đen nhánh xiềng xích xiềng xích cuối cùng có hai cái hiện ra hàn quang móc sắt đen nhánh xiềng xích chui vào trắng loá như tuyết móc sắt từ xương tỷ bà xuyên ra đem một thiếu nữ treo giữa không trung thiếu nữ có một đầu tuyết mái tóc màu trắ tóc dài như thác nước rủ xuống đến mắt cá chân tại n à n g mắt cá chân chỗ còn có một cái hát thiết thiên khóa hai đầu xiềng xích tự nhiên rủ xuống thỉnh thoảng bởi vì phong mà lắc lư phát ra hào hào h âm thanh thiếu nữ lông mày lông mi đều hiện lên màu tuyết trắng bị sỏ xuyên miệng vết thương chảy ra chính là màu lam huyết cũng chính bởi vì cái này dòng máu màu xanh lam mới đưa đến nơi này tràn ngập hạt khí cái này m u ộ n tử là quỷ b ị sao g i a cắt giã nhỏ giọng hỏi giang triệt ngươi gặp qua ai huyết làm à u làm sao gặp qua ai h o t ly giang triệt lật cái đại bạch mắt không tiếp tục để ý ra cắt、giã. mà là đem l ự c chú ý đặt ở những cái kia trên xiềng xích những này đích thật là chư thiên n g ụ c giam xiềng xích mặc dù không có cái gì đặc thù đánh dấu nhưng là làm n g ụ c giam chủ nhân hắn chắc chắn sẽ không nhận lầm cái này lúc tiểu man âm thanh tại trong óc vang lên không biết ngươi còn nhớ hay không lúc ấy ngươi sử dụng chư thiên n g ụ c giam tới đối phó viêm ma thần thời điểm xiềng xích sẽ đối viêm ma thần quỷ lực tạo thành áp chế giang triệt còn có việc này thiểu man giang triệt có chút lúng túng đáp lại lúc ấy tình huống kia ta đích xắc không có lưu ý đến những thứ này xiềng xích làm sao rồi tiểu man thở dài nói nói thật ta cũng không phải mẹ ngươi giang triệt có thể ngươi là ta tiểu bảo bối a tiểu ngộng a tiểu bảo bối không phải ta sao giang triệt tiểu man không nhìn hai người giải thích nói viêm ma thần quỷ khư ngươi tổng còn nhớ chứ thân thể của hắn có thể hóa thành hòa diễm từ góc độ nào đó đi lên nói có thể đạt tới bất tử bất diệt hiệu quả nhưng là siềng xích thiếu ngăn chặn hắn quỷ khư bằng không lúc ấy tình huống kia hắn không có khả năng không cần quỷ khư đến tránh né siềng xích công kích không nghĩ tới ta chư thiên mục giam thế mà như vậy sâu giang triệt nhịn không được cảm thán t i ế u man giang triệt cho nên ý của ngươi là những này s i ề xích cũng rất có thể ngăn chặn nàng quỷ khư x i a n g xích bỗng nhiên chấn theo huyết nhục sẽ rách lâm thanh nhâm vang lên kia bị treo lên thiếu nữ xương quai xanh trôi chạy ra màu lam huyết dịch càng nhiều h ẻ m núi nhiệt độ càng ngày càng thấp nguyên vốn đã bị bốc hơi rơi hàn khí lại bắt đầu từng sợi phiêu đào mắt hàn khí liền bao trùm đầu gối trở xuống toàn bộ địa phương giang triệt nhìn về phía gia cắt giã gia cắt giã hai tay một đám đừng nhìn ta ta hết la mất quá lời nói xoay chuyển gia cắt giã phân tích nói nếu thả quan chủ để chúng ta chấp hành quét sạch nhiệm vụ như vậy cái này bị treo lên m g ồ i từ rất có thể là từ quỷ vực chạy đến màu la m huyết không phải người như vậy chính là quỷ bí chúng ta nhiệm vụ chính là đánh giết nàng chỉ là nơi này quỷ bí số lượng có thể hay không quá ít một chút là một chỗ xuất hiện quỷ vực thẩm、thấu. cũng không có cách nào giải quyết lúc liền sẽ tại cái này quỷ vực chung quanh kiến tạo một tòa quỷ môn quan quỷ môn quan thông thường nhiệm vụ chính là giải quyết những cái kia từ quỷ vực đi ra quỷ bí hiện tại ba người bọn hắn mặc dù thân ở thiên tiệm quan mỗ một đoạn vực sâu nhưng cũng không có đi vào thiên tiệm quan quỷ vực có thể nếu là quét sạch tia quỷ bí số lượng hoàn toàn chính xác thiếu chút gia cắt giã lần này nói lời vẫn là có một chút đạo lý vậy liền t r ư ớ c chặt nàng rồi nói sau giang triệt nhìn về phía sâu tại thiếu nữ ở giữa không trùng rút ra hát đao ngay sau đó theo hai chân đột nhiên dùng sức một vòng khí lãng đem hàn khí tách ra đồng thời giang triệt cũng như, như mũi tên rời cung hướng phía thiếu nữ ở giữa không trung lao đi hát trên ao màu trắng mặt quỷ bắt đầu và mẹo nương theo một trận như có như không quỷ khóc ngay tại lúc giang triệt chuẩn bị chém ra một đau lúc bị dây sắt treo treo lên thiếu nữ bỗng nhiên ngầm đầu một đôi như như băng tinh con ngươi hiện ra hoa xét hình mềm mại hư n h ư a gâm thanh em vang lên người rốt cuộc trở về chủ nhân cùng lúc đó thiên thanh thành phố đ ắ c đ ắ c đ ắ c màu đen tiểu dày ra cùng mặt đất va chạm phát ra vui sướng thanh âm thanh thúy một tên ghim s o n g đuôi ngựa trên người mặc màu đỏ thấm hoa hoa váy tiểu l õ l y chính nảy nhảy n h ó t n h ó t hướng phía quỷ cục đi đến rõ ràng là một cái rất đáng yêu rất rực rỡ tiểu cô đ ư ơ n g trên đầu lại mang theo một đoá rất lớn hoa hồng vật trang sức k i ê u hồng đến biến đen nhan sắc không hiểu để cô bé này nhiều hơn mấy phần cảm giác quái gì. cái này lúc trong phòng gác cửa đi ra một tên quỷ cục nhân viên công tác hắn ngăn lại tiểu nữ hải cười hỏi tiểu cô nương nơi này cũng không thể tiến đến chơi、nha. có thể ta không phải đến chơi a tiểu nữ hải nhỏ g đầu nói vậy ngươi là đến tìm người sao tìm ai đâu tiểu nữ hải cười lên có hai cái thật x ấ u lúng đồng tiền hoa hoa âm không ngán ngược lại rất ngọt nào ta đến tìm chìa khóa tìm chìa khóa ngươi chìa khóa ném sao ta có thể không nói sao ừ m không nói ta thế nào giúp ngươi đâu nhưng nếu là ta nói rồi ngươi sẽ chết nha nghe nói như thế tên này quỷ cục chiến sĩ sắc mặt lập tức trầm xuống bởi vì hắn tại cô bé này trên thân cảm ứng được một cỗ phi thường âm vũ khí tức mà liên cái này lúc hắn chợt phát hiện miệng của mình bị thứ gì ngăn chặn、Ngo. một đoá đỏ thấm dao nhau hoa tại trong miệng hắn nở rộ cánh hoa kiểu d i ễ m bước á c nhành hoa là đầu lưỡi của hắn rất nhanh lại một đoá hoa tại mắt phải của hắn vành mắt nở rộ ra tiếp theo là một cái khác đôi mắt sau đó là mặt lỗ thai cánh tay lồng ngực theo mất đi trọng lực về sau hắn một đầu ngã quỵ xuống b à ảnh yêu dị hoa tươi đầy đất nở rộ rất nhanh hồng lăng cùng tô kinh thạc từ bên trong vọt ra nhưng khi thấy tiểu nữ hải trong nháy mắt hồng lăng trực tiếp lăng ngay tại chỗ phát giác được hồng lăng biến hóa tô kinh thạc trầm giọng hỏi hồng lăng nàng là ai hồng lăng con người run g i y nói ánh sáng q u a tỷ tỷ chương bốn trăm bảy mươi ba tỷ mỗi song sinh chương bốn trăm bảy mươi ba tỷ m ộ i song sinh tỷ tỷ nàng vì cái gì gọi ngươi là tỷ tỷ tô kinh thạc nhìn một chút Hồng nhìn Lăng, lại nhìn một chút cách h ú t c đó không xa tiểu nữ h à i nhất thời không thể kịp phản ứng quang minh hội phó hội trưởng bị n g ạ n hoa tiểu nữ hải hồng lang hồng lang lúc nào cùng quang minh hội phó hội trưởng có quan hệ từ trước đến nay chưa nghe nói qua bất quá hồng lăng không có trả lời tô kinh thạc vấn đề cao ngất lồng ngực chập trùng không chừng tại hít sâu tốt mấy hơi thở về sau mới dịu đi một chút hồng lăng mở ra thon dài thẳng tắp hai chân đi xuống bậc thang tận khả năng để thanh â m của mình lộ ra bình tĩnh bị ngạn g ư ơ i giết người thì ngươi lại muốn dạy hơn ta sao tiểu nữ hài nghiêng đầu n u cười ngọt nào ta cũng không phải cố ý giết hắn là hắn một mực hỏi ta vấn đề rất đáng ghét ta đáng ghét ngươi liền giết hắn hồng lăng mày liêu đ ư n g đấy hai tay năm quyền càng bóc càng chặt bị n g ạ t h ngươi thật đẹp hồng lăng bị n g ạ dáng người tốt như vậy lớn lên lại đ n h mắt nhất định có rất nhiều người thích t ỷ t ỷ a hồng lăng nói những n à y làm gì đáp lại bị ngạn đồng thời hồng lăng cũng cho tô kinh thạc một ánh mắt tô kinh thạc ngầm h i ể u bước ra rời đi không bao lâu quỷ cục bên ngoài liền xuất hiện một tầng kết giới mặt khác trong cục những người khác cũng không có xuất hiện bọn hắn đều bị tô kinh thạc hô trở về mặt đ ố i quang minh hội phó hội t r ư ở n g bọn họ những n à y đẳng cấp người không phải có thể số lượng liền có thể san bằng ở giữa trên lệnh có chút hy sinh không cần thiết gió nhẹ từ đến đoá hoa chập trơn bị n ạ n nhìn xem hồng lăng vừa cười vừa nói nếu như không phải là bởi vì kia người đền r ù a ta hẳn là cũng cùng tỷ tỷ giống nhau sinh đẹp a ta cũng muốn có thành thục khuôn mặt bên người đôi chân dài chính là đời này cũng không thể nữa nha nghe nói như thế hồng lăng lòng không khỏi đau một cái nàng há to miệng muốn nói gì lại lại không biết nói thế nào tại cắn cắn răng ngà về sau hồng lăng nói rời đi quang minh hội chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp nghĩ biện pháp có thể có biện pháp sao tỷ ngươi cho rằng cái này nguyền rủa chỉ là nguyền rủa thân thể của ta sao bị ngạn cười khanh khách nói cái này n g u y ề a là bọn hắn cho ta là quỷ cục cho ta bọn họ lúc trước lựa chọn ngươi lưu lại ta liền đã bỏ đi ta hiện tại ngươi thế mà để ta rời đi quang minh hội đi tiếp thu các ngươi quỷ cục trợ giúp tình huống lúc đó bọn họ chỉ có thể cứu một cái hồng lăng âm thanh bắt đầu xuất hiện ngày nào bị ngạn cười núi bay nói vậy tại sao là ngươi không phải ta ta biết cái này cũng không trách ngươi cũng không trách bọn hắn có lẽ lúc ấy bọn hắn tuyển ngươi chỉ là thuật tay chỉ là hốt hoảng bị hội ra một cái quyết định chỉ là cái này thuật tay cái này quyết định để ta bị trôn sống kỳ thật ta lúc ấy còn thật cao hứng cao hứng bọn hắn đem ngươi cứu ra ngoài bởi vì ngươi so ta càng hiểu chuyện ta làm sai chuyện gì ngươi đô hộ lấy ta cha mẹ trước kia cũng luôn luôn mắng ngươi không mắng ta ta nghĩ như vậy yêu ta ngươi nhất định sẽ dẫn người trở lại cứu ta thế là ta liền chờ chờ ai chờ a chờ lấy chờ lấy ta phát hiện không khí càng ngày càng mầm manh những cái k i a buồn nôn côn trùng tại từng bước xâm chiếm thân thể của ta chờ lấy chờ lấy ta bắt đầu không thể t h ở nổi thân thể của ta bắt đầu hư thối thì ngươi biết không lúc ấy ta biết rõ có một đầu con giết tại hướng con mắt ta bên trong chui mà ta lại cái gì cũng làm không được tỉ đừng nói hồng lăng nhìn chằm chằm bị ngạn p ó n g ánh nước mắt không ngừng từ gương mặt t r ư ợ xuống chúng ta trở về tìm ngươi nhưng khi đó quỷ vực đã thẩm thấu tất cả mọi thứ đều v n m ẹ o chờ chúng ta trở về tìm ngươi thời điểm ngươi đã không gặp bị ngạn trên mặt y nguyên mang theo đủ cười nàng m ấ p máy tươi đẹp môi đỏ nói được rồi liền không nói những này thì đưa chìa khóa cho ta đi chìa khóa cái gì chìa khóa hồng lăng nhữ mày hỏi bị ngạn thở dài nói đều do vương viêm tên kia tự tác chủ trường phái quỷ nhãn giết nghiêm di băng nghiêm dĩ băng biết chìa khóa chuyện mặc dù bây giờ hắn chết rồi nhưng làm 3033 đội trưởng ngươi khẳng định biết chìa khóa ở đâu à. hồng lăng ta thật không biết ngươi nói cái gì chìa khóa có lẽ ngươi có thể nói cho ta đó là một thanh cái gì chìa khóa xem ra ngươi thật không biết bị ngạn thần s ắ c cảm đạm một chút ta thấy mà yêu không phải một thanh mà là một cái cái này chìa khóa là một người hồng lăng người bị ngạn đúng vậy à. nếu tỷ tỷ ngươi không biết vậy ta liền đi nhưng là ngươi có thể tuyệt đối không được gặp ta bằng không ta thật sẽ tức giận nói xong bị n ạ n liền hướng phía ủy cục cửa lớn đi đến c h ờ một chút hồng lăng gọi lại nàng làm sao rồi tỷ tỷ bị ngạn dừng lại chân quay đầu nhìn xem hồng lăng hồng lăng quang minh hội chuyện ngươi đều tham dự sao bị ngạn cười khanh k h á c h nói n g u y ê n lai ngươi đang lo lắng cái này à, quang minh hội tập thể hành động ta cũng không có tham dự qua bằng không ta bị ngạn thanh danh làm sao lại như vậy tiểu đ ầ u hồng lăng vậy ngươi bị ngạn ta đều là đơn độc hành động nếu như tỷ tỷ muốn hỏi ta từng g i ế t bao nhiêu người lời nói ta nhớ không rõ nhưng quỷ cục chết trong tay ta người không có một ngàn cũng hẳn là có tám trăm đi a hôm nay lại nhiều một cái bị ngạn nhìn thoáng qua trên đất hoa nụ cười càng thêm ngọt ngào hồng lăng cắn chặt hai hàm răng trắng ngả nhìn mình c h ầ m c h ầ m sinh đôi m u ộ i muội từng chữ nói ra ngươi không thể đi bị ngạn vì cái gì hồng lăng hít một hơi thật sâu nói giết người liền phải chịu trách nhiệm nhưng ngươi là quang minh hội phó hội trưởng chỉ cần ngươi bây giờ bỏ gian t à theo chính nghĩa cung cấp quang minh hội tình báo bọn họ có lẽ sẽ mở một mặt lưới bỏ gian t à theo chính nghĩa mở một mặt lưới ha ha ha bị n ạ n cười đến run dày cả người tỉ ngươi làm sao so ta còn ngây thơ à thân thể của ta không có lớn lên đều biết không có khả năng ngươi lớn lên vì cái gì còn sẽ có như vậy ý tưởng ngây thơ tỷ nếu không có chuyện gì khác lời nói ta đi ta nói rồi ngươi không thể đi tỷ ngươi muốn động thủ với ta sao ta là tỷ của ngươi nhưng ta hiện tại cũng là ba nghìn không trăm ba mươi ba tiểu đội trưởng là quỷ cục một tên chiến sĩ sau đó thì sao đại nghĩa diệt thân sao bị ngạn g ư ơ i những cái kia gặp gỡ cũng không thể trở thành ngươi coi mạng người như có rác lý do hồng lăng lấy ra chính mình liệt diễm thương theo t r ư ở n g thương dơ lên cao đâm đôi ngựa cũng múa may theo gió hồng lăng nếu như ta chết có thể hóa giải cừu hận của ngươi vậy ta có thể đem m ệ n h cho ngươi nhưng là trước lúc này ta muốn tiếp tục thực hiện trách nhiệm của ta trên thế giới này hết thể tội ác cùng h tám đều chắc chắn đạt được vốn có trừng phạt cùng thẩm phán bị nạn nhìn xem hồng lăng nụ cười dần dần thu hồi nàng một mặt bình tĩnh nói thì ngươi không phải là đối thủ của ta hồng lăng thì tính sao tội của ngươi ta có một nửa trách nhiệm ta không thể trốn tránh càng không thể làm như không thấy hôm nay hoặc là đem ngươi lưu lại hoặc là thứ thi thể của ta thượng vượt qua chương bốn trăm bảy mươi bốn nội bộ p i t k e chương bốn trăm bảy mươi bốn nội bộ p i t k e cùng một thời gian vượt sâu chi đáy bởi vì đối phương một câu giang triệt cưỡng ép gián đoạn công kích của mình rơi trở về mặt đất bên trên hào hào x i ê n g xích lắc lư phát ra ngột ngạt mà thanh âm thanh thúy gia cắt giã chạy chậm đến giang triệt bên cạnh taka nàng vừa mới gọi ngươi là gì chủ nhân nàng gọi ngươi chủ nhân tô tiểu c ẩ n gia cắt giã taka chơi rất hoa a chuyện khi nào a không sợ tổn thương do giá rét sao tô tiểu c ẩ n đi chết đi giang triệt đẩy ra gia cắt giã nhìn xem bị tỏa liên treo ở giữa không trung thiểu nữ hỏi n g ư ơ i lúc nào phải gọi ta đồ chơi n h kia rơi a、ah. ta xem một chút ta xem một chút ha、ah ah、ha、ah. ha tô tiểu cần hẳn là không thể nào、Sợ. giang triệt rút ra hát đao ra cắt giá lập tức ngậm nhựa lại cưỡng chế đem chính mình điệu thành chấn động hình thức thấy giang triệt không có đáp lại chính mình thiếu nữ mở miệng lần nữa chủ nhân tiểu cơ cơ rất nhớ ngươi da cắt dã che miệng kho kho kho giang triệt cũng thực tế là không kèm được thế là nói ngươi tên gì tiểu cơ cơ a tên đầy đủ tuyết cơ đây là chủ nhân lên cho ta a chủ nhân chẳng lẽ quên sao nhìn thấy giang triệt k i a một mặt vẻ mặt mờ mịt tuyết cơ dường như cảm thấy bị khuất một viên một viên ó n g ánh sáng long lanh băng tinh từ hốc mắt không đứt rời đi ra cái này lúc tiểu m a n âm thanh tại trong óc văng lên cẩn thận một chút nói không chừng nặng là đang cô ý mê hoặc ngươi giang triệt ừng biết nếu như ta là chủ nhân của ngươi vậy bây giờ ta hỏi ngươi mấy vấn đề giang triệt một bên đề phòng vừa nói t u y ế t cơ chủ nhân h ỏ i chính là tiểu cơ cơ biết đến đều sẽ nói hai ông ngạnh muốn trừ tiền ngươi xưng chính mình tiểu tuyết là được giang triệt mặt đen lên nói t u y ế t cơ tốt chủ nhân giang triệt ngươi đến từ nơi nào t u y ế t cơ chủ nhân là quên đừng nói nhảm hỏi ngươi liền nói bị giang triệt ha một câu t u y ế t cơ giống như là con thỏ nhỏ giống nhau cổ về sau co lại một chút tiểu tuyết đến từ tử vong bằng xuyên vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này giang triệt hỏi lần nữa t u y ế t cơ bởi vì băng xuyên chi chủ phá hư chủ nhân lưu lại bộ phận lực lượng dẫn đến tử vong băng xuyên cùng thế giới hiện thực ở giữa xuất hiện rất nhiều khe hở chủ nhân nói qua nếu như phát sinh tình huống như vậy nhất định phải muốn ngăn cản những tên kia chạy tới cho nên tiểu t u y ế t mới lại xuất hiện tại nơi này ngăn lại những cái kia nghĩ từ sông băng tới g i a hỏa ha ha <cười> biên tiếp lấy biên giang triệt cười lạnh tuyết cơ chủ nhân tiểu t u y ế t nói đều là thật a giang triệt tốt vậy ta hỏi ngươi đã ngươi nói ngươi ở đây là vì ngăn lại những cái kia thẩm thấu tới quỷ bí như vậy vì cái gì vừa mới ta còn gặp một cái có thể biến ảo bộ dáng quỷ đồ vật kia khả năng này là thừa dịp tiểu tuyết không có chú ý thời điểm lén đi ra ngoài a tuyết cơ âm thanh xuất hiện ngày nào chủ nhân thật xin lỗi là tiểu tuyết sai tiểu tuyết vừa mới vừa ngủ chủ nhân thật xin lỗi giang triệt ha ha ta hỏi lại ngươi ngươi vì sao lại bị cái này hai đầu xiềng xích treo ở đây là băng xuyên tri chủ những này lúc đầu đều là dùng để cầm thù hắn nhưng hắn hiện tại đã tránh thoát xiềng xích trói buộc đồng thời sợ hai tiểu tuyết tìm chủ nhân hỗ trợ liền dùng xiềng xích đem tiểu tuyết vẫy ở chỗ này tuyết cơ giải thích nói giang triệt kia nếu băng xuyên tri chủ đã tránh thoát trói buộc vì cái gì không có đi ra giết ngươi bởi vì băng lao băng lao tại hắn tránh thoát xiềng xích trói buộc về sau chủ nhân lưu tại băng lao lực lượng liền thức tỉnh cũng chính bởi vì vậy tiểu tuyết mới có thể lần nữa nhìn thấy chủ nhân tuyết cơ mấy câu nói để giang triệt rơi vào trầm mặc có độ tin cậy không cao lo dip tính hiếm nát đ ổ i thanh lúc khác quan tâm n à n g đại cơ cơ vẫn là tiểu cơ cơ giang triệt sẽ không chút do dự một đau chảm nhưng bây giờ việc quan hệ một giam lại không thể không thận trọng một chút một lúc sau giang triệt hỏi kia dựa vào cái gì nhận định ta chính là chủ nhân của ngươi ngươi trước kia gặp quà ta tiểu tuyết sẽ không nhận lầm chủ nhân mặc dù chủ nhân trước kia đều mang một tấm mặt nạ chưa từng lấy bộ mặt thật gặp người nhưng là tiểu tuyết tuyệt đối sẽ không nhận lầm chủ nhân khí tức trên thân cùng những này xiềng xích là giống nhau giang triệt hỏi ra một vấn đề cuối cùng cho nên ngươi là ta quỷ linh sao tiểu tuyết tiểu tuyết không có tư cách làm chủ nhân quỷ linh tiểu tuyết là nô phó của chủ nhân mặc dù tin tức phi thường lộn xộn nhưng tại chỉnh lý về sau giang triệt cũng coi như nghĩ rõ ràng nếu như tuyết cơ đang nói láo như vậy đây hết thể tự nhiên đều không có ý nghĩa nhưng nếu như nàng nói đều là thật như vậy nàng trong miệng chủ nhân hẳn là c h ư thiên mục giam đời trước nắm giữ giả lại hoặc là một cái k h á c cùng chư thiên n g ụ c giam có quan hệ chặt chẽ người đến tại cái gì tử vong băng xuyên băng xuyên tri chủ cũng không phải là hiện tại cần muốn cân nhắc đối với giang triệt đến nói hiện tại cần muốn biết rõ ràng đơn giản chính là hai cái điểm một tuyết cơ chân thực tính hai điều hắn đến thiên tiệm quan mục đích tại gia cắt giã cùng tô tiểu c ẩ n cũng còn lơ ngơ thời điểm giang triệt nói đi thôi trở về ừm a cứ như vậy trở về gia cắt g ã dướng cổ lên hỏi giang triệt cười cười nói nếu như tuyết cơ nói đều là thật lời nói như vậy bọn hắn cũng đã ở phía trên chờ chúng ta bọn hắn ai g i a cắt giã mặt mũi tràn đầy viết kép dấu chấm hỏi ngươi còn phải t h à phó quan chủ nói qua cái gì giang triệt một bên đi trở về vừa nói g i a cắt giã đừng treo khẩu vị được không giang triệt chúng ta phải hoàn thành là quan chủ bảy khảo nghiệm nhưng căn cứ ta tại hồng lăng tỷ kia đạt được tin tức trở thành thủ quan người khảo hạch không cần quan chủ ra mặt thủ quan người là từ quỷ cục chiến sĩ bên trong đến chọn lựa khảo hạch cũng một mực có đối ứng tiêu chuẩn cùng hình thức rất hiển nhiên chúng ta lại lấy được đáy ngộ đặc biệt ra cắt g ã i đầu một cái nói kia thiên tiệm quan, quan chủ làm sao cũng phải là cầm kỵ cấp bậc kia là tất nhiên bằng không làm sao ép lại cái này vượt sâu phía dưới đồ vật chỗ bằng vào chúng ta một sẽ sẽ nhìn thấy quan chủ cấm kỵ cấp người khiêu chiến g i a cắt giã la thất thanh cấm kỵ cấp vô luận là tại quỷ bí còn là nhân loại bên trong đều thuộc về trần n h ã cấp bậc hết hạn đến bây giờ giang triệt cũng còn chưa từng thấy cấm kỵ cấp người khiêu chiến thuận bậc thang ba người rất nhanh liền trở lại trên bình đài đồng thời cũng đem cỗ kia bị băng phong tại trên vách đá thủ quan người gì thể mang trở về ninh võ ngồi ở một bên bên cạnh để mấy cái vỏ chai diệu tử cười nhẹ nhàng nhìn xem ba người đồng thời tại bên cạnh hắn còn có một người người kêu một bộ áo trắng đầu bạc tóc hoa dâm đưa lưng về phía đám người dáng người thẳng giang triệt nhữ mày quan chủ thả phó quan chủ có thể nói cho ta vì cái gì để cho ta tới thiên tiệm con sao chương 475, b a chuyện chương 475, b a chuyện gió bác điều hưu bóng người tiêu điều đối mặt giang triệt vấn đề linh võ cười cười nói một mực nghe nói ngươi rất táo bạo làm quỷ cục chiến sĩ quân lệnh như núi đạo lý này còn không hiểu sao đạo lý này ta tự nhiên hiểu giang triệt nhìn xem linh võ mà không đổi sắc nói nhưng ta cảm thấy ta sẽ không là một cái ngu chung người linh võ xứng sở ánh mắt có biến hóa mà giang triệt lại trầm trọng tiếp tục nói mặc kệ ta là quỷ cục chiến sĩ vẫn là thủ q u o n người ta sẽ không bao giờ từ bỏ chính mình bởi vậy nếu như ngày nào ta phát hiện cấp trên mệnh lệnh là sai vậy nhất định sẽ chọn cự tuyệt thậm chí phản kháng câu nói sau cùng giang triệt là nhìn xem cái k i a đạo ao trắng bóng lưng nói nhưng không chờ đối phương làm ra đáp lại linh võ đầu tiên là đập nát chai rượu lớn tiếng quá lớn làm cản ngươi đây là xem kỷ luật như không theo chúng ta thiên tiệm quan quy củ sống l ư n g trượng một trăm quy củ ta giang triệt từ trước đến nay liền không có thủ qua quy củ giang triệt trực tiếp giống trở về phản phản ta nhìn tiểu tử ngươi thật là trời sinh phản cốt hôm nay nếu là không hào h ả o giáo hơn ngươi ta ninh võ về sau còn thế nào dẫn người nói ninh võ trong tay liền xuất hiện một thanh hoành đao cùng lúc đó giang triệt cũng không cam lòng yếu thế đem hắc đao ngang ở trước ngực tô tiểu cần cùng ra cắt giã cũng nhao nhao cầm ra bản thân cấm vật g ắ t gao nhìn chằm chằm ninh võ trong lúc nhất thời dương c u n g bạc kiếm nhưng giang triệt rất rõ ràng nếu quả thật nếu là đậu thủ bọn họ ba cái tuyệt đối không phải là đối thủ của ninh võ ninh võ khoảng cách cấm kỵ liền kém cách xa một bước là vương cấp bên trong đình phòng khả năng cùng viêm ma thần thực lực không phân sàn sàn nhau thậm chí muốn so viêm ma thần còn phải mạnh hơn mấy phần mà bây giờ quỷ tiên tri cho đã không có tại không suy xét để tiểu man cùng tiểu ngộng bất chấp hậu quả b ộ c phát điều kiện tiên quyết mình bây giờ đã vô pháp cùng vương cấp là địch thậm chí liền cấp ss cũng rất có thể đánh không lại thực lực vô pháp tăng vọt đến vương cấp như vậy chư thiên n g ụ c giam cái này quỷ khư cũng tự nhiên vô pháp sử dụng đến nội ra cắt ra cùng tô tiểu cần tại dung thành chuyện kết thúc sau giang triệt cũng cố ý hiệu qua g i cậu là bởi vì kế thừa thiên thuật cùng vũ hầu linh thất tỉnh dẫn đến thực lực tăng vọt lực lượng trang h ẳ n ra bởi vậy hắn tại lúc ấy mới có thể ủng có thể cùng vương cấp cứng rắn thực lực nhưng lúc này thiên thuật cùng vũ hầu linh lực lượng đều đã ổn định hiện tại hắn coi như đem loại bạo mục nát cũng không thể nào là ninh võ đối thủ cuối cùng tiểu cần tại dung thành thời điểm cũng không có thể hiện ra có thể chân chính chém giết vương cấp lực lượng nàng có thể làm chính là vĩnh viễn cùng chính mình tại mặt trận thống nhất cho dù là chết cũng sẽ không lùi bước nửa phần bất quá giang triệt cũng biết ninh võ là không thể nào đọc thủ nếu cấp trên mang mục đích đem chính mình đ ề u đến tiên tiệp oan như vậy tại mục đích này đạt thành trước đó mình tuyệt đối là an toàn thế là giang triệt nhìn về phía khí sắc mặt xanh xám nhưng lại kìm nén không động thủ ninh võ mở trào liền cái này t i u kiếm tiên ninh võ giang triệt người không nên quá phận giang triệt ta cũng không cảm thấy ta có cái gì quá đáng địa phương nếu như các ngươi còn không có nghe rõ vậy ta thì lập lại lần nữa ta giang triệt chỉ vì chính mình mà sống để cho ta tới thiên tiệm quan mục đích đến cùng là cái gì làm càn làm càn trong quân cơ mật cái nào là ngươi muốn biết liền có thể biết ninh võ gào thét muốn rách cả mí mắt không để ta biết liền đừng để ta hỗ trợ giang triệt giống so ninh võ càng lớn tiếng ta một tổ trình một tao âm thanh âm vang lên. Tốt an vang nhao âm âm độ cái còn lúc có nhục nhã nhận, có nhục loại đối rồi. rồi, nhân, này phun Đúng này, nhã nho nhã lên. đừng nhau nhã nhặn, nhã nhặn. sợ đạo quan chủ đưa lưng về phía đám người giơ tay lên một cái linh võ quan chủ tiểu t ử này quan chủ được rồi ta biết ngươi muốn nói gì đem lời nói n g ẹ n trở về linh võ là quan chủ vẫn là không có quen người bất quá âm thanh lại phản phất có được vô hình lực xuyên tấu h băng tin tuyết nữ các ngươi nhìn thấy đi giang triệt nàng nói mình gọi tuyết cơ gia cắt giã nhũ danh là tiểu cơ cơ tô tiểu cần quan chủ nàng h m i ệ n nói cái h n gì c giang triệt quan chủ ngươi đều đã tại cái này vấn đề này hỏi dư thừa đi ha ha ha quan chủ phát ra một trận cởi ư mở tiếng cười nói tiểu tử ngươi nhiều đầu góc bất quá rất tốt cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhõm không lao lực mặc kệ là quan chủ tại trầm biếm ngầm vẫn là t á n dương giang triệt theo lễ phép vẫn là đ ố i tấm lưng kia chắc tay quan chủ ta nghĩ mãi mà không rõ nơi này có n g ư ơ i trần lấn dữ ta một cái cấp a có thể giúp đỡ được gì quan chủ n g ư ơ i n á o tình cảnh như vậy đơn giản chính là muốn biết chân tướng mà thôi nhưng rất đáng tiếc ta mặc dù là thiên tiệm quan quan chủ nhưng rất nhiều chuyện ta cũng chỉ là biết một chút điểm ta bây giờ có thể nói cho ngươi chỉ có ba chuyện một thiên tiệm quan q u vực là một tòa cỡ lớn mục giam hiện tại mục giam xuất hiện vấn đề nếu là vô pháp một lần nữa vững chắc thiên tiệm quan phá quan chỉ là vấn đề thời gian đến lúc đó quỷ biện sẽ nuốt chừng hết thệ chung quanh bao quát n g ư ờ i hôm trước đi qua miêu cường cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn nhưng không tồn mặt khác bởi vì thiên tiệm quan cùng cổ thần quan cách xa nhau không xa bởi vậy nơi này một khi phá quan cổ thần quan cũng tất nhiên sẽ không đánh nổi hai tòa quỷ môn quan đồng thời cào phá chúng ta băng làm đ o n t r h ừ n g khó a giang triệt sắc mặt chìm xuống sau đó hỏi tiêu mặt khác hai chuyện đâu quan chủ chuyện thứ hai băng tinh tuyết nữ cũng không có lừa ngươi hoặc là nói nàng không phải cố ý lừa gạt ngươi giang triệt nhữ mày quan chủ tiếp tục nói nàng không phải nô b ộ c của ngươi ngươi cũng không phải chủ nhân của nàng nàng là kiến tạo thiên tiệm quan n g ụ c giam người kia nữ nô b ộ c ai giang triệt liền vội v à n g hỏi quan chủ vấn đề này ngươi không cần phải gấp gáp hỏi mà lại ta nghĩ trong lòng ngươi cũng đã có đáp án bất quá ngươi yên tâm chờ ngươi hoàn thành tất cả khảo nghiệm chính thức trở thành thiên tiệm quan thủ quan người ngày đó ta sẽ đích thân vì ngươi công bố đáp án coi như lưu cái chứng màu đi dù sao lấy tính tình của ngươi ta nếu là đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi, ngươi đoán chừng càng sẽ không nghe ta phân công giang triệt không có trả lời quan chủ chỉ là lông mày càng nhăn càng sâu trong lòng ta đáp án trong lòng ta đáp án là cái gì chư thiên n g ụ c g i a m đời trước chủ nhân là phụ thân ta thật lâu giang triệt mới từ suy nghĩ của mình bên trong lấy lại tinh thần lần nữa đ ô i tấm lưng kia ô m quyền giang triệt quan chủ kia chuyện thứ ba đâu chương bốn trăm bảy mươi sáu góp cái c h ỉ n h đi chương bốn trăm bảy mươi sáu góp cái c h ỉ n h đi quan chủ thở thật dài một cái cái này chuyện thứ ba nha liền tương đối quan phương nhưng nên nói ta vẫn là phải nói giang triệt mặc dù ngươi có mình ý nghĩ nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tin tưởng quỷ cục tin tưởng quan phương ngươi còn nhớ hay không có cái thẩm phán giả gọi cao kiểu lương ngoại hiệu lao tài xế nhớ kỹ giang triệt trả lời quan chủ hắn là quan phương phái đến thiên thanh thành phố mà trách nhiệm của hắn liền là bảo vệ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi an toàn vô luận ngươi phải trang trở thành người khiêu chiến hắn nhiệm vụ cũng sẽ không cải biến mặc dù trước đó ngươi cùng tỷ tỷ ngươi bởi vì vì một số việc v ậ t gặp được nguy hiểm nhưng là hắn một mực trong bóng tối nếu như ngươi ứng đối không được ba n g tiểu đội cũng ứng đối không được như vậy hắn liền sẽ ra tay giang triệt đầu tiên là một hồi cảm động nhưng rất nhanh liền nghĩ đến một kiện chuyện rất nghiêm trọng ngươi là nói cao kiều lương một cái thẩm phán h á n giả một cái vương cấp một mực tại thiên thanh thành phố quan chủ đúng thế giang triệt hít một hơi thật sâu con ngươi đen nhánh bắt đầu run r à y kiệu quang minh hội tại thiên thanh thành phố làm loạn thời điểm hắn đang làm gì diệp ra tại giết hại người vô tội hiệp trợ quang minh hội nuôi quỷ thời điểm hắn đang làm gì dũng ca xảy ra chuyện thời điểm hắn vì cái gì không ra hỗ trợ đội trưởng một người đối mặt quỷ nhãn thời điểm hắn lại tại cái nào giang triệt cảm xúc bắt đầu mất khống chế trong mắt từng c â tơ máu cấp tốc leo、lên. khí tức cũng biến thành tự loạn nặng nề g h vào lúc này quỷ q u y t tâm thanh từ nơi hẻo lánh chuyển đến bé con a ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút ngươi đạo đang ở trước mắt ta tìm tới thuộc về ngươi đạo liền có thể thành t i ê n giang triệt hung hăng chừng mắt liếc nơi hẻo lánh kia khuôn mặt tươi cười sau đó một lần nữa nhìn về phía quan chủ bóng lưng từng chữ nói ra ta cần một cái giải thích hợp lý quan chủ đưa lưng về phía đám người lắc đầu đây là một cái cục rất rất lớn cục ngươi cũng tốt ta cũng tốt chu dũng nghiêm gì bằng chúng ta đều là trong cục người ngươi vì lúc ấy cao kiểu lương thật không có ra tay sao rất nhiều nguy hiểm đều giấu ở nhìn không thấy nơi hẻo lánh giang triệt có ý gì quan chủ chúng ta có vương cấp quan minh hội cũng có lúc ấy cao kiểu lương là âm thầm lực lượng nếu như một khi bởi vì những sự tình kia ra tay đúng chỉ muốn hắn làm lúc ra tay như vậy rất nhiều người cũng sẽ không chết chu dung khả năng cũng sẽ không xảy ra chuyện nghiêm d ĩ băng cũng sẽ không nằm tại trong quan tài băng hắn lúc ấy cũng không chỉ một lần hai lần hướng cấp trên xin nhưng kết quả đều bị đánh trở về bởi vì nếu như lúc ấy hắn xuất thủ quan minh hội phản công sẽ càng thêm lợi hại giấu trong bóng tối cố trường sinh sẽ ra tay lấy lúc ấy thiên thanh thành phố bố trí lực lượng chọc dẫn cố trường sinh thiên thanh thành phố tất nhiên hóa thành một vùng phế tích cố trường sinh quan minh hội phó hội trưởng những sự tình này cùng hắn có quan hệ giang triệt kinh ngạc đến hết hầu phát khô quan chủ nuôi quỷ là vì hát ôn dịch dung thành thai nạn là cố trường sinh một tay b à y kế trong đó có một cái khâu cũng là vì hát ôn dịch vì cái gì lúc ấy nhiều như vậy quan minh hội c h ấ p sự không đi chấp hành những nhiệm vụ khác ngược lại đều đang vì nên đón hát ôn dịch làm chuẩn bị tại quan minh hội ai tùy tiện điều động chất sự người suy nghĩ lại một chút lúc trước thiên thanh thành phố chuyện cố trường sinh t h nắm nắm nguyên lai、like、đây hết thảy đều là bởi vì cố trường sinh những cái kia bởi vì nuôi quỷ mà chết người những cái kia tại dư sơn t h ấ n bên trong hy sinh người những cái kia vì bảo hộ dung thành mà người chết trận lao thiên sư dũng ca nghiêm đội trường hoàng ó a ra hốt ở giữa giang triệt lại nghĩ tới một vấn đề trầm giọng nói đã các ngươi đều biết vậy tại sao không đề cập tới trước ngăn cản ngươi vì cái gì sẽ cho rằng chúng ta không có sớm ngăn cản quan chủ hỏi ngược lại kia da cắt da không phải có thể thăm dò tương lai sao chẳng lẽ lợi dụng thiên thuật cũng không trở ngại dừng h ắ n sao quan chủ người nghĩ rằng chúng ta vì sao lại biết những sự tình này người cho rằng l ã o thiên sư vì cái gì đang lúc t r ắ n g nhiên vì cái gì lại thành trăm tuổi l ã o nhân nếu như không phải thiên thuật l ã o thiên sư chạm một cái vẫn chưa hoàn toàn thẩm thấu yêu p h ậ t lại làm sao có thể giao ra cái giá bằng cả mạng sống giang triệt chuyện không có người nghĩ đơn giản như vậy nhưng chúng ta đều tại vì thế cố gắng tất cả mọi người đang cố gắng dù là con đường này có bao nhiêu k h ú c c h ế t có bao nhiêu long đong chúng ta những người này chưa từng có đình chỉ qua cố gắng tựa như tòa này quỷ môn q u n n g ư ơ i biết nơi này t r ô n ở bao nhiêu đồng bào thị cốt sao n g ư ơ i biết nơi này cầm tù bao nhiêu anh linh sao chúng ta thậm chí đều không thể xác định tương lai còn biết có bao nhiêu người hy sinh t o à này n quỷ môn quan có thể hay không giữ vững nhưng dù vậy chúng ta lùi bước quá sao chúng ta p h ả n nàn quá sao không có chúng ta đều tại hồng kỳ hạ tuyên t h ể qua chúng ta là băng l ă m một đạo phòng tuyến cuối cùng tử vong cũng không đáng sợ đáng sợ là chết không có chút ý nghĩa nào bất kể như thế nào có chuyện dù sao cũng phải có người đi làm không phải sao nghe được quan chủ lời nói giang triệt lần nữa rơi vào trầm mặc gia cắt gia cùng tô tiểu cẩn cũng là sắc mặt nghiêm trọng không biết đang suy nghĩ chút tô mục lần này qua rất lâu rất lâu giang triệt thất thần hai mắt mới khôi phục thanh minh là ta đem chuyện nghĩ quá đơn giản nhưng nếu như có cơ hội ta nhất định sẽ kết thúc đây hết thảy quan minh hội c h ấ p sự ta c h ẳ n g không ít thêm một cái phó hội trưởng cũng hợp tình hợp lý giang triệt nhìn xem bóng lưng kia hỏi lần nữa quan chủ ta còn có một việc quan chủ hỏi đi giang triệt từ ta lần thứ nhất đi vào quỷ bí thế giới liền có tồn tại gì để mắt tới ta tại dung thành sự kiện bên trong ta cùng kia tồn tại có tiếp xúc ngắn ngủi ta cảm thấy hẳn là một cái dị thần quan chủ dường như cũng trầm mặc ở sau đó dài đến mười phút bên trong không có người lại nói tiếp ngay cả phong tựa hồ cũng đình chỉ ngươi hẳn là còn gây một cái quỷ tiên a quan chủ đột nhiên hỏi chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật chỉ phải cẩn thận cha một chút dung thành đi qua liền có thể biết thế là giang triệt cũng không có dấu diếm đáp lại nói ừ n bởi vì ta ăn quỷ tiên chi cho quan chủ bị dị thần đ ể mắt tới lại gây quỷ tiên quan chủ âm thanh có chút bất đắc dĩ lại hình như đang bật cười giang triệt ta giang triệt lại gây cái yêu phật n g ư ơ i mẹ nó trực tiếp liền góp đủ a giang triệt quan chủ theo ta thấy nếu không ta liền thật góp cái chỉnh a giang triệt cái cái gì chương 477, khảo hạch nhiệm vụ chương 477, khảo hạch nhiệm vụ liên quan tới quỷ tiên di thần yêu phật tiểu man đã cho mình phổ cập khoa học q u o a cái này ba chủng loại hình q u ỷ bí là cấm kỵ bên trong trần nhà đồng thời cực kỳ âm ủ tạ ác mình đã chọc trong đó hai cái mà bây giờ quan chủ thế mà để cho mình lại gây cái yêu phật góp cái chỉnh cái này mẹ ngươi là gốc cặt bọn sinh vật có thể nghĩ ra đến chuyện sao Giang triệt khỏe miệng giật triệt cái, nói, một khỏe quan chủ ta trợ trì tìm chết. của ta sao nói chuyện này, muốn ngươi không Ngươi này nói chính là gì, ngươi. điểm. phải đi cái cái lời lại hại được hoặc hỗ lấy là Mà là làm gì, quỷ a giang ta Chưa Quan n nói, nhìn. hẳn. chủ chủ, triệt, q u tiên dị thần yêu phận ba cái này mặc dù đều là cầm kỵ chúng ta ác đại diện nhưng là bọn hắn tam phương lẫn nhau ở giữa cũng không hòa hợp quỷ tiên tu đạo cảm thấy dị thần là tà môn ma đạo khuôn mặt t ư ơ i cười lời này có lý dị thần liền thực thể đều không có làm sao cùng chúng ta tiên nhân làm sự so sánh thần nhóm cũng xứng dị thần vô hình cảm thấy quỷ tiên là tôm k é p n h ạ i nhép khóc mặt đánh giám hắn tại đánh giám yêu phật cảm thấy quỷ tiên cùng dị thần đô là rát rưởi khuôn mặt t ư ơ i cười đừng nghe hắn nói b ậ y yêu phật tính cải rắm liền dị thần cũng không bằng giang triệt có không để ý đến nơi hẻo lánh bên trong dị tiên mà lan u ố t một ngụm nước bằng hỏi cho nên yêu phật mới là ba cái này bên trong nhất cưỡng ép ư quan chủ không đều không khác mấy chỉ là yêu phật tương đối thích tự này nghe ngươi vừa nói như vậy ta cảm giác bọn hắn dường như cũng không có đáng sợ như vậy giang triệt nói khuôn mặt tôi cười thiên nhân làm sao lại đáng sợ đâu nhưng ngươi muốn cách kia hai cái đồ chơi nguyên điểm bọn họ không là đồ tốt ngươi mẹ nó có thể ngậm miệng sao giang triệt n h ì n không được giống một câu mọi người đều là giật mình kinh ngạc nhìn xem giang triệt giang triệt ta vừa mới không phải nói chuyện với các ngươi ra c ắ t r a sở s ở giang triệt cái chán nói ca ngươi đừng dọa ta cái này lúc quan chủ nói xem ra ngươi còn tại bị quỷ tiên ảnh hưởng ừng giang triệt thành thật trả lời quan chủ cái này ta giúp không được ngươi nhưng nghĩ phải giải quyết vấn đề này lời nói ngươi thật sự muốn đi tìm yêu phận vì cái gì giang triệt không hiểu quan chủ Quỷ tiên dị thần đều muốn người ngươi cảm thấy yêu phật sẽ không có hứng thú sao coi như yêu phật đối ngươi không hứng thú nhưng chỉ cần có thể buồn nôn đến quỷ tiên cùng dị thần cũng liền đủ giang triệt nhẹ gật đầu mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng vẫn cảm thấy biện pháp này quá không hợp t h ó i thường vạn nhất ba tên i kia đến lúc đó ăn nhịp với nhau đem chính mình tam đẳng phân làm sao bây giờ quả thực tựa như g i a cắt giã đặc hiệu cách cách nguyên t h u ợ n phổ ngay tại giang triệt muốn hỏi một chút khảo hạch nội dung cụ thể thời điểm quan chủ lại chủ động đem chủ đề chuyển rời đến da cắt giã trên thân quan chủ da cắt g ã đúng không gia cắt gọi ta ra cắt chân nhân cũng được giang triệt ngươi là thật có xã giao châu tạm c h ứ n g a ra cắt giã lên mắt làm sao chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không hứa chân nhân đốt đèn giang triệt ta n ổ nước miếng ngươi tinh không ra cắt giã vội và nói đại ca t a sai mà lúc này một mực không nói chuyện ninh võ đột nhiên một b i ế n môi hè tối ninh võ ra cắt giã ninh võ ta chỉ là tò mò có thể ngươi vì sao lại tại cái này ra cắt giã sống không còn gì luyến tiếc ta sợ triệt cho thật nổ nước miếng cho nên liền chạy bên cạnh ngươi đến ninh võ giơ ngón tay cái lên 666.666. 666. Khu khu. Quan chủ Quan cột khục m ộ t tiếng, khác é o về lực c ú c h người a bây giờ vừa kế thừa thiên thuật không bao lâu các phương các mặt cũng còn khiếm khuyết có quỷ môn quan bất cứ chuyện gì đều không cần đi bói toán suy diễn và không ngươi tất nhiên chết bất đắc kỳ từ bỏ mình đa tạ quan chủ g õ điểm bản chân nhân tất khắc trong tâm khảm ta còn chưa nói xong a nha tiền người nói quan chủ khả năng cảm thấy có chút tâm mệt mỏi tại t h ở thật dài một cái sau mới tiếp tục nói chứ quỷ mất quan một chút liên lụy mặc dù sao rộng lực ảnh hưởng tương đối lớn người hoặc vật cũng đừng dùng thiên thuật đi thăm dò chẳng hạn như quan minh hội thành viên trọng yếu quỷ cục cao tầng lại hoặc là quỷ thạch lai lịch quỷ bí thế giới chân tướng chờ chút đã nghe chưa nghe được ngươi nói hết t nói xong đa tạ quan chủ gó điểm bản chân nhân tất khắc trong tâm khảm ra cắt giã nhìn xem quan chủ bóng lưng hỏi bất quá ta có thể hỏi cái vấn đề sao quan chủ hỏi đi n g à i vì cái gì một mực đưa lưng về phía chúng ta là bởi vì chúng ta không thể nhìn thấy ngài bộ mặt thật sao ngài chớ trách ta chỉ là chưa thấy qua cấm kỵ cấp người khiêu chiến nếu như dính đến cơ mật lời nói liền coi như ta không nói quan chủ cơ mật ngược lại cũng không phải cái gì cơ mật g i a c á t giã kia、yeah. quan chủ ta chẳng qua là cảm thấy như vậy tương đối có bức cách ba người hóa đá tại chỗ mà sớm biết liền biết quan chủ t ắ c phong làm việc ninh võ không có cảm giác nào một cái bức vương một cái tự quỷ cái này thiên tiệ quan thật đúng là nhân tài đông đúc ca giang triệt nhịn không được ở trong lòng nổ nước bọn tốt rồi chuyện kế tiếp liền để ninh võ nói cho ngươi đi hắn sẽ nói cho các ngươi biết lần khảo hạch này nội dung cụ thể tiếng nói vừa ra quan chủ thân ảnh liền trở nên mơ hồ hư hảo vẹn vẹn hai ba cái hô hấp liền hư không tiêu thất vô tung vô ảnh xoài a ra c á t giã nhìn xem kia mảnh đất trống mắt nội đom đóm cái này lúc ninh võ đi đến ba người phía trước nói đi thôi mang các ngươi đi ký túc xá đi ký túc xá không khảo hạch rồi giang triệt hỏi ra các g ã nói không chừng ngủ cũng là khảo hạch đâu giang triệt có đạo lý hai người các ngươi có bị bệnh không cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi còn khảo hạch cái giám a ninh võ quát giang triệt đột nhiên nghiêm mặt nói chúng ta thời khắc chuẩn bị ninh võ hơi s ư ớ n g sở theo rồi nói ra các ngươi thời khắc chuẩn bị cũng phải cho người khác một chút thời gian a giang triệt người khác ninh võ tiếp tục nói các ngươi khảo hạch nhiệm vụ là mang lên băng tinh t u y ế t nữ đi tới tử vong băng xuyên hoặc là giết chết băng xuyên tri chủ hoặc là chữa trị khe hở mặt khác các ngươi còn muốn lục xoát trước một được chuẩn tiến vào người đem còn sống người mang về chết người cũng mang về người chết cũng mang về giang triệt hỏi ninh võ có vấn mặc dù giang triệt cũng rõ ràng quan chủ ý tứ cũng có thể hiểu được để những cái kia hy sinh người lá dụng về tội nhưng là tử vong băng xuyên tạc quỷ bí thế giới mang theo thi thể cùng lên đường hiển nhiên rất không lý trí chuyện cái này lúc ninh võ dường như sớm biết giang triệt sẽ nói như vậy một mặt bình tĩnh trả lời thi thể mang không trở lại liền mang một tiết xương cốt giang triệt rõ ràng ninh võ tiếp tục nói mặc dù băng tinh tuyết nữ có thể ẩn tàng các ngươi thực lực chân thật mơ hồ nhân loại các ngươi cùng quỷ bí khí t ứ c nhưng là các ngươi thực lực chân thật dù sao chỉ có cấp a cho nên hôm nay tu trình ngày mai xuất phát đến lúc đó sẽ an bài một chi hai tiểu đội mười người cùng các ngươi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ giang triệt ngươi phụ trách lĩnh đội a đúng những cái kia đều là lao nhân mà lại thấp nhất cũng là cấp S người khiêu chiến ngươi một người mới nghị quản bọn họ đoàn chừng phải hòa không ít tâm tư đối với ninh võ ám chỉ giang triệt miệng cười một tiếng đạo yên tâm nếu quả thật phát sinh ngươi nói loại sự tình này vậy ta không ngại để bọn hắn một lần nữa lý giải một chút cái gì gọi là quân lệnh như núi chương 478, xuất t r i n h thời điểm chương 478, xuất t r i n h thời điểm trời tối người yên lớn như vậy thiên tiệm quan giống như cự long ầ n nút tại cái này vô tận bão cắt cùng hoang vu bên trong ngủ say gian phòng đơn sơ bên trong giang triệt cùng gia cắt giã phân biệt nằm tại trên giường của mình chuyển triển n g h i ê n g trở lại khó mà ngủ chết ca ừ m người khẩn trương sao tạm được ta nghe nói quỷ môn quan quỷ vực cùng những cái kia vừa thẩm t ấ u quỷ vực hoàn toàn không giống người sợ hãi giang triệt quay đầu nhìn về phía gia cắt giã gia cắt giã làm sao có thể làm sao có thể không sợ giang triệt chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ liền giống như trước đây gia cắt giã hy vọng đi ánh trăng ảm đạm gian phòng lần nữa rơi vào trầm mặc thật lâu còn ngồi xếp bằng gia cắt giã đột nhiên hỏi chia ca có thể hỏi ngươi chuyện này sao giang triệt hỏi g i a c á t giã lần trước ngươi nói có những biện pháp khắc phục sinh nghiêm đội trưởng có thể nói cho ta là biện pháp gì sao giang triệt cười cười nói ngươi không phải có thể tính sao g i a cắt giã mặt đen lên nói ta vừa ngay tại tính nhưng là trong cõi u minh ta cảm thấy rất lớn phản vệ nếu như lại tính xuống dưới ta có thể sẽ cùng quan chủ nói giống nhau trực tiếp chết bất đắc kỳ từ b ỏ mình nhưng phản vệ càng ngày liền đại biểu cho chuyện này ảnh hưởng trình độ càng lớn cho nên ta muốn hỏi một chút đến cùng là biện pháp gì giang triệt nhìn xem da cắt giã hít một hơi thật sâu nói ngủ đi ngày mai sẽ phải đi vào quỷ bí thế giới liền ta cũng không thể nói sao chết ca ngươi không muốn lao làm ộ t người khiêng chúng ta vào sinh ra tử chẳng lẽ ngươi còn không tin được ta ta là thật lo lắng ngươi ta vừa mới chỉ là xuất hiện nghĩ tính toán chuyện này ý niệm liền xuất mồ hôi lạnh cả người ta tin tưởng ngươi cũng tin tưởng tô tiểu c ẩ n tin tưởng hồng lăng tỉ bọn hắn giang triệt nói loại này tín nhiệm không phải trên miệng nói một chút thật giống như ta biết rõ thiên thuật có chết đi sống lại biện pháp nhưng ngươi không nói ta liền nhận vì biện pháp này sẽ có rất lớn tác dụng p ụ bởi vậy ta liền không có lại chủ động để sau chuyện này nghe được giang triệt lời nói gia cắt giã thất thần giang triệt cười cười xem ra ta đoán đúng rồi gia cắt giã t r i ệ t ca ta giang triệt ta tin tưởng ngươi đã ngươi không nói vậy nhất định cũng là vì tốt cho ta vì nghiêm đội trưởng tốt vì mọi người tốt ta sẽ không b ứ c ngươi nói nhưng nếu như ngươi tìm được khi nào cơ hội tùy thời đều có thể nói với ta ta sẽ không bởi vì ngươi giàu diếm mà đối ngươi có ý kiến gì không t h ư ợ n h ư ngươi nói chúng ta là vào sinh ra tự huynh đệ gia cắt giã ánh mắt lấp lóe cảm ơn ngươi chết ca giang triệt không có trả lời gia cắt giã câu nói này mà là trở lại gia cắt giã vừa mới nói vấn đề ta bị quỷ tiên ảnh hưởng chuyện ngươi cũng biết g i a cắt giã ừng giang triệt đối đen nhánh góc tường dương lên cái cảm nói quỷ tiên ngay tại kia đậu xanh g i a cắt giã lập tức từ nhảy dựng lên nhưng khi hắn nhìn về phía góc từng lúc lại phát hiện thứ gì cũng không có giang triệt n ế t miệng cười nói chớ khẩn trương đồ chơi kia chỉ có ta có thể nhìn thấy mà lại ta cũng không thể xác định k i ê n là chân thật tồn tại vẫn là ta một cái á o giác bất quá ta có thể nghe được hắn nói chuyện hắn cũng có thể nghe được chúng ta nói chuyện giang triệt ngầm miệng đi ngươi ảnh hưởng không được ta da cắt g ã giang triệt ta không có nói chuyện với ngươi vừa mới quỷ tiên lại t h ú c ta nhanh lên thành tiên g i a cắt giã khỏe miệng co giật cái này bao nhiêu có chút làm người ta sợ hãi giang triệt một mặt bình tĩnh nói nhưng ta tình huống bây giờ liền là như thế này ngay từ đầu ta chỉ có thể nghe được thần â m t h a n h chờ ta đem quỷ tiên chi cho toàn bộ a n về sau liền có thể nhìn thấy thần đến nỗi phục sinh đội trưởng biện pháp cũng là thần nói cho ta thần nói mình trong quỷ bí thế giới có cái động phủ trong động phủ có thể chết đi sống lại đang ăn dược người tin không da cắt giã hỏi giang triệt lắc đầu nói có độ tin cậy không cao da cắt giã kia、yeah. giang triệt nhưng dù sao cũng phải thử một chút da cắt giã ngủ đi giang triệt một lần nữa đắp kín mền nơi hoang vu này dị thường lạnh chết ca đến lúc đó ta cùng đi với ngươi kia cái gì đập phủ da cắt giã nói xong cũng một lần nữa nằm trở về cùng lúc đó trong một phòng khác quan chủ chạm tại cửa sổ bên cạnh nhìn trời hố vực sâu đưa lưng về phía cái này ninh võ ninh võ gãi đầu một cái phát nói quan chủ ta cảm thấy vẫn là đừng để giang triệt làm lĩnh đội đi quan chủ vì cái gì ninh võ nói ngày mai kia hai tiểu đội đều là lao nhân mà lại đội trưởng đều là vương cấp ngươi để một cái cấp a tiểu thí hải đi quản vương cấp lao đội trưởng bao nhiêu là có chút không thích hợp đúng vậy a là không thích hợp quan chủ t h ở thật dài một cái chính là không có cách chúng ta phải làm cho hắn nhanh chóng trưởng thành cái này ta biết nhưng là trưởng thành cùng lĩnh đội không có có quan hệ trực tiếp a linh võ nói quan chủ nếu như một người thân cư cao vị nhưng không có đối ứng năng lực cùng ý thức như vậy rất dễ dàng liền sẽ ngộ nhập lạc lối ta biết để hắn lĩnh đội không thích hợp nhưng đây cũng là đối khảo nghiệm của hắn giang triệt mặc dù là ba người bọn họ tiểu đội h ạ c tâm nhưng cái này xa xa còn bất quá ánh mắt của hắn nhất định phải muốn nhìn càng xa cách cục nhất định phải muốn lớn hơn mặc kệ hắn có nguyện ý hay không hắn đều nhất định muốn đi lên đi vị trí cao hơn cũng đạt được công nhận của tất cả mọi người linh võ muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là từ bỏ cái đề tài này đổi giọng nói miêu cương bên kia mới nhất tuyển báo quan g minh hội cũng phụng chúng bà ngay tại hồi miêu cương trên đường k i u mụ g i ả đáng chết quan chủ âm thanh xuất hiện một chút phẫn nộ sau đó phân phó nói n g ư ờ i cùng đi liên lạc một chút cổ thần nhốt thì nhốt chủ để hắn chặt chẽ trông coi mặt khác để hắn an bài xuống ta trước đó nói chuyện lần này liền để chúng bà vĩnh viễn lưu tại miêu cương đi ninh võ vâng hôm sau tạng sáng trời mờ sáng thiên tiệm quan này bên trong một cái trên bình đài tụ tập một đám đ ẳ n g đằng sát khí người giang triệt gia cắt giã tô tiểu cần cũng ở trong đó làm giang triệt phát hiện cái này hai chi trong đội ngũ phân biệt đều có một cái vương cấp thời điểm cảm thấy kinh ngạc hôm qua ninh võ nói để cho mình xuất lĩnh chi đội ngũ này đi tử vong băng xuyên chấp hành nhiệm vụ nhưng cũng không có nói trong đội ngũ có vương cấp đại lão cái này lúc trên tay không có rượu cái bình ninh võ vượt lập tại mọi người phía trước âm thanh n g ẩ n cao to lớn vân dội n g h m mạnh tất cả mọi người động tác đều nhịp vâng ư Phương, ra khỏi hàng. Ba người Phương ợ t Triệt, Trần tiểu Trần tiểu lập, Lý Lý lần Lý nhập, sắp chấp bệnh, hiện, Ninh Giang Sơn, hàng, hàng, Ninh Sơn cùng nhau chấp hành nhiệm khỏi khỏi đội, đội, đội Võ, Võ, vụ v ra ra Sơn, này, trần phương vâng ninh võ nhìn lướt qua hai người tiếp tục nói xuất phát từ nhiệm vụ nhu cầu hành động lần này bổ nhiệm giang triệt vì lĩnh đội lý sơn trần phương làm phó đội phối hợp lĩnh đội hoàn thành nhiệm vụ lần này giang triệt vâng lý sơn trần phương đám người ninh võ nhìn về phía hai người trầm giọng hỏi hai người các ngươi có vấn đề gì sao lý sơn không có ta nguyện phối hợp lĩnh đội hoàn thành nhiệm vụ lần này trần phương không có ta nguyện phối hợp lĩnh đội hoàn thành nhiệm vụ lần này ninh võ thu hồi ánh mắt nhìn về phía đám người thủ hộ thiên tiệm quan là chức trách của chúng ta mà lần này thiên tiệm quan động đã để chúng ta rất nhiều huynh đệ hy sinh nhưng bọn hắn cũng không hề rời đi bọn họ anh linh vẫn ở đây bọn họ còn tại cùng chúng ta cùng nhau thủ hộ thiên tiệm quan hiện tại ta nói đơn giản hạ nhiệm vụ lần này nhiệm vụ lần này các ngươi muốn đi trước tử vong băng xuyên căn cứ hiện có tin tức tử v o nhiệm g băng xuyên o à n cảnh dị thường ác dị l t biến ả vụ thường. n c một đi vào tử vong băng xuyên đánh giết băng xuyên chi chủ hoặc chữa trị đóng lại khe hở nhiệm vụ hai tìm tới thượng một được chuẩn tiến vào huynh đệ đem bọn hắn mang về đều nghe rõ ràng sao đám người rõ ràng ninh võ xuất phát giang triệt đi đến đội ngũ phía trước nhìn lướt qua những n à y thủ con n g ờ i quắt toàn thể đều có theo ta và h u ê n nói xong giang triệt liền quay người hướng phía hôm qua kia cái nấc thang đi đến ra cắt ra cùng tô tiểu cần theo sát mà lên lý sơn cùng trần phương không nhúc đ í c h cái khác cũng không nhúc đ í c h ngay tại ninh võ muốn quắt lớn bọn hắn thời điểm giang trẻ tâm thanh đột nhiên vang lên không muốn tới cũng không cần đến rồi hai tên vương cấp đội trưởng ra mặt run dậy một chút do dự một chút hai người cũng khởi hành đi xuống bậc thang lao đội trưởng đều đi những người khác cũng tự nhiên chỉnh tề đi theo thấy thế ninh võ khỏe miệng d ư n g lên thầm nghĩ trong lòng có chút ý tứ đạp đạp đạp hai mươi ba người đội ngũ thuận bậc thang càng chạy càng sâu phía trên chuyển đến ninh võ hô to âm thanh các vị khải hoàn chương bốn trăm bảy mươi chín thời gian xiềng xích chương bốn trăm bảy mươi chín thời gian xiềng xích theo càng lúc càng thâm nhập chung quanh k i a sáng cũng càng ngày càng ảm đạm cái này lúc thân hình cao lớn khôi ngô lý sơn nói lại hướng phía trước chúng ta tầm mắt sẽ bị ngăn trở đến lúc đó âm thầm nếu là có nguy hiểm gì rất khó sớm dự phòng trên mặt có một đầu giữ tận vết sẹo trần phương phụ hòa nói đúng vậy à đội trưởng có cái gì chiếu sáng biện pháp sao không có ta có thể rút một tay ngay tại g i a cắt da muốn mở miệng đ ố i lúc trở về giang triệt trước một bước nói ánh sáng vâng sông lĩnh đội da cắt da âm thanh phá lệ lớn tiếng ngay sau đó da cắt giá trong tay quạt lông liền sáng lên bật quang chiếu sáng hiệu quả c ũ n g giống như hôm qua nhưng là tại da cắt giá tận l ư ợ dưới lần này quang bên trong lần chứa cái khác hiệu quả một loại có thể lâm thời để cao chúng người tinh thần lực bở u f f tăng thêm theo ở phía sau người cảm thấy kinh ngạc ánh mắt nhao nhao rơi vào da cắt giá trong tay cái kia đem quạt lông bên trên giang triệt tự nhiên cũng phát giác được bất quá cũng không nói gì chỉ là khoe miệng có chút dương một chút cái này lúc da cắt giá nhẹ nhàng phẩy phẩy quạt lông nói vừa rồi hai vị phó đội trưởng nói không sai nhưng là chúng ta gặp phải không chỉ là ánh mắt vấn đề chúng ta cũng phải đề phòng tùy thời đều có thể phát sinh quỷ thư cho nên ta liền nhàn nhạt để cao hạ đại gia tinh thần lực lấy phòng ngừa vàng nhất hai vị đội phó sắc mặt biến huyễn một chút ngay tại gia c á g i ã còn muốn tiếp tục trào phúng thời điểm giang triệt lên tiếng nói được rồi yên tĩnh gia c á g i ã hủy khuất nha gia c á g i ã là thế nào nghĩ giang triệt tự nhiên rõ ràng nhưng giang triệt cũng không phải là thật muốn để ép những lao nhân này mà là muốn tiên binh hậu lễ làm thủ con người bọn họ tự nhiên cũng sẽ dốc toàn lực đi hoàn thành nhiệm vụ đồng thời cũng không có khả năng làm g a hại đồng bạn chuyển tới mà bọn hắn hiện tại sở d ĩ không phối hợp lại châm chọc khiêu khích chỉ là bởi vì không phục mình một cái cấp h á người mới làm lĩnh đội mà thôi thật giống như kinh nghiệm xa trường một cái đại tướng quân đột nhiên có một ngày muốn đi cho một cái chiến công thực lực tư lịch cũng không bằng chính mình hoàng mao tiểu nhi làm phó tướng kia hắn tự nhiên sẽ xuất hiện mâu thuẫn cảm xúc đây là không cách nào tránh khỏi nhưng nếu như tại cái này sự kiện thượng chủ động yếu thế kia tất nhiên sẽ bị những n à y thẳng thắn cương nghị thủ q u a n người càng thêm xem thường bởi vậy giang triệt muốn làm là tiên binh hậu lễ từng bước một đạt được bọn hắn tán thành mà không phải thật dùng chức vị đến chèn ép bọn hắn đến nỗi quan chủ tại sao phải an bài như vậy giang triệt cũng có thể rõ ràng dụng ý của hắn chỉ là vương cấp a thật không nghĩ tới ta lại có thể thúc đẩy vương cấp đến vực sâu chỉ đáy g i a cắt giã không kịp chờ đợi lại lộ một tay cực nóng bạch sắc h ỏ a diễm đem đ ấ y vực phun trào hàn khí đều s ô tan mặc dù phí lam nhưng g i a cắt giã lần này lại mặt không đổi sắc đi đường cũng không mang một điểm h o ả n g đám người lại một lần nữa bị g i a cắt giã thủ đoạn làm chân kinh đối giang triệt ba người cảm quan có một tia biến hóa cùng lúc đó bọn họ cũng nhìn thấy bị treo ở giữa không trung tích cơ toàn thể đề phòng lý sơn hô to ngay sau đó trần phương cũng lên tiếng các ngươi lưu tại nơi này ta đi xem một chút tình huống đều cẩn thận một chút vâng đám người đáp lại mà l i ê n tại trần phương phóng ra một bước muốn tìm một chút tuyết cơ nội t ì n h lúc giang triệt đông nhiên nói hai vị đội phó có chuyện ta nghĩ thỉnh giáo một chút trần phương không nhìn thấy có quỷ bí sao có chuyện gì một hồi lại nói cái này quỷ bí dường như tại trạng thái ngủ say l ã o t r ầ n đ ừ n g nóng đội để hắn trước nói lý sơn nói trần phương nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía giang triệt ngươi có vấn đề gì giang triệt cười nói ta muốn hỏi một chút hai vị có phải hay không không rõ ràng tình h u ố n nơi này h a nghe nói như thế trần phương cười nhạo nói cái này đến cũng không trách dù sao ngươi là mới tới ta hiện tại liền cho ngươi phổ cập khoa học một chút chúng ta bây giờ thân ở địa phương chỉ là đầu này vượt sâu trong đó một đoạn ngắn mà chúng ta thiên tiệm quan cũng không chỉ là c h ấ n thủ lấy chỗ này mặt khác các ngươi có phải hay không cho rằng quỷ vực chỉ có một cái nghe nói như thế giang triệt lông mày không khỏi như một cái trần phương tiếp tục giải thích nói thiên tiệm quan tồn tại thời gian đã thật lâu cùng cái khác quỷ môn quan cũng có được rất nhiều chỗ khác biệt tại thiên tiệm quan cũng không chỉ một quỷ vực trần p ư ơ n g nhìn xem giang triệt từng chữ nói ra thiên tiệm quan trấn áp không phải một cái quỷ vực mà là năm mươi ba cái quỷ vực giang triệt ba người tại thời khắc này đều là cảm thấy da đầu run lên năm mươi ba cái thiên tiệm quan thế mà hết thể có năm mươi ba cái quỷ vực cái này lúc lý sơn mở miệng nói ra mỗi cái thủ quan người đều có chuyên môn phụ trách khu vực tử vong băng xuyên vẫn luôn tương đối ổn định bởi vậy an bài nhân thủ cũng ít một chút nhưng theo cái k h á c quỷ vực xuất hiện động nơi này vẫn là phát sinh chúng ta không muốn nhìn thấy chuyện lý sơn dừng một chút tiếp tục nói phụ trách nơi này người đã đi vào hết hạn đến bây giờ một tháng một cái cũng còn chưa có trở lại đ ứ người ở ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi trên người giang triệt thân xác các có sự khác biệt mặc dù bị treo tại thiếu nữ ở giữa không trung đến cùng là cấp bậc gì bọn họ cũng không cảm hứng được nhưng làm màu la huyết lại thêm quỵ dị tình huống dùng đầu ngón chân nghị cũng biết là cái quỷ bí dưới tình huống bình thường gặp được loại tình huống này khẳng định phải phái một cái thực lực tương đối đáng tin cậy đi mà không phải một c á i a càng không phải là một c h i đội ngũ lĩnh đội giang triệt không có đi giải thích cũng không có cho bọn hắn cơ hội phản ứng sài bước tiến lên nhìn xem tuyết cơ nói tỉnh trần phương khỏe miệng giật một cái hắn là đang cùng bỉ bí chào hỏi lý sơn đen khuôn mặt t h ư ợ n h ư là trần phương có bị bệnh không ngay tại đám người tất tiếng sổ soát tốt lúc trong ngủ mê tuyết cơ mở mắt ào ào ào xiềng xích lắc lư đề phòng hai vị phó đội trưởng lần nữa q u ắ khẽ mà một giây sau chủ nhân ngài rốt cuộc trở về t u y ế t cơ mở miệng nói ra lý sơn cái gì trần phương đậu xanh đám người da cắt d ã ha một đám tiểu nằm sấp đồ ăn giang triệt nhìn xem t u y ế t cơ gật đầu nói ừng ta muốn đi g i ế t bằng xuyên tri chủ t u y ế t cơ con n g ư ơ i sáng lên nói tiểu t u y ế t nguyện trợ chủ nhân một chút sức lực giang triệt được t u y ế t cơ rụt cổ một cái chiếc ẩy nói vậy kính xin chủ nhân giúp tiểu t u y ế t thời ra những ngày xiềng xích c h ư n bốn trăm tám mươi đi vào quỷ vực c h ư n g bốn trăm tám mươi đi vào quỷ vực thời ra xiềng xích giang triệt ánh mắt rơi vào những cái kia đen nhánh trên xiềng xích Cái ngay à y lúc, Trần n p h ư ơ lên tiếng nói, đây là thiên tiếng nói, tiệm đây q u n đặc thù u ê n xong hai tên đội phó nhìn lẫn nhau một cái đều rõ ràng đối phương ý tứ pham là có bất kỳ ngoài ý m u ố n bọn họ hai cái này vương cấp đều sẽ ngay lập tức ra tay chém giết pitker có chỗ sau khi quyết định trần phương nói chúng ta có thể không ngăn ngươi bất quá ta khuyên ngươi không muốn ở trên người nàng lãng phí thời gian bởi vì những n à y x i n g xích liền vương cấp đều chém k h ô n g đức vương cấp chém k h ô n g đức không có nghĩa là ta liền chém k h ô n g đức giang triệt n h ặ t đạo trần phương ngươi ngươi cho rằng ngươi lý sơn l ã o trần nói ít vài ba câu trần phương ha tại mọi người nhìn chăm chú giang triệt lấy ra một thanh hát đao này thượng còn có từng trương như ẩn như hiện màu trắng m ặ t quỷ theo giang triệt hai chân đột nhiên dùng sức thân thể dường như thoát cách sức hút trái đất hướng phía tuyết cơ lao đi giang triệt thở ra một hơi thật dài hai tay n ắ m chắc trôi đ a o đột nhiên chém ra làm làm hai đạo trói hai tinh thiết tiếng va chạm vang lên lên tinh hỏa lóe lên liền biến mất xuyên qua tuyết cơ hai đầu xiềng xích đứng thanh mà đức ào ào ào bành bành bành đen nhánh xiềng xích dường như mất đi ủng hộ lực lượng của bọn chúng bắt đầu đứt thành từng khúc cuối cùng hóa thành từng sợi màu đen hơi khói tuyết cơ tự giữa không trung rơi xuống tại nàng xương quay xanh phía dưới móc cũng hóa thành hạt khí toàn bộ quá trình không có dư thừa âm thanh dù sao trần phương lý sơn bọn hắn đã kinh ngạc nói không ra lời xiềng xích cứ như vậy đoạn mất đoạn mất làm thiên tiệm quan thủ q u a n người bọn họ tự nhiên nhận biết những này xiềng xích mặc dù không rõ ràng lai lịch nhưng là tại quỷ vực bên trong những này xiềng xích cũng không hiếm thấy mà cái này liền vương cấp đều chém không đứt xiềng xích thế mà bị giang triệt một cái cấp há người mới một đao chặt đứt hai cây không hợp t ố i thường chuyện này cũng quá bất hợp lý lý sơn trần phương đám người phản ứng giang triệt thu hết vào mắt xem ra không phải tất cả thiên tiệm quan thủ q u a n người đều biết mục giam chuyện và không cũng khẳng định sẽ đem hắn cùng mục giam liên hệ với nhau không có gì bất ngờ xảy ra chỉ có quan chủ hòa phó quan chủ những này tuyệt đối cao tầng mới biết được g i a n g triệt rơi vào cách đó không xa đem l ự c chú ý đặt ở kia từng sợi hắc khí bên trên sở dĩ có thể chặt đứt xiềng xích cũng không phải là bởi vì giang triệt thực lực mạnh bao nhiêu mà là bởi vì chư thiên n g ụ c giam chủ nhân thân phận trước đó tại nhìn thấy tiểu mộng còn có cầm tới quỷ tiên tri cho thời điểm liền chặt đứt qua chư thiên n g ụ c giam bên trong xiềng xích đồng thời giang triệt đối với mấy cái này xiềng xích sẽ tự động sinh ra một loại kỳ dị c ộ n minh vừa mới chặt đứt xiềng xích hoàn toàn chính là dựa vào trực giác mà bây giờ giang triệt đối với mấy cái này xiềng xích biến thành hắc khí cũng xuất hiện một loại không hiệu cộng minh chỉ thấy kia từng sợi nguyên bản k h ắ p không mục đích phiêu h ắ c khí tại thời khắc này nhao nhao hướng phía giang triệt tụ lại mà đi chui vào này mi tâm cùng lúc đó giang triệt đối sâu trong linh hồn t ò a kia chư thiên ngục giam cảm giác càng thêm rõ ràng dường như tuyên cổ mà đến tiếng oanh minh tại trong óc vang lên trừ cái đó ra tiểu man cũng tại lúc này lên tiếng giang triệt trong ngục giam giống như có đ ổ vật gì ngay tại thực chất hóa tiểu ngộng ồ ồ ồ tiểu ngộng hơi sợ oanh oanh oanh trầm thấp oanh minh dường như đem linh hồn đều trấn ra vòng vòng ở sóng đến lúc cuối cùng một sợi h ắ c khí chui vào mi tâm về sau giang triệt mới đáp lại tiểu man không phải thực chất hóa mà là thức tỉnh t i ể u man cái gì giang triệt nhìn về phía thiên uyên ánh mắt sáng rực mặc dù ta còn không rõ ràng lắm nhưng là tiểu man nơi này có lẽ có thể giúp chúng ta c ở i ra ngục giam bí mật t i ể u man yên tâm ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi giang triệt ừng giang triệt không tiếp tục nhiều lời bởi vì hắn hiện tại cũng không rõ ràng chư thiên n g ụ c giam đến cùng xảy ra chuyện gì duy nhất có thể xác định là mình có thể hấp thu những này xiềng xích hóa thành hắc khí mà những hắc khí này lại thông qua chính mình bị chư thiên mục giam hấp thu cuối cùng chư thiên n g ụ c giam dường như có cái gì trong ngủ mê đồ vật có thể lấy loại phương thức này đến tỉnh lại đối với chư thiên n g ụ c giam giang triệt vẫn luôn xem như hệ thống đến sử dụng trước k i a c ũ n g không phải không nghĩ tới đảo móc n g ụ c giam bí mật nhưng cũng không thể nào hạ thủ mà bây giờ rốt cuộc có cơ hội mặc dù cấp trên điều chính mình đến thiên tiệm quan là mang mục đích nhưng bây giờ chuyến này đến đúng rồi chủ nhân chúng ta lúc nào xuất phát tiểu tuyết đi đến giang triệt bên cạnh một đôi như băng tinh con ngươi r u nhẹ nhẹ tràn ngập ái mộ lập tức xuất phát bất quá giang triệt nhìn xem cái đầu chỉ tới bộ ngực mình biết cơ hỏi ngươi có phải hay không có ẩn tàng quỷ lực cùng khí tức năng lực tuyết cơ điểm một cái chiếc c a m thon đắp ứ n g có thể đem chúng ta toàn bộ che giấu sao tuyết cơ có thể tuyết cơ con ngươi hiện hiện một đoá băng liên hoa ngay sau đó đại gia khí tức trên thân toàn bộ bị ẩn giấu đi cho dù là hai vị vương cấp phó đội trưởng hiện tại cũng không cách nào dò xét những người khác quỷ lực đẳng cấp cùng khí tức kể từ đó từ mỗi cái góc độ để nói bọn họ c h i đội ngũ này là hoàn toàn ẩn hình lý sơn nhịn không được cảm thán ta dường như rõ ràng vì cái gì quan chủ yếu để hắn làm lĩnh đội trần phương là có ý đồ nhưng là đi vào quỷ bí thế giới về sau vẫn là cần kinh nghiệm lý sơn nếu là ta nhớ không lầm chúng ta quan đạ thật lâu chưa từng xuất hiện có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ người trẻ tuổi trần phương lời này của ngươi ta không phản bác lý sơn l ã o trần người trẻ tuổi xuất sắc luôn luôn tốt chúng ta những lao ra hỏa này sớm muộn có một ngày sẽ bị đào thải trần phương ta rõ ràng ta cũng không phải cố ý nhằm vào hắn chỉ là đi vào quỷ bí thế giới về sau lĩnh đội tùy ý một cái ý nghĩ cũng có thể trực tiếp quyết định cả tri đội ngũ sinh tử ta có thể nghe theo mệnh lệnh dù là bởi vì hắn phán đoán sai lầm mà chết nhưng ta không hy vọng ta những huynh đệ kia cũng vì vậy mà hy sinh lý sơn vô vô trần phương b ả b a y thở dài chủ nhân lại đi lên phía trước liền có thể đi vào tử vong băng xuyên tuyết cơ chỉ vào phía trước một đầu lối đi hẹp trận trận hàn phong không ngừng từ bên trong c ả n quét đi ra thậm chí còn mang theo một chút vụ băng cái này lúc giang triệt vung tay lên âm thanh to lớn váo dội toàn thể đều có đi vào chương bốn trăm tám mươi mốt người giống tây phá chương bốn trăm tám mươi mốt người giống tây phá đi tới tử vong băng xuyên thông đạo tại vách đá nói đúng ra là vách đá một cái khe đi vào khe hở đầu tiên cảm nhận được chính là lạnh một loại có thể đem người bình thường huyết dịch trong nháy mắt đông kết lạnh theo càng lúc càng thâm nhập hai bên vách đá băng xương cũng càng ngày càng dày chạm mặt tới vụn băng giống như là lưỡi dao giống nhau q u ắ t nhân sinh đau đến đằng sau nơi này liền cùng một cái hầm băng giống nhau tầm mắt bên trong toàn bộ đều làm à u xanh trắng băng thể cũng không biết đi được bao lâu phía trước rốt cuộc xuất hiện ánh sáng lại không lâu nữa rộng mở trong sáng bầu trời rất sáng tầng mây rất thấp nhưng nổi bồng bềnh giữa không chúng những cái tia mây tựa hồ là từng mảnh từng mảnh đã ngưng kết thành băng đông lạnh mây p h o n g tầm mắt nhìn tới liên miên chập trùng băng sơn t r ô n g không đến đầu p h o n g xoắn lấy tuyết tại thế giới trắng mịt mở này ở ô, ô gầm thét giờ khắc này giang triệt rốt cuộc lý giải một cái thành ngữ băng thiên tuyết điệm đồng thời cũng rất khó tưởng tượng xuyên qua vách đá khe hở về sau thế mà sẽ là một cái thế giới như vậy cái này lúc lý sơn mở miệng nói ra trước thu hồi kinh ngạc của ngươi chúng ta đã đi vào quỷ vực không đúng nói đúng ra là quỷ bí thế giới bởi vì thẩm thấu thời gian quá dài mảnh này quỷ vực sẽ cùng quỷ bí thế giới cái khác một chút khu vực xuất hiện kết nối nói cách khác chúng ta có thể thông qua cái này thẩm thấu bị vực đi đến quỷ bí thế giới một chút không có thẩm thấu địa phương dù sao quỷ bí thế giới bản thân liền là một cái hoàn chỉnh thế giới giang triệt nhẹ gật đầu khiêm tốn nói nghe lý ca giải thích ta đối quỷ bí thế giới hiểu rõ lại nhiều một chút ha ha lý sơn chê cười nói về sau ngươi hiểu rõ đồ vật sẽ càng ngày càng nhiều một bên trần phương liếc mắt nói những này trở về rồi hay nói cũng được chúng ta hiện tại đối mặt vấn đề là đối nơi này không có, có bất kỳ hiểu rõ lại thêm ác liệt như vậy hoàn cảnh nếu như mù quáng hành động sẽ là trí mạng giang triệt nói có lẽ chúng ta có thể trước đem nhiệm vụ đơn giản thay đổi nhỏ một chút thay đổi nhỏ đám người đồng loạt nhìn về phía giang triệt nhiều mảnh gia cắt dã nhất thời nhịn không được ngâm miệng tô tiểu cần quát lớn một câu giang triệt tiếp tục nói chúng ta bây giờ mặc dù tại chấp hành nhiệm vụ nhưng là kỳ thật cũng có thể định nghĩa vì một trận quỷ bí khiêu chiến nhiệm vụ trình tuyến giải quyết tử vong băng xuyên uy hiếp khiêu chiến nhiệm vụ tìm tới thượng một nhóm các minh đệ khiêu chiến thời gian không hạ ấm áp nhắc nhở không có phục sinh cơ hội ủy vực bản thân liền là một cái cỡ lớn quỷ bí khiêu chiến ngươi nói những n à y có làm được cái gì trần phương ngữ khí mang theo điểm ghét bỏ hương vị cái này lúc một bên lý sơn nói ta đại khái có thể rõ ràng ngươi ý tứ nhưng ta cảm thấy nhiệm vụ chính tuyến cùng khiêu chiến nhiệm vụ hẳn là đổi một chút tìm ngươi hẳn là đặt ở vị thứ nhất giang triệt nhưng nếu như không t r ư ớ c giải quyết nguy cơ có thể sẽ chết càng nhiều người lý sơn mặc dù thượng một được chuẩn tiến vào các huynh đệ sinh tử chưa biết nhưng khi nhìn đến thi thể trước đó đều không nên từ bỏ ta vẫn cảm thấy trước tìm người thì phản ứng trần phương cũng phụ hòa nói ta cũng cảm thấy muốn trước tìm người nói không chừng bọn hắn bây giờ đang ở chờ tiếp viện của chúng ta giang triệt không thể bởi vì t ì m người mà chủ thứ không phân mà lại t h à quan chủ bố trí nhiệm vụ thời điểm cũng là t r ư ớ c nói giải quyết nguy cấp mà không phải t ì m người nghe được câu này hai tên đội trưởng sắc mặt đều biến ảo một chút bọn hắn tự nhiên rõ ràng giang triệt ý tứ t h ư ờ n g một nhóm người đi vào đều một tháng đến bây giờ còn m i ệ u không tin tức nói thật coi như tìm tới bọn hắn đoán chừng cũng là từng cố không hoàn chỉnh thi thể nhưng bọn hắn vẫn là không nghĩ từ bỏ mặc dù đây chỉ là một chủ thứ vấn đề nhưng lại trực tiếp quan hệ đến phía sau hành động trọng tâm cái này lúc lý sơn nói nếu như là hai người bọn họ đâu ngươi là cứu người trước vẫn là t r ư ớ c giải quyết băng xuyên t r í chủ lý sơn chỉ là gia cắt ra cùng tô tiểu cẩn đối với cái này giang triệt trả lời không chút do dự đó là đương nhiên là cứu người trước lý sơn ngươi mẹ nó là một đầu song tiêu cho a giang triệt cũng bởi vì ta bây giờ còn có thể chạm tại lý trí góc độ phân tích mới nói trước giải quyết nguy cơ lại cứu người nếu như ta mất đi lý trí ta cũng không thể cam đoán có thể hay không gánh chịu đối ứng hậu quả thấy lý sơn cùng trần phương trầm mặc giang triệt tiếp tục nói ta nghĩu đạt chính là ta có thể lý giải tâm tình của các ngươi nhưng là chúng ta bây giờ cần lý trí phán đoán mặc dù ta là lĩnh đội nhưng lần này ta tôn trọng quyết định của các ngươi ưu cứu người trước vẫn là ưu tiên giải quyết nguy cơ hai người trên mặt xuất hiện dãy r u a biểu lộ nửa ngày về sau hai người không hẹn mà cùng nói trước nghĩ biện pháp giải quyết nguy cơ giang triệt nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía tuyết cơ nói nói hạ tình h ư ớ n g nơi này đi tuyết cơ nghĩ nghĩ dường như tại tổ chức ngôn ngữ qua một hồi lâu mới mở miệng chúng ta vị trí hiện tại tại tử vong băng xuyên nhất phía nam mà tại tận cùng phía bắc có một tòa cực thiên băng cùng trong băng cũng có một tòa băng lao băng xuyên tri chủ ngay tại kia giang triệt biết đường sao tuyết cơ gật gật đầu nhận biết có tuyết cơ trợ rút liền sẽ không giống con r ồ i không đầu giống nhau tại cái này băng thiên đông lạnh thế giới bên trong tán loạn thế là trọng trình xuất phát hô hô hô chạm mặt tới phong tuyết thổi người mở mắt không ra dưới chân tuyết động cũng không có qua đầu gối vừa đi qua địa phương không ra một phút liền sẽ bị phong tuyết một lần nữa vùi lấp hoàn cảnh ác liệt trình độ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người cứ như vậy mọi người tại đất tuyết đi vào trong hơn hai tiếng sau hai tiếng tuyết động độ dày bắt đầu cấp tốc biến mỏng từ đầu gối vị trí trực tiếp hạ xuống đến liền đế dậy đều không lớn nát được cái này lúc tuyết cơ cao mày nói kỳ quái nơi này tuyết động hẳn là càng dày mới đúng a giang triệt đột nhiên dừng lại chân tay phải nâng lên n ắ m tay cả c h i đội ngũ đều tại thời khắc này đình chỉ tiến lên xảy ra chuyện gì rồi lý sơn tiểu chạy tới hỏi giang triệt không để ý đến lý sơn mà là nhìn xem tuyết cơ hỏi n g ư ơ i xác định tuyết cơ xác định quỷ vực biến ảo vô thường xuất hiện không giống địa phương cũng rất bình thường lý sơn nói giang triệt lắc đầu nói không không thích hợp là lạ ở chỗ nào lý sơn hỏi giang triệt làm quỷ vực cùng thế giới hiện thực xuất hiện thông đạo về sau sẽ phát sinh cái gì đương nhiên sẽ có quỷ bí liên tục không ngừng từ quỷ bí trào ra lý sơn hồi đáp giang triệt vậy tại sao chỗ lối đi một cái quỷ bí đều không có lý sơn cái này giang triệt tiếp tục nói chúng ta bây giờ đã đi hơn hai tiếng trừ khí hậu ác liệt bên ngoài cũng không có cái khác nguy hiểm mà lại nơi này liền phong đều tiểu rất nhiều các ngươi trước đó không phải một mực tại cường điệu nơi này quỷ vực so địa phương khác càng thêm nguy hiểm không lý sơn mày nhắc lại ngươi là đang hoài nghi có bấy rập giang triệt trừ cái này còn có khác giải thích sao cái này lúc trần p ư ơ n g đi tới nói đúng vậy cẩn thận một c hút tổng không sai vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì lý sơn gọn gàng dứt khoát mà hỏi giang triệt c a o mày sau đó d ậ m chân dưới chân chuyển đến t r ầ m m u ộ n âm thanh đón lấy giang triệt nhìn về phía da cắt giã nói giã c ậ u đón tiếp được da cắt giã lay động cộng đồng trầm g i ọ n g quát tôn phong phong a phong a người hướng tây phá đông nhiên phong rừng lý sơn phong vì sao lại giống dưa hấu t r â n phương ta cảm thấy hắn càng giống dưa hấu giang triệt một giây sau gió lớn nổi lên là gió đông hướng tây quắt gió đông Theo t r ậ nhìn này lớn, trên do đất t ậ vật t một tầng tuyết động bị thổi ra, lộ ra một mảnh như, như thủy tinh trong suốt tầng băng. Đồng thời, tầng băng hạ đồ vật cũng xuất hiện tại trước mắt mỏng mảnh mọi người. Chương 482, đám động như băng. Đồng băng cũng hiện người. Trưng lộ đồ bị hạ h ra, ra c 482, m tiểu ấ thấy c n n Cái à đây đều là lại cái có gì? Vì v sao ậ tầng như vậy tồn Nô! Nghệ! Nhìn thấy vậy tại? t băng hạ đồ vật về sau ra cắt giã tại chỗ hẹ hói ra ngay cả giang triệt lúc này cũng lông mày níu chặt nổi ra gà lên một thân ngoại hình của bọn nó giống cá voi nhưng miệng bên trong lại che kín từng cây dài nhỏ bén vào răng toàn bộ khoang miệng đều là tại đỉnh đầu của bọn nó mọc đầy từng khỏa nổi lên ánh mắt có thể để có dày đặc h o à n g sợ chứng người trực tiếp chết bất đắc kỳ tử chẳng hạn như da cắt giã điều kỳ quái nhất chính là bọn nó vốn nên mọc ra vây cá vị trí lại bị từng đôi nhân thủ chân người thay thế hiện tại những ngày kỳ quái quỷ bí đều bị băng phong tại dưới lớp băng vô pháp động đậy cũng không biết đến cùng sống hay chết mặt khác cũng không cách nào bị cảm giác cho nên những n g à buồn nôn đồ vật đến cùng là cái gì cái này lúc một bên tuyết cơ dường như nhìn thấy vật gì đáng sợ sắc mặt hoảng sợ thậm chí liền âm thanh đều xuất hiện run r u dày cái này cái này sao có thể vì cái gì đ á m chìm chi cá lại xuất hiện tại nơi này làm sao có thể đ á m chìm chi cá đám người nhìn về phía tuyết cơ mặc kệ những người khác có tin hay không tuyết cơ lời nói bây giờ có thể cung cấp đầu mối cũng chỉ có tuyết cơ tuyết cơ đây đây là một cái rất truyền thuyết xa xưa ta cũng không biết là thật hay giả giang triệt không có việc gì ngươi đem ngươi biết nói ra là được thật giả chính chúng ta sẽ phán đoán tuyết cơ gật gật đầu tiếp tục nói truyền thuyết tại cực kỳ lâu trước kia có cái phi thường thành thị phốn hoa bọn họ có được rực rỡ văn minh vô số bảo tàng nhưng cũng bởi vậy dẫn tới thần đô kỵ thần phẫn nộ hạ xuống thiên hai dẫn phát động đất cùng hồng thủy tòa này bị biển cả vây quanh thành thị cũng bởi vậy đắm chìm cái này lúc lý sơn c a o mày nói ngươi nói cố sự ta giống như ở đ â u n g h e qua trần phương mở miệng atlantis lý sơn a đúng đúng đúng ngươi nói cố sự cùng atlantis rất giống tuyết cơ nhìn hai người liếc mắt một cái nói ta nói chính là atlantis ta. lý sơn trần phương tuyết cơ truyền thuyết atlantis đắm chìm về sau cũng không có thật tiêu vong mà là biến thành một tòa phỉ n h thần minh đắm chìm chi thành băng xuyên chi chủ một mực đang tìm kiếm đắm chìm chi thành nhưng truyền thuyết muốn tìm được tòa thành thị này liền phải trước tìm tới đắm chìm chi cá nghe tuyết cơ lời nói giang triệt lông mày không khỏi nhăn lại chẳng lẽ atlantis ngay tại cái này t ử v o n g băng xuyên nơi nào đó không đúng đây là hải ngoại thần thoại làm sao lại xuất hiện tại chúng ta băng lam c ả n h nội cái này lúc lý sơn giải thích nói quỷ bí thế giới mặc dù là một cái hoàn chỉnh thế giới nhưng cùng lúc cũng là một cái vặn vẹo thế giới hải ngoại văn minh xuất hiện tại chúng ta băng lam cành nội cũng không phải chưa từng xảy ra nhưng nếu như nói atlantis ở đây kia thật sự có chút không hợp thói thường vì cái gì giang triệt hỏi lý sơn kỹ càng ta cũng không rõ ràng trước đó tiến hành quỷ bí khiêu chiến thời điểm nghe người ta nói qua atlantis thuộc về thần chỉ loại trang cảnh mà thần chỉ thường thường bị một vị dị thần thậm chí nhiều vị dị thần thống trị dị thần nghe được hai chữ này giang triệt phản xạ có điều kiện nghĩ đến lại là hướng ta đến dù sao từ vừa mới bắt đầu liền nhìn mình chằm chằm chính là một cái dị thần chờ một chút giang triệt t r ợ t phát hiện lý sơn lời nói có vấn đề lý ca ngươi là nói atlantis thật tồn tại đây không phải chuyện thần thoại xưa sao lý sơn cười cười nói ngươi vì sao lại hỏi ra vấn đề như vậy nửa ngày giang triệt giật mình tại quỷ bí thế giới kỳ văn dị lục bên trong yêu ma khủng bố trong chuyện xưa quỷ quái thậm chí trong chuyện thần thoại xưa thần linh đều là tồn tại như vậy atlantis loại địa phương này coi như thật xuất hiện tại quỷ bí thế giới cũng cũng không cần ngạc nhiên lý sơn tiếp tục nói nếu như atlantis thật ở nơi này nói không chừng chúng ta còn có thể đi vào đối ứng quỷ bí khiêu chiến quỷ bí khiêu chiến giang triệt t a o mày hỏi chúng ta bây giờ không phải đã tại quỷ bí thế giới sao lý sơn tiếp tục cho giang triệt phổ cập khoa học thông qua quỷ thạch đi vào trắng cảnh bình thường đều là quỷ bí thế giới cái nào đó chân thực tồn tại địa phương nhưng cũng có thể là cái nào đó quỷ bí quỷ thư chúng ta bây giờ mặc dù tại quỷ bí thế giới nhưng vẫn là có tỷ lệ nhất định sẽ đi vào quỷ bí khiêu chiến nói như vậy là mới thành lập túc thần thành thời điểm hết thệ công lược trên trăm tràng quỷ bí khiêu chiến những n à y khiêu chiến bị công lược về sau liền sẽ biến mất cũng chính bởi vì như vậy túc thần thành mới có thể có đến bảo hộ nhưng túc thần thành bên ngoài địa phương nhưng là không còn như vậy an toàn chúng ta chẳng những muốn đối mặt quỷ bí thế giới các loại nguy hiểm không biết đồng thời còn muốn cẩn thận bị cuốn vào cái nào đó quỷ bí khiêu chiến những sự tình này đều là rất khó bị sớm dự báo nói đến đây lý sơn vươn tay vô vô giang triệt bà vai lợi nói thâm thiế không nên đem quỷ bí thế giới nghị quá mức đơn giản coi như nơi này không có atlantis chúng ta đối mặt nguy hiểm cũng không chỉ đến từ tử vong bằng xuyên tựa như ngươi ngay từ đầu ngươi nói chúng ta có thể đem lần hành động này xem như một trận quỷ bí khiêu chiến nhưng cùng lúc chúng ta cũng rất có thể thật đi vào cái nào đó không biết quỷ bí khiêu chiến cái này lúc trần phương nói bổ sung hai chúng ta phụ trách trấn thủ quý vực đã phát sinh sáu lần bị cuốn vào quỷ bí khiêu chiến sự kiện trong đó có bốn phía đã hoàn thành mặt khác hai nơi đến nay còn vô pháp công lược giang triệt gật gật đầu nhanh chóng tiêu hóa lấy hai vị đội phó nói đồ vật tổng kết đến nói tại quỷ bí thế giới thám hiểm thời điểm cũng sẽ đi vào quỷ bí khiêu chiến cái này giống từng cái cà b ấ y chờ lấy người khiêu chiến đến dẫm c h ắ c không được nhiều năm như vậy nhân loại đối quỷ bí thế giới thăm dò tiến độ như vậy thấp dù sao nhân loại tại quỷ bí thế giới muốn đối mặt uy hiếp thực tế là nhiều lắm mà lúc này một bên tuyết cơ nói tiểu tuyết biết những địa phương nào gặp nguy hiểm tiểu tuyết sẽ mang mọi người lách qua giang triệt vừa định đáp lại tuyết cơ dưới chân lại không hề có điểm báo trước bỗng nhiên chuyển đến một đạo nhỏ xíu tiếng vỡ vụn một đầu nhỏ bé khe hở xuất hiện tại trên mặt băng tạch tạch tạch khe hở cấp tốc lan tràn đảo mắt toàn bộ mặt băng dường như bị mạng nện h bao trùm giống nhau giang triệt kinh ngạc nhìn về phía tuyết cơ lách qua tuyết cơ rút mau bỏ đi giang triệt gào thét một giây sau vành một tiếng văng trầm toàn bộ mặt băng trực tiếp nổ tung vô số vụn băng giống như mũi tên hướng về đám người vào lúc này lý sơn một bước phóng ra trên thân sáng lên màu nâu an quang khoát tay thế mà trực tiếp chống lên một tầng vô hình vòng phòng hộ mạnh vỡ đùng đùng rơi vào vòng phòng hộ bên trên bị đều ngăn lại đậu xanh 6666 g i a cắt giã nhịn không được kinh hô bởi vì vừa mới giang triệt tức thời đình chỉ đội ngũ tiến lên cho nên cũng không có xâm nhập mảnh này mặt b ă n g hiện tại mọi người đã lui trở về tuyết động sâu địa phương nghe được g i a cắt giã tiếng kinh hô lý sơn một cái dầu mơ ngoá nhịn hà sâu không sâu g i a cắt giã liên tục gật đầu sâu sâu sâu sâu bạo tia、yeah, cái tia ngươi còn có thể ngăn c ả n sao cái nào lý sơn quay đầu nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ cũng không biết từ ở đâu ra cơn sóng gió động trời sen lẫn đầy trời băng tuyết che khuất bầu trời hướng phía đám người lẻ xuống tại dạng này hạ o sóng lớn trước mặt bất kỳ cái gì thủ đoạn đều thành vô dụng công vê anh sóng lớn đập ầm ập dưới trực tiếp đem tất cả mọi người nuốt trừng đáng sợ lực trùng k í c h dưới căn bản là vô pháp tự do khống chế thân thể trong h ỗ n loạn lạnh như băng nước không ngừng từ rót vào m i ệ n g mũi đồng thời giang triệt còn chứng kiến một đầu đắm chìm chi cá chính hướng phía chính mình bơi lại ngay tại giang triệt muốn liều chết phản kháng thời điểm tiểu m a n âm thanh b ô n g nhiên tại trong óc văng lên đừng dãy r u vung lỏng địa lý sơn miệng có thể có thể lái qua ánh sáng các ngươi đang bị cuốn vào một trận quỷ bí khiêu chiến giang triệt đậu xanh theo dòng lũ thúc đẩ cũng không biết qua bao lâu giang triệt đột nhiên cảm giác chính mình nằm tại cái gì cứng rắn lại ở mức độ vật bên trên không đợi mở mắt ra bên hai đầu tiên là vang lên quỷ bí khiêu chiến nhiệm vụ nhắc nhở tính hoan nghênh đi vào đám chìm tiểu chấn chương 483, b i ể n cả ngã úp chương 483, b i ể n cả ngã úp atlantis đám chìm hải thần cùng thần con dân đem v i n h thế phỉ nổ nguyền rủa thế giới này nhiệm vụ c h í n h tuyến thoát đi tiểu chấn khiêu chiến thời gian không hạ ấm áp nhắc nhở vô nhiệm vụ tổng hợp độ khó không biết phun ra một ngụm nước đ ụ giang triệt lung la lung lay từ ướp x u n g trên mặt đất đứng lên đập vào mi mắt là một cái phi thường phục cổ tiểu chấn mặt đường từ từng khối màu đen hòn đá nhỏ gạch xây thành hai bên đường kiến trúc không cao nhưng là tạo hình lại không còn là băng lam phong cách mà là hải ngoại đế quốc thời đại trước kiến trúc đây là hải ngoại tràng cảnh sao giang triệt vớt vớt mi tâm đầu ó c có chút hỗn loạn những người khác đi đâu rồi bọn họ có phải hay không cũng tại cái này khiêu chiến tràng cảnh bên trong lần này khiêu chiến tin tức cũng có ít tiểu man âm thanh tại trong góc vang lên trước đừng lo lắng người khác lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi đi giang triệt làm sao t i ế u man nơi này rất cổ quái ngươi đi lên nhịn giang triệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua đen nghịt bầu trời sao đây đây là biển vừa mới giang triệt không có chú ý hiện tại tại tiểu man nhắc n h ỏ dưới phát hiện đen nghịt bầu trời thế mà là một phiến hải dương Ôi chọc nước biển thế mà ngã út ở trên trời giang triệt n u ố t một ngụm nước bọt hỏi man tử nơi này ngươi biết không tiểu man từ trước đến nay chưa nghe nói qua giang triệt tiểu man quỷ bí thế giới là một cái hoàn chỉnh thế giới nhưng là cũng rất rất lớn tựa như thế giới hiện thực giống nhau đồng dạng cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới nhưng ngươi đi qua băng lam bên ngoài địa phương sao giang triệt s ờ s ờ cái mũi ta liền băng lam cảnh nội đều không đi lượn tiểu man cắt một tiếng nói quỷ bí khiêu chiến lúc bắt đầu đều sẽ trước cho ra một chút nhắc nhở à. nói cho ta một chút nhìn giang triệt lần này khiêu chiến thư tức rất ít chỉ nói thoát đi tiểu trấn thời gian cùng độ khó đều không hề ghi chú liền nhắc nhở đều không có vậy cũng chỉ có thể đi một bước làm ộ t bước cẩn thận một chút nơi này cho ta cảm giác rất ngột ngạn ta có thể cảm giác được một chút tồn tại cường đại nhưng lại vô pháp tỉ mỉ cảm ứng không tới bất đắc dĩ tình huống dưới tận lực không muốn xảy ra chiến đấu tiểu man nói giang triệt được cái này lúc Cốc cốc cốc. một chiếc phương tây thời đại trước xe ngựa từ phía sau c h ậ m d ã i tới mặc dù là thời đại trước đồ vật nhưng cũng không ảnh hưởng xe ngựa cao đại thượng một thất cường tráng cao lớn bạch mã lôi kéo một tiết trang trí xa hoa toa xe bánh trước rất nhỏ sau đó vòng lại so người còn cao xe ngựa này dường như dùng hoàng kim chế tạo đồng d ạ n g tản ra chói mắt k i m quang này thượng càng là đ i ề u khắc các loại phồn hoa tinh xảo phu điêu để người không khỏi sẽ liên tưởng đến quý tộc cái t ừ này sa phu nắm bắt dây cương tư thái cao ngạo phối hợp tấm kia phương tây mặt để giang triệt không hiệu không ưa ngay tại xe ngựa từ giang triệt bên cạnh đi q u a lúc đột nhiên ngừng lại đồng thời giang triệt cũng ngửi được một cô rất nước mũi mùi cá t h a n h tay l o r bên ngoài là ai trong xe chuyển ra trung niên giọng của nữ nhân nghe được thanh â m này giang triệt trong lòng không chỉ nhẹ nhàng thở ra mặc dù ngữ điệu nghe khó chịu nhưng ít ra nghe hiểu được nếu là c h à n g cảnh này từng chuyện mà nói đều là tiếng nước ngoài t i ế hắn cái này học tặn bã thật có thể trực tiếp nằm n g ự a một mặt ngạo kiều sa phu nhàn nhạt nhìn giang triệt liếc mắt một cái sau đó kẹp lấy cuống họng đáp lại trong xe nữ nhân à ta tôn kính cơn dợ phu nhân đây chẳng qua là một con bốc mùi chuột mà thôi giang triệt núi mày phát hiện chính mình cái này sẽ toàn thân trên dưới ướt xuống thật rất giống một con rơi xuống nước chuột chật vật không chịu nổi taylor n g ư ơ i phong độ thân si đâu bị cá ăn sao cơn giờ phu nhân âm thanh xuất hiện tức giận nghe nói như thế sa phu lộ ra vẻ mặt sợ hãi hai con ngươi liền muốn rơi ra đến giống nhau vội vàng hô là taylor có mất phong độ tôn kính cơn giờ phu nhân ta không muốn bị những cái kia đáng sợ cá ăn hết bỏ qua ta một lần đi ha ha trong xe chuyển ra cười lạnh sau đó cơn giờ phu người nói taylor cho hắn một ít thức ăn đi ta cũng không muốn có người chết đói ở trên con đường này sẽ có vi khuẩn ta chán ghét vi khuẩn t ố t ta tôn kính phu nhân tay lơ nhảy xuống xe dày cùng mặt đất va chạm phát ra thanh â m thanh thúy thối lão vị này nghèo túng tiên sinh người muốn ăn cái gì đâu ta chỗ này có bánh mì t h ị t gà còn có bia tay lơ hỏi giang triệt mọi người không có lập tức trả lời tay l o r mà là đang chờ chữ a bằng máu nhắc nhở nhưng mà chờ nửa ngày trong óc vẫn không có hiện hiện chữ a bằng máu tiên sinh tiên sinh ta còn muốn vội vàng đưa cần g i phu người tham gia vũ hội nếu không liền cho n g ư ờ i bánh mì à? taylor nói được giang triệt ngoài miệng mặc dù đáp ứng nhưng toàn thân thần kinh đã căng cứng hơi có gì bất bình thường hắn sẽ ngay lập tức dùng hắc đ a o chém xuống cái này phu xe đầu bất quá giang triệt lo lắng ngoài ý muốn cũng không có phát sinh taylor tại cho mấy đầu lại trưởng vừa cứng bánh mì về sau liền trở lại trên vị trí của mình trong toa xe chuyển ra giọng của nữ nhân tiên sinh trời mưa thời điểm có thể ngàn b ạ n phải ẩn trốn a đúng nếu như ngươi không có địa phương đi lời nói có thể đi quán rượu thử thời vận đem cái này đưa cho hắn nhìn hắn hẳn là sẽ thu lưu ngươi toa xe d è m lật ra một cái x ư ơ n g nhỏ trong không khí tràn ngập mùi máu tươi càng thêm nồng đậm một con mang theo màu trắng viền r e n găng tay tay đưa ra ngoài đem một tấm c h e kín dấu đỏ trang giấy đưa cho giang triệt làm giang triệt đưa tay đ ó lúc đột nhiên nhìn thấy găng tay cùng ống tay háo ở giữa một tiểu tiết khe hở lân phiến nữ nhân này làn d a mọc d a lân phiến xe ngựa cộc cộc cộc đi giang triệt còn tại chỗ đầu óc không ngừng hồi tưởng vừa mới s a phu cùng phu nhân đối thoại s a phu rất sợ cá mà phu nhân làn ra nhìn qua giống mọc ra vậy cá、cái、này không mâu thuẫn sao mà đúng lúc này đột nhiên có đồ vật gì nhỏ tại giang triệt trên mặt vô ý thức sờ một cái ẩm ướp ngay sau đó giang triệt lại sờ đến một mảnh lại mỏng vừa cứng đồ vật dùng sức kéo một cái t một mảnh nhỏ bé lân phiến bị kéo xuống phía trên còn mang theo tơ máu đồng thời giang triệt trên mặt cũng nhiều một cái lô thùng nhỏ vậy cá giang triệt ngẩng đầu nhìn về phía n g ã út ở trên trời mặt biển nguyên bản coi như bình tĩnh mặt biển chính cuốn lên từng tầng từng tầng s ó n g cả đây là muốn mưa chương bốn quán rượu ló bản chương bốn quán rượu ló bản ào hào hào ngã út ở trên trời mặt biển lật lên sóng to gió lớn mưa rào tầm tạ đến trận mưa lớn này nuốt hết toàn bộ tiểu trấn bên hai chỉ còn lại nước mưa rào rào âm thanh mà từ mặt biển rơi xuống không vẹn vẹn chỉ có nước mưa còn có từng đầu mọc ra mặt người hải ngư trường lấy con mắt hải tinh giang triệt tránh ở dưới mái hiên lòng còn sợ hãi bị dầm mưa đến hội trưởng r a lân t h i ế n nếu như cả người bị xối đó có phải hay không sẽ biến thành một đầu cá t i ể u man ngươi muốn không thử một chút t i ể u n ộ n g biến thành sóng cô nàng giang triệt ta hiện tại không tâm tình nói đùa các ngươi mưa đến nhanh đi cũng nhanh làm mưa cạnh về sau những cái kia nguyên bản trên mặt đất dây rủa hải ngư đều hóa thành từng bãi từng bãi nước biển thấm vào trong đất giang triệt nhìn thoáng qua c ờ r ờ cho trang giấy quyết định đi trước quán rượu thử thời vận lần này khiêu chiến thư tức thực tế là có ít c ờ r ờ xuất hiện có lẽ là một loại khác cung cấp đầu mối phương thức đương nhiên cũng có khả năng có mục đích khác giang triệt đạp đạp đạp trên đường đi tới mặc dù mặt đường thượng còn có nước động nhưng nước động không có nước mưa hiệu quả cho dù không cẩn thận dính vào tung tòa đến cũng sẽ không dẫn đến thân thể mọc ra lân phía tới không bao lâu giang triệt nhìn thấy cần ờ nói có rượu Cửa t một một xin hỏi người là quán rượu lao bản sao giang triệt cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi một con tay vắt chéo sau lưng trong tay cầm hát đao làm mập mạp nam xoay người giang triệt nhìn thấy một tấm cùng cá mẹ hoa rất giống rất giống mặt gương mặt này bên trên thậm chí còn có thật nhiều dịch nhờn ai nhìn xem nhìn xem đây cũng là từ ở đầu già chủ ta con chuột nhỏ thì ta có việc sao quán rượu lao bản biết môi lộ ra hai hàng rối loạn nhỏ bé r ă n g nanh là cần giờ phu nhân để cho ta tới giang triệt đưa ra tấm kia ấn lấy một cái dấu đỏ trang giấy cần giờ quán rượu lão bản tiếp nhận trang giấy lông mày nhịu chung một chỗ dịch nhơn không ngừng từ trong lỗ chân lông bị đè ép đi ra giang triệt t h i ế u man thật buồn nôn t i ế u ngộng giống nước m u ố i t h i ế u man ai nha ngươi đừng nói chuyện t i ế u ngộng vốn chính là nha quán rượu lão bản đột nhiên đem trang giấy nhét vào miệng bên trong nhấm ướt một lúc sau nói ừng cái này đích xác là cần g i phu nhân hương vị con chuột nhỏ vào đi quán rượu lão bản dắt lấy bạch t u ộ t một đầu xúc tu đi vào quán rượu giang triệt cũng đi vào theo làm đi vào quán rượu sau giang triệt mới phát hiện cái này nhìn như không đáng chú ý t i ể u quán nội bộ không gian phi thường lớn làm sao cũng phải có cái bảy tám trăm bình mà càng làm cho người ta kinh ngạc là trong t i ể u quán hết thể đều là liên đảo mặt đất biến thành trần nhà trung gian treo một cái đèn thủy tinh mà trần nhà lại bày đầy cái bàn băng ghế còn có hình khuyên q u o à i b à tủ rượu c h ờ một chút nữ tần nếu l à biết thế nào cũng phải từ trong quan tài leo ra tại quán rượu nơi h ẻ lánh còn có một cái giữ lại dâu quai nón nam nhân đang uống rượu đến nỗi giang triệt trước mặt là một đầu đi xuống dưới cầu thang đúng lúc này trong óc rốt cuộc hiện ra một chuyến chữ bằng máu ta ghét nhất người khác nói quán rượu của ta nói xấu nếu là bị ta biết là ai ta nhất định đem hắn bắt lại ngâm rượu con chuột nhỏ c o n thất thần làm gì đã đến bảy ba quán rượu lão bản nhìn xem giang triệt ngữ khí có chút khó chịu giang triệt không phải ta chỉ là bị kinh diễm đến quán rượu lão bản kinh diễm đúng vậy a căn này quán rượu thực tế là quá tuyệt giang triệt nhìn thoáng qua trên mặt bàn con rán còn có nơi hẻo lánh chuột cùng trên sàn nhà pha tạp vết bẩn g ọ n thành thần quán rượu lão bản n ế t môi vừa cười vừa nói kia là khẳng định mau tới uống chén rượu đi tiểu đúng rồi ngươi tên gì giang triệt đi xuống bậc thang đi vào quầy ba trước nói luật ư ợ u bang bang cừng rắn ngươi có thể gọi ta bang b a n g cừng rắn thật là một cái tên rất hay đ â u dịu quán rượu lão bản tàn dương giang triệt quán rượu lão bản cho giang triệt rót một chén rượu rượu nhìn qua rất xanh x ệ c tựa như lão bản trên mặt dịch nhờn giống nhau lão bản lại không phải thường khách khi nói tới tới, tới uống xong một chén này còn có một chén giang triệt vừa cười vừa nói ta tiểu lượng không tốt ngươi là tại ghét bỏ rượu của ta lão bản mẹ nó quắc mắt nhìn trừng trừng toàn thân đều đang không ngừng bãi tiết dịch nhờn thấy thế giang triệt cũng chỉ có thể cố nén buồn ô n cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch quán rượu lão bản lại uống xong một chén này còn có ba chén giang triệt ngươi là năm trăm đệ đệ hai trăm năm sao ngay tại giang triệt muốn chửi đồng thời điểm quán rượu l ã o bản cười nói nhìn một cái ngươi biểu tình kia làm sao mời ngươi uống một chén còn chưa đủ thật còn muốn lại uống ba chén trời ạ ngươi quả thực chính là đang nằm mơ giang triệt thấy lao bản tâm tình không tệ giang triệt liền mượn cơ hội hỏi lão bản ngươi còn gặp qua cái khác Cái khác cho con ngươi là nói giống như ngươi như sao? sao? À, là dịu t i ê n tâm đi dịu nếu cần giờ phu nhân giới thiệu ngươi đến chỗ của ta về sau ngươi liền cùng những con chuột kia không giống có thể nói cho ta những con chuột kia ở đâu sao giang triệt hỏi quán rượu lão bản đột nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m giang triệt qua một hồi lâu hắn mới mở miệng ta đích xác gặp qua một con chuột khác hắn rất thấp mà lại lớn lên còn rất hẹn bọn giang triệt đậu xanh da cắt d ã hắn ở đâu ngươi muốn biết giang triệt không có trả lời mà là đổi giọng cười nói có cái gì có thể vì ngài ra sức sao ngươi có thể thật thông minh dịu quán r ư ợ u lão bản lấy ra một tấm dung rõ, dính đầy dịch nhờn giấy tờ nói khắc lao đức cái này đáng chết t ử quỷ thiếu chúng ta thật nhiều tiền ngươi đi muốn trở về chỉ cần ngươi mang theo tiền trở về ta liền đem tia con chuột tin tức nói cho ngươi giang triệt tiếp nhận giấy tờ nhìn t h o á n g qua một cái gọi khắc lao đức người tiêu phí hai vạn quỷ tệ không đưa tiền giấy tờ bên trên có địa chỉ của hắn thấy giang triệt không có trực tiếp đáp ứng quán r ư ợ u lao bản tiếp tục nói yên tâm đi dịu chỉ cần ngươi có thể đem tiền mang về ta sẽ có mặt khắc ban thưởng đưa cho ngươi diệu sao giang triệt hỏi quán diệu lão bản liền vội vàng lắc đầu nói ta liền có thể rất chân quý bất quá ta có thể nói cho ngươi như thế nào rời đi nơi này một tháng trước cũng đến rất nhiều chuột bọn họ vẫn muốn rời đi tiểu chấn nhưng bọn hắn giống như cũng không có tìm được rời đi biện pháp ha ha ha d i ệ u ngươi cảm thấy khoản giao dịch này thế nào một tháng trước xem ra thượng một nhóm thủ q u a n người cũng đi vào tràng cảnh này giang triệt trong lòng nghĩ đến giang triệt cười nói lão bản khách khí có thể vì như thế xa hoa quán rượu l ã o bản cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta quán rượu lão bản hướng phía trên trần nhà cánh cửa kia dương lên cái cảm đi thôi dịu chờ tin tức tốt của ta giang triệt quay người rời đi nhưng mà ngươi chờ giang triệt rời đi về sau quán r ư ợ u lão bản lại đ ố i nơi hẻo lánh nam nhân kia nhẹ gật đầu nam nhân đứng dậy nắm thật chặt trên thân kia thiên đại hào háo khoác đi theo ra ngoài t ĩ n h mịch nặng nề tiểu trấn khắp nơi tràn ngập quỷ dị quán r ư ợ u lão bản đem bạch t u ộ c đóng ở trên tớt vẻ mặt nhăn nhó tham lam con chuột nhỏ chương 485, online phiên dịch chương 485, online phiên dịch đám chìm tiểu trấn trên đường không nhìn thấy dư thừa bóng người chưa có mấy cỗ xe ngựa vội vàng chạy qua đi tới giống như đều là cùng một cái phương hướng trước đó cái kia gọi tay lơ s a phu đề cập tới vũ hội những này trong xe ngựa quỷ bí cũng đều là đổi đi tham gia vũ hội giang triệt nhìn một cái cái hướng kia đen nghị t một mảnh căn bản là thấy không rõ mà lúc này đứng ở cách đó không xa quỷ tiên thay đổi khuôn mặt tươi cười nói đ ừ n g nhìn nơi đó chỉ bất quá nằm sấp một đầu rất lớn cá mà thôi rất lớn cá cái gì cá giang triệt hỏi khuôn mặt tươi cười chính là cả à khả năng có dị thần huyết mạch đi dù sao con cá kia rất xấu dị thần huyết mạch xấu khuôn mặt tươi cười đúng vậy à làm sao rồi ngươi không nhìn thấy sao nhà người còn không thành tiên đâu thành tiên liền có thể nhìn thấy giang triệt ngập miệng đi ngươi không trên đường cái giang triệt một người đứng ở giữa đường lẩm bẩm mặc dù có chút làm người ta sợ hãi nhưng là tại cái này quỷ dị tiểu c h ấ n bên trên một màn này lại tựa hồ hợp tình hợp lý giang triệt nhìn qua cái hướng kia mở ra âm dương quỷ đồng nhưng y nguyên không nhìn thấy quỷ tiên nói cái gì to lớn xấu x í cá nhưng là không biết vì cái gì mơ hồ trong đó giang triệt cảm giác quỷ tiên nói chính là thật đại cầu chó nhanh trốn đi tiểu n g ộ n âm thanh đột nhiên tại trong óc vang lên giang triệt nghĩ cũng không nghĩ nhiều lập tức trốn đến cách đó không xa dưới má hiên ngay sau đó hào hào hào soạn một trận mưa to không hề có điểm báo trước tiến đến ngã út tại bầu trời biển cả lần nữa sóng cả phun g trào tiếng sóng biển còn giống như sấm rền vang vọng chân trời làm không tệ giang triệt có chút nghĩ mà sợ khen một câu t i ể u g n ộ n g ừm hừ tại phát hiện chỗ này nước mưa sẽ dẫn đến người trường vạy cá về sau giang triệt liền để tiểu n ộ n g tùy thời chú ý không biển động tĩnh lấy phòng ngừa vặt nhất nghĩ không ra nhanh như vậy liền đưa đến tác dụng t i ể u man mau nhìn trong biển giống như có cái gì giang triệt hai mắt nhữ lại tại kia vẫn đục nước biển dưới dường như thật sự có một cái cự đại cai bóng giống như là một đầu cá voi lại giống là một con bạch tuộc như ẩn như hiện cái bóng lớn đến không cách nào hình dung thật giống như lấp đầy toàn bộ hải dương một khi vật kia từ trong biển đi ra dù chỉ là một điểm nơi cá một đầu xúc tu cái này tiểu c h ấ n cũng tất nhiên tại trong nháy mắt nhưng không tồn thật quá lớn tại cái này cái bóng trước mặt giang triệt cảm giác chính mình nhỏ bé liền hạt vừng cũng không bằng khiếp sợ sau khi mặt biển dần dần khôi phục bình tĩnh đồng thời mưa cũng ngừng lấy lại tinh thần giang triệt v ố t v ố t mi tâm của mình thì thảo nơi này thực tế quá quỷ dị phải nắm chắc thời gian tìm tới những người khác rời đi nơi này mới được hiện tại giang triệt hoàn toàn không có có tâm tư đi đ à o móc che giấu khiêu chiến nhiệm vụ một lòng chỉ muốn rời đi tiểu chấn dù là nhiệm vụ chính tuyến vô pháp hoàn thành cũng không sao cả lần này khiêu chiến liền độ khó đều không có như vậy nói cách khác nó có thể là cấp hạ độ khó cũng có thể là cấp ss s độ khó mặc dù không có thời gian thượng hạn chế nhưng cũng vừa vặn bởi vì như vậy ngược lại thành lớn nhất hạn chế không có thời gian vậy liền đại biểu cho rất có thể sẽ bị vĩnh viễn khốn ở nơi này trách không được thăm dò quỷ bí thế giới như vậy gian khổ loại này hoang dại k h ê u chiến so dùng q u thạch đi vào k h ê u chiến nguy hiểm nhiều lắm mưa cạnh giang triệt tiếp tục đi tới giấy tờ thượng địa chỉ tiểu trấn rất lớn từng đầu ngõ nhỏ giang khắp nơi giống như là một tấm to lớn mạng nhện rắc rối khó gỡ trong thời gian ngắn là tìm không thấy khắc lao đ ư ợ c trụ sở cẩn thận một chút có người đang theo dõi ngươi t i ể u man lên tiếng nhắc nhở liền trước đó quán r ư ợ u nơi hẻo lánh tên kia đi giang triệt hỏi t i ể u man hơi kinh ngạc làm sao ngươi biết giang triệt khỏe miệng có chút phát họa đáp lại tiểu man mới vừa ở quán diệu thời điểm tên kia liền bắt đầu dò xét ta mà lại quán diệu lao bản tiếp nhận ta cũng quá đơn giản tại dạng này tiểu trấn bên trên lòng tốt ngược lại để ta cảm thấy không thích hợp thiếu man cấp S mà thôi nói thế nào giang triệt không n ộ i xem trước một chút hắn đến cùng muốn làm gì thiếu man được nửa giờ gặp năm lần trước mưa rào giang triệt mới rốt cuộc tìm được hết nợ đơn thượng địa chỉ đây là một gian độc lập phòng ở cùng địa phương khác giống nhau vẫn là hải ngoại thời đại trước phong cách treo ở ngoài cửa dầu hỏa đèn đã tắt đi gần về sau có thể nhìn thấy nơi hẻo lánh che kín mặt nện cùng tay cầm cái cửa thượng thật dày cho bụi đồng thời tại dầu hỏa đèn bên cạnh còn phát hiện một hộp diêm giá cầu không ở bên n g chiếu sáng liền thành vấn đề thế là giang triệt dùng diêm nhóm lựa dầu hỏa đèn sách trong tay cuối cùng mới tiến lên đẩy cửa ra k é t k é t trong phòng một mảnh đen kịt đập vào mặt chính là một c ỗ thật lâu không ai ở lại cho bụi vị giang triệt không có làm nhiều do dự đi vào phòng cũng rất có tố chất tiện tay đóng cửa trong phòng rất đen nhiệt độ cũng dị thường ấm lánh dầu hỏa đèn chập trần ngọn lửa bằng thêm mấy phần kinh dị cảm giác tại ngọn lửa mang tới yếu ớt ánh sáng dưới giang triệt ở phòng khách trên mặt bàn tìm được một tấm tấm da dê nhưng trên giấy da dê viết chữ lại làm cho giang triệt sửng sốt thế mà là tiếng nước ngoài ta mẹ nó xem không hiểu a giang triệt m a tử người xem hiểu không tiểu man làm băng l à m cấm kỵ xem không hiểu tiếng nước ngoài cũng rất hợp lý a giang triệt hợp lý nhìn xem trên giấy da dê viết lít nha lít nhít tiếng nước ngoài giang triệt lập tức bó tay toàn tập y cái gì cái gì cái gì cái gì cái g cái gì cái gì, gì. p h ú t quá khó thật quá khó cái này lúc tiểu n ộ n g âm thanh tại trong óc văng lên ít m ờ on t h e bịp n ọ tóc tảo giang triệt ngươi tại quỷ g ạ o gì tiểu n ộ n g ta tại đọc phía trên viết đồ và ta ngươi tại chó kêu cái gì tạo phản hả ngươi nhìn hiểu giang triệt kinh ngạc tiểu n ộ n chủ động xuất hiện tại giang triệt bên cạnh hai tay bắt chéo chính mình k i a doanh doanh một nắm trên e o nhỏ tưỡng ngực cái này cũng không biết ngươi là đại đần heo sao nhanh nhanh nhanh phiên dịch một chút giang triệt vội vàng đem tấm da dê đưa cho tiểu ngộng tiểu ngộng quay đầu ngươi để ta phiên dịch ta liền phiên dịch vậy ta chẳng phải là thật mất mặt hừ hừ đông giang triệt trực tiếp một cái bạo lật đập vào tiểu ngộng trên đầu ta bình thường tiêu nhiều tiền như vậy tạo điều kiện cho ngươi học tập ta vì cái gì hiện tại ngươi chính là như vậy báo đáp ta sao tiểu n ộ n a a a giang triệt cho ta phiên dịch vàng không trở về làm một trăm bộ bài thi tiểu nộng vội vàng nâng lên tấm da dê ta lật ta lật ta lật chính là nhà giang triệt đ á m t i ể u man rất nhanh tiểu nộng liền bắt đầu ra dáng phiên dịch ta tại thị trấn phía bắc trên bờ cát gặp một cái nhân ngư a xịt nàng l à như vậy mỹ lệ động lòng người nàng nụ cười tựa như nữ như thần t h á n h k h i ế t a phụt trên thế giới này vì sao lại có như vậy hoàn mỹ sinh vật ta đem nàng mang về nhà nhưng là ta không nghĩ tới h u y n h đệ thân ái của ta cũng yêu chiếm hữu nàng không có việc gì ta có thể tiếp nhận giang triệt sáu trăm sáu mươi sáu tiểu n ộ n khe nhữ mày ba người chúng ta hạnh phúc sinh hoạt trùng một chỗ thẳng đến có một ngày nàng nói muốn mang bọn ta đi một tòa thành thị một tòa giấu ở đáy biển thành thị tòa thành này tên gọi atlantis l i ê n cái này lúc ngoài cửa đột nhiên vang lên một đạo thanh âm cái dị giống là có người tại ngâm sướng mịt mở chú ngữ ngay sau đó trong phòng trên vách tường trần nhà mặt đất hiện ra cái này đến cái khác quỷ dị đồ án cùng lúc đó t h i ể u man tiếng kinh hô tại trong óc vang lên tế tự là cái này tế tự khí tức hắn nghĩ coi bọn họ là thành tế phẩm h i ế n cho dị thần giang triệt mau đi ra nhưng mà những này phát sáng đồ án dường như kết nối một thế giới khác ô i chọc hải thần từ bốn phương tám hướng tràn vào đến đảo mắt liền lấp đầy chỉnh gian phòng úc dầu hỏa đen dập tắt lạnh như băng nước biển bao trùm toàn thân giang triệt kìm nén khẩu khí hướng phía môn phương hướng bơi đi nhưng d ù rất lâu vẫn không có tìm tới môn vị trí thậm chí vừa mới tấm r a dê cái bàn phát sáng quỷ dị đồ án cũng, cũng không thấy giang triệt lúc này mới phát hiện nơi này đã thành biển sâu cái này lúc chung quanh xuất hiện từng cái bóng đen lấy cái bóng hình dáng để phán đoán hẳn là ngay từ đầu những cái kia đắm chìm chi cá đồng thời tại chính phía dưới có một cái bóng đen to lớn chính chậm rãi tới gần bóng đen kia theo tới lúc nhìn thấy cái kia quái vật khổng lồ tựa hồ là cùng một cái quỷ bí Trường tích Trường phân chiến. phân chiến. 486, 486, khiêu tích khiêu, chiến. 486, phân tích khiêu chiến. dị thần bóng đen này chính là dị thần sao lần trước tại dung thành nhìn thấy dị thần cuối cùng huyễn hóa thành một tấm v ạ n m è o gương mặt khổng lồ cho nên dị thần đều là một chút không thể diễn tả cự vật sao giang triệt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới bóng đen to lớn vậy liền giống như là một tấm vực sâu miệng lớn nuốt trừng nước biển đồng thời cũng chính hướng phía chính mình đánh tới trước kia giang triệt không thể nào hiểu được cái gì biển sâu hoảng sợ nhưng bây giờ thấm sâu trong người tại một cái không gian bịt kín bên trong khó mà đào thoát mà chung quanh lại là các loại không biết sinh vật còn có cử vật cái này đối với một người tinh thần đem sẽ tạo thành gánh nặng cực lớn hoảng sợ lo nghĩ bàng hoàng các loại tâm tình tiêu cực đều sẽ vào lúc này tùy ý liên tục xuất hiện bất quá đối với giang triệt đến nói loại trình độ này ảnh hưởng mặc dù k i ể m chế khó chịu nhưng cùng trước đó những kinh nghiệm kia so sánh vẫn là kém một chút ý tứ di thần liền cái này không thể nào không thể nào cái này lúc tiểu man xuất hiện tại giang triệt bên cạnh âm thanh tại trong óc vang lên thứ này ngươi ứng phó không được ta đến đây đi nhìn xem ăn mặc quần áo bó màu đen mang theo lô hai mẻo mũ giáp tiểu man giang triệt lòng sinh ấm áp tiểu man cô nàng này dường như rất lâu không có nhau nhau muốn tìm chính mình kia xinh đẹp đầu ngược lại từ vừa mới bắt đầu vạn sự mặc kệ đến bây giờ một gặp nguy hiểm liền đứng ra đoán chừng nàng hiện tại lại muốn cùng lần trước đối phó quỷ chú tăng giống nhau bất chấp hậu quả tới đối phó trước mắt cái này to lớn quỷ bí giang triệt tự nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy mà lại lúc trước giữ lại quán rượu kia quỷ bí không g i t không phải liền là vì dẫn xuất hiện tại một màn này sao đừng nóng vội giang triệt đem tiểu man đánh đổ bên cạnh mình, để phòng nàng đột nhiên lao ra t i này này, bởi vậy giữa bọn hắn cầu t h ô n g cũng không cần thật phát ra âm thanh bóng đen mặc dù lớn nhưng là nổi lên tốc độ rất chậm khuôn mặt tươi cười vẽ con a đường sợ có bản thiên tài vật nhỏ này tổn thương không ngươi giang triệt khẽ n h ư m ả y lời này có độ tin cậy mặc dù không cao nhưng là hắn hiện đang nghĩ đến khác một loại khả năng Quỷ bí thế giới bên trong mặc dù sẽ ngẫu nhiên gặp được quỷ bí khiêu chiến nhưng bây giờ gặp phải hẳn là có chỗ khác biệt đám chìm tiểu chấn là tại tử vong băng xuyên đi vào mà tử vong băng xuyên là một cái quỷ vực thuộc về quỷ bí thế giới bên trong có chủ nhân khu vực mà không phải giá đồ băng xuyên chi chủ là vương cấp như vậy tại hắn quản hạt địa bàn chắc chắn sẽ không xuất hiện siêu qua hắn tồn tại mặc kệ là sông băng bên trong quỷ bí vẫn là sông băng bên trong kiêu chiến đều hẳn là tại băng xuyên c h i chủ khống chế phạm vi bên trong b ă n g không hắn cũng thành không được băng xuyên c h i chủ kể từ đó liền có thể được ra một cái kết luận đám chìm tiểu chấn lực lượng mạnh nhất sẽ không vượt qua vương cấp như vậy trước mắt cái này cái gọi là dị thần liền cùng quỷ tiên nói giống nhau chỉ có bề ngoài đã như vậy t i ể u man ngươi về trước đi hai người các ngươi đem lực lượng cho ta mượn không bao lâu giang triệt bề ngoài phát sinh thay đổi tóc ngắn dài ra phát làn ra biên chắn nõn anh tuấn gương mặt đẹp trai trở nên mặt xanh vàng đồng thời điều khiển tiểu man cùng tiểu mộng xong nữ để giang triệt quỷ lực trực tiếp tăng lên tới cấp s cũng cùng cấp ss rất gần khóc mặt bé con a ngươi làm cái gì vậy ngươi là không tin được bản tiên sao khuôn mặt t ư ơ i cười yên tâm bản tiên lực lượng mặc dù mười không còn một nhưng đối phó vật nhỏ này vẫn là dư s ả i khuôn mặt t ư ơ i cười chỉ cần ngươi đem quyền khống chế thân thể giao cho bản tiên cái này dị thần chỉ là tiểu chấn làm sao có thể vây được ngươi khuôn mặt t ư ơ i cười đến để bản tiên vì ngươi hóa giải kiếp nạn này đi giang triệt trong lòng cười lạnh cái này quỷ tiên tại bên cạnh mình lại nhải lâu như vậy hiện tại rốt cuộc lộ ra chân ngựa đem quyền không chê thân thể giao cho hắn h đoạt xá sao ta giao mẹ ngươi giang triệt không để ý đến quỷ tiên lời nói mà là sắc mặt trầm xuống bắt đầu tự cứu quỷ khư bóng đen tinh hồng đây là tiểu mộng quỷ khư triển khai sau hết thẻ chung quanh sự vật đều sẽ phản hồi đến trong góc điều kiện tiên quyết là chỉ có thể trong đêm tối sử dụng hoàn cảnh bây giờ cùng đêm tối có gì khác biệt mà lại tiểu c h ấ n hiện tại cũng đang đứng ở buổi tối giang triệt cảm thấy được kia từng đầu giữ tợn quỷ dị đắm chìm chi cá đồng thời cũng cảm ứng được phía dưới quái vật khổng lồ hình dung như thế nào đâu kia là một đám bùn nhau giống nhau sinh vật nhưng là tại thân thể khổng lồ của nó bên trên còn mọc ra rất nhiều cùng bạch t u ộ c giống nhau xúc tu bình thường loài cá với cá đồng thời còn có từng trương huyết bùn đại khẩu lúc này thứ này kỳ thật cũng không phải là tại nổi lên thân thể của nó vẫn như c ũ dính chặt tại b i ể n thân thể giống như sợ lầm không ngừng vặn mẹo đi lên kéo dài trừ cái đó ra giang triệt cũng rốt cuộc cảm ứng được cái đồ chơi này cấp bậc chân thật cấp s một cái khoác cấm kỵ vỏ ngoài cấp s quỷ bí đồng thời tại cái này to lớn q u bí phía dưới giang triệt còn cảm ứng được một cái tản ra ánh sáng nhạt đồ án、ha. cái này cái gì tế tự kỳ thật cũng bất quá là một cái quỷ khư mà thôi muốn dùng cấm kỵ dùng dị thân ngoài biểu đến mê hoặc người khác từ đó tan dã hắn lòng người phòng t u ế n cái này quỷ khư có thể phá giải giang triệt sắc mặt trầm xuống trong tay hắc đao sáng lên từng t r ư ơ n g màu trắng m ặ t quỷ một bên khuôn mặt nhỏ còn t ạ i ý đồ du thuyết vẽ con a để bản tiên giúp người đi quỷ khư diệ t sinh bao ngục sâm bạch x ư ơ n g khô xuất hiện mảnh này biển sâu từng c h u i cốt đao hướng phía kia to lớn quỷ bí gào thét mà đi cùng lúc đó giang triệt thân hình cũng bắt đầu lặn xuống đồng thời càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh vùng nào giống nhau tứ chi muốn ngăn cản giang triệt nhưng lại bị từng c h u i cốt đau mở ra không bao lâu giang triệt hoàn toàn chui vào cái này bày bùn nhạo bên trong t r u n g quanh hoàn toàn lâm vào hát đám nhưng lúc này giang triệt cũng không cần dùng đôi mắt đi quan sát theo khoảng cách biển cái kia phát sáng đồ án càng ngày càng gần giang triệt cũng dần dần đem hắc đau nâng quá mức đỉnh phốc phốc phốc giống vang lên bên t a i giống giận trầm thấp tâm thành tại khoảng cách thềm lục địa còn có hơn mười mét lúc giang triệt đột nhiên chém ra một đau cho ta phá chương bốn trăm tám mươi bảy từ không nói láo chương bốn trăm tám mươi bảy từ không nói láo hô Và ảnh một thanh to lớn cốt đao trùng điệp chạm tại biển trên giường rầm rầm rầm trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ biển sâu vùng nào giống nhau to lớn quỷ bí không ngừng vặn vẹo lên dường như phi thường thống khổ phẫn nộ nhưng lại lại không thể đối giang triệt làm cái gì、Kết. theo một tiếng m ả n h vang biển xuất hiện một đầu vết dạng đồng thời cái k i a tản ra ánh sáng nhạt đồ án cũng bắt đầu tiêu tán ngay sau đó to lớn hấp lực từ trong cái khe chuyển đến nước biển cự vật đám chìm chi cá mảnh này biển sâu đang bị khe hở hô vào hô hô hô hào hào giang triệt bước ra lui lại lạnh lùng nhìn xem một màn này cách đó không xa khuôn mặt tươi cười cảm thán không hổ là bản tiên nhìn chúng người bé con à, ngươi thật sự có tiên nhân c h i tư thật sự có tiên nhân c h i tư à. theo một trận hoáng hốt giang triệt phát hiện chính mình trở lại gian phòng kia trên mặt bàn tấm da dê vẫn còn chung quanh một chút cũng đều không có phát sinh thay đổi mà lúc này ngoài cửa lại vang lên một tiếng thốt lên kinh ngạc hạt phát giang triệt dưới chân đột nhiên dùng sức trong tay h ắ c đao cách mồn trực tiếp đâm ra vành suy tránh ở ngoài cửa cái kia dâu quai nón nhìn xem xuyên qua thân thể của mình hắt đao đôi mắt chừng đến lớn nhất thiên trời ạ cái này sao có thể làm sao có thể làm sao không có khả năng giang triệt tâm thanh â m vang lên theo cửa gỗ vỡ vụn giang triệt thân ảnh hoàn toàn xuất hiện tại trước mắt hắn cái này lúc giang triệt nhẹ nhàng chuyển động trôi đao đôi cái này dâu quai nón tạo thành con đ a u đồng thời lưỡi đao cũng khoảng cách trái tim của hắn càng ngày càng gần nói tại sao phải làm như thế ta ta là sẽ không nói nha vẫn là xương cứng giang triệt mỉm cười đột nhiên đem đao rút ra dâu quai nón ừng một giây sau b ạ n h theo hác đao sẽ qua hai chân của hắn trực tiếp thoát ly thân thể không đợi hắn kịp phản ứng đánh tới hắp đao đem hắn găm trên mặt đất giang triệt nhìn xuống dâu v a i nón trên mặt lộ ra mang theo một chút nụ cười tạ khí ta tôn trọng lựa chọn của người mỗi một nguyện ý bảo thủ bí mật người đều đáng giá được tôn trọng dâu v a i nón ta mẹ nó có phải hay không nghe lầm rồi người tôn trọng ta tôn trọng ta người mẹ nó còn chả ta đây coi là cái gì tôn trọng đại ca khi cá nhân đi cái này lúc giang triệt lại nhìn một cái ngã út ở trên trời hải dương tại kia một mảnh bên trong biển sâu dường như có một cái cự vật chính đang dãy rụa gào thét bình tĩnh mặt biển trở nên sóng cả m á n liệt không cần bao lâu mới một trận mưa to sẽ tới lúc ngươi à y i Triệt chôi liên tiếp a đao, quay n nón thân thể, trên ránh, hắn g thể, mặt đất cắt một cầm đầu khe dánh, đem khe dâu ớ n bên ngoài tôn trọng n g g phía Ta kéo đi. ư tự nhiên không sẽ giết ngươi. Cho nên ta quyết nhiên không ngươi. nên Cho sẽ được ị n n h để g ơ ngươi i tiếp cái gọi một trận tẩy thụ một chút, trên mặt đập. nhận lớn lạnh lùng băng loạn Nghe mưa cảm ư lễ. là Để đ gì vũ ở trên mặt loạn xạ đập. Nghe được câu này dâu quai nón lập tức liền h o à n g hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói không đừng để mưa đụng phải ta không không ta cho ngươi biết ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi là hắn để cho ta tới chính là quán rượu l ã o bản hắn gọi đàn nẹo giang triệt nha dâu quay nón chỉ cần đem ngươi hiến tế cho hải thần hắn liền sẽ miễn phí cung cấp rượu cho ta uống giang triệt nhưng tiêu căn bản không phải là hải thần hải thần làm sao có thể chỉ có cấp s dâu quay nón tiết là hải thần nhưng đây chẳng qua là hải thần dạ dày giang triệt dừng lại động tác mang theo một chút kinh ngạc nhìn xem dâu quay nón ngươi nói cái gì dâu quay nón vội và nói vừa mới ngài nhìn thấy chỉ là hải thần dạ dày không phải chân chính hải thần mà lại hải thần dạ dày lực lượng cùng triệu hoán nó người giống nhau nếu như vừa mới là đàn nẹo i nhưng là trước kia giang triệt cũng không có trực tiếp cảm ứng được cái trước càng cấp cái này có lẽ cùng khiêu chiến thiết lập có chối liên quan giang triệt dừng một chút theo rồi nói ra nói tiếp đi dâu quay nón chỉ cần đem các ngươi hiến tế cho hải thần dạ dày liền có thể để nó yên tĩnh một đoạn thời gian như vậy mưa liền sẽ không như vậy thường xuyên h ạ hắn trốn ở quán rượu bên trong không cần thiết sợ mưa a giang triệt hỏi dâu quay nón đại nhân ta có thể đem tất cả ta biết chuyện nói cho ngài ngài bỏ qua ta được không giang triệt đi thong thả thật yên tâm đi ta ra cắt giã xưa nay không nói dối ngài không phải gọi r ư ợ u sao ta bây giờ gọi ra cắt giã không muốn p h í lời ta đã gần như không còn kiên nhẫn cái này lúc mưa to đến đậu mưa lớn nước cùng mặt đất va chạm phát ra hào, hào hào tiếng vang giang triệt nhìn xem bên ngoài mưa to ánh mắt lộ ra một tia tò mò thấy thế dâu quay nón vội và nói trước đó cần giờ hiến tế mười con thối hiến tế mười vị đại nhân đồng bạn năng nhiệm vụ đã hoàn thành cho nên mới đem ngươi giới thiệu cho đàn nẹo để hắn đi hoàn thành chấn trưởng nhiệm vụ mười cái đã có mười cá nhân bị hiến tế giang triệt cần giờ là lúc nào hiến tế dâu quay nón không kém nhiều nhất một tháng trước là thượng một nhóm người khiêu chiến Mặc dù không phải ra cắt giã bọn hắn nhưng giang triệt l ử a giận ý nguyên ép không đi xuống nói tiếp đi giang triệt quát dâu quay nón một cái khác phó c h ấ n trưởng gọi hữu hắn ngay tại vì c h ấ n trưởng chuẩn bị vũ hội chuyện đến nơi c h ấ n trưởng ta từ trước đến nay chưa thấy qua làm sao rời đi nơi này giang triệt hỏi dâu quay nón đây chỉ có c h ấ n trưởng cùng phó c h ấ n trưởng biết giang triệt vậy ngươi còn có cái gì khác bổ sung sao dâu quay nón không không có tiếng nói vừa ra giang triệt đem đao v ẩ y một cái trực tiếp đem dâu quay nón ném ra ngoài ô hát no dâu quay nón bị mưa to vây quanh tại hắn thống khổ gào thét bên trong trên thân không ngừng mọc ra từng mảnh từng mảnh b ả i cá cuối cùng thân thể của hắn xương cốt cũng phát sinh v ạ n b è o biến dị không bao lâu hắn liền biến thành một đầu không có cái đôi hải ngư theo mưa to yên tĩnh những cái kia cùng nước mưa cùng nhau rơi xuống cá đều h ò a tan nhưng dầu quai nón biến thành cá còn trên mặt đất n g ả y nhót nổi lên mắt cá gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m giang triệt đã phẫn nộ lại hoảng sợ giang triệt rút đao tiến lên nhét miệng cười một tiếng ta ra các g ã từ trước đến nay không nói thật tiếp sau chú ý điểm đi phốc phốc một đao kết liêu đối phương về sau giang triệt khở hành đi tới quán rượu nếu tế tự đều là từ phó chấn trưởng xử lý như vậy quán rượu lao bản còn có cơ g ở đều không thể bỏ qua huống hồ, hồ rời đi tiểu chấn biện pháp cũng chỉ có bọn h ắ n biết phải nắm chắc thời gian giải quyết cái này của khiêu chiến này chương 488, gió xuân kéo dài chương 488, 488, gió xuân kéo dài cùng một thời gian miêu cương nơi nào đó lúc đêm khuya tinh hà rực rỡ nóng hổi nơi này tọa lạc lấy rất nhiều thôn xóm nhỏ trong màn đêm mỗi cái thôn xóm nhỏ vẫn như cũ thiêu đốt lên một đoàn đống lửa cỏ c â y thiêu đốt âm thanh ken ken rung động thỉnh thoảng còn biết tràn ra điểm, điểm tinh hỏa mà tại những ngày thôn xóm phụ cận còn một mảnh xanh đúng tươi tốt vọng không b ờ bến rừng rậm nguyên thủy tại trong cánh rừng rậm này sinh trưởng các loại thiên hình vạn trạng của một kỳ thụ lệ người không kịp nhìn có cao vút trong mây đại thụ che trời cũng có cây nhánh cây khô từ giữa không trung đâm vào trong đất bùn kỳ cảnh còn có cảnh rễ cây quấn quanh ở cái khác trên cây càng ngày càng thô càng ngày càng rộng cuối cùng đem gốc cây kia tươi sống treo cổ hình thành trong rừng rậm độc hữu rảo sát hiện tượng ngoài ra còn có sai căn bản tiết như dao long q u y quanh mặt đất ăn cùng thật g à y lá dụng cỏ xỉ dê ờ màu sắc sạc sỡ đoá hoa cùng còn ấ c ò nơi cất này, này là không số tám quỷ môn quan cổ thần quan đôn đốc đôn đốc mấy tên thủ quan người ngồi tại đống lửa bên cạnh câu có câu không trò chuyện nghĩ không ra lão tiên sư thế mà chết rồi thật sự là đáng tiếc đúng vậy à Gia c á ta Minh một đời n Thế h dốc cả g ĩ phải thế nhưng nghiên nhớ chủ thành giải giới tới cuối cùng vẫn là rơi cái mang nguy cùng tráng quyết quỷ quan chủ nói qua, dung mất Ta bí sớm. vẫn nói cơ, được là không i ế sau, phải chất vấn lao thiên sư càng không phải là không tôn trọng hắn ta chỉ là mới biết một cái đã hy sinh người sớm tính ra đến đồ vật còn linh sao dự đoán tương lai loại sự tình này ta vẫn cảm thấy không đáng tin cậy bằng không lão thiên sư chính mình vì cái gì không có tránh đi chính mình kiếp nạn ai biết nhưng lão thiên sư vẫn là đại nghĩa ai ta hiện tại vẫn là lo lắng chúng ta miêu cương Ta cá nhân, vẫn là hy vọng hy không, không là Lao đội ê trưởng muốn tốt tốt. linh ta tay cầm một thanh đòn đao hướng phía kêu mảnh bùi có cẩn thận từng ly từng tí đi đến những người khác cũng là nhao nhao nín thở ngưng thần trong tay cầm chính mình cấm vật thể nội quỷ lực gào thét mà đúng lúc này một đầu không có đầu rắn từ trong đùi c ỏ bò đi ra đám người s ư ơ n g sở sau đó kinh hãi không đầu rắn cái này cái này đây không phải cổ thần tam đại cổ trùng một trong sao không đầu rắn không lớn chỉ có ngón cái thô nó leo đến đội trưởng trên thân ở người phía sau vô p h á p động đậy tình h n g dưới tiến vào trong miệng của hắn nô、no, nô、no. theo đôi rắn chui vào đội trưởng phát ra một loại âm thanh s ắ c nhọn trói thai tốc độ để quan chủ tới đây bổn tỏa muốn gặp hắn cổ thần là cổ thần nhanh nhanh đi thông báo quan chủ nhanh một đêm này kinh động cổ thần quan tất cả thủ con người một bên khác kinh thành đêm tôi gió lớn ca o úc c h i đ ỉ n h vì cái gì không nguyện ý tham gia tập huấn mang theo mặt nạ phong thần đứng chắp tay hỏi đứng ở phong thần phía sau trúc dao mím môi một cái muốn nói lại thôi nếu giang triệt để ta giúp ngươi ta tự nhiên sẽ giúp đến cùng nếu như ngươi không muốn gia nhập quỷ cục ta cũng sẽ không c ư ỡ n g cầu quỷ cục lúc đầu cũng sẽ không miễn cưỡng bất cứ người nào gia nhập chỉ làm yêu cương chuyện tương đối phức tạp kia liêu ra phía trên cũng có an bài khác ngươi nếu là không gia nhập quỷ cục liền hồi kinh đại đi tạm thời không muốn hồi mầm không phải phong thần ta không phải không muốn gia nhập quỷ cục trúc giao nói phong thần vậy ngươi vì cái gì cự tuyệt tham gia người mới tập h ấ n ta ta phong thần có việc nói thẳng ta một hồi còn có việc trúc giao cắn môi một cái nói ta nghĩ tới cầu nại hà ngươi biết cầu nại hà phong thần hơi kinh ngạc trúc giao gật đầu nói miêu cương quỷ cục đội trưởng là tộc n h â n ta hắn đã từng đã nói với ta quỷ cục có một loại nhanh chóng tăng lên quỷ lực phương thức đó chính là qua cầu nại hà vậy ngươi có biết ở trong đó tỷ lệ tử vong có thể qua cầu nại hà người chúc giao, giao nhìn xem phong thần một đôi mắt to có chút lấp lóe tại dung thành thời điểm ta cầu lao thiên sư giúp ta tính qua một quẻ hắn nói ta mệnh vận nhiều thăng trầm hồng nhan bậc bệnh nhưng có một người có thể giúp ta hóa giải đồng thời ta cũng có thể vì người kia mang đến trọng yếu trợ giúp giang triệt phong thần hỏi chúc giao l ã o thiên sư không nói người kia là ai nhưng ta cảm thấy là giang triệt nếu không phải hắn ta hiện tại cũng đã chết rồi cái này cùng ngươi qua cầu n ạ i hà có quan hệ thế nào mặc kệ l ã o thiên sư nói chính là không phải hắn nếu hắn giúp ta hóa giải một lần vậy ta đương nhiên phải báo đáp hắn nhưng bây giờ ta cùng hắn tranh lệch càng lúc càng lớn đừng nói là giúp hắn ở bên cạnh họ ta chỉ biết biến thành một cái vương hữu trúc giao âm thanh càng nói càng trọng n ữ khí cũng càng ngày càng kiên định cho nên ta muốn mạnh lên biến rất mạnh rất mạnh chờ hắn gặp được thập sao thời điểm khó khăn ta có thể đứng ra giúp hắn phong thần ta rõ ràng nhưng cái này không phù hợp quy củ phù phù chúc giao quỳ trên mặt đất trung điệp đập x u ố n g dưới cầu phong thần giúp ta ta không nghĩ lại bị người chi phối ta cũng không nghĩ lại thành vấn bận ta muốn mạnh lên ta muốn giúp hắn thay thế phong thần n h i ê n lặng kỳ thật chúc giao cho hắn ấn tượng đầu tiên là một cái mềm mại tiểu cô nương nàng cho người cảm giác rất rực rỡ rất hoạt bát cũng rất yếu đuối nhưng hắn không nghĩ tới như vậy một cái tiểu cô nương thế mà có thể vì giang triệt làm được mức này tại thật sâu khẩu k h í về sau phong thần cảm t h ắ n nói tiểu từ kia thật sự là tốt diễn phúc chúc giao mặt soát một chút biến màu đỏ bừng phong phong thần ngài hiệu lầm ta không phải không phải ý tứ kia đi phong thần khoát khoát tay xoay người ngắm nhìn vồn hoa kinh thành cầu nại hà chuyện ta có thể đáp ứng ngươi nhưng ta muốn nhắc lại ngươi một lần có thể qua cầu nại hà người vạn người không được một ngươi như thất bại tiêu hương ngọc tổn hại vạn kiếp bất phủ không có việc gì ta sẽ không hối hận trúc giao nói phong thần ta còn chưa nói xong trúc giao a thật thật xin lỗi phong thần nếu như ta nói chính là nếu như a nếu như ngươi qua cầu nại hà cũng trở thành giang triệt bên người một phần lực cản nhưng ngươi lại phát hiện giang triệt lòng có sợ thuộc lại nên như thế nào t r ú c g i a o không có việc gì ta sẽ không hối hận phong thần được người đi về trước đi sự tình khác ta sẽ an bài cảm ơn phong thần vậy ta về trước đi Ừm. đợi t r ú c g i a o rời đi phong thần trong tiểu đội kia tư thái xinh đẹp nữ nhân chậm rãi mà tới lần trước tới đây vẫn là tại lần trước đâu nữ người cười nói phong thần n á t như vậy mạnh lần sau liền đừng có dùng mất mặt nữ nhân b vợ quy ta thật sẽ t ạ phong thần ngươi thật muốn đưa tiểu cô nương kia đi cầu đại hà nữ nhân đổi miệng hỏi phong thần nếu như nàng không nói lao thiên sư dự đoán lời nói ta sẽ không như vậy mà đơn giản đáp ứng nữ nhân ngươi cảm thấy nàng thật có thể đến giúp giang triệt phong thần bất kể như thế nào đây đều là chính nàng lựa chọn nữ nhân thở dài một tiếng nhìn qua bầu trời đêm khe nói yêu ớt gió xuân đâu chỉ kéo dài ba ngàn dặm nó vò nát tại sớm sớm chiều chiều bệnh tại tuế tuế niên niên tốt h bao nhiêu cô nữ a nguyện nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng phong thần ánh mắt lóe lên một cái dường như nhớ ra cái gì đó đáng tiếc tại thời đại này nhi nữ tình trường tổng thành giang buộc tổng thành vương hữu tổng thành dư thừa b i ế là ngươi không phải giang triệt cũng không phải trúc giao nữ người cười nói phong thần nữ nhân ta có rượu đội trưởng ngươi có cố sự sao phong thần lan nữ nhân được lan đi tuần tra đội trưởng không muốn m à nửa tháng sau đó thử ngươi gắt đêm anh anh anh chương bốn trăm tám mươi chín tinh hà rực rỡ chương bốn trăm tám mươi chín tinh hà rực rỡ làm giang triệt còn tại đắm chìm tiểu chấn thời điểm ngoại giới sự vật cũng không có đình chỉ phát triển thiên thanh thành phố quỷ cục đầy đất hoa n ở, yêu diễm trói mắt bị bị nạn trọng thương hồng lăng nằm tại trong biển hoa ánh mắt vô hồn máu tươi từ vết thương chảy ra đem những n à y bị ngạn hoa nhuộm càng thêm tinh hồng bị ngạn muốn đi hồng lăng muốn lưu như vậy chiến đấu liền không thể tránh né mà xem như quang minh hội phó hội trưởng bị ngạn sớm đã là vương cấp hồng lăng căn bản không phải là đối thủ của nàng tại hồng lăng liên tục bại lui thời khắc tô kinh thạc cùng những người khác cuối cùng ăn không chịu nổi nhao n h a u giết đi ra thế là một trận chiến này tạo thành hơn trăm người tử vong cho dù thẩm phán giả cao kiểu lương chạy tới tri viện cũng chỉ là bước lui bị ngạn cũng không thể lưu nàn lại làm bị ngạn sinh đôi tỷ tỷ hồng lăng phát hiện chính mình thật đã không biết bị ngạn nàng hiện tại chính là một cái ma quỷ một cái lòng mang c â m hận nhưng lại mang theo nụ cười ma quỷ hồng lăng tỷ ta giúp ngươi cầm máu cảnh tiểu lam ngồi quỳ chân tại hồng lăng bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí xử lý hồng lăng vết thương trên người không nhìn kỹ không biết xích lại gần nhìn mới phát hiện t r u n g quanh những n à y bị nạn g hoa rất nhiều cái thân đều liên tiếp hồng lăng thân thể xâm nhập v ế t nục quấn quanh ở mạch máu của nàng mạch lạc bên trên mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là xử lý lại dị thường khó khăn cảnh tiểu lam chân bóng cái chán che kín mùa hôi dị tập trung tinh thần xử lý hồng lăng vết thương mà lúc này hồng lăng đột như nói tiểu lam hồng lăng tỷ ta tại cái này ta ở chỗ này đây tiểu lam vội vàng đáp lại tiểu lam n g ư ơ i nói ta có phải hay không không thích hợp làm đội trưởng hồng l ă n g thị n g ư ơ i nói cái gì đó n g ư ơ i không thích hợp ai thích hợp n g ư ơ i là chúng ta ba nghìn ba mươi ba tốt đội trưởng hồng lăng tiểu lam n g ư ơ i nói chúng ta ba nghìn ba mươi ba vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này cảnh tiểu lam sửng sốt u nàng nhìn thấy hồng lăng khỏe mắt bên cạnh tràn ra nước mắt trong suốt hồng lăng nhìn qua bầu trời đêm ánh mắt dần dần mơ hồ chúng ta ba nghìn ba mươi ba vì sao lại biến thành như vậy đội trưởng chết rồi Dũng ca đi hôm nay lại hy sinh thật nhiều người ta nếu như không phải ta khăng khăng muốn lưu lại bị nạn bọn họ có phải hay không sẽ không phải chết làm ba nghìn không trăm ba mươi ba đội trưởng ta chẳng những không có bảo vệ tốt bọn hắn còn bởi vì vì sự vọng động của mình hại chết bọn hắn hồng lăng âm thanh nghẹn à o t i ể u lam ta không muốn làm đội trưởng cảnh tiểu lam c ố nén mui chua nói t h ngươi nói cái gì đó ngươi không làm ai tới làm a ngươi là chúng ta công nhận đội trưởng cũng là thượng tầng chỉ định đội trưởng nhân tuyển mà lại buổi tối việc này có quan hệ gì tới ngươi coi như đổi thành nghiêm đội trưởng cũng chắc chắn sẽ không để bị ngạn rời đi cái này không chính là chúng ta quỷ cục chiến sĩ t r ư ớ c trách sao hy sinh không thể tránh được hồng lăng nếu như là nghiêm đội trưởng hắn nhất định có thể bảo vệ tốt đại gia mà không phải giống ta dạng này hại chết đại gia cảnh tiểu lam tỷ đừng nói ngươi tổn thương rất nặng ta không thể phân tâm hồng lăng ta muốn ăn đội trưởng nấu cơm cảnh tiểu lam hồng lăng ta nghĩ d u n g ca gọi ta nha đầu cảnh tiểu lam đừng nói hồng lăng tỷ đừng nói hồng lăng không có đội trưởng cùng dũng ca chúng ta ba nghìn ba mươi ba vẫn là ba nghìn không trăm ba mươi ba sao tiểu lam tỉ tỉ có phải là rất vô dụng hay không ta thật tốt vô dụng a ta thật tốt vô dụng ngay tại cảnh tiểu lam không biết làm sao an ổ i hồng lăng lúc trên vai phải mở ra một đoá bị nạn hoa tô kinh thạc đi tới hắn đ u ô i cảnh tiểu lam lắc đầu sau đó nửa q u ỷ hồng lăng bên cạnh nói nếu như ngươi đều vô dụng vậy chúng ta đây tính toán là cái gì chúng ta cũng không phải không có bảo vệ tốt đại g i a sao mà lại không có đội trưởng cùng dũng ca chúng ta ba nghìn ba mươi ba làm sao cũng không phải là ba nghìn ba mươi ba rồi chúng ta vẫn là quỷ cục chiến sĩ vẫn là ba nghìn ba mươi ba quỷ bí tiểu đội thành viên vẫn là thiên thanh thành phố thủ hộ giả người cũng đừng quên chúng ta tiểu đội còn có giang triệt gia c á t giã tô tiểu c ậ n mặc dù bọn hắn hiện tại đi quỷ môn quan nhưng nơi này vĩnh viễn là bọn hắn can tô kinh thạc tiếp tục nói mà lại người biết thiên thanh thành phố lao bách tính là thế nào nói chúng ta sao bọn hắn nói ba nghìn ba mươi ba tốt thế mà mang ra một cái đại anh hùng bọn hắn nói nếu không phải ba nghìn ba mươi ba bọn họ nào có hiện tại ngày tốt lành bọn hắn nói giang triệt là dung thành anh hùng là băng lam anh hùng nhưng trong lòng bọ 3.033 m đồng i chí n n hùng, à mỗi ta người bọn hắn n hùng. h Hồng lăng rơi lệ không có bao nhiêu tiền chỉ có thể mua được cái này gốc quỷ vật ngươi liền thu cất đi ta cũng muốn giúp đỡ chúng ta một tên lão bà bà muốn đem một gốc cấp độ ép quỷ vật đút cho tần lê nhưng lại bị cản trở về tần lê cái này không cần thật không cần trong cục tài nguyên sung túc cái này quỷ vật không tiện nghi ngươi tranh thủ thời gian lấy về lui đi đi tia trái cây này các ngươi thu cất đi c h í n h ta ra loại không dùng tiền còn có ta cái này trứng gà c h í n h ta nuôi trong nhà cũng không dùng tiền tiền này ta nhặt ta không nhặt của rơi giao cho các ngươi đến xử lý ta ta ta ta có thể làm công nhân tình nguyện tia mặt tường đều ngã ta sẽ xây tường để ta hỗ trợ đi còn có ta còn có ta lúc đêm khuya tình hà r ự rỡ nóng hổi trong ư n chương tử quán t v đạn g đ á mèo nghe mưa bên ngoài âm thanh lông mày càng nhăn càng sâu không ngừng bài tiết ra khiến người bơn nôn dịch nhởn chưa bao giờ dùng qua ra hỏa đến bây giờ còn không có đem k i a thối chuột hiến cho hải thần sao cái này mưa nếu là còn như vậy hạ hạ đi c h ấ n trưởng nên tìm ta phiền phức đáng ghét quá đáng ghét đúng lúc này bay một tiếng vang thật lớn trên trần nhà môn đột nhiên bạo liệt cả gian quán rượu đều chấn động đầy trời mảnh gỗ vụn hướng trong phòng v y ra tại đa nẹo n không có kịp phản ứng trước đó một thanh hắc đao đã gác ở trên cổ của hắn cắt cắt r ư ợ u ngươi đây là làm cái gì mau đưa đao lấy ra đa nẹo hoảng sợ nói giang triệt miệng nghiêng một cái cười nói kinh hỉ không bất ngờ không đa nẹo thối chuột ta cảnh cáo ngươi lại nói một nửa hắn đột nhiên nhìn thấy quậy ba trước nhiều một cái mang theo hai m è o mũ giáp nữ nhân đồng thời cái này nữ nhân trên người phát ra khí thức đối với hắn hình thành một loại vô hình bị áp thật giống như nô bột nhìn thấy quân chủ đồng dạng cấm cấm kỵ đại nhân daniel mở to hai mắt nhìn bài tiết đi ra dịch nhờn càng nhiều tiểu man mặc dù bây giờ không thể khôi phục cấm kỵ thực lực nhưng khí chất cái này một khối vẫn là nắm gắt gao hù dọa một chút những này thối cá nát tôm dư s à i lúc này tiểu man cầm lấy một cái cái che không thả trong tay vớt vớt mũ giáp mặt kính hướng đạn nẹo tràn đầy khiêu khích đạn nẹo đã bị dọa toàn thân phát run nếu không phải hắn vốn là ngồi đoán chừng cái này sẽ đã có c ắ p trên mặt đất bất quá giang triệt muốn hiệu quả không chỉ là như vậy chỉ có đầy đủ hoảng sợ mới có thể triệt để tan giã kẻ địch nội tâm phòng tuyến đây là từ vừa mới cái quỷ khư vừa học được cái này kêu cái gì cái này gọi h i ệ n học h i ệ n dùng ngươi muốn không nhìn một bên khác giang triệt nói đạn mẹo quay đầu nhìn thấy ngồi tại quảy ba một bên khác tiểu ngộng lúc này tiểu ngộng vì kiến tạo hiệu quả tốt hơn cố ý lộ ra nàng mặt xanh lanh vàng tiên một mặt cũng đối đạn mẹo dương nhanh múa vớt giống rận gào thét nga ô giang triệt nguyên bản giang triệt cho rằng tiểu mộng sẽ biến khéo thành vụng nghĩ không ra đạn mẹo trực tiếp bị doãn g ấ t đi hai cái cấm kỵ vì sao lại có hai cái cấm kỵ nha ông trời ơi tại đạn mẹo hôn mê trong lúc đó giang triệt nếm thử rất nhiều biện pháp đều không thể đánh thức hắn thằng đến nói muốn đem hắn kéo ra ngoài gặp m ư a con hàng này mới tỉnh lại thối chuột ngươi dám đại ca đại ca ta sai đại ca đại ca đạn mẹo quỳ trên mặt đất không ngừng cầu x i n tha thứ mặc dù giang triệt cũng ngờ tới một màn này nhưng khi thật phát sinh lại bắt đầu hoài nghi một chuyện khác vừa thân ở quỷ khư thời điểm liền suy đoán cuộc khiêu chiến này có vấn đề băng xuyên chi chủ địa bàn xuất hiện khiêu chiến trắng cảnh tối cao lực lượng ứng nên sẽ không vượt qua băng xuyên chi chủ bản thân nếu như cái này đoán ra thành lập như vậy liền có thể tiếp tục giả thiết băng xuyên chi chủ có thể can thiệp đắm chìm tiểu chấn lại hoặc là nói băng xuyên chi chủ đang lấy thượng đế thị giác nhìn chăm chú lên đây hết thảy mặt khác quỷ bí khiêu chiến phân nhiệm vụ chính tuyến cùng khiêu chiến nhiệm vụ nhiệm vụ chính tuyến là thoát đi tiểu chấn mà khiêu chiến nhiệm vụ che giấu với mới tấm da dê cùng dâu quai nón lời nói đều cho ra rất nhiều tin tức nhưng là khiêu chiến nhiệm vụ lại không có bất cứ động tính gì quan trọng hơn chính là dầu quay non cũng tốt trước mắt cái này đạn mẹo cũng tốt bọn họ không giống như là bình thường khiêu chiến bên trong nở t ỡ cờ ngược lại giống như là một cái hoàn toàn tự do quỷ bí còn có một cái điểm tuyết cơ nói qua băng xuyên chi chủ tại tìm đắm chìm chi cá mà dẫn đến đại gia đi vào tràng cảnh này cũng cùng đắm chìm chi cá có quan hệ theo đẳng cấp càng ngày càng cao gặp phải chuyện càng ngày càng nhiều nhưng giang triệt phát hiện chính mình đối quỷ bí thế giới hiểu rõ cũng càng ngày càng hỗn loạn rõ ràng là h i ể u đồ vật càng nhiều nhưng lại mơ hồ không rõ trận này quỷ bí khiêu chiến không phải bình thường khiêu chiến nếu như băng xuyên chi chủ nghĩ muốn giết bọn hắn không cần thiết làm nhiều như vậy con con q u o n q u ấ n như vậy chân tướng chỉ có một cái băng xuyên chi chủ muốn thông qua cuộc khiêu chiến này đạt tới m ỗ i cái mục đích tiến hành một trận đầu não bao t á p giang triệt một lần nữa nhìn về phía đà nẹo nói tự ngươi nói đi nếu như ngươi nói đổ vật với ta mà nói không có giá trị vậy ngươi liền có thể ra ngoài gặp mưa đà nẹo liên tục gật đầu t ố t ta nói ta đều nói để ngài đi tìm khắc lao đức nhưng thật ra là muốn đem ngươi hiến tế cho hải thần cái này ta đã biết đây không phải là hải thần là hải thần dạ dày cái này ta cũng biết ta cùng cỡ giờ còn có hữu là phó trấn trưởng chuyên môn phụ trách tìm đồ ăn cho hải thần cái này ta cũng biết đạn mẹo sắc mặt xanh xám trong lòng giường như có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh m à qua nhìn thấy giang triệt lộ ra không kiên nhẫn thân sắc đạn mẹo vội và nói g n muốn rời khỏi tiểu c h ấ n cần muốn đi vào tử vong hải t ử vong hải đúng chính là trên trời vùng biển kia rời đi tiểu c h ấ n thông đạo liền ở trong biển thấy giang triệt lộ ra ánh mắt không tín nhiệm đạn mẹo vội vàng giải thích nói tế tự thời điểm chỉ là tử vong hải bộ phận hình chiếu cho nên không có thông đạo nhưng chỉ cần đi vào chân chính tử vong hải liền có thể tìm được thông đạo rời đi tiểu trấn làm sao đi vào giang triệt hỏi đan mèo không biết đại ca cái này ta thật không biết chỉ có trấn trưởng biết đi vào tử vong hải biện pháp giang triệt hắn ở đâu phía bắc bãi biển tiếp xuống liên tục m ộ ư ơ i ngày trấn trưởng cũng sẽ ở nơi đó cử hành vũ hội đan mèo tiếp tục nói đồng thời vì cam đoan vũ hội đầy đủ náo nhiệt rất nhiều lão rất nhiều giống như ngài đại nhân đều bị hữu dẫn đi bao quát ta nhìn thấy cái kia tên lùn lớn lên rất hèn mọn cái kia các ngươi trấn trưởng thực sự gì hắn là tiểu trấn vương vương cấp giang triệt mày nhắc lại c h ắ c không được trước đó thủ quan người đều thua tại đây nguyên tới đây thật sự có một cái vương cấp quỷ bí mặc dù thủ quan người thực lực đều là cấp S t đất b ư ớ c trong đó vương cấp cũng có nhưng là cái này tiểu chấn tràn ngập q u ỷ dị chấn trưởng lợi dụng tiên tiên h ưu thế giải quyết vương cấp vẫn có thể làm được đoán chừng bọn hắn vừa tiến vào liền bị nhầm bảo bằng không những n à y cấp S p chấn trưởng làm sao có thể sống đến bây giờ không nói những người khác liền nói lý sơn trần phương bọn hắn không được một đau một cái tất cả mọi người được đưa tới bãi biển bên kia sao giang t r i ế n hỏi đan mẹo cái này ta cũng không xác định khả năng còn có chưa bắt được a còn có những đồ vật khác bổ sung sao suy nghĩ kỹ một chút đàn đừng, đừng mẹo biến thành một đầu cá mẹ hoa mưa rất nhanh liền ngừng tại một đao giải quyết đàn mẹo về sau giang triệt trở lại có rượu tiểu man ngồi tại chân cao trên ghế hai chân giao nhau hỏi tiếp xuống ngươi định làm như thế nào giang triệt trừ một chút chi tiết bên ngoài chuyện đại khái thượng đã vớt rõ ràng t i ể u man ừng nơi này nhận hải t h ầ n nguyên r ù a bởi vậy trên c h ấ n người cần phải không ngừng cho hải thần ném cho a n vật mới có thể giảm bất lượng mưa ấn k i a c á mẹ hoa nói lời đến phân tích cái c h ấ n trên này đại bộ phận b u bí hiện tại cũng tập hợp tại phía bắc bãi cát hiện tại đã biết c h ấ n trưởng là vương cấp chúng ta tùy tiện quá khứ quá nguy hiểm vẫn là được trước tìm tới hai vị đội phó tin tức bằng không trấn trưởng cửa này treo khuôn mặt t ư ơ i cười không phải vậy không cần như thế dừng già chỉ cần bản tiên ra tay mảnh này hư hảo bản tiên một kiếm chẳng chi giang triệt cút ngươi không nên ở chỗ này cùng ta hoa hoa gọi giận mặt bản tiên như thế đối đ ã h ngươi ngươi còn không tin được bản tiên nhất định phải bản tiên tức giận sao giang triệt ta sẽ sợ ngươi ta sợ ngươi một cái liền thực thể đều không có ảo giác khóc mặt vì sao như thế vì sao như thế a t i ể u man tiểu n ộ n g đại cầu chó lại đ i ê n nhạc giang triệt không lại để ý nơi hẻo lánh bên trong quỷ tiên mà là cùng tiểu man tiếp tục phân tích thảo luận không có việc gì chúng ta tiếp tục trò chuyện chúng ta giang triệt nói tiểu man âm thanh tại giang triệt đầu vang lên nếu rời đi tiểu chấn biện pháp chỉ có chấn trưởng biết kia muốn ta nói dù sao phó chấn trưởng đều đã giết còn không bằng trực tiếp giết đi qua người có hay không nghĩ tới vạn nhất kia hai cái đội phó đã gặp bất chấp đây người cũng không cần sợ vương cấp bùn ấm lạnh cũng không phải chưa từng giết giang triệt liếc tiểu man liếc mắt một cái nói làm sao hôn mê còn bất tỉnh nghiện rồi t i ể u man giang triệt ta cho ngươi biết đã ngươi quyết tâm muốn cùng ta, ta liền sẽ không để ngươi lại phát sinh lần trước giống nhau chuyện chớ có nói vậy bùn ấm lạnh lúc nào nói muốn quyết tâm cùng ngươi rồi tiểu man ôm lấy chạy tới chạy lui tiểu n ộ n g đem chính mình ngăn trở tiểu n ộ n g hở sao ngươi chớ có nói bậy ngươi chớ có nói bậy a giang triệt cười nói lần trước đối phó viêm ma thần thời điểm a tiểu man vậy sẽ chỉ là sợ ngươi bị viêm ma thần mê hoặc ai muốn cùng ngươi a chờ ngươi tìm về ta kia dường như sao trời rơi nhân gian mỹ không gì sánh được s i n h đẹp đầu ta liền cùng ngươi giải trừ khế ước đẹp mặt ngươi giang triệt lông mày mới lên thật chứ tiểu man dậm chân không nói cho ngươi đáng ghét tiểu n ộ n dương n h a n muốn ướt đáng ghét đáng ghét nga o tiểu man trở về chư thiên n g ụ c giam tiểu mộng cũng cái dám rất là vui vẻ đi theo tiểu man rời đi quán r ư ợ u khôi phục kiến tĩnh giang triệt vớt vớt mi tâm thở dài một cái tiểu man nói cũng không phải là không có đạo lý nếu như hai vị vương cấp đội phó đã hy sinh vậy đối phó chấn trưởng cũng chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác không nói đến chính mình có thể hay không đối phó vương cấp một cái khác khả năng càng làm người tuyệt vọng d â u quay nó nói qua hải thần dạ dày cùng người triệu hồi thực lực là giống nhau nếu như đến lúc đó chấn trưởng triệu hoán hải thần dạ dày vậy chẳng phải là muốn đối mặt hai cái vương cấp giang triệt vì cái gì mỗi lần đều cảm giác đều là cái t ử cục ta tiếp nhận cấp a không nên tiếp nhận áp lực hai ngày sau thời gian bên trong giang triệt một mực tại tiểu trấn tìm kiếm cái khác đồng bạn đồng thời còn gặp không ít q u á i dị dân chấn những ngày dân chấn thực lực phần lớn là b cấp a mỗi cái dân chấn trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có d ị biến địa phương chẳng hạn như trên mặt mọc r a bạch t u ộ c c ầ n trên bờ vai mọc r a vây cá một nửa người một nửa cá q u á i vật có trái c ũ n g phải cũng có thượng cùng hạ trừ cái đó ra mưa to cũng càng ngày càng thường xuyên thẳng đến ngày thứ ba giang triệt phát hiện một đạo nghèo túng thân ảnh nha mấy ngày không gặp như thế kéo a giang triệt đi đến người kia bên cạnh cười nói đầu bù cấu mặt tô tiểu cần giang triệt làm gì tô tiểu cần có ăn sao giang triệt thô s ắ p thật dài còn rất thô muốn hay k h ông nghĩ gì thế ta nói chính là bánh mì côn tại ngày thứ năm giang triệt rốt cuộc đời đến cần giờ chiếc xe ngựa kia tay lơ trong tay cầm roi chầm giọng hỏi thối chuột phu nhân nhà ta hỏi ngươi đạn nhỏ đâu giang triệt nhìn xem xe ngựa kia đóng chặt vải mảnh cười nói à ngươi nói đầu kia cá mẹ hoa、à? bị ta giết nghe được câu trả lời này tay lơ rõ ràng ngây ra một lúc ngay tại hắn dơ lên trường tiên muốn quật giang triệt thời điểm đột nhiên một đầu bạch tột u xúc tu từ trong xe ngựa đâm đi ra xúc tu cùng trường thương giống nhau trực tiếp quán xuyên tay lơ thân thể đem dơ lên cao cao xúc tu hạ giác hút đang không ngừng hút lấy tay lơ v u y ế t n ụ tay lơ thân thể chính đang nhanh chóng trở nên cố cát nhưng ánh mắt của hắn lại tràn ngập kinh hỷ ta ta tôn kính phu nhân tay lơ rốt cuộc có thể cùng ngươi h ò a làm một thể ưng ngục ưng ngục giờ khắc này giang triệt cũng coi như rốt cuộc thấy rõ cái này cái gọi là cở dơ phu nhân da h ỏ này có người thân thể nhưng là tay chân cùng đầu nhưng đều là bạch tuộc nhìn qua giống ngoài hành tinh dị trùng bất quá cơn dở cùng đạn mèo vẫn có một ít bất đồng mặc dù n à n g cũng là cấp s quỷ bí nhưng là khí tức muốn mạnh mẽ hơn đạn mèo rất nhiều thuộc về loại kia tiếp cận cấp ss s cấp độ cơn dở kia mang theo lửa g i ậ n âm thanh â m vang lên thối chuột ngươi giết đạn mèo giang triệt khỏe miệng dâng lên cười nói đừng nóng nổi một hồi còn muốn giết ngươi đâu chỉ bằng ngươi cái này thối chuột tiếng nói vừa ra một đầu xúc tu trực tiếp đánh út về phía giang triệt nhưng mà đối mặt cơn dở công kích giang triệt chẳng những không có tránh né ý tứ thậm chí liền đao đều không có lấy ra nếch n h ự n ánh mắt â m trầm không phải ta mà là, chúng ta vừa dứt lời đao quang trận hiện x o á t cận giờ thô tay bị một đao chặt đứt đồng thời giang triệt trước người cũng nhiều một cái mạnh mẽ thân ảnh tô tiểu c ẩ n ngay sau đó một đạo lại một đạo thân ảnh từ chỗ tối t â m đi ra giang triệt hất c ầ m lên ông trầm trầm nhìn xem nửa người nửa cá cận giờ thật đáng tiếc ngươi m u ộ n bốn ngày hiện tại ta có giúp đỡ cận giờ nổi lên độc nhãn vằn vẹn tiêm máu nàng gào thét gào thét thối chuột đến mấy cái đều như thế giang triệt suy cười một tiếng tiếp lấy vung tay lên các linh đệ làm nàng chương bốn trăm chín mươi hai phụ trách cường công chương bốn trăm chín mươi hai phụ trách c ư ờ n g công chúng ta đây coi là quét ngang sao không tính vì cái gì bởi vì chúng ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ nhưng ta chưa từng có như vậy thể nghiệm quỷ bí khiêu chiến bên trong người khiêu chiến đuổi theo quỷ bí chặn cái này hợp lý sao cái này không hợp lý sao hợp lý giang triệt đánh gây mấy cái thủ q u a n người đối thoại trong tự quán tụ tập bảy người giang triệt tô tiểu cần cùng với cái khác năm vị cấp S thủ q u a n người cùng giang triệt d ự liệu giống nhau bọn họ đại bộ phận người đều bị xem như đồ ăn mà ra cắt giã hẳn là thuộc về người may mắn cùng hai vị vương cấp đội phó giống nhau đạt được đãi nộ g đặc biệt hiện tại trừ phía bắc bãi cát bọn họ đã tìm lượt tiểu trấn cái k h á c chỗ có địa phương ngay cả cống thoát nước đều không bỏ qua liền liền bọn hắn bảy người hợp lý cái gì hợp lý ngồi tại nơi hẻo lánh một cái thủ q u a n người đột nhiên quát hiện tại tình huống này cũng thách đấu đ ầ y các ngươi thế mà còn có tâm tình ở đây nói đùa ta tận mắt thấy tiểu ngô chết ở trước mặt ta a hắn vì giúp ta che mưa biến thành một đầu cá một đầu xấu xí cá ta muốn cứu hắn nhưng ta cứu không đ ư ợ ca ta liền c h ơ mắt nhìn hắn mất nước sau đó sau đó cứ như vậy chết rồi a a nói nói hắn liền gào gào khóc giống lên cái này lúc một tên khác thủ quan người đi đến bên cạnh hắn nói l ã o lâm đây vốn chính là chúng ta số mệnh mà lại chúng ta vừa mới cũng không có nói đùa ý tứ l ã o lâm vuốt vớt mặt sau đó hít một hơi thật sâu nói thật xin lỗi là ta thất thố thật xin lỗi giang triệt l ã o lâm đột nhiên phá phỏng để quán rượu bên trong không khí càng thêm nặng nề giang triệt không có bị dầm mưa đến không có nghĩa là những người khác cũng không có nếu không phải cần giờ nhắc nhở qua một câu lúc ấy giang triệt có lẽ liền sẽ không đi sở trên mặt kia một giọt nước mưa như vậy cũng sẽ không phát hiện kia một mảnh vải cá nói cho cùng đ á m chìm tiểu c h ấ n mưa liền có thể trực tiếp chơi chết đại bộ phận người t i ê n lặng nửa ngày giang triệt mở miệng nói ra bởi vì không là thông qua quỷ thạch đi vào cho nên một lần kia phục sinh cơ hội liền không tồn tại ta còn có một cái hũ cho cốt lúc đầu muốn mở ra thu hoạch được một chút manh mối hoặc đạo cụ nhưng cũng không được cảnh tượng này chẳng những hạn chế chúng ta rời khỏi quyền lợi còn hạn chế chúng ta tại quỷ bí khiêu chiến bên trong đặc thù đạo cụ ta đoán chừng thế thân bút bên một loại đạo、cụ. cũng không cách nào có hiệu lực đám người sắc mặt phiên muộn không có trả lời giang triệt giang triệt đứng người lên đi đến bày ba trước nói nơi này vốn là một cái phó chấn trưởng mặc dù chúng ta tình huống hiện tại rất không lạc quan nhưng ít ra nơi này có thể cung cấp thức ăn cùng nước có thể để chúng ta tùy thời b ả o trí nhất sung túc chiến lược đón lấy giang triệt lời nói xoay chuyển nói nếu như tất cả mọi người như vậy tang lời nói như vậy ta cảm thấy chúng ta cứ như vậy hao t ổ n đi lời này của ngươi là có ý gì lão lâm nhìn về phía giang triệt âm thanh chìm đáng sợ ngươi nghĩ làm con rùa đen rút đầu cận giờ đều nói rồi rất nhiều người đều bị nhốt tại trấn trường ra ngươi lại không để chúng ta đi cứu giang triệt ngươi mặc dù là lĩnh đội nhưng ta nói cho ta ta lão lâm không phục ngươi liền sẽ không nghe ngươi cùng n à y tại nơi này hao tổn còn không bằng l i ề u mạng chỉ cần có thể cứu ra đội trưởng chúng ta liền có cơ hội l ậ p bàn ai theo ta đi liền ở những người khác không biết nên làm sao bây giờ thời điểm giang triệt mở miệng nói ra ngươi muốn chết ta không ngăn ngươi nhưng ngươi đừng mang lên các minh đệ khác chịu chết ngươi nói cái gì lão lâm nhanh chân hướng phía giang triệt đi tới khí thế hùng hồ hai tên thủ con người vội vàng lao ra đem này ngăn lại thấy thế giang triệt nói ta vốn cho rằng thủ q u a n người đều là phi thường lý trí đều là túc trí đa mưu hôm nay xem như đổi mới ta nhận biết giang triệt n g ư ơ i mẹ nó muốn chết lão lâm gào thét cái chán g â n xanh lúc đ í t cái này lúc giang triệt đột nhiên vỗ bàn một cái âm thanh so lão lâm càng lớn ngươi giống cái gì ngươi là cùng ta so ai âm thanh đại sao ta nếu là không muốn cứu người ta trước đó tìm các ngươi làm gì nếu không phải là các ngươi từng cái vẻ mặt đưa đám ta sẽ nói câu nói như thế kia sao nếu như ngươi các ngươi còn biết mình là thủ con người liền cho ta thu hồi các ngươi kia từng chương tăng mặt bằng không coi như đi chấn chửa ra cũng là chịu chết lao lâm ngươi lao lâm ngươi liền nói ít vài b à câu đi tên là chu vì dân thủ q u a n người mở miệng nói ra sau đó hắn nhìn về phía giang triệt hỏi sông sông lính đội là đã nghĩ đến cái gì biện pháp sao giang triệt thu hồi thần sắc tức giận hỏi các ngươi không phải đều không phục ta sao biện pháp của ta các ngươi sẽ nghe sao cái này chúng người đưa mắt nhìn nhau lời tuy như vậy nói nhưng kỳ thật khoảng thời gian này bọn họ đối giang triệt cách nhìn đã xuất hiện chuyển biến mặc dù giang triệt so với bọn hắn trẻ tuổi thực lực cũng chỉ có cấp a nhưng là hắn chân thực chiến lược cùng đối chuyện phán đoán đều ở xa bọn hắn phía trên vâng không bọn họ cũng không có cơ hội cùng nhau tụ ở đây dù sao giang triệt tìm tới bọn hắn thời điểm bọn họ hoặc là tại bị dân chấn truy sát hoặc là bởi vì mưa to mà có quắp tại nơi hẻo lánh so sánh quyết đoán giang triệt bọn họ những người này ngược lại cho thủ q u a n người mất mặt khoảng khắc chú vì dân nói đã ngươi là l í n h đội ngươi lời nói chúng ta nhất định sẽ nghe giang triệt biết điểm đến là rừng đạo lý này lại bước xuống dưới không nhất định là chuyện tốt hiện tại những n à y thủ con người nếu nguyện ý phục tùng chính mình vậy liền đầy đủ thế là giang triệt dừng một chút nói ta trước đó một chút gặp gỡ bao quát phân tích của ta cũng đều nói với các ngươi qua nhưng mặc kệ nơi này cùng băng xuyên tri chủ có bao nhiêu liên quan chúng ta nhiệm vụ đều là giống nhau nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này trước đó cơn giờ cầu xin tha thứ thời điểm các ngươi cũng nghe được chỉ có chiếm được tam xoa kích mới có thể tiến nhập không biển mà tam xoa kích tại trấn trưởng trong nhà lại thêm đại bộ phận người đều bị nhốt tại kia như vậy trấn trưởng ra chúng ta vô luận như thế nào đều muốn đi m ặ khác chúng ta còn từ cận dở trong miệng còn ép hỏi ra vũ hội mục đích thật sự là tế tự tại tế tự trước đó ly đội cùng trần đội bọn hắn tạm thời sẽ không có việc cái này là cơ hội của chúng ta vũ hội hết thể tiến hành mười ngày mười ngày sau chấn trưởng liền sẽ bắt đầu tế tự hiện tại thời gian đã qua năm ngày như vậy nói cách khác chúng ta còn có năm ngày thời gian chuẩn bị cái này khiêu chiến mặc dù không có thời gian cụ thể quy định nhưng đây chính là chúng ta thời gian giang triệt tiếp tục nói lần này không cần tiến hành quá nhiều giải mã nhưng kỳ thật chúng ta đã lâm vào tiệc cảnh hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn cường công cho nên n g u y ê biện pháp chính là cường công kia nói với ta khác nhau ở chỗ nào lão lâm t r â m c h ọ n nói giang triệt không để ý đến lão lâm lời nói mà là nhìn lướt qua đám người hỏi các ngươi sợ chết sao không sợ khẳng định không sợ l i ê n sợ chết không có giá trị giang triệt gật đầu được cái chấn này cống thoát nước ta trước đó quan sát qua không có gì bất ngờ xảy ra là có thể đi thẳng đến chấn trường trong nhà cho nên tiếp xuống chúng ta muốn trước thăm dò cống thoát nước chờ sau khi xác nhận ta phụ trách cường công các ngươi phụ trách tìm lý đội cùng trần đội gặp đến bất kỳ đẳng cấp quỷ bí có thể không chiến đấu đều không cần chiến đấu đến lúc đó ta tại mặt đường cường công gây ra hối loạn các ngươi từ cống thoát nước chui vào ghi nhớ các ngươi chỉ cần phụ trách tìm lý đội cùng trần đội chuyện khác một mực đ ừ n g quản cái này lúc một mực tại sặc giang triệt lao lâm há to miệng nói ngươi phụ trách cường công ngươi mới cấp à nếu quả thật muốn cường công ta đến cường công đi giang triệt cười nói nếu như ta vận dụng chỗ có át chủ bài mười cái ngươi đều không đủ ta giết lao lâm giang triệt tốt rồi chuyện này cứ như vậy định trước đó vì hành động có thể càng thêm thuận lợi chúng ta còn phải làm một số việc vâng lĩnh đội năm người cùng kêu lên đáp lại Cái này lúc, nơi hẻo lánh nơi này hẻo kế h hát hát. phải hay không ô n nói, con ngươi mặt tươi cười có Bé A, y q u tiếp định muốn dùng bản t ê Tiên lực lượng rồi? tiên n lượng bản không lực rồi? đi, đối ngươi tâm t sẽ h nào. Bản tiên còn muốn dẫn ngươi bản tiên động đi h tính Chỉ ủ đâu? Vương cấp tính là gì? Chỉ cần gì? cấp là ba ả n tiên r tay. Một thôi. kiếm mà h c ư ơ ngày thật h o i niệm hoài niệm, A, chương 493, thật hoài niệm A. Kế tiếp chương n A, A. thật g à Kế thời gian giang triệt mang theo người bắt đầu quét dọn trên c h ấ n quỷ bí trước đó chủ yếu là tìm người cho nên cũng không có tính nhắm vào đi tìm những n à y quỷ bí đương nhiên bởi vì vũ hội nguyên nhân trên c h ấ n quỷ bí số lượng cũng rất ít mà lại thực lực cũng không mạnh nếu không phải mưa to trở nên thường xuyên cận giờ cũng sẽ không từ vũ hội quay trở lại tới bất quá cũng vừa vặn là bởi vì cận giờ trở về ngược lại để giang triệt đạt được càng nhiều tin tức đồng thời cận giờ cũng không có bị trực tiếp giết chết mà là bị đám người lặp lại về sau đóng lại tại mọi người không ngừng cố gắng giới hết thảy bắt sống hơn hai mươi cái cấp S quỷ bí đồng thời mỗi một cái đều để cận giờ triệu hoán hải thần dạ dày tế tự cho hải thần giang triệt đoán không lầm nếu bọn hắn bị hải thần vừa lại muốn tìm đồ ăn đến ném cho ăn hải thần như vậy trừ người khiêu chiến bọn họ bản thân cũng có thể trở thành hải thần đồ ăn cứ như vậy không trong b i ể n hải thần dạ dày liền đạt được nhất định thỏa mãn b i ể n lắng lại mưa không rơi cái này đối với phía sau hành động tự nhiên có chỗ tốt ba ngày đã qua vạn sự sẵn sàng trong tử quán giang triệt một đao kết liễu cần giờ nếu hôm nay quyết chiến như vậy giữ lại cần giờ cũng liền vô dụng một cước đá văng cần giờ thi thể giang triệt nhìn về phía đám người nói tại quỷ bí khiêu chiến bên trong nhân loại vĩnh viên là yếu thế phương chúng ta sợ hai xúc phạm cái nào đó cơ chế sợ hai đắc tội mạnh mẽ quỷ bí sợ hai cái này sợ hai kia cuối cùng tổng lựa chọn v y khúc cầu toàn nhưng hôm nay liên đ ệ chúng ta dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức hoàn thành cuộc khiêu chiến này giang triệt lại nhìn về phía tô tiểu cẩn nói tiểu cẩn đến lúc đó ngươi đi tìm ra c á t giã tìm tới ra c á t giã để hắn nhanh chóng tìm tìm ta tô tiểu cẩn ta cùng ngươi cùng nhau cưng ờ công giang triệt đây là mệnh lệnh tô tiểu cẩn giang triệt tiểu cẩn phối hợp ta nhìn thấy giang triệt kia kiên quyết ánh mắt tô tiểu cẩn cắn chặt hai hàm răng trắng ngả dùng sức gật đầu Tốt. vậy liền bắt đầu hành động tiếng nói vừa ra giang triệt liền quay người hướng phía bên ngoài đi đến sáu người nhìn qua bóng lưng kia trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cấp a người mới tiểu quỷ không hắn là lĩnh đội hắn là thiếu niên tướng quân thiếu niên cầm đao đi tại không trên đường cái một chút xíu ánh sáng n h ạ t đem cái bóng của hắn kéo rất dài rất dài theo càng ngày càng tới gần chấn trường ra nguyên bản t ĩ n h mịch chung quanh bắt đầu xuất hiện lở mở không bao lâu một cái mọc ra vây cá cấp ép quỷ bí đột nhiên từ chỗ tối tằm vào r a hắn gào thét nâng tay lên bên trong cùng xương cá giống nhau vũ khí hướng giang triệt đâm tới giang triệt không lùi mà tiến tới một cái bước nhanh về phía trước hát đao hất lên suy quỷ bí ứng thanh đổ xuống bất quá đây chỉ là một đưa kinh nghiệm tiểu q á i bởi vì tại cách đó không xa cái này đến cái khác quỷ bí từ hai bên đường trào ra dần dần rót thành một mảnh phun trào cỡ nhỏ quỷ biển thực lực thống nhất tại a đến S không giống nhau đây cũng là đắm chìm tiểu c h ấ n nhiều nhất lực lượng đối với một màn này giang triệt đã từ lâu nờ tới nếu bọn hắn có nhiều ngày như vậy thời gian làm chuẩn bị làm như vậy toàn bộ thị trấn vương hắn không có khả năng thật không có chút nào phát hiện chỉ hy vọng tô tiểu cần bọn hắn có thể thuận lợi một chút giờ này khác này đối mặt cái này cỡ nhỏ quỷ biển một bên quỷ tiên dường như nhìn thấy hy vọng bé con a nhiều như vậy quỷ bí người rất nguy hiểm a dù sao ngươi còn không thành tiên nha để bản tiên đến đây đi đem thân thể ngươi giao cho ta bản tiên thay ngươi chạm những n à y tạp thoái ngươi không phải muốn cứu người sao bản tiên giúp ngươi cứu ngươi không phải muốn chạm trấn trường sao bản tiên giúp ngươi chạm chỉ cần để bản tiên lực lượng đến khống chế thân thể của ngươi ngươi muốn làm cái gì bản tiên đều có thể giúp ngươi hoàn thành giang triệt không có trả lời quỷ tiên nhưng không thể không nói quỷ tiên lặp lại t ẩ y não hoàn toàn chính xác để giang triệt tần ẩn, ẩn có loại muốn đem hắn xem như chính mình cuối cùng át chủ bài dự định bất quá không phải hiện tại giang triệt trong tay lại nhiều một tấm mặn n ạ đã lâu tội ác mặt nạ tội ác mặt nạ mặc dù là cấp thấp cấm v ậ t nhưng là có tăng lên quỷ lực hiệu quả đồng thời có thể căn cứ người đeo âm u mặt đi tăng lên hiệu quả ta hiện tại nếu kinh nghiệm mấy lần tuyệt vọng mấy lần sụp đổ mấy lần điên cuồng ta âm u mặt cũng không nhỏ đi dù sao tại quang mang càng thịnh địa phương âm u liền càng sâu cái này lúc tiểu man âm thanh tại trong óc nhớ tới đừng có dùng cái này để cho ta tới đi ta cùng tiểu n g u phối hợp lẫn nhau nhóm này tạm toái h không tạo thành nguy hiểm ta biết giang triệt mang theo chút ý cười đáp lại tiểu man bọn gia hỏa này cũng không trọng yếu ta cần chính là gây nên chấn trưởng chú ý nhỏ như vậy cần bọn hắn sát xuất thành công mới có thể cao hơn thiếu man đừng mang mặt nạ đừng giang triệt có chút chuyện dù sao cũng phải có người đi làm yên tâm đi mặc dù mang lên mặt nạ về sau ta sẽ trở nên tà ác tự đại nhưng là cũng chính bởi vì tự đại ta không càng sẽ không bị quỷ tiên ảnh hưởng chỉ cần hai cái đội phó có thể kịp thời ra tay chấn trưởng liền không tạo thành uy hiếp i a cắt giã có biện pháp áp chê ta âm u mặt nói cho cùng quỷ bí khiêu chiến bản thân liền một trận đánh cược giang triệt mỉm cười mang lên mặt nạ mặt nạ hoàn mỹ phù hợp ở trên mặt tựa như là chính giang triệt trên người một miếng da nửa này g phong t r ậ n trận giang triệt chậm rãi n g n g đầu con ngươi đen nhánh hiện lên một đạo dị sắc khoe miệng d ư ơ n g lên lộ ra tràn ngập t à ác nụ cười phối hợp với sau lưng âm u đầy t ử khí đường đi khoái dị nhà lầu quỷ dị không b i ệ n giang triệt hiện tại bộ dáng này không hiểu để người cảm thấy d ù n g mình cách đó không xa quỷ tiên khuôn mặt tươi c ư ờ i g i ấ u đi biến thành góc mặt rất lâu không có đi ra thật hoài niệm a chương bốn sẽ không để ý chương bốn sẽ không để ý đám chìm tiểu chấn phía bắc có một mảnh màu nâu bãi cát chỉ bất quá mảnh này bãi cát đối diện không phải biển mà là một mảnh vô biên vô h à n mây biển mây đi theo phòng thỉnh thoảng xông lên bãi cát cũng là tạo nên một phen kỳ cảnh chỉ bất quá làm biển mây rút đi về sau trên bờ cắt nhưng lưu lại huyết đỏ thản bạch nát vợt giống như là sư ơ n g vỡ mây trên mặt đất biển ở trên trời cái chấn này thật không tệ tại bên bờ tọa lạc lấy một gian xa hoa nhà phương tây tráng lệ trên đại sành treo một chén tinh xảo lộng lấy đèn thủy tinh phối hợp với các loại nhan sắc ánh đèn vừa tới nơi này liền cho người ta một loại mê ly hoảng đ một, một, một, một, một tù nhân c h trong đại sảnh tước sĩ âm nhạc vân quanh phục trang đẹp đẽ diễm trang phụ nữ tại ảm đạm ôn nhu tia sáng bên trong cùng thân sĩ các lao ra vừa nói vừa cười oanh ca đến hót làn gió thơm tràn ngập nếu như bọn hắn là người bình thường lời nói nơi hẻo lánh g i a cắt giã nhìn cách đó không xa ngay tại thanh lý chính mình mang cá nữ nhân yên lặng đưa mắt nhìn sang nơi khác mà bên kia một cái mọc da cua miệng nam nhân chính không ngừng thổi bong bóng dùng cái này đến hấp dẫn khác phái ánh mắt g i a cắt giã lại nhìn nơi khác một cái bạch t u ộ c nam đang dùng chính mình từng cây xúc tu đem một đầu nửa người nửa cá nữ nhân vẫn lên ra ở giữa không trung g i a cắt giã ta một cái đồ biến thái đều cảm thấy biến thái đây đều là cấp s cấp s s quý bí mấy ngày nay bọn hắn cái gì cũng không làm ngay tại nơi này nói chuyện phiếm đánh cái rắm đồng thời làm một ít khó c o chuyện đến nỗi da cắt、giã. cái này sẽ đang bị băng phong tại trong tường hắn nhiệm vụ cùng giang triệt là giống nhau nhưng là hắn không rõ vì cái gì vừa mở tràng hắn liền gặp một cái cấp ss quỷ bí sau đó cái kia gọi h ệ u cấp ss quỷ bí đem hắn mang đến nơi đây cuối cùng vương cấp chấn trưởng thân tự xuất thủ đem hắn băng che lại trước trước sau sau bất quá vượt qua mười phần đơn giản thô bạo phục vụ dây c h u y ể n ra c á t giã vì cái gì bị thương luôn là ta vì cái gì cái này hợp lý sao cũng bởi vì ta x o á i nếu như là như vậy vậy liên hợp lý chính là bọn hắn vì cái gì cũng tại cái này g i a cắt da dùng bên cạnh ánh sáng nhìn thấy đồng dạng bị băng phong lý sơn trần phương chờ người đúng lúc này a n mặc cực kỳ hoa lệ chấn trưởng xuất hiện tại lầu hai hai tay của hắn chống đỡ lan can trên cổ mang một cái cá mập đầu các nữ sĩ các tiên sinh hậu tiên h hậu trường chúng ta liền muốn tiến hành lòng trọng nhất hải thần tế tự ta tin tưởng có những thức ăn này hải thần nhất định sẽ tha thứ chúng ta đến lúc đó chúng ta đều có thể khôi phục bộ dáng lúc trước ngươi có thể một lần nữa có được xinh đẹp dung mạo ngươi có thể một lần nữa có được gương mặt đẹp trai còn có ngươi ngươi kêu rong biện tóc sẽ một lần nữa trở nên mềm mại còn có ngươi ngươi ngươi c h ấ n trưởng giang hai tay ra cười lớn hại t h ầ n nguyền r ũ a sắp kết thúc chúng ta đều đem trở lại dáng dấp ban đầu mà đúng lúc này một cái mặt cùng cá hố giống nhau nam nhân vội vàng hấp tấp chạy vào c h ấ n c h ấ n trưởng không tốt không tốt có con chuột g i ế t tới ừ m c h ấ n trưởng to như hạt đậu con mắt nhìn chằm chằm lầu một cái kia cá hố nam lợi hại chuột đều đã bị ta đóng băng bên ngoài cũng ta an bài người một con chuột làm sao có thể dết tới chơ một chút ngươi nói cái gì một con chuột một con là là là cá hố nam sắc mặt hoảng sợ nói hắn thật đáng sợ mặc dù ra c ắ t dạ nghe không được bọn hắn đang nói cái gì nhưng lại có thể đọc hiểu nét mặt của bọn hắn là triệt tra triệt tra đến rồi ta liền biết chỉ cần có triệt tra tại ta ra c ắ t chân nhân tuyệt đối có thể n ằ m thắng chấn trưởng từ lầu hai nhảy xuống mang theo một ban g dân chấn đằng đắng sát khí rời đi một bên khác tiểu chấn đường lớn núi thây biển máu một thân ảnh lung la lung lay đi tới toàn thân trên d ư ớ i dính đầy sền sệt máu đen trong tay trôi này hắc đao hiện ra hạ à quang tội ác mặt nạ để giang triệt quỷ lực trực tiếp tăng lên tới cấp s lại thêm tiểu man cùng tiểu mộng lực lượng giang triệt hiện tại giết cấp s như thái thịt bản nhẹ nhõm cho dù là đối tượng cấp s cũng có thể một trận chiến giang triệt lẻ lưỡi liếm lắp một miệng môi d ư ớ i trên mặt lộ ra bệnh t r ạ n g nụ cười thật là mỹ vị a đúng lúc này tiểu man âm thanh tại trong óc vang lên cái kia vương cấp đến rồi giang triệt không đầu quỷ lão tử cần ngươi nhắc nhở sao t i ể u man khuôn mặt tươi cười để bản tiên đến giúp ngươi một tay đi giang triệt nhìn về phía nơi hẻo lánh quỷ tiên âm hiểm cười nói cẩu vật cho lão tử bỏ khóc mặt tiểu n ộ n đại c ầ chó trở nên thật hung giang triệt n g m miệng ngươi cái này dịu r í c á i thật không rõ vì sao lại cùng các ngươi những n à y ba tệ năm thiếu đồ chơi hôn cùng một chỗ ba cái này lúc chân trưởng xuất hiện tại đầu đường nhìn phía xa kia cá m ậ p thủ lĩnh thân chân trưởng giang triệt hai mắt t ơ máu leo lên vương cấp lao tử hiện tại đánh không lại không có việc gì đánh không lại liền gia nhập vừa vặn lao tử cũng thật thích nơi này mà lại lao tử r ế t đều là chút phế vật hắn sẽ không ngại thiếu man sẽ không để ý có lao tử gia nhập nơi này mới có thể càng tốt đẹp hơn không phải sao chờ lao tử phát dục tốt rồi lại chơi chết hắn về sau lão tử chính là cái chấn nhỏ này vương ha ha ha tiểu man tiểu n ộ n g quỷ tiên san 999. c h ư ơ n g 495, băng xuyên c h i chủ chương 495, băng xuyên c h i chủ hàn khí c h à n ngập chung quanh cấp tốc chùm lên một tầng thật dày băng xương l ặ c l ặ c l ặ c thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên hàn băng hình thành một vòng vây bị vây quanh trong đó giang triệt có loại huyết dịch đ ỉ n h chỉ lưu động cảm giác nhưng là giang triệt trên mặt lại là một loại bệnh trạng biểu lộ lực lượng thật mạnh lực lượng thật mạnh loại lực lượng này lão tử cũng muốn t i ể u man thần kinh tiểu n ộ n g có bệnh thối chuộn n g ư ơ i thật to gan chấn trưởng giống giận t r ầ m thấp làm cho cả t i ể u chấn đều phát sinh chấn động nhưng mà đối mặt vương cấp l ử a giận giang triệt lại có vẻ bình thản đùng dùng thậm chí còn miệng méo trêu chọc ngươi cái này cá mập quả ớt làn g r a không tệ lắm chấn trưởng cá mập quả ớt ha ha mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem ta là đắm chìm t i ể u chấn chấn trưởng ta là nơi này vương giang triệt không có t i ế p tra phản mà trở lại thượng đề tài hai tay một đám một chút phế vật giết liền giết lại có thể thế nào chấn trưởng muốn rách cả mỹ mắt nói hiện tại liền e m ngươi hiến tế cho hải thần ngay tại c h ấ n trưởng chuẩn bị ngâm sướng chú ngự triệu hoán hải thần dạ dày thời điểm giang triệt lại mở miệng nói ra được rồi đ ừ n g giả bộ thật chịu không được như ngươi loại này ác thú vị cái gì c h ấ n trưởng rõ ràng n gây ra một lúc con chuột này có phải bị bệnh hay không sắp chết đến nơi còn nói những này kỳ kỳ quái quái lời nói ha quả nhiên chuột mãi mãi cũng là chuột nhưng mà giang triệt cái này lúc lại ngồi tại đ ồ n g xác n h t lên chân nói thật mặc dù ta t à ác một điểm nhưng là đầu góc lại so tên phế vật kia dùng tốt giang triệt nhìn xem trấn trưởng tiếp tục nói ngươi như vậy tốn công tốn sức làm ra nhiều như vậy hoa văn đến không riêng chỉ là vì lấy mạng chúng ta à nói đi mục đích của ngươi đến cùng là cái gì nói không chừng ta có thể giúp ngươi đây ngươi cứ nói đi b a n g xuyên c h i chủ thiếu man cái gì g i a hỏa này chính là băng xuyên c h i chủ tiêu nộng ai nha nha khuôn mặt tươi cười tài cao ngất trời như không thành tiên chẳng phải là phung phí của trời chấn trưởng sắc mặt triệt để châm xuống chung quanh hàn khí càng thêm n ồ n g đậm toàn bộ tiểu chấn đều bị băng phong tính cả những cái kia theo tới dân chấn cũng không thể trốn qua trận này vận rủi thấy thế giang triệt cười ta nói làm sao bị lao tử nói chúng cái này cũng bình thường như n g ư ơ i loại này vụng về thủ pháp làm sao có thể giấu được lão tử h a n g ư ơ i là làm sao biết cá mập trên đầu mở ra hiện từng đầu v ế t dạng không bao lâu đầu của hắn giống như khối băng vỡ vụn thay vào đó chính là một tấm thâm trầm nhân loại khuôn mặt giang triệt n ú m n ú m bay nói cái này kỳ thật rất đơn giản trận này cái gọi là quỷ bí khiêu chiến phát sinh ở tử vong băng xuyên làm tử vong băng xuyên chủ nhân làm sao lại cho phép chính mình vô pháp khống chế đồ vật ra hiện tại chính mình quỷ v ư ợ nội kể từ đó liền có thể suy đoán nơi này cùng ngươi thoát không khỏi liên quan đương nhiên điểm này trên cơ bản đều có thể phân tích ra được nhưng lão tử muốn nói là n g ư ơ i bố trí tràng cảnh này cùng nhiệm vụ cùng với cái khác đồ vật đều quá vụ về giang triệt tiếp tục nói đầu tiên phó c h ấ n trưởng cho ra tin tức quá nhiều rất dễ dàng đạt được đạn m è o nói rời đi tiểu c h ấ n cần muốn đi vào không b i ể n mà cần giờ nói đi vào không b i ể n cần hải thần tam xoa kích cuối cùng hải thần tam xoa kích lại trên tay ngươi bởi vậy mặc kệ tại tiểu c h ấ n thượng người có thể hay không tránh thoát phó c h ấ n trưởng h i ế ư thế chỉ cần bọn hắn nghĩ rời đi nơi này cuối cùng đều quấn không mở ngươi làm như vậy vương cấp ngươi làm sao có thể hại sợ chúng ta những người này đâu mặt khác nếu như chỉ là một cái bình thường vương cấp lại làm sao có thể ngay từ đầu liền đem trong chúng ta hai tên vương cấp người khiêu chiến mất lại chỉ có đủ cường đại vương cấp phối hợp nơi này tiền để chuẩn bị kỹ càng các loại cơm chế mới có thể làm được kể từ đó liền cùng vấn đề thứ nhất sinh ra xung đột như vậy cái này cái gọi là c h ấ n trưởng rất có thể chính là băng xuyên c h i chủ hiện tại giang triệt dương lên tay nhìn xem cái này bị băng phong tiểu chấn loại thủ đoạn này ngươi không phải băng xuyên c h i chủ ai là n g h e xong giang triệt lời nói băng xuyên tri chủ cười nói ha ha coi như ngươi bắn ra đến lại có thể thế nào thật vất vả có các ngươi những này không sợ chết tiền đến không hào hào t r e o cợt một phen chẳng phải là đáng tiếc giang triệt nết miệng cười một tiếng nói cái quan điểm này lao tử tán thành v a n g xuyên tri chủ giang triệt tiếp tục nói bất quá ngươi hẳn là không chỉ là muốn đùa bận a từ vừa mới bắt đầu ngươi liền cố ý để cần giờ nhắc nhở lao tử không muốn bị nơi này dầm mưa đến về sau lại gài bẫy muốn đem lao tử hiến tế cho hải thần làm sao là nghĩ tại lao tử trên thân được cái gì hay là nói ngươi từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào lao tử văn xuyên tri chủ sắc mặt biến n g u ễ n giang triệt là bởi vì những cái kia xiềng xích sao băng xuyên tri chủ giang triệt bởi vì tuyết cơ trở về cho nên ngươi biết trên người nàng xiềng xích bị người chặt đứt lại thêm tuyết cơ một mực s ư n g hô l á o tử vì chủ nhân như vậy chặt đứt xiềng xích người là ai cũng không khó phân tích cái này lúc băng xuyên tri chủ đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng ha ha ta là không n ợ trực tiếp giết n g ư ơ i nhưng chỉ cần đem ngươi hiến tế cho hải thần ta tự nhiên có thể được đến thứ ta mớn giang triệt đừng nói những thứ vô dụng này nếu như ngươi thật nghĩ làm như vậy lần thứ nhất hiến tế thất bại thời điểm liền sẽ trực tiếp đối lão tử hạ thủ mà ngươi sở dĩ không có làm như vậy đơn giản chính là tại do dự mà thôi tựa như ngươi bây giờ còn tại cùng lão tử hao t ổ n giống nhau ngươi tại do dự muốn hay không giết lão tử giang triệt nết miệng cười nói kỳ thật chúng ta có thể hợp tác chẳng hạn như lão tử tới giúp ngươi chặt đứt những cái kia x ỉ n xích b a n g xuyên chi chủ trong mắt lóe lên dị sắc mà đúng lúc này đột nhiên một tiếng đ i ế c t hai nhức ó p tiếng nổ vang lên vờ anh c h ầ n trưởng ra không có b a n g xuyên chi chủ quay đầu chứng to mắt nhìn chằm chằm giang triệt đây chính là ngươi nói hợp tác giang triệt quên nói cho ngươi bọn họ tại t r ộ ngươi thủy tinh chương bốn trăm chín mươi sáu còn có vấn đề chương bốn trăm chín mươi sáu còn có vấn đề tại c h ấ n trưởng gia bạo tạc đồng thời hai thân ảnh mang theo sát ý ngập trời hướng băng xuyên chi chủ phóng đi chỉ thấy trần phương hai tay cầm đao đột nhiên chém xuống vê anh mặt đất lập tức hạ xuống đáng sợ khí lãng c ả n quét ra đem những cái kia thật dày tầng bằng toàn bộ c h ấ n vỡ hai bên nhà lầu đ ổ sụt đại điệp như giống như mạng nện da bị nẻ toàn bộ tiểu c h ấ n tràn ngập đầy trời cắt bụi nhưng công kích cũng không có như vậy kết thúc vương cấp ra tay đều là sát chiêu cùng sau lưng trần phương lý sơn hai mắt chảy máu lý sơn chỗ chế tạo ra đất nước cũng bắt đầu chảy ra đỏ thảm màu tươi đảo mắt liền đem nơi này hóa thành một mảnh tinh hồng huyết hải huyết trên biển dường như bao phủ một cái đặc thù không gian cùng tiểu chấn hoàn toàn ngăn cách thành hai cái độc lập thế giới thuộc về vương cấp chiến đấu tại thời khắc này khai hỏa giang triệt thối lui đến nơi xa ánh mắt rảo hoạt nhìn xem ba người chiến đấu chật chật thật có ý tứ xem ra kế hoạch không thể không thay đổi một chút chờ ba tên này đánh lưỡng bại câu thương lao tử lại ra tay vương cấp chính là vận đại bộ á vậy nói giang triệt còn liếm lắp một miệng môi giới cái này phó bụng đói tê vang hai mắt phát sáng bộ dáng thật giống như nhìn thấy mỹ vị đồ ăn đồng dạng bị âm u mặt ảnh hưởng giang triệt không như trong tưởng tượng như vậy v ô não mặt đối với mình vô pháp ứng đối chiến đấu biết muốn rời xa nhưng cùng lúc cũng đang suy nghĩ chính mình có thể tại cái này chiến đấu bên trong cầm tới chỗ tốt gì đến nội ai sống ai chết đối với hiện tại giang triệt đến nói cũng không trọng yếu mà l i ê n cái này lúc một thân ảnh lặng yên xuất hiện sau lưng giang triệt chết ca giang triệt nghiêng đầu sang chỗ khác sắc mặt chìm đáng sợ da cắt g i nuốt một mụm nước bọn kiên trì nói chết ca ta là tới giúp ngươi ngươi đừng chặt ta、Hô. giang triệt hóa thành một đạo hát ảnh qua trong dây lát biến đến da cắt giã trước mặt hát đau dơ lên đổ ập xuống hướng phía da cắt giã chém xuống giang triệt cử động để da cắt giã hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng hắn biết giang triệt điên nhưng hoàn toàn không nghĩ tới giang triệt sẽ không nói hai lời trực tiếp đậu thủ hơn nữa còn là mang theo m ộ ư ơ i phần sát ý công kích tạo chết chắc ngay tại da cắt giã toát ra ý nghĩ này thời điểm một đạo thanh quang ngăn tại trước người hắn làm tinh thiết va i chạm âm thanh âm vang lên tô tiểu cần mặc dù giúp da cắt g ã lập tức giang triệt một đau kia nhưng bởi vì giữa hai bên thực lực sai biệt hai người y nguyên bị giang triệt chấn bay ra ngoài tại đáng sợ va chạm dưới tô tiểu cần h ổ khẩu nước r a m á u tươi thẳng xối nhưng bây giờ đối với bọn hắn đến nói đối phó giang triệt muốn so đối phó quỷ bí càng thêm nguy hiểm càng thêm khó khăn dù sao giang triệt là thật nghĩ giết bọn hắn mà bọn hắn không hề giống tổn thương giang triệt cái này lúc giang triệt thâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m ra các giã nói tên lùn lần trước chính là ngươi hư rồi lão tử chuyện tốt làm sao còn muốn đến ảnh hưởng lão tử lao tử nói cho các ngươi lần này nếu lao tử đi ra liền sẽ không lại trở về hai người các ngươi hoặc là phục tùng lao tử hoặc là chết tô tiểu cần phun ra một búng máu trong tay hoành đao hoàn toàn bị thanh quan g bá khỏa ngay sau đó cùng với nàng giống nhau như đ ú c kính tượng phân thân từ phía sau đi ra g i a cắt giã ngươi còn đang chờ cái gì ta kéo không được bao lâu nhanh tô tiểu c ẩ n tiếng gầm đem g i a cắt giã từ trong lúc khiếp sợ kéo lại mà nàng thì là đã cùng giang triệt lần nữa giao chiến lại với nhau tại giang triệt đao k i a đao đòn công kích trí mạng dưới tô tiểu c ẩ n liên tục bại lui căn bản không phải là đối thủ của giang triệt gặp tình hình này ra cắt giã một ngụm lao hết phun trên tay tự mình ngay sau đó vội vàng kết ấn trong miệng quắc khẽ trấn lôi ầm ầm tiếng sấm tiếng điếp t a i nhức đỏ lam g i a o nhau lôi đỉnh lệ người không khỏi tê cả ra đầu giang triệt đánh lui tô tiểu cẩn nhìn chằm chằm hướng trên đỉnh đầu một mảnh lôi vân muốn rách cả mí mắt trong lôi vân ẩn chứa lực lượng l i ề n lúc này giang triệt đều cảm thấy kiên kỵ cái này lúc tiểu man âm thanh tại trong óc vang lên yên tâm có ta ở đây t i ể u ngộng còn có ta khuôn mặt tươi cười chớ hoảng sợ chớ hoảng sợ r a cắt dạ ngu n g quan vật mẹo đặc hiệu toàn bộ triển khai chi n g a n chim phun một con từ lôi điện hình thành cự điệu phá vỡ tầm mây mang theo như bẻ cành khô khí thế hướng phía giang triệt đánh tới g i a n g triệt đem đao c ả n ở trước ngực biểu lộ càng thêm v n m ẹ o không đ ầ u quỷ dịu dích quái chờ giết ra cắt giã lao tử h ả o h ả o ban t h ư ở n g các ngươi tiểu man tốt tiểu ngộ n tốt lắm tại tiểu man cùng tiểu ngộ n lực lượng ra chỉ dưới g i a n g triệt quỷ lực lần nữa tăng lên đối mặt đánh tới l ô i đ i ể u g i a n g triệt không tránh không lùi ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy nhìn lao t ử một đao chạm ngươi cái này pha chim một người một chim lấy tốc độ cực nhanh lẫn nhau tới gần mà răng triệt lúc này chỗ phát ra quỷ lực ba động đã để ra cắt g ã sắc mặt xanh xám quá mạnh triệt ca quá mạnh t ă ngàn chim ngăn không được hắn tô tiểu cần bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nghĩ muốn sông lên đi đối giang triệt tạo thành một chút ảnh hưởng nhưng thanh t i ề n lại phát hiện thân ngăn lại tiểu cần đ ừ n g đi ngươi sẽ chết lôi quang đem giang triệt mặt chiếu phá lệ g i ữ tợn lúc này giang triệt có thể dùng hoàn toàn mất k h ô n g chế để hình dung hắn cũng chưa từng nghĩ tới chính mình chỉ trả bất công đ a o sẽ chém hướng ra cắt giã ha ha ha ha ha. ừng đột nhiên giang triệt tiếng cười to im bặt mà dừng bởi vì hắn phát hiện không đầu quỷ cùng dịu rít quái lực lượng thế mà biến mất các ngươi t i ế u man bãi bãi ngài liệt t i ế n n ộ n bãi bãi ngài liệt hiện tại lại đi tránh lôi đ i ể u đã tới không kịp tại giang triệt phóng đại trong con mắt lôi đ i ể u đem hắn hoàn toàn nuốt trừng a a a tại lôi điện bọc vào thông khổ tiếng kêu thảm thiết nghị từ bên trong điện không bao lâu giang triệt từ giữa không trung rơi xuống cả người giống như là bị nướng cháy giống nhau tản ra t ừ n g sợi hơi khói thừa dịp cái này không ra cắt da dùng tô kinh thạc trước đó giáo biện pháp của mình trước khóa chặt giang triệt lại đem chính mình lực lượng tinh thần xông vào giang triệt thức hải cuối cùng lại cưỡng ép khống chế giang triệt để chính giang triệt đem mặt nạ từ trên mặt kéo xuống tới hô làm xong đây hết thảy da cắt da trực tiếp co có cắp trên mặt đất dường như thân thể bị toàn thân cháy đen giang triệt ánh mắt vô hồn nhỏ bé lôi xả còn tại trên thân chạy đồng thời giang triệt còn biết thỉnh thoảng run dày một chút đĩa ta dám đĩa ta thiếu man ngươi vừa còn muốn chém người ta đâu tiểu nộng đúng thế đúng thế tiểu man tô tiểu cần đều kém chút bị ngươi chém chết tiểu nộng đúng thế đúng thế tiểu man tốt một chút không tiểu nộng chính là a tốt một chút không có tốt một chút không giang triệt bị hai cái tên dở hơi gây bật cười ta không có việc gì không bao lâu nơi xa vương cấp chiến đấu cũng kết thúc tại trần p ư ơ n g cùng lý sơn hai tên vương cấp liên thủ băng xuyên chi chủ hóa thành cho tàn đến nôi cái khác quỷ bí thì là bị lao lâm cùng còn lại thủ quan người đều chém giết hành động lần này đại hoạch toàn thắng nhưng biết không ngờ vì cái gì giang triệt luôn cảm giác việc này không có đơn giản như vậy băng xuyên chi chủ đều chết rồi tiếp cuộc khiêu chiến này lại hoặc là nói cái này quỷ vực còn có thể có cái uy hiếp gì hải thân dạ dày không hải thân dạ dày lực lượng sẽ không cao hơn băng xuyên chi chủ còn có vấn đề còn có không có phát hiện vấn đề chương bốn trăm chín mươi bảy mục đích cuối cùng nhất chương bốn trăm chín mươi bảy mục đích cuối cùng nhất chân mắc tiểu chấn một mảnh hỗn độn đám người trốn ở một vùng phế tích dưới vây quanh một thanh kim sắp tam xoa kích ào ào ào không biển phun trào mưa to như chú nhưng mặc kệ hải thần dạ dày hiện tại có bao nhiêu đói đều định t r ư ớ c sẽ không còn có đồ ăn lĩnh đội ngươi lý sơn nhìn xem cháy đen s ù lông giang triệt biểu lộ t h ư n g khổ lo lắng giang triệt là thật muốn cười cũng là thật nhất là đem hiện tại giang triệt cùng trước đó uy phong lẫm liệt giang triệt liên hệ với nhau liền càng muốn cười hơn nhưng bọn hắn đều là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện trừ phi nhịn không được cái này sẽ lao lâm cùng mấy cái khác thủ con n g ư i liền núp ở phía sau mặt phát ra kho kho kho âm thanh thay thế giang triệt trừng mắt liếc r a cắt giã r a cắt giã nếp miệng so cái a ta là lão lục giang triệt thu hồi ánh mắt nhìn xem k i a bị tỏa l i ề n quấn quanh tam xoa kích nói nói chính sự hiện có manh mối liền là thông qua tam xoa kích đi vào không biển mới có thể rời đi tiểu c h ấ n lý sơn tiếp lời hội nói ta trước đó vượt qua hồ sơ thời điểm nhìn thấy qua hải thần tài liệu tương quan tại hơn m ộ ư ơ i năm trước hải ngoại có cái đế quốc gặp gỡ quỷ vực thẩm thấu sự kiện lúc ấy tại toàn cầu phạm vi bên trong gây nên manh động không nhỏ trừ thẩm thấu mang tới nguy cơ bên ngoài đế quốc này còn gặp sóng thần sự kiện trước, trước sau sau tạo thành trăm vạn người tử vong mà trang sự kiện người khởi s ư ớ n g là một cái hải ngoại thần linh hải thần h ỏ xây đồn h ỏ xây đồn giang triệt lông mày xương nhăn giật giật mặc dù không có gặp qua thần linh nhưng đối với bỏ xây đồn cái tên này tất cả mọi người không xa là gì bỏ xây đồn là xỉ hệ l ạ i trong thần thoại hải thần ố liềm b h ụ mười hai chủ thần một trong dựa theo thần thoại ghi chép hắn là dê ở cùng hạ đẹp sinh đệ truyền thuyết làm bỏ xây đồn phẫn nộ lúc trong biển sẽ xuất hiện đáng sợ hãi yêu hải quái khi hắn huy động tam xoa kết lúc chẳng những có thể tùy tiện nhấc lên ngập trời khoảng cách thậm chí còn có thể dẫn phát bao tắc cùng sóng thần đến Chính thanh là một thanh tam xoa không í c Giang triệt con người triệt nhiên co rút lại con lên đột rút một chút, chằm chằm lên trước mắt t r có chằm chằm i à y kìm sắc tam xoa kích, khô, tam âm sắc có chút thanh phát xoa n ý của ư i cái là, là này kích, có đem tam xoa kích, rất có thể xoa biết ỏ s đồn Sơn nói, nhưng vũ khí. Lý Sơn sờ sờ cái mũi, nói, phu cái mũi, đạo, u là như vậy, như vậy chúng vậy, vậy a hiện tại vì â y quanh, là một thanh vượt qua thanh Thần Không phạm chủ.、Thần、khí. là một cấm vượt vật biết v cái gì giang triệt trái tim vào lúc này hung hăng nhảy lên mấy lần không phải là bởi vì thần khí càng không phải là bởi vì b ỏ s ạ c đồn mà là bởi vì chư thiên mục giam một chút trong thần thoại cổ xưa thần linh lý sơn dừng một chút đem ánh mắt đặt ở trên tam xoa kích nói mặc kệ trôi này tam xoa kích có phải hay không hải thần vũ khí cái này sẽ hẳn là bị những này xiềng xích cho phong ấn cái này lúc trần phương nhìn giang triệt liếc mắt một cái nói linh đội không phải có thể chặt đứt xiềng xích sao chỉ muốn chém đứt xiềng xích cái này tam xoa kích liền có thể dùng đi trước mắt mọi người sáng lên đúng a giang triệt có thể chặt đứt xiềng xích tại đ ấ y v ư ợ thời t điểm bọn hắn liền tận mắt thấy qua như vậy hiện tại chỉ cần giang triệt ra tay chặt đứt xiềng xích bọn họ chẳng phải là liền có thể rời đi tiểu chấn rồi ánh mắt của mọi người đột nhiên hỏa nóng lên mà lúc này giang triệt lại nói vấn đề nằm ở chỗ nơi này giang triệt nhìn về phía hai tên đội phó hỏi vừa mới các người giết cũng không phải thật sự là băng xuyên chi chủ a trần p ư ơ n g sờ sờ c á n mũi nói không phải nhưng cũng như thế nếu như là chân chính băng xuyên c h i chủ coi như hai người chúng ta liên thủ cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản c h é m dứt băng không tử vong băng xuyên cũng sẽ không tồn tại thời gian dài như vậy nếu như ta không có đoán sai chân trưởng là băng xuyên c h i chủ phân thân mặc dù không là chân thân nhưng loại này phân thân tử vong cũng sẽ đối bản thể mang đến cực lớn phản p h ệ tác dụng không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại băng xuyên c h i chủ đang đứng ở trạng thái trọng thương cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian rời đi nơi này nhân lúc ăn bệnh đòi mạng hắn đừng nóng đội giang triệt lắc đầu hỏi những này xiềng xích tác dụng là cái gì xiềng xích trần phương Cao mày nói những này xiềng xích tại chúng ta thiên tiệm quan quỷ vực bên trong rất phổ biến trước kia nghe quan chủ nói qua những này xiềng xích đối quỷ vực bên trong quỷ bí có ảnh hưởng có thể đưa đến nhất định phong ấn tác dụng nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng biết những này liền đủ giang triệt cười khổ nói mặc dù địa phương quỷ quái này để chúng ta gãy mấy cái huynh đệ nhưng là nói tóm lại nơi này cũng không nguy hiểm đến tính mạng chí ít không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy mà lại các ngươi có hay không cảm thấy cuối cùng các ngươi tại cùng bang xuyên chi chủ thời điểm chiến đấu hắn đang ngường giang triệt ta có cái to gan suy đoán giã cẩu thừa cơ soát một đợt tồn tại cảm mời to gan nói ra giang triệt liếc qua r a cắt giã tiếp tục nói đám chìm tiểu chấn hẳn là băng xuyên c h i chủ quỷ khư dù sao có chút quỷ bí khiêu chiến chính là lấy quỷ khư phương thức tồn tại giang triệt nhớ kỹ trước đó lý trường ti nói qua dương quang bệnh viện tâm thần chính là một cái quỷ khư một cái mạnh mẽ quỷ bí quỷ khư như vậy đám chìm tiểu chấn cũng liền không bài trừ khả năng này đối với giang triệt lời nói đám người gật đầu cũng đều tỏ vẻ tán thành giang triệt dừng một chút nói tiếp rời đi tiểu chấn biện pháp quân không mở c h ấ n trưởng cùng trôi này tam xoa kích mà xem như vương cấp c h ấ n trưởng bị các ngươi nhẹ nhõm chèm giết như vậy chúng ta cần đối mặt cũng chỉ còn lại có tam xoa kích nói đúng ra là trên tam xoa kích những này x ứ n g xích lý sơn phản ứng đầu tiên nuốt nước miếng một cái hỏi cho nên băng xuyên chi chủ chân chính mục đích liền là muốn thông quan g ư ơ i đến chặt đứt trên tam xoa kích những này x ứ n g xích đ á n g người đột nhiên yên tĩnh trở lại tại từng kia ánh mắt nhìn chăm chú giang triệt nhẹ gật đầu đúng khả năng này rất lớn cái này cái này lý sơn nắm cóc trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì nếu quả thật là như vậy như vậy giang triệt liền không thể đi chặt đứt xiềng xích nhưng không chặt đứt xiềng xích bọn họ liền vô pháp sử dụng tam xoa kích như vậy cũng liền vô pháp đi vào không b i ể n rời đi nơi này trần phương sắc mặt khó chịu nói đến nói cách khác hiện tại bay ở trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường một chủ động đi vào băng xuyên chi chủ bấy rập khởi ra trên tam xoa kích xiềng xích hai từ bỏ tam xoa kích tiếp tục bị vây ở đ á m chìm tiểu c h ấ n vô luận như thế nào lựa chọn đều muốn đối mặt nguy hiểm không biết thậm chí có khả năng vạn kiếp bắt phục nhưng mà ngay tại cả đám đều mặt lộ vẻ phiền mượn thời điểm giang triệt lại nói không chúng ta còn có một đầu đường có thể đi t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi tám chỉ là ngoại thần t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi tám chỉ là ngoại thần trời tối người yên trăng sáng sao thưa thiên thanh quỷ cục đề phòng nghiêm ngặt ngoài cuộc một chiếc c ấn lấy phụ di hổ ra đậu hũ xe taxi dừng ở cách đó không xa một người nghiêng dựa vào ghế lái trên cửa xe khoe miệng ngậm lấy điếu thuốc thần sắc phiền muộn trong cục ngồi tại hồng lăng trước mặt gia nguyện có vẻ hơi khẩn trương có phải hay không tiểu triệt xảy ra chuyện rồi gia nguyện âm thanh có chút phát run hồng lăng bưng tới một chén nước vừa cười vừa nói chớ khẩn trương tiểu triệt không có xảy ra chuyện gia nguyện kia hồng lăng mí m u i một cái nói thật xin lỗi a huyền nhi lúc đầu ta cũng không nghĩ quái dậy ngươi nhưng là chuyện lần này tương đối nghiêm trọng hồng lăng đội trưởng nói thẳng chính là không có gì quái dậy hay không gia nguyện n g vừa cười vừa nói nghe được giang triệt không có việc gì nàng tâm liền rộng một mạng lớn cái này lúc hồng lăng sắc mặt biến phải có chút nghiêm túc hỏi huyền nhi ngươi có biết hay không chìa khóa chìa khóa cái gì chìa khóa gia nguyện n g c a o mày hỏi hồng lăng thở dài nói trước mấy ngày chúng ta cái này xảy ra chuyện ngươi bê ta gia nguyện gật, gật đầu đêm đó ta cũng chạy tới lúc đầu muốn nhìn các n g ư ờ i một chút kết quả đêm đó bên ngoài quá nhiều người căn bản chen không tiến vào đêm hôm đó quang minh hội người muốn tìm được chìa khóa mà cái này cái gọi là chìa khóa là một người hồng lăng sắc mặt nghiêm trọng người người thế nào lại là chìa khóa g i a nguyện n g há to miệng sau đó có chút kỳ q u á i hỏi những thứ này có quan hệ gì với ta sao vẫn là cùng tiểu triệt có quan hệ hồng lăng ta trước kia vẫn cho là đội trưởng chỉ là coi trọng giang triệt nhưng về sau ta mới phát hiện đội trưởng đối ngươi cũng nhìn rất nặng lúc ấy ta cho rằng chỉ là bởi vì giang triệt quan hệ nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút dường như cũng không phải là lần kia thương trường quỷ bí sự kiện ngươi còn n h ớ chứ gia n g u y ễ n điểm điểm tuyết trăng cái cảm tự nhiên n h ớ kỹ hồng n ă n g lúc ấy đội trưởng bởi vì chuyện này trở về uống nhiều rượu hắn rất uống ít rượu đồng thời hỏi ta nhiều lần ngươi tình huống huyền nhi có thể nói cho trên người ngươi đến cùng có cái gì bí mật sao gia n g u y ễ n ta ngươi là cảm thấy ta chính là chiếc chìa khóa kia hồng lăng nhìn xem gia nguyện nhẹ gật đầu vâng gia nguyện hồng lăng u y ề n nhi giang triệt là tiểu đội chúng ta g ư i ta cùng kinh thạc bọn hắn đều đã coi giang triệt là thành người nhà của mình ngươi là giang triệt tỉ tỉ chúng ta tự nhiên cũng sẽ đem ngươi trở thành người nhà cho nên ta không nghĩ dùng méo m ó c u ố n quấn, quấn phương thức đến bộ ngươi lời nói ngươi biết buổi tối đưa ngươi tới nơi này cái kia tài xế xe taxi thân phận sao hắn cũng là quỷ của người so cấp bậc của ta còn cao hắn mặc dù không hề nói gì nhưng rất rõ ràng hắn tại bảo vệ ngươi hôm nay chúng ta nội dung nói chuyện không có cái thứ ba người biết ngươi nói hay không đều được ta hồng lăng nguyện ý tin tưởng, tưởng. gia nguyện con ngươi lấp lóe qua một hồi lâu gia nguyện mới mở miệng việc này phụ thân ta dặn dò qua chỉ có thể đối hoàn toàn người tin cần nói mà lại nhất định phải là quỷ của người hồng lăng ta có thể tin tưởng người sao hồng lăng ta dùng ta sinh mệnh thể gia nguyện n g thật dài thở hát ra cười khổ nói việc này ta cùng tiểu triệt cũng đề cập qua kỳ thật cũng không có gì chính là ta phụ mẫu nghiêm cấm ta đi vào quỷ bí thế giới ấn bọn hắn y tứ một khi ta đi vào quỷ bí thế giới liền sẽ cấp mọi người mang đến tai nạn không thể l ư ợ n g được nghe nói như thế hồng lăng vô ý thức hít vào mồ hơi vậy ngươi một mươi tám tuổi thời điểm gia nguyện không có ta chưa từng có tiến vào quỷ bí thế、giới. hồng lăng lấy ra trong ngăn kéo một phần hồ sơ phía trên rõ ràng rõ ràng ghi chép gia nguyện n g một mươi tám tuổi cưỡng chế đi vào quỷ bí thế giới tin tức đi vào sau trực tiếp từ bỏ gia nguyện n g cười khổ đoán chừng hồ sơ của ta cũng là làm giả hồng lăng con ngươi run rẩy cái này cái này đúng lúc này hồng lăng điện thoại di động tê là một vị cao tầng đánh tới kết nối hồng lăng đúng ba nghìn ba mươi ba quỷ bí tiểu đội thay mặt đội trưởng hồng lăng cái gì hồng lăng nhìn gia nguyện liếc mắt một cái tốt ta đã biết cúc điện thoại hồng lăng nhìn xem gia nguyện nói huyễn nhi n g ư ơ i được đi với ta một chuyến gia nguyện cái gì hồng lăng đi kinh thành cao tầng người muốn gặp ngươi ngươi không phải nói chúng ta nói chuyện không có cái thứ ba người biết không gia nguyện thần s ắ c xuất hiện ảo não hồng lăng lắc đầu nói không phải ta một ư ơ i tám tuổi cưỡng chế đi và o quỷ bí thế giới là cả nước thực hành ngươi chẳng những không có đi vào hơn nữa còn có một phần từng tiến vào hồ sơ loại sự tình này trừ cao tầng còn có ai có thể làm được gia nguyện hồng lăng tiến lên nắm chặt gia nguyện tay nói yên tâm mặc kệ phát sinh cái gì ta đều sẽ bồi tiếp ngươi mặc dù quỷ cục cũng làm không được kín không kẽ hở cũng lẩn nút quang minh hội nanh vớt nhưng là trừ phi ta chết rồi bằng không ta sẽ không để cho người khác tổn thương ngươi gia nguyện nhìn xem hồng lăng cuối cùng nhẹ gật đầu tiểu triệt có rất nhiều lần ở trước mặt ta nhắc tới ngươi hắn rất tin tưởng ngươi cho nên ta cũng tin tưởng ngươi gia nguyện ta đi với ngươi hồng lăng được cùng lúc đó thiên t i ệ p quan quan chủ l ẻ loi một mình đi vào vực sâu chỗ xấu nhất ở đây tia sáng đều có thể bị thôn p h ệ bên hai hồi không phải phong thành mà là triều tịch sóng biển sóng cả mánh i ệ n rõ ràng không có thân ở biển cả nhưng lại không thể thở đ ổ i đối với ngoại giới hết thẻ cảm giác cũng đều bị che đậy bất quá những n à y đối với quan chủ đến nói vẫn có thể ứng phó một bộ áo trắng không gió mà bay cũng không biết trải qua bao lâu một cái lành lạnh thanh â m trầm thấp vang lên phạm nhân ta nói qua các ngươi ngày tốt lành lập tức liền phải kết thúc quan chủ đứng chắp tay giọng nói nhẹ nhàng lời này nói quá sớm h a dùng các ngươi băng lam lời nói đến nói các ngươi đây là ngủ xuẩn mất k hôn quan chủ ngươi cũng biết nơi này là băng lam ta nếu g á n g lâm đến nơi đây làm sao có thể không biết quan chủ vậy ngươi có biết hay không chúng ta băng lam còn có một câu gọi phạm ta băng lam người x a đâu cũng g i ế t ha ha ha chỉ bằng ngươi quan chủ mắt nhìn phía trước nhìn chằm chằm kia một vùng tăm tối chỉ là ngoại thần cũng dám ở ta băng lam lỗ mãng chẳng ngươi người đã đến họ xây đồn chương 499, đoạn b i ể n khai thiên chương 499, đoạn b i ể n khai thiên thiên tiệm quan xuất hiện chư thiên ngục giam x i ề n g xích mà những này liền vương cấp đều chém không đứt x i ề n g xích chính mình chẳng những có thể tùy tiện trận đức thậm chí còn có thể hấp thu cho nên mặc kệ là thiên tiệm quan vẫn là thiên tiệ quan bên trong q u bí đều cùng chư thiên n g ụ c giam có liên quan nếu như ta là chư thiên n g ụ c giam chủ nhân như vậy nơi này hẳn là ta chiến trường chính mới đúng giang triệt xếp bằng ở tam xoa k í c h trước một đôi mắt gắt gao chằm chằm chằm chằm tam xoa kích cùng quấn quanh ở phía trên xiềng xích t ơ máu tại tròng trắng mắt lan tràn cả người căng thẳng giống như là nhận cái gì trí mạng uy hiếp giống nhau hào hào hào không biển phun trào mưa to không ngừng giống như thiên hà vỡ đê tất cả mọi người bị vây ở chật trội trong phế tích căn bản ra không được rất hiển nhiên đám chìm tiệu chấn lực lượng chính đang được bọn hắn làm ra lựa chọn mà cái lựa chọn này chính là chặt đứt s i ề n g xích phóng thích tam xoa kích cái này đều một ngày lĩnh đội đến cùng muốn làm gì lý sơn c a o mày nhỏ giọng nói trần phương gãi gãi đầu ra nói hắn biện pháp chính là nhìn chằm chằm tam xoa kích nhìn l ã o lâm có hay không một loại khả năng hắn có thể thông qua ánh mắt đến khống chế tam xoa kích lý sơn nhìn xem lão lâm người nghiêm túc sao l ã o lâm cười hắc h á c nói ta không phải liền là muốn sống nhảy xuống m ầ u không khí nha cái này lúc ra cắt ra đứng ra một bên lắc đầu vừa nói các ngươi không hiểu rõ triệt ca thì không nên nói lung tung lời nói ồ vậy ngươi biết lĩnh đội hiện tại đang làm gì lý sơn nhìn về phía g i a cắt giã hỏi g i a cắt giã lặp lại dò xét giang triệt sau đó sờ lên cầm nói hắn hiện tại hẳn là tà bón lý sơn trần phương lão lâm đúng ta nghe nói ngươi là g i a cắt g i a người g i a cắt giã lông mày d ư ơ n g lên có ánh mắt không sai g i a cắt chân nhân chính là kẻ hèn này lão lâm trong mắt dường như có ánh sáng g i a cắt g i a người không phải đều sẽ bói toán đoán m ệ n h sao ngươi có thể hay không tính toán chúng ta thế nào mới có thể rời đi nơi này da cắt giã lý sơn vô đuổi vội và nói nói kém chút quên cái này gốc dạ chúng ta có da cắt da người Vì cái gì k h ô này g dùng. sớm sự một chút、dùng. Thật l trong nhà chưa tỏ, ngoài đã từng a. Gia cắt ta ngoài nhà ngõ ngươi nói liền nói, đập ta đuổi làm gì? Lý Sơn cười nói, Gia giã, gì. chưa làm ca, cười A. đại đuổi đã đập đ Lý â không phải nhìn phía ánh ôm muốn người Gia giã. gia giã, đuổi mà. Đám mắt cắt cắt về lúc ấ p lẽ. l Cái này lúc, trần phương đi tới đụng đụng g i a cắt giã bà vai nói ta một mực mộng tưởng trong đội ngũ có một cái g i a cắt giã người cứ như vậy gặp được nan đề thời điểm tính đến tính toán chẳng phải giải quyết rồi làm mộng tưởng chiếu vào hiện thực nai sở da cắt giã khỏe miệng co quắt rút mộng tưởng và si tâm vọng tưởng vẫn là có nhất định khác biệt làm sao ngươi không phải ra cắt chân nhân sao chẳng lẽ ngươi sẽ không trần phương sắc mặt hơi kinh ngạc r a cắt r a cười ha ha sụp đổ mất cả đoạn sụp đổ mất đám người một lần nữa rơi vào trầm mặc đem ánh mắt thả lại đến giang triệt trên thân mà lúc này giang triệt đối tình hướng ngoại giới hồn nhiên không biết bởi vì hắn hiện tại cần cùng chư thiên n g ụ c giam sinh ra c ộ n minh nói đúng ra là kia dấu ở ngục giam chỗ sâu tồn tại sinh ra c ộ n minh đây chính là giang triệt nghĩ đến biện pháp thông qua chư thiên mục giam đến giải quyết tam xoa kích vấn đề cái này mặc dù có chút không thể tưởng tượng nhưng biện pháp này cũng không phải là giang triệt vỗ đầu một cái liền nghĩ ra được đầu tiên chính mình là ngục giam chủ nhân tiếp theo tam xoa kích bị tỏa liên phong ấn cuối cùng b ă n g xuyên chi chủ muốn thông qua chính mình đến phóng thích tam xoa kích như vậy nếu chính mình là ngục giam chủ nhân lại có thể phóng thích tam xoa kích vì cái gì liền không thể phong ấn hoặc lợi dụng tam xoa kích đâu ban đầu nghĩ tới chỗ này thời điểm giang triệt chính mình cũng cảm thấy không hợp lý chứ thiên ngục giam lực lượng chính mình muốn có được vương cấp quỷ lực mới có thể sử dụng chớ nói chi là cái khác nhưng nghĩ lại chính mình q u lực không có đạt tiêu chuẩn không đạt tiêu chuẩn liền không thể thông qua cách thức khác chẳng hạn như Cục giam chỗ sâu không ấ p thu i có h lực ư n thời n tại. gian nhìn chằm chằm càng ép càng thấp biệt cả mọi người đều lò mắt ra cắt giã càng là nghẹn ngào thì thảo không biết các ngươi có hay không nhìn qua một bộ điện ảnh lao lâm dưới nước no g i a cắt giã hậu thiên ta nói chính là thai nạn mảnh hậu thiên a lao lâm ta cũng chỉ là muốn sinh động hạ bầu không khí mà thôi g i a cắt giã không còn nói tiếp yên lặng thối lui đến đám người sau lưng kỳ thật trước đó hắn đã vụng trộm dùng qua thiên thuật nhưng là không đợi thấy rõ đáng sợ phản vệ liền để hắn hoa mắt vắng đầu dường như thân thể bị móc sạch nói cách khác chuyện lần này dính đến một chút phi thường trọng yếu đồ vật trọng yếu đến hắn mạnh mẽ dùng thiên thuật thăm dò lời nói sẽ đối với hắn tạo thành cực lớn phản vệ mà cái này phản vệ rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng chu chỗ h i u biết ta da cắt g i ã là cái sợ hàng nhưng tại có một số việc bên trên ta từ trước đến nay đều không sợ da cắt ra ở trong lòng bíp bíp hai câu nhắm mắt lại bắt đầu vận dụng thiên thuật thân hôn nát thần tính chọc lãng ngập trời đại dương mênh mông phía dưới hải thần dạ dày dường như không kịp chờ đợi nghĩ muốn xông ra tới tất cả mọi người đề phòng lý sơn hoành đao tại trước cùng lúc đó lý sơn nhìn thoáng qua còn nhìn chằm chằm tam xoa kích giang triệt sau đó hắn đứng ở phía trước nhất hét to nói các linh đệ nếu như b ă n g xuyên chi chủ mục đích là muốn có được tam xoa kích như vậy chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể giải phong tam xoa kích mặc dù chúng ta thiên tiệm quan có rất nhiều quỷ vực nhưng bất kỳ một cái nào quỷ vực mất k h ô n g chế cũng rất có thể mang đến phản ứng dây chuyền bởi vậy các vị hôm nay coi như chết ở chỗ này cũng tuyệt không thể bởi vì chúng ta cho thiên tiệm quan mang đến nguy cơ đây là chúng ta chức trách bởi vì chúng ta là thủ con người một giây sau trầm thấp tiếng giống giận dữ nổ vang chiến còn sót lại m ộ ư ơ i ba danh thủ con người đều là lấy ra chính mình cấm vật chuẩn bị nên đón không biển mất t r ư ừ n g bọn hắn mặc dù trong mắt che kín tơ máu nhưng trên mặt bọn họ lại không có chút nào khiếp đảm e ngại những này bị chiến đấu tẩy lễ qua linh hồn sẽ vĩnh viễn cùng nhân dân hòa vào nhau nam nhi từ xưa ai không chết lưu lấy lòng sòn soi sử xanh lý sơn thân là thủ con người vô thượng q u a n vinh trần phương thân là thủ con người vô thượng q u a n vinh đám người thân là thủ con người vô thượng q u a n vinh mà đúng lúc này giang triệt đột nhiên đưa tay bắt lấy tam xoa kích c á n giải thân là thủ con người vô thượng q u a n vinh quân ở trên tam xoa kích xiềng xích hoa hoa tác hưởng thuận c á n giải quân ở giang triệt trên tay đem tam xoa kích cùng giang triệt gắt gao bó bột trùng một chỗ hô giang triệt thở ra một hơi thật g i i tay cầm trừng kích đột nhiên hướng trên mặt đất một sử đ hà chỉ là tù nhân cũng dám ở trước mặt ta làm càn giang triệt chậm rãi nâng tay lên bên trong tam xoa kích ánh mắt dần chìm thứ này ngươi rất quen thuộc gọi a hôm nay ta liền dùng vũ khí của ngươi đoạn biển khai thiên tràng thần chương năm trăm quỷ bí c h i chủ chương năm trăm quỷ bí c h i chủ giang triệt tâm thanh đem ra cắt giã từ thiên thuật bên trong kéo lại làm ra cắt giã mở mắt ra nhìn thấy chính là một cái vĩ nạn g bóng lưng trên tam xoa kích khảm nạm bảo thạch vào lúc này phát ra h à o quang t r ó i sáng c h ỉ n h thanh trường kích tức thì bị như nước chạy kim quang bao vây nó dường như tại đáp lại chủ nhân của mình muốn để chủ nhân biết mình ngày xưa phong mang chỉ bất quá nó hiện tại đáp lại không phải hải thần mà là giang triệt chỉ thấy giang triệt xong tay nắm chặt tam xoa kích trên cánh tay tuân ra nhiều sợi gân xanh ngay sau đó c h ạ m giang triệt hướng phía không biển múa tam xoa kích một đạo lực lượng vô hình gào thét mà ra đông trầm đục đinh thái n h ứ góc bình tĩnh không biển tại thời khắc này dường như nhận thứ gì để ép mặt biển trực tiếp bị ép ra một đầu vạn trượng khe ránh cùng lúc đó đại điệu run g dày toàn bộ đắm chìm tiểu t r ấ n dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ giang triệt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m không biển hai mắt tinh hồng cho ta phá một tiếng gầm thét dường như n ô n xuất phát t h ủ y ép h a m chỗ phá vỡ nước biển bị cứ thế mà chia cắt ra đến tràng diện to lớn lệnh người trương xem lũ lưỡi đất dung núi chuyển nhà lầu đổ sụt một đầu lại một đầu đất nước không ngừng trên p h i ế n đại địa này l a n tràn dầm dầm dầm tại nhiếp nhân tâm phách tiếng oanh minh bên trong không biển bị một phân thành hai tính cả dấu ở trong biển hải thần dạ dày cũng tại cái này một trạm phía dưới một phân thành hai ngay sau đó ỗ chọc loang lộ thềm lục địa bắt đầu đứt gãy một đạo danh trời cho dù hình thành đồng thời tại cái này đạo thiên hố về sau mọi người thấy một dính bông tuyết kia kia là theo danh trời càng ngày càng rộng đám người cũng rốt cuộc thấy rõ kia mảnh tuyết tráng bộ mặt thật đây không phải là bị không biển che đậy thương cung mà là thử vong bằng xuyên là tử vong băng xuyên lĩnh đội chạm phá tràng cảnh này lĩnh đội thế mà trực tiếp chém vỡ cái này q u ỷ khư theo từng mảnh từng mảnh bông tuyết từ danh trời bên trong bay xuống đám người cuối cùng đã rõ ràng vì cái gì quan chủ sẽ để cho giang triệt tới làm lĩnh đội g i a hòa này tất sẽ thành chuyên kỳ hào hào hào c u ấ n ở giang triệt cánh tay xiềng xích bắt đầu hoạt động nhao n h a u c u ố n trở lại trên tam xoa kích cùng lúc đó giang triệt nghiêng mặt qua âm thanh trầm thấp để pháo đám người cái này mới phản ứng được mặc dù giang triệt chạm phá cái này quý h ư nhưng là cái này cũng không có nghĩa là chỗ gặp nguy hiểm đều giải trừ cho dù có thể thuận lợi hồi đến tử vong băng xuyên cái kia cũng y nguyên còn tại băng xuyên chi chủ trong địa bàn y nguyên còn sẽ có rất nhiều nguy hiểm không biết hướng khó nghe chút nói hiện tại rất có thể chỉ là đánh vỡ cái thứ nhất cửa ải mà thôi không hổ là ta ra cắt chân nhân nhìn chúng nam nhân ra cắt d ã nhìn xem giang triệt bóng lưng ánh mắt sáng rực tô tiểu cần theo sông băng xuất hiện tiểu chấn trọng lực dường như phát sinh lịch chuyển đ ồ n g dạng phế tích đá v ụ n nhao nhao hướng phía không b i ể n rơi đi đám người hướng phía không biện trời hố lấp tới tại trải qua danh trời lúc nhìn thấy kia bị giang triệt một đao trẻ làm hai quái vật khổng、lồ. đồ chơi kia hiện tại đã không có động tính nhưng cũng không thể xác định đến cùng chết vẫn là không chết xuyên qua danh trời đám người trở lại tử vong băng xuyên trước đó xuất hiện đ á m chìm chi cá địa phương biến thành một phương đất trống giống một cái khô cạn hồ nước tại hồ này dưới mặt đất là một cái bị băng phong lãng quên tiểu chấn chính là đ á m chìm tiểu chấn đám người hiện tại vị trí là hồ trung tâm cũng là tiểu chấn trung tâm nguy hiểm cũng không có phát sinh nhưng mọi người lại nhìn thấy một bộ lại một bộ thi thể những cái kia hy sinh thủ quan người di thể đúng lúc này trong đội ngũ đột nhiên vang lên kinh hô lĩnh đội, Lính đội. Đám không không nhanh g ư ờ i n o a o chị liệu chị liệu ngơ ngơ ngác ngác bên trong giang triệt cảm giác chính mình giống như nằm tại một tấm chăn mềm tàn ra lạnh như băng mùi nấm mốc chung quanh giường như rất trông trải lại rất chen trúc cùng lúc đó lại giống có thật nhiều cây kim đâm vào đại não vừa đi vừa về khuấy động ý đồ đem kia tí xíu rõ ràng ý thức triệt để vỡ nát giang triệt giáng chống đỡ lấy đại não truyền đến đau đớn ý đồ mở mắt ra nhưng bị dị chính là mỹ mắt của mình giống như bị người vá lại giống nhau lại tựa h ồ bị người dùng nhựa cao su cho dính trụ vô luận giang triệt làm sao dùng đến chỉ biết làm sâu sắc cảm giác đau đớn căn bản là không có cách mở to mắt ngay sau đó giang triệt phát hiện giống như có đồ vật gì từ mu bàn tay của mình đâm vào đi đem hắn đóng ở mắt cá chân cũng giống như thế vô pháp mở mắt vô pháp động đậy giờ này khắc này giang triệt dường như chỉ có hai lựa chọn hoặc là đi cảm thụ vô biên hắc á m cùng thấm khổ hoặc là từ bỏ chống lại để ý thức của mình tại này quỵ dị phía dưới tiêu tá rất hiển nhiên giang triệt sẽ không lựa chọn từ bỏ trong lòng ho hét cũng không có một khắc dừng lại phản vệ đây chỉ là phản vệ giang triệt không ngừng tại an ủi mình trước đó giang triệt cảm ứ n g được n g ụ c giam chỗ sâu cái kia tồn tại đạt được một loại năng lực mới năng lực này tên không biết kêu cái gì nhưng là có thể thông qua n g ụ c giam lực lượng đến khống chế tam xoa kích chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là mục tiêu bản thân liền là chư t i ê n n g ụ c giam giam cầm đồ vật chính là bởi vì như vậy giang triệt mới có thể tại không chặt nước i ề n xích tình hôm dưới sử dụng tam xoa kích cùng sử dụng hải thần tại trên tam xoa kích lưu lại lực lượng đoạn biển khai thiên lúc ấy hậu quả là cái gì giang triệt không có suy nghĩ nhiều bất quá tình huống hiện tại đoán chừng chính là sử dụng loại năng lực này tác dụng v ụ cũng không biết cùng này quỷ dị chống lại rằng co bao lâu đột nhiên một tiếng dị hưởng đánh vỡ phần này quỷ dị cân bằng két két tiếng mở cửa đông đông đông tiếng bước chân nặng nề hào hào xiềng xích tiếng va chạm lặt lặt lặt kéo lấy đồ vật cùng mặt đất ma sát âm thanh két két tựa hồ là làm bằng gỗ ghế dựa âm thanh hô thổ tức âm thanh tiếp xuống lại là dài rằng giặc tinh mịch nhưng giang triệt có thể cảm giác được bên ngoài có người bên ngoài tuyệt đối có người mình bị đóng ở mà người kia chuyển một cái ghế tới an vị tại bên cạnh mình nhìn mình chằm chằm nhất định là như vậy tuyệt đối là như vậy là ai thiếu man tiêu động quỳ tiên không không đúng vừa mới thổ tức âm thanh rất rõ ràng là một người trung niên nam nhân âm thanh chẳng lẽ là hải thần vỏ xây đồn dù sao vừa mới chặt thần dạ dày không cũng không đúng nếu như là vỏ xây đồn hắn ngồi nhìn chính mình làm gì hẳn là đem chính mình chém thành muôn mảnh mới đúng này sẽ là ai chẳng lẽ là ngục giam căn thứ tư phòng giam bên trong đồ vật hay là nói n g ụ c giam chỗ sâu cái kia tồn tại lại qua thật lâu giang triệt nghe được một thanh âm không nói đúng ra là có một cái ý thức s â m lấn đầu hóc của mình hình thành một loại dường như có người đang nói chuyện ảo giác Quá yếu quá yếu những tên kia đi đâu rồi ngươi không phải một cái hợp cách quỷ bí c h i chủ chương năm trăm linh một mục giam mỹ họa chương năm trăm linh một mục giam b í c họa h quỷ bí c h i chủ cái gì quỷ bí c h i chủ cái gì gọi là ta không phải một cái hợp cách quỷ bí tri chủ giang triệt không ngừng tự hỏi vấn đề này dường như bản năng tại kháng cự ngoại giới đối với hắn phủ nhận không học cách đánh rắm lao tử chính là quỷ bí c h i chủ theo sâu trong linh hồn tuân r a hò hét giang triệt đột nhiên mở mắt ra đập vào mi mắt là một cái thai mẹo mũ giáp giang triệt ngươi không sao chứ tiểu man đem giang triệt từ dưới đất dịu r ắ t đứng lên một bên tiểu mộng giống như là cây ôm gấu giống nhau ô m g i a n g triệt cánh tay ngươi không sao chứ ngươi không sao chứ giang triệt vuốt vuốt mi tâm hỏi ta ta đây là làm sao rồi chính ngươi cũng không biết tiểu man kinh ngạc giang triệt tiểu man hồi đến tử vong băng xuyên về sau ngươi đột nhiên liền đến mục giam vừa tiến đến liền nằm ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi giang triệt tiếng ộ n g chết chết giang triệt ngươi là nói c h í n h ta đi vào chư thiên mục giam sau đó liền n g ấ t đi t i ế u man đúng vậy à cái này khiến giang triệt cảm thấy không hợp thói thường đồng thời càng là cảm thấy một loại tim đập nhanh tại sử dụng cái kia năng lực về sau chính mình thế mà sẽ tại không có chút nào cảm kích tình hồn giới đi vào chư thiên mục giam là bị k h ô n g chế rồi vẫn là cái này sẽ giang triệt cảm giác đầu góc của mình tựa như là một đoàn tương hồ muốn đem chuyện sắp xếp như ý lại càng lý càng loạn nửa ngày giang triệt nhìn về phía tiểu man hỏi man tử ngươi biết quỷ bí c h i chủ sao quỷ bí c h i chủ tiểu man đỡ chính m ũ giáp của mình hỏi ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì đem ngươi biết nói cho ta là được chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến giang triệt nói tiểu man dường như nghĩ nghĩ qua một hồi lâu mới lên tiếng có quan hệ quỷ bí c h i chủ chuyện ta biết đến cũng không nhiều theo như truyền thuyết tại cực kỳ lâu trước kia quỷ bí thế giới là có một cái công nhận chủ nhân vô luận là vương cấp quỷ bí vẫn là cấm kỵ mặc kệ là quỷ tiên dị thần vẫn là yêu phật đều thần phục với hắn thần phục với quỷ bí tri chủ giang triệt Còn có đ ủy này. Còn có. Ơn. Tiểu man, về sau, quỷ bí, bí, bí, bí tri chủ là quỷ bí thế giới chủ nhân nằm trong tay toàn bộ quỷ bí thế giới tại quỷ bí c h i chủ biến mất về sau quỷ bí thế giới liền bắt đầu hướng thế giới hiện thực thẩm thấu mà vừa rồi lại có đồ vật gì truyền lại cho mình tin tức nói hắn không phải một cái hợp cách quỷ bí c h i chủ có ý gì chẳng lẽ mình chính là quỷ bí c h i chủ hay là nói có đồ vật gì đang tìm mới quỷ bí c h i chủ đậu xanh nếu như là như vậy vậy ta chẳng phải là bỏ lỡ một cái thành thần cơ hội giang triệt lên tiếng kinh hô thành thần thành cái gì thần t i ể u man hỏi giang triệt có chút lúng túng lắc đầu nói cái kêu man tự à trong mục giam nếu là xảy ra chuyện gì ngươi kịp thời nói cho ta mục giam có thể có chuyện gì t i ể u man không hiểu tiểu n ộ n không ngừng soát tồn tại cảm có thể có chuyện gì có thể có chuyện gì giang triệt đưa tay mềm mại tiểu mộng t ó c cười khổ nói ta cũng không biết nhưng ta luôn cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh tiểu man chuyện tốt chuyện xấu tiểu mộng ông đầu chuyện tốt chuyện xấu chuyện tốt chuyện xấu không biết đi một bước nhìn một bước đi giang triệt đứng dậy quét một vòng tia sáng ảm đạm n g ụ c giam mặc dù tiểu man cùng tiểu mộng đã chỉnh lý qua nhưng cái này n g ụ c giam vĩ nguyên lộ ra vô biên quặn c u é cùng tính m ị c h đi vào hành lang thông hướng căn thứ tư nhà tù đường đồng dạng bị một mặt xiềng xích hình thành sắt tường trấu ngăn trở giang triệt vung lấy đao chứ mang theo một mảnh tinh hỏa bên ngoài những này xiềng xích lắc liên tiếp đều không mang h o ả một chút đoán c h ừ n g tối thiểu muốn cấp s mới được ngay tại giang triệt chuẩn bị rời đi chư thiên ngục giam lúc trợt phát hiện hành lang trên vách tường nhiều một bộ cùng loại bích h ỏ a một vật đi vào xem xét nguyên bản lạnh như băng pha tạp trên tường nhiều một bộ đồ án một bộ hải thần tam xoa kích bị tỏa liên trói chặt lại họa đây là giang triệt con ngươi t r ậ n t r ậ n co vào cái này lúc tiểu man cùng tiểu ngộng cũng tới t i ể u man ồ tranh này là lúc nào xuất hiện tiểu ngộng ồ tranh này là lúc nào xuất hiện giang triệt các ngươi cũng không biết hai nữ một cái lắc đầu một cái lắc đầu n ó n trụ nếu là giã cậu ở đây đoán trừng sẽ ra hoa tay giang triệt đưa ánh mắt một lần nữa thả lại đến bích họa bên trên bích họa kỳ thật họa cũng không phải là rất giống là băng lam độc hữu tranh tết phong cách nhưng lại cho người ta một loại sinh động như thật t h o giác đem tay đậy lên giang triệt phát hiện chính mình có thể cảm ứng được tam xoa kích tồn tại nhưng là muốn đem nó từ trên tường lấy ra lại làm không được không có nguyên nhân khác chính là thực lực không đủ cái này dù sao cũng là h ả i thần họ xây đồn vũ khí là vượt qua cấm kỵ t h ầ n khí chính mình có thể sử dụng một lần liền đã xưa nay chưa thấy muốn tùy ý sử dụng tự nhiên là thiên hoàng giả đàm giang triệt chép miệm một cái nếu là có vô cấp bậc đặc hiệu liền tốt rồi rời đi ch ngoại giới trong hôn mê giang triệt tự nhiên mở hai mắt ra ai nha ta nói mệnh vận a ta d ọ t triệt ca a ngươi làm sao liền anh năm sớm trôi qua a h e thối giang triệt phun ra một búng máu da cắt d ã trên mặt mắt lạnh đậu xanh t r i ệ t ca ngươi không chết thành a không phải ta là nói ngươi thế mà không chết a đám người nhao nhao vây quanh lĩnh đội lĩnh đội không có sao chứ giang triệt lúc này mới phát hiện thân thể của mình cơ hồ phá thành mảnh nhỏ nhất là hai tay đã hoàn toàn mất đi trí giác cước ép sử dụng tam xoa kích phản vệ thật kém chút muốn mạng chó của hắn dịu ta đứng vậy giang triệt nói á á á, đau c h ậ m một chút các ngươi mấy cái đại quê mùa đi ra để tiểu cần đến dịu ta tại tô tiểu cần nâng đỡ giang triệt cuối cùng đứng lên đón lấy giang triệt cũng nhìn thấy từng cỗ thủ quan người gì thể lấy một tiết xương cốt khắc tên rất hay mang về giang triệt nói vâng lý sơn trần phương mang lên mấy người bắt đầu lấy điều khắc xương chữ có thấy hay không tiết cơ giang triệt hỏi gia cắt giã lắc đầu nói ngươi tiểu cơ cơ có vấn đề à nói tốt mang bọn ta lách qua khu vực nguy hiểm kết quả kém chút để chúng ta đoàn diện gia cắt giả lời nói giang triệt không có phản bác thậm chí còn có chút tán thành nhưng là quan chủ nói qua t u y ế t cơ là kiến tạo thiên tiệm quan ngục giam người k i a no bục t u y ế t cơ là có thể tín nhiệm nhưng hiện chuyện đang xảy ra nhưng lại đi ngược lại lại thêm t u y ế t cơ không gặp liền càng thêm khả nghi chẳng lẽ quan chủ tình báo là sai lầm không bao lâu lý sơn bọn hắn thu thập tốt rồi xương cốt trần phương mím môi một cái hỏi lĩnh đội tiếp xuống làm sao bây giờ làm lĩnh đội giang triệt hiện tại trọng thương tình huống rất hiển nhiên không thể tiếp tục đi tới chi này số lượng hai mươi ba người đội ngũ cũng tổn hại bảy người làm là vương cấp lý sơn cùng trần phương mặc dù không có nhận cái gì quá thương tổn nghiêm trọng nhưng trước đó tại quỷ khư cùng băng xuyên tri chủ chiến đấu bên trong cũng tiêu hao không ít quỷ lực hiện tại tiếp tục đi tới là không thể nào hoặc là chỉnh đốn hoặc là trở về mà đúng lúc này ra các giã đậu xanh đậu xanh đậu xanh các ngươi mau nhìn có tòa cung điện bay tới chương năm trăm linh hai nguy cơ tiến đến chương năm trăm linh hai nguy cơ tiến đến gió tuyết đầy trời bên trong một tòa lớn như vậy lơ lửng đảo nhỏ chính hướng phía bên này chậm rãi tới đảo nhỏ nhìn qua là hoàn toàn từ khối băng đắp lên m ặ thành mà tại trên đảo nhỏ c ò nếu có một mảnh như lâu ngọc Đây tin tức này là thật vậy bây giờ phát sinh một màn có phải hay không băng xuyên chi chủ rét tới rồi lý sơn cùng trần phương hai cái vương cấp cạn ở trước mặt mọi người thể nội quỷ lực phun trào lý sơn b ă n g xuyên tri chủ nhất định là muốn thừa cơ mà vào lao trần ngươi dẫn đầu đội đi trần phương ngươi dẫn đầu đội đi lý sơn đây là mệnh lệnh trần phương mệnh mệnh ngươi lý sơn ngươi đúng lúc này giang triệt lên tiếng nói không cần vội vã phán đoán có vấn đề có vấn đề gì lý sơn sắc mặt ngưng trọng cơ h ộ i là kêu đi ra giang triệt ta phục các minh đệ đều phục chúng ta đều nhận ngươi là chúng ta lĩnh đội nhưng tình huống bây giờ nguy cấp một khi giao chiến chúng ta rất có thể đặng không xuất thủ bảo hộ ngươi da cắt da chép miệm một cái nói có hay không một loại khả năng ngươi xem thường nhà ta triệt ca sức khôi p h ụ giang triệt không để ý đến hai người mà là gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung tòa cung điện kia nếu như cẩn thận nhìn lời nói cung điện cửa lớn là mở còn có một số địa phương đã đổ sụp tổng thể nhìn qua cung điện này giống như là bị pháo vanh qua giống nhau chật vật không chịu nổi mặt khác hòn đảo này phía dưới từng đầu đen nhánh xiềng xích từ nội bộ kéo dài ra đến một mực rủ xuống tới trên mặt đất lôi ra từng đầu khe ránh lý sơn đỏ hầm mắt gạt h é t đi a đều đi đều đi giang triệt không không đúng giang triệt đại não xoay nhanh băng xuyên chi chủ không nên tại thời gian này điểm chủ động tìm chúng ta đám chìm tiểu chấn là hắn quỷ khư chấn trưởng là phân thân của hắn phân thân chết rồi đối bản thân hắn cũng sẽ mang đến tổn thương mặt khác ta còn chặt hải thần dạ dày không có gì bất ngờ xảy ra hải thần dạ dày cùng băng xuyên chi chủ cũng có liên quan bằng không hắn không có khả năng tại chính mình quỷ khư bên trong lợi dụng hải thần dạ dày mà vô pháp lợi dụng tam xoa kích lại thêm quỷ khư cũng bị chấn át băng xuyên chi chủ nhận ba lần tổn thương hắn so với chúng ta tổn thương còn trọng làm sao lại chủ động phát động công kích lời nói gian nâng băng cung đảo nhỏ cứ thế đám người phía trên Đường、đầu so cánh tay còn thô xiềng xích từ đám người bên cạnh lướt qua tại trên mặt băng lưu lại khe danh mắc mô dầm dầm dầm h ào h ào h ào giang triệt đám người ra cắt giã hoa thật lớn tô tiểu cần liếc qua ra cắt giã ra cắt giã cứ như vậy bay qua rồi là không thấy được chúng ta sao làm cái gì đây coi là mấy cái ý tứ đào nhỏ càng phiêu càng xa thật giống như thật không có quan hệ gì với bọn họ giống nhau mà liên cái này lúc giang triệt đột nhiên gào thét nhanh mau đổi theo nó vì vì cái gì và chạm hắn muốn dùng b ă n g c u n g và chạm thông đạo hắn nghĩ đem chúng ta đều vây ở chỗ này nghe được giang triệt lời nói đám người soát một chút mặt đều t r ợ n nhìn bọn hắn là thông qua quỷ v ự c cùng thế giới hiện thực khe hở tiến đến cũng chính là cái gọi là thông đạo nếu như cái lối đi này không có như vậy bọn hắn liền không thể trở lại thiên tiệp quan. Thao. Lý Sơn Thao. tức t đuổi h oan g đó t Phương cũng buộc phát ra tốc độ kinh cũng người, theo sát mà lên. Những buộc tốc theo sát ra nhau nhau người này lúc, giang Triệt nhìn về băng vào siêu cấp khép lại giang triệt kỳ thật đã gần như hoàn toàn khôi phục vung r a tô tiểu cần eo đem ra cắt giã nâng lên tới giang triệt trước đuổi theo lại nói lúc này lý sơn chờ người chính thuận xiềng xích hướng băng đảo bỏ đi nhưng là thông đạo ở chỗ đó kia mảnh s ô n g băng đã xuất hiện tại tầm mắt bên trong thời gian không nhiều nếu như suy đoán là đúng như vậy đây không thể nghi ngờ là trận này nhiệm vụ biến số lớn nhất trước đó quỷ cục người mới tập huấn thời điểm có nhằm vào d ạ y qua phương diện này đ ổ vật thế giới hiện thực là một cái độc lập thế giới quỷ bí thế giới cũng là một cái độc lập thế giới mà tại cái này hai thế giới bên trong còn có đây là từ thế giới hiện thực đi vào quỷ bí thế giới ba loại phương thức nhưng là tại giới tình huống bình thường làm sao đi vào liền phải dùng phương thức giống nhau rời đi dùng quỷ thạch đi vào tất nhiên sẽ đi vào quỷ bí khiêu chiến đang tiến hành quỷ bí khiêu chiến lúc có thể lựa chọn rời khỏi cũng có thể tại sao khi hoàn thành rời khỏi cũng chính là một vào một da không có, có dư thừa cơ hội thông qua túc thần thành chìa khóa đi vào sẽ không tiến vào quỷ bí khiêu chiến nhưng cần thông qua chìa khóa rời đi từ thẩm thấu quỷ vực đi vào cũng tương tự chỉ có thể từ thẩm thấu quỷ vực rời đi nếu như tử vong băng xuyên bị phá hỏng nghĩ như vậy muốn về đến thế giới hiện thực chỉ có hai loại biện pháp hoặc là ở đây một lần nữa làm ra một cái thông đạo hoặc là chính là từ tử vong băng xuyên đi vào chân chính quỷ bí thế giới sau đó tìm tới cái khác thẩm thấu quỷ vực từ những cái kia quỷ vực thông đạo rời đi đây là quỷ bí thế giới quy tắc tựa như quỷ bí muốn đi vào thế giới hiện thực giống nhau hoặc là thông qua thẩm thấu phương thức hoặc là thành vì nhân loại quỷ linh không phải vậy liền vô pháp đi vào thế giới hiện thực mặc kệ là nhân loại vẫn là quỷ bí đều nhất định muốn tuân thủ quy tắc này bởi vậy một khi hiện có thông đạo bị hủy kia còn sống đi ra khả năng liền cơ hồ là không giang triệt sắc mặt càng thêm âm chầm hắn vạn vạn không nghĩ tới v a n g xuyên tri chủ sẽ dùng loại phương thức này dù sao phá hư thông đạo cũng liền tương đương với hắn cũng không cách nào đi vào thế giới hiện thực mà liên tại giang triệt vô cùng lo lắng hướng phía đảo nhỏ lao đi lúc mọc ra ba tấm mặt quỷ tiên như quỷ mị theo thật sắt bên cạnh bé con a không cần phải để ý đến nó đây không phải chính tốt có thể đi tìm bản tiên đ ộ n phủ sao ngươi không muốn chết đi sống lại tiên đan rồi ngươi không muốn cứu ngươi nghiêm đội trở rồi À, đúng rồi n g ư ơ i d ụ n g ca không phải cũng tại quỷ bí thế giới sao làm sao ngươi liền không muốn gặp hắn một chút lan đi coi như muốn đi cũng phải đem những người khác trước đưa ra ngoài giang triệt giống một câu khuôn mặt tươi cười những người khác những người kia những người kia chết sống có liên quan gì tới ngươi tại đám chìm tiểu chấn ngươi đã đã cứu bọn hắn một lần ngươi cũng không phải thanh nhân tại sao phải lặp đi lặp lại nhiều lần cứu bọn họ mà lại ngươi có hay không nghĩ tới các ngươi nhiệm vụ chính là muốn đóng lại thông đạo a nếu như không có người lưu lại vậy làm sao đóng lại thông đạo nghe được câu này giang triệt đột nhiên sửng sốt đúng vậy à mặc kệ là đóng lại thông đạo vẫn là hủy đi thông đạo đều phải có người lưu lại mới có thể làm được à nhiệm vụ này nhiệm vụ này từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước có người muốn hy sinh sao vì cái gì quan chủ không có s ớ m nói vì cái gì ta một mực không có phát hiện chỗ sơ hở này là ai ai muốn lưu lại là lý sơn vẫn là trần phương giang triệt trong lòng xuất hiện phức tạp cảm xúc khuôn mặt tôi cười vẽ con à nghe bản tin một lời khuyên tìm tới bản tin đậu phủ ngươi liền có thể thành tiên sau khi thành tiên ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó cái gì băng xuyên tri chủ cái gì thiên tiệc quan còn không phải ngươi một kiếm chuyện ngươi mẹ nó có thể hay không đừng nhao nhao giang triệt rút ra hát đao hướng bên cạnh quỷ tiên chém tới rõ ràng c h ạ m tại trên cổ của hắn lại giống như là c h ạ m tại tinh thiết bên trên hỏa hoa bắn tung tóe ngay tại giang triệt kinh ngạc lúc trước mắt đột nhiên h o à n g hốt quỷ tiên biến thành tô tiểu c ẩ n tô tiểu c ẩ n đang dùng nàng cái kia đem hoành đao cản trở trong tay mình âm dương quỷ đao tiểu cần tô tiểu cần trầm mặt nói đừng phân thần phân thần phân cái gì thần quỷ tiên xuất hiện tại khác một bên Bé con a ngươi suy nghĩ kỹ một chút ngươi có thể ngăn được như vậy đại một tòa đào sao tiêu băng xuyên chi chủ chính là muốn cùng các ngươi ngọc đá cùng vỡ ngăn không được không bằng liền chờ ở tại đây chờ hắn va chạm s ô n g băng phá hư thông đạo u y bí thế giới là một cái chính thể nơi này ra không được còn có địa phương khác có thể ra ngoài a h ú ố n g hồ bản tiên đậu phủ cũng có một cái thông đạo a giang triệt không lại trả lời quỷ tiên thứ quỷ này luôn nghĩ tại thời khắc nguy cơ khoan thành đậu tử trước đó muốn khống chế thân thể của mình không thành công hiện tại thế mà muốn dụ hắn từ bỏ cơ hội chủ động bị vây ở cái này quỷ vực có bị bệnh không coi như giang triệt nghĩ như vậy thời điểm ủy tiên âm thanh vang lên lần nữa đừng trách bản tiên không có nhắc nhở ngươi bản tiên trong động phủ viên kêu hồi hồn đan chính là có thời gian hạn định nếu là đi trễ tiên đan linh khí t a n hết trên đời này coi như lại vô chết đi sống lại tiên đan ngươi mẹ nó nói cái gì giang triệt biểu lộ đột nhiên dữ tợn khuôn mặt t ư ơ i cười bản tiên nói đến thế thôi có tin hay không là tùy ngươi à khóc mặt ngươi cũng không nghĩ một chút bản tiên khi nào hại qua ngươi đúng lúc này bỏ tới giang triệt trên bờ vai ra cắt giá đột nhiên nôn ra máu từng ngụm từng ngụm máu tươi không ngừng từ ra cắt giá miệm bên trong phúm nhuộm đỏ một mảnh lại một mảnh mặt băng da cắt giã dã cầu da cắt giã mở hai mắt ra cả người dường như g ầ y gò vài vòng liền đôi mắt đều thật sâu l o n g đi vào hắn khi tức vệ v h ả i nói chết ca ra ngoài nhất định phải ra ngoài chỉ cần ngươi nguyện ý chúng ta liền có thể sống lấy ra ngoài nói xong da cắt giã liền mất đi quỷ tiên hắn tại lửa dối ngươi giang triệt lan a quỷ tiên thiên thuật mặc dù không thể chết đi sống lại nhưng có thể mượn thi hoàng dương hắn nói cho ngươi sao hắn không có chương năm quỷ cổ chi thân chương năm quỷ cổ chi thân cùng một thời gian miêu cương liêu ra liêu ra đại đường đèn đ ố c sang trưng liêu tộc trưởng cùng ba vị trưởng lão địch tích bất an đối mặt chủ tọa thượng đạo thân ả n h kia bọn họ đều làm ồ hôi lạnh chảy ròng ròng thấp thỏm trong lòng do mở cửa lớn nên tiến trận trận lạnh như băng âm phong tại cánh cửa cùng khung cửa chỗ có thể nhìn thấy từng đầu lớn t r ừ n g ngón cái cánh hoa con giết cầu lít nha lít nhít cái này sẽ đứng ở bên ngoài nhìn trong hành lang không có mở hay thật lâu một trận ho khăn để liêu tộc trưởng chờ người dọa kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên chủ tọa bên trên chúng bà đem tay vươn vào trong miệng của mình móc móc cuối cùng t ú m ra một đầu khô q u ắ t hoa ban con r ế t một lần nữa nhai nát n u ố t xuống liêu hâm cùng chúc ra h ô n sự vì cái gì không có hoàn thành t r u n g b a hỏi ngữ khí không nóng không lạnh đoán không ra nàng cảm xúc liêu tộc trưởng liền vội cúi đầu thở dài hồi t r u n g b a chuyện này vốn là ván đã đóng thuyền có thể nửa đường g i ế t ra cái g i a n g triệt i a n g triệt bất quá là một cái cấp hã người khiêu chiến có vấn đề gì t r u n g b a nhìn về phía liêu tộc trưởng nhữ mày một cái liêu tộc trưởng xoa xoa cái chán mồ hôi dị nếu như chỉ là răng triệt ta tự nhiên cũng sẽ không sợ hắn nhưng là hắn lúc ấy chuyển ra phong thần nói phong thần để hắn mang trúc ra hồi kinh phong thần chúng bà chép miệng tiếp tục nói ngu muội coi như giang triệt nói chính là thật thì tính sao thành thành hôn lại vào kinh không được sao mà lại phong thần là vô pháp rời đi kinh thành bàn tay không đến chúng ta miêu cường h u ố n h ổ coi như hắn muốn bảo đảm ngươi liền không thể t r ư ớ c đem gạo nấu thành cơm nghe được chúng bà lời nói liêu tộc trưởng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất toàn thân phát r u n nói ta biết sai là ta bị phong thần tục danh sợ vỡ mật là ta vô dụng cầu chúng bà mở một mặt lưới thả ta một lần thật là một cái phế vật theo chúng bà một tiếng q u á lớn một con nô công từ mí mắt của nàng phía dưới trôi ra con giết hướng phía liêu tộc trưởng bỏ đi ở người phía sau ánh mắt hoảng sợ bên trong mở ra d a của hắn dãy rủa thân thể từ chỗ cổ tay của hắn chui vào t r u n g bà tha mạng t r u n g bà tha mạng a liêu tộc trưởng kêu khóc t r u n g bà nhìn về phía liêu tộc trưởng ánh mắt trở nên chán ghét như vậy chút ít chuyện cũng làm không được ngươi tộc trưởng này làm có thể thật nhẹ nhõm ta lúc rời đi lặp lại căn dặn nhất định phải muốn để liêu hâm cùng chúc giao thành hôn ngươi thật sự là thành sự không có bại sự có thừa chính là t r u n g bà ta ta thật cảm thấy không cần thiết vì một cái trúc giao đắc tội phong thần đi mà lại ngài trước đó cũng bàn giao coi như thành hôn hâm nhi cũng không thể chấm mút trúc giao vậy cái này hôn có kết hay không có ý nghĩa gì liêu tộc trưởng kiên trì nói mặt khác ta cũng nghe qua trúc giao thật gia nhập quỷ c ụ người biết cái gì t r u n g ba giận tí mặt cha n đầy nếp nhăn mặt biến đến mức dị thường dữ tợn cô nàng kia thể nội có quỷ cổ chỉ cần cùng nàng độ quỷ lực đem sẽ trực tiếp đề cao một cái cấp độ liền là bởi vì chuyện này liền người trúc gia cũng không biết ta mới có cơ hội trước đem nàng đọt lại quỷ quỷ cổ liêu tộc trưởng há to miệng nửa ngày nói không ra lời tại m i quỷ, quỷ, quỷ, quỷ cổ thành u ậ t p h ư thục về sau có thể thông qua mây mưa làm đối phương quỷ lực đại trướng cấp ss có thể trực tiếp tăng lên tới vương cấp mà vương cấp rất có thể mượn cơ duyên này thăm dò đến cấm kỵ huyền nào quỷ cổ đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện nếu không phải hội trưởng đề điểm ta cũng không biết trúc ra già cái quỷ cổ t h ú n g ta nhìn về phía liêu tộc trưởng hiện tại ngươi biết mức độ nghiêm trọng của sự việc sao liêu tộc trưởng lăng hơn nửa ngày đông nhiên nghĩ đến cái biện pháp vội và nói g n chúng bà ta sẽ đền bù như thế sai lầm ta đã nghĩ đến biện pháp chúng bà biện pháp gì liêu tộc trưởng trên mặt hưng phần nói trúc g i a o mặc dù gia nhập quỷ cục nhưng một năm nửa năm cũng khó có thành thiệu chỉ cần ta đem nàng bát không đúng ta chỉ cần sáng tạo một cái cơ hội để hâm nhi muốn trúc g i a o kia hết thảy ngươi nghĩ b à vương ngạnh thượng cung chúng bà hỏi liêu tộc trưởng vâng chỉ cần ta tìm một cơ hội để hâm mà đem gạo nấu thành cơm chúng bà liêu hâm phế vật kia xứng dùng quỷ cổ liêu tộc trưởng kia vậy tự ta lên t r u n g bà ngươi cũng xứng liêu tộc trưởng t r u n g bà thở dài một cái nói nếu quỷ cổ đã thoát ly k h ố n g chế chuyện này ngươi cũng không cần quản ta sẽ nghĩ những biện pháp khác mặt khác quỷ cổ chuyện các ngươi mấy cái cho ta nát tại trong bụng nếu ai tiết lộ các ngươi mấy cái liền chuẩn bị làm cổ trùng đồ ăn đi vâng bốn người vội vàng đáp ứng chúc giao chuyện có một kết thúc t r u n g bà n h ấ p một mụt trà chậm rãi nói cổ thần quan bên kia gần nhất có động tinh gì liêu tộc trưởng xoa xoa cái chán mật mồ hôi nói có có có có mấy ngày trước đây cổ thần quan phát sinh một kiện đại sự nghe nói cổ thần muốn trở về cổ thần chúng bà uống trả tay rõ ràng run một cái nửa ngày chúng bà tiếp tục nói là liêu phong t r u y ề n về tin tức liêu tộc trưởng đúng vậy tại hắn cổ thần quan đã lên làm đội trưởng chúng bà đầy đến ngưng trọng nói lập tức cắt đứt cùng liêu phong tất cả liên hệ đây đây là vì cái gì liêu tộc trưởng không rõ liêu phong là bọn hắn đặt ở cổ thần quan ám tử tại sao phải ở thời điểm này cùng hắn chặt đứt tất cả liên hệ bọn hắn liêu ra nhiều năm như vậy tâm huyết khải là nói bỏ lên bỏ nhưng mà chúng bà lại q u á lớn ngu xuẩn Cổ t h ầ nhưng một mực t cổ bị không, không quan, ta. Ta quan chủ từ trước đến nay coi trọng cổ thần chuyện lần này vì cái gì liền sẽ nháo mọi người đều biết dùng ngưỡng đầu góc theo suy nghĩ thật kỹ liêu tộc trưởng mặt sám như cho cái này chúng ta ta chính là đi một chuyến dung thành miêu cương liền bị ngươi làm dối loạn phế vật thật là một cái phế vật t r u n g b a muốn rách cả m í mắt gào thét miệng há to bên trong leo ra một đầu to lớn hoa b à n con i ế t rất nhanh liêu tộc trưởng tiếng kêu thảm thiết tại đại đường hồi t r ư ơ n g năm trăm linh bốn nhiệm vụ của ta t r ư ơ n g năm trăm linh bốn nhiệm vụ của ta thử vong băng xuyên giang triệt đại não lâm vào ngắn ngủi t r ố n g không mượn thi hoàn dương thiên thuật có thể mượn thi hoàn dương giã c ẩ u vì cái gì không nói cho ta không nên a coi như mượn thi hoàn dương cần giết người coi như giã cầu nói cho ta ta cũng không thể là vì cứu nghiêm đội trưởng mà giết người vô tội a mượn thi liền có thể hoàn dương vậy ta đi bắt một chút quang minh hội tín đồ không là tốt rồi rồi cần một cái ta liền bắt một cái cần m ư ờ i cái ta liền bắt m ư ờ i cái cần trăm ngàn cái ta liền bắt trăm ngàn cái dù sao quang minh hội đều là một chút cùng hung cực các người giết liền giết có thể thế nào chỉ cần có thể phục sinh nghiêm đội trưởng quang minh hội người chết bao nhiêu lại có cái gì ảnh đúng lúc này quỷ tiên khuôn mặt tươi cười phát ra mỉa mai âm thanh ngươi có phải hay không muốn dùng những người xấu kia sinh mệnh đến phục sinh nghiêm đội trưởng bé con a ngươi tốt thiện lương a nhưng những người kia liền thật không có thân nhân sao liền thật không có cha mẹ nhi nữ sao liền thật không có nỗi khổ tâm chấp n i ệ m sao người xấu người tốt đều là người a quỷ tiên tay đệ tại giang triệt trên bờ vai ngươi trong quỷ bí thế giới cũng nhìn qua rất nhiều có ít người cả đời làm việc thiện lại thân bại danh liệt có ít người cả đời làm nhiều việc á c lại lưu danh b á c h thế ngươi vì cái gì liền có thể xác định tại ngươi cho rằng người xấu bên trong liền không có tôn tiểu tiểu người như vậy đâu liền không có cầu đản người như vậy đâu đúng bọn họ là làm ác bọn họ cũng nên chết nhưng là ai dẫn đến bọn hắn làm ác đây này là các ngươi a là thế giới này a khuôn mặt tươi cười cho nên giết bọn hắn đến phục sinh nghiêm đội trưởng ngươi liền thật hạ thủ được sao một cái hai cái có lẽ ngươi có thể làm đến nhưng nếu là thật muốn đổ sắt ngàn vạn người đâu ngươi hạ thủ được sao giang triệt lần nữa sửng sốt con ngươi t r ậ n t r ậ n c u vào mượn s á c hoàn hồn thật muốn giết nhiều người như vậy sao ủy tiên một cái tay khác cũng đặt tại giang triệt trên bờ v a i không phải vậy đâu mượn s á c hoàn hồn nghịch thiên mà đi ngàn vạn người cũng không nhiều a nhưng là coi như ngươi hạ thủ được gia cắt g i ả cũng sẽ không đem m ư n thi hoàn dương biện pháp nói cho ngươi bằng không hắn vì cái gì lứa ngươi nói thiên thuật không có cách nào phục sinh nghiêm đội trưởng bởi vì hắn căn bản là không muốn nói cho người b i ế ta t bất quá không sao không sao bản tiên trong động phủ có một viên hồi hồn đan có thể chết đi sống lại đi trễ nhưng là không còn ngay tại giang triệt lăng tại chỗ dường như một bộ sắc không thời điểm một bên tô tiểu cẩn đưa tay bưng lấy giang triệt mặt đem hắn cụp xuống mặt nhẹ nhàng nâng lên giang triệt tô tiểu cẩn giang triệt thanh tỉnh điểm giang triệt ánh mắt vô hồn ra cắt giã g ạ ta t tô tiểu cẩn chờ hắn tỉnh ngươi hỏi lại hắn giang triệt hắn vì cái gì gà ta tô tiểu cẩn giang triệt hắn đây là không tín nhiệm ta ngay tại giang triệt con ngươi dần dần phóng đại lúc suy một cây truy thủ đâm vào thân thể của hắn theo tô tiểu c ẩ n cổ tay chuyển một cái nỗi đau sẽ rách tim gan cảm giác trong nháy mắt lan tràn tô tiểu c ẩ n thanh tỉnh rồi sao giang triệt tê thanh tỉnh nhưng ngươi cũng không đáng đâm tà thận a tô tiểu c ẩ n cùng lúc đó tiểu man âm thanh tại trong óc vang lên không muốn cùng quỷ tiên đối thoại đồ chơi kia đối với ngươi ảnh hưởng càng lúc càng lớn vừa mới hắn thừa cơ che đậy ta cùng tiểu mộng âm thanh từ quỷ tiên ảnh hưởng bên trong lấy lại tinh thần giang triệt cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ chính mình đối ra cắt g i rõ ràng là hoàn toàn tín nhiệm thế mà cũng bị quỷ tiên một câu một câu bộ đi vào nhưng bởi vậy có thể thấy được quỷ tiên không hoàn toàn là một cái ảo giác hắn có thể ảnh hưởng chính mình nói không chừng cũng có thể ảnh hưởng người khác tiểu cần một khi có cơ hội ngươi liền mang ra cắt giã ra ngoài giang triệt đem trong hôn mê ra cắt giã giao cho tô tiểu cần ngay sau đó giang triệt bắt đầu buộc phát tốc độ nhanh nhất của mình hướng đảo nhỏ tiến đến làm tiếp cận đảo nhỏ lúc giang triệt đột nhiên g à o thét muốn hấp thu xiềng xích lực lượng trước hết đem lực lượng cho ta mượn tiếng nói vừa ra giang triệt lần nữa cảm ứng được chư thiên mục giam lực lượng thần bí ngay sau đó hai tay c á c không kéo một cái ào, ào ào hàng trăm hàng ngàn cùng xích trong nháy mắt này dường như bị thứ g ì n i ễ u lại giống nhau cấp tốc q u ố n quanh ở cùng nhau dừng lại Hoa anh! theo một tiếng biết thai nhức g ó c tiếng oanh mình lớn như vậy đảo nhỏ thật đúng bị cứ thế mà giữ chặt nguyên bản tự nhiên rủ xuống xiềng xích lúc này căng thẳng phát ra lặt lặt lặt tiếng vang cùng lúc đó giang triệt gào thét tất cả mọi người rút lui l í n h đội ta lưu lại hỗ trợ ta cũng vậy mấy đạo âm thanh chuyển đến giang triệt cút các ngươi những n à y thủ q u o n người liền không có một cái nghe mệnh lệnh sao quân lệnh như núi phục tùng mệnh lệnh cút. đều cút cho ta theo giang triệt vừa khép lại vết thương lại bắt đầu căng đứt xiềng xích chung quanh tầng băng cũng bắt đầu xuất hiện từng đầu khe hở đạo nhỏ còn tại lấy tốc độ thật chậm hướng phía cửa thông đạo đánh tới nhưng là giang triệt cho đại gia tranh thủ đến thời gian đầy đủ cái này đến cái khác thủ q u a n người xông vào thông đạo trở lại thiên tiệm quan đáy vực giang triệt ngũ quan vạn b ẹ o cùng một chỗ gắt gao nhìn chằm chằm cửa thông đạo tô tiểu cần đi đi a tô tiểu cần hai mắt đ ỏ bừng bên trong x ư ơ n g mù phun trào giang triệt đi nếu như ta chết rồi liền đem xương cốt của ta mài thanh đao báo thủ cho ta đi mà đúng lúc này trần phương âm thanh đột nhiên sau lưng giang triệt văng lên lĩnh đội đây là nhiệm vụ của ta cái không đợi giang triệt kịp phản ứng trần phương đột nhiên một trưởng vỗ tại giang triệt phía sau lưng giang triệt cả người không bị khống chế bay tới đằng trước ngay sau đó lý sơn kia vương cấp lực lượng đem giang triệt hoàn toàn báo phủ không cho giang triệt bất cứ cơ hội nào lý sơn ôm lấy giang triệt liền hướng cửa thông đạo phóng đi cùng lúc đó trần phương gắt gao ôm lấy quấn quanh cùng nhau x ì ề xích thể nội mỗi một tia quỷ lực đều vào lúc này bị nghiền ép đi ra tiếng giống giận dữ của hắn tại toàn bộ sông b ă n hồi nguyện lấy chúng ta cả đời này thủ hộ thịnh thế chi băng lam a chương năm trăm linh năm nhập quan nghi thức chương năm trăm lẻ năm nhập quan nghi thức vê anh vê anh nương theo lấy tiếng oanh minh đông tuyết lẫn vào vụ băng tử không ngừng từ trong thông đạo trào ra đám người trở lại đáy vực hô hấp đến thế giới loài người không khí chờ giang triệt lần nữa nhìn về phía thông đạo lúc thông đạo đã biến mất nói đúng ra thông đạo bị hoàn toàn băng che lại đồng thời nguyên bản quỷ bí thế giới độc hữu khí thức cũng biến mất hầu như không còn thử vong băng xuyên cùng thế giới hiện thực kết nối triệt để gây mất trần đội đâu trong đám người đột nhiên có người hỏi một câu ừng trần đội đâu trần đội trần đội. đội còn chưa có đi ra t r â n đội còn ở bên trong đám người rốt cuộc k i ị m phản ứng đón lấy bọn họ như xài lang n h à o về phía tầng băng đao kiếm trong tay không ngừng chém ra vụ băng nhưng chém chém những n à y nam nhi bảy t h ừ a câm thanh lại bắt đầu trở nên nghẹn ngào bởi vì bọn hắn đều hiểu đều hiểu t r â n đội t r â n đội nhanh hỗ trợ a đều đặc biệt mã cho ta dùng sức t r â n đội con gái của ngươi không có đầy tuổi tròn đâu ngươi không có mời chúng ta uống tuổi tròn rượu đâu t r â n đội ngươi đi ra ngươi đi ra a a a vì cái gì vì cái gì a chân đội cái này lúc lý sơn đứng ra nhìn lướt qua đám người hắn thẹ cổ một cái hốc mắt có chút lật hồng hắn không có đi phát biểu cũng không có đi an ủi mà là dùng hắn sức lực toàn thân gào thét tại hồng kỳ hạ tuyên thệ t a thời khắc chuẩn bị vì thắng lợi hy sinh vì nhân dân hy sinh vì quốc gia hy sinh ta nguyện lấy sơn g xây trưởng thành đổi nhà nhà đốt đèn lấy huyết tưới cương thổ đổi sơn hà như cũ nguyện lấy chúng ta cả đời này thủ hộ thịnh thế chi băng lam ánh mắt của mọi người hội tụ trên người lý sơn lý sơn liền đứng ở kia dáng người đứng thẳng cao ngất ánh mắt nhìn thẳng hắn không có nhiều nói nửa câu nói nhảm mà là lần nữa gào thét tại hồng kỳ hạ t u y ê n thệ ta thời khắc chuẩn bị vì thắng lợi hy sinh vì nhân dân hy sinh vì quốc gia hy sinh cứ như vậy lý sơn một lần lại một lần gào thét gào thét dần dần bắt đầu có thanh em khác cùng lý sơn trọng trồng lên nhau càng ngày càng nhiều càng ngày càng nặng thẳng thắn cương nghị khí ruột hồi nguyện lấy chúng ta cả đời này thủ hộ thịnh thế chi băng lam đại gia âm thanh tại cái này h ám vực sâu xoay quanh hồi cho đến vân tiêu tia từng đôi đỏ lên trong hớp mắt là ánh mắt kiên nghị tia từng tiếng n ẹ n nào gào thét bên trong là ý chí bất khuất đợi đám người trở lại bình đại không có người phàn nàn không có người thúc thiết giang triệt đi ra đội ngũ đi vào ninh võ trước mặt âm thanh to lớn vang dội báo cáo q u a n chủ lần này nhiệm vụ hy sinh tám người mang về hai mươi ba danh huynh đệ di cốt thử vong băng xuyên thông đạo đóng lại nhiệm vụ hoàn thành ninh võ tử trên mặt mọi người từng cái đảo qua một lần lại một lần cuối cùng nhẹ gật đầu âm thanh hỏa hoãn các vị hoan nên trở về vào đêm thiên tiệm quan vẫn là phá l lệ ợ lạnh giang triệt một người nằm tại chằm chọc khó mà ngủ g i a cắt giá bị mang đến trị liệu cũng không biết đến cùng thế nào ngày mai là nhập quan nghi thức minh ngày sau l i ề n có thể chính thức trao tặng số hiệu trở thành tiền tiệm quan thủ con người nhưng là giang triệt từ ngồi dậy trong đầu không ngừng hiện hiện từ vong băng xuyên hình tượng tuyết cơ đi đâu rồi tuyết cơ đến cùng là một bên nào trần phương thật hy sinh sao tại thời khắc sống còn trần phương nói kia là hắn nhiệm vụ cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền tiếp vào nhiệm vụ bí mật mà nhiệm vụ này chính là hy sinh chính mình đóng lại thông đạo hắn chính là vương cấp a vương cấp trong mắt người bình thường trần nhà cứ như vậy hy sinh rồi lý sơn khẳng định cũng biết chuyện này nhưng hắn cũng không có ngăn cản trần phương rõ ràng trần phương là nhất không phục mình người kia vì cái gì còn muốn đứng ra chấp hành nhiệm vụ hắn hoàn toàn có thể để ta hy sinh a lúc ấy ta đều đã làm như vậy vì cái gì giang triệt không rõ thật không rõ người thật sẽ ngốc đến mức loại tình trạng này sao giang triệt nghĩ r ò n g r ã một đêm thang đến tảng sáng nhìn thấy tại nắng sớm bên trong tung bay hồng kỳ hắn mới cuối cùng đã rõ ràng nguyên lai、like. cái này chính là thủ con người hương đông thiên tiệm quan lớn nhất trên bình đại hồng kỳ tung bay hông ký dưới đông đảo thủ con người n g ẩ n đầu mà đứng quan chủ lương quay về phía đám người mặt hướng bước sâu đứng c h ắ p tay một bên một thân trang phục chính thức ninh võ mặt mỉm cười nhìn xem một hàng người đi đường chậm rãi ra t r ợ cũng là đến buổi sáng hôm nay giang triệt mới biết được nguyên lai người mới không chỉ đám bọn hắn ba người còn có mặt khác hơn mười vị đến từ các nơi trên thế giới người ngay trong bọn họ có từng là quỷ bí tiểu đội đội viên hoặc đội trưởng có rất nhiều vừa gia nhập quỷ cục đi qua tầng tầng sảng trọn về sau mới lại tới đây lệnh giang triệt cảm thấy ngoài ý muốn chính là tạo ra tạo chiến thế mà cũng tại người quen gặp mặt hết sức đỏ mắt người mới xếp hàng theo ninh võ một tiếng hét to giang triệt chờ người cấp tốc xếp thành một hàng đ ó lấy khi lấy được quan chủ cho phép về sau ninh võ hét to nói nhập quan nghi thức hiện tại bắt đầu không có sân khấu không có ánh đèn không có hoa tươi không có uống màu sắp b ư ớ c lên gánh nặng một đám người tại trong im lặng bắt đầu sinh mệnh ở trong trọng yếu nhất một lần nghi thức nhập quan nghi thức t r ư ơ n g năm trăm linh sáu ta bậc cha chú t r ư ơ n g năm trăm linh sáu ta bậc cha chú có người nói chân núi cùng đình phòng chỉ thiếu chút nữa có người nói một bước này chỉ là một lần leo lên có người nói một bước này chỉ là một lần vượt qua nhưng còn có người nói một bước này là trách nhiệm là dũng khí là vinh quang là huy sách nhiệt huyết là chỉ mời x a trường là trung can nghĩa đảm là bảo vệ quốc gia gió mạnh đem ninh võ âm thanh đưa hướng mỗi một vị thủ con người hiện tại ta muốn chúc mừng các ngươi chúc mừng các ngươi mở ra một bước này đi vào thiên tiệc quan ở đây chúng ta gặp phải là ta ác quỷ bí là vực sâu vạn trượng là mục nát cùng h ắ cám nhưng phía sau chúng ta là nhà nhà n ư t đèn là tốt đẹp non sông là hy vọng cùng tương lai ở đây chúng ta chỉ có một cái tín nhiệm nhốt tại người tại quan vong người vong tại ninh võ âm thanh van g rội bên trong đám người không khỏi ngẩng đầu giữa ngực ánh mắt nóng rực ninh võ t ử mới người trên mặt từng cái đảo qua hét to kinh phê chuẩn trao tặng kim c a o tướng nhất tinh thủ q u a n người huân t r ư ờ n g trao tặng số hiệu một trăm l n h ba năm bốn bảy sáu cái gọi là nhất tinh thủ q u a n người huân t r ư ờ n g là trở thành thủ q u a n người tiêu chí nói cách khác mỗi cái thủ q u a n người đều có một viên nhất tinh huân t r ư ờ n g đây cũng là đại đa số người tinh cấp nhưng là muốn nhị tinh tam tinh cũng không phải là thực lực tăng lên liền có thể đạt được mặc dù thăng tinh phương thức có rất nhiều loại nhưng là mỗi một loại đều cơ hồ cần lấy mạng đi đổi thậm chí liền mệnh đều đổi không đến theo giang triệt coi như mình tham gia qua dung thành sự kiện tối đa cũng chính là cái hai sao cấp bậc tên là kim cao tướng nam tử đi nghiêm tiến lên ngay sau đó hai tên thủ quan nhân thủ nhờ phương bản n ệ n bước đi nghiêm đi vào trước mặt hắn phương trong mâm để một viên khảm nạm lấy ngôi sao năm cánh màu đỏ huân trường một cấp một viên số hiệu huân trường từ thủ quan người giúp này đeo tốt hai viên huân chương về sau kim cao kính t ặ n lễ sau đó đứng vào hàng ngũ chờ cái này thụ ấ n quá trình kết thúc ninh võ ánh mắt từ kim cao tướng trên thân t u hồi Trao tặng số hiệu. theo thời gian đợi tới rốt cuộc đến phiên ba người tiểu tổ đồng thời quá trình cũng xuất hiện biến hóa ninh võ kinh phê chuẩn trao tặng tô tiểu cần nhị tinh thủ q u a n người huân trường ninh võ tô tiểu cần tô tiểu cần đến ninh võ phải trang khởi động lại một tám nghìn ba trăm năm mươi bảy năm số hiệu tô tiểu c ẩ n ánh mắt rung động run một cái nhưng trên mặt cũng chưa từng xuất hiện thần sắc kinh ngạc h i ệ n nhiên nàng rất rõ ràng phụ thân của mình thân phận nhưng giang triệt cùng g i a các i ã đều cảm thấy kinh ngạc bởi vì vì một số chuyện bọn họ cơ hồ sẽ không tại tô tiểu c ẩ n trước mặt đề cập cha mẹ của nàng mà bây giờ linh võ nói rất đúng khởi động lại nguyên lai、like, tiểu c ẩ n phụ thân cũng vậy chiến sĩ không nói đúng ra là một tên thủ q u a n người dựa theo quỷ cục số hiệu hình thức không một đại diện quỷ cục không tám đại biểu là không số tám quỷ môn quan cũng chính là dạ số b ò n cái này lúc linh võ cất cao giọng hỏi lần nữa tô tiểu cần phải chăng khởi động lại một tám nghìn ba năm bảy năm số hiệu phải trang khởi động lại phụ thân ngươi số hiệu tô tiểu cần vâng ninh võ một trăm linh t nghìn ba năm bảy năm số hiệu lần thứ nhất khởi động lại trao tặng số hiệu tại tô tiểu cần lấp lóe trong ánh mắt một viên nhị tinh huân trường một viên lần thứ nhất khởi động lại số hiệu đeo trên thân nàng tiếp lấy ninh võ ánh mắt rơi vào g i a cắt giã trên thân kinh s o chuẩn trao tặng g i a cắt giã tam tinh thủ quan người huân trường ninh võ g i a cắt giã g i a cắt giã đến ninh võ phải trang khởi động lại một t r ă n h một bảy sáu m ư ba số hiệu da cắt giã chừng to mắt cái gì giang triệt đậu xanh g i a cắt giã lao ba thế mà là số không một quỷ môn quan thủ con người tin tức này cũng quá k ì n h bạo Dư quang giang triệt nhìn thấy g i a cắt giã hốc mắt đã bắt đầu đ ố t át g i a cắt giã báo báo cáo linh vo nhữ mày nói g i a cắt giã nuốt một ngụm nước bọn nói ta có phải hay không nghe lầm cho tới nay ta cũng không biết phụ thân của ta là ai ta cũng chưa bao giờ thấy qua phụ thân của ta liền hắn một tấm hình đều không có ta thậm chí liền hắn gọi cái gì cũng không biết ta là g i a cắt da con hoang từ nhỏ đến lớn bọn họ đều gọi ta con hoang ta tha con chủ có phải hay không là ngươi làm tính sai rồi ninh võ nhìn xem gia cắt giã thật lâu hắn mở miệng âm thanh to lớn v n g r ồ i kia từ nay về sau ngươi liền không còn là con hoang ngươi là một tên quang v i n h thủ con người ngươi là một vị thủ con người lời sau gia cắt giã thân thể hoàn g một chút nước mắt tại thời khắc này vỡ đê ta không phải con hoang ta cũng không tiếp tục là con hoang ta là thủ con người lời sau ta là thủ con người ninh võ gia cắt giã phải trang khởi động lại một một bảy sáu ba ba số hiệu phải trang khởi động lại phụ thân ngươi số hiệu g i a cắt giã hai mắt đỏ bừng vâng khởi động lại khởi động lại ninh võ một một bảy sáu ba ba số hiệu lần thứ hai khởi động lại trao tặng số hiệu giờ khắc này ánh mắt của mọi người đều là lõe lên một cái lần thứ hai khởi động lại thế mà là lần thứ hai khởi động lại như vậy nói cách khác tại gia cắt giã phụ thân mạch này ở trong cái này số hiệu đã khởi động lại qua một lần mà cái này số hiệu đời thứ nhất chủ nhân rất có thể là gia cắt giã ra ra giờ khắc này ngay cả giang triệt cũng nhịn không được vì gia cắt giã cảm thấy tự hào đồng thời giang triệt cũng cuối cùng đã rõ ràng vì cái gì có quan hệ gia cắt giã phụ thân chuyện một mực cha không được nguyên lai từ hắn ra ra bắt đầu liền định trước bọn hắn mạch này bậc cha chú đặc t h ủ cái này lúc giang triệt đột nhiên vang lên viên ma thần đã nói cha mẹ của hắn cũng là số không một quỷ môn quan thủ q u a n người theo gia cắt gia đứng vào hàng ngũ lần này nhập quan nghi thức người mới chỉ còn lại cái cuối cùng không có thủ hấn ninh võ nhìn về phía giang triệt đối với người khác chưa phát giác tình hồ dưới t h í t một hơi thật sâu kinh phê chuẩn trao tặng giang triệt ngũ tinh thủ con người huân chương nghe được ngũ tinh hai chữ biết trong đó hàm nghĩa người đều là ném đi ánh mắt kinh ngạc ngay cả chính giang triệt cũng bị giật nảy mình ngũ tinh ta tại sao là ngũ tinh ninh võ giang triệt một bước tiến lên giang triệt đến ninh võ phải trang khởi động lại một một nghìn chín số hiệu đối với giang triệt đến nói thời gian dường như tại thời khắc này đ ứ n g im tại đại nao tiếng oanh minh lấy giang triệt há miệng gà o t h é t vâng ninh võ lần nữa hít sâu trong mắt của hắn thậm chí đều đang rốn r à y một nghìn chín số hiệu lần thứ chín khởi động lại trao tặng số hiệu Đúng lúc gặp một tiếng sấm rền ánh mắt mọi người đều tập hợp tại giang triệt trên thân lần thứ chín lần thứ chín khởi đ ọ c lại tại thời khắc này bọn họ trong đầu chỉ có bốn chữ cả nhà trung liệt liệt gió mạnh bên trong trên bình đ à i hồi lấy giang triệt khàn khàn gào ghét ta đem xem một chín đánh số là cả đời vinh dự kế thừa bậc cha chú m à u đỏ gen hiến thân cao thượng quỷ c ụ c sự nghiệp ta đem lấy xương xây trường thành đổi nhà nhà đốt đèn lấy huyết t ớ i cương thổ đổi sơn hà như cũ nguyện lấy ta cả đời này thủ hộ thịnh thế chi băng lam vạn trượng hà quang húc nhật nhập quan nghi thức kết thúc chương năm trăm linh bảy lần nữa bắt đầu chương năm trăm linh bảy lần nữa bắt đầu gió b á c điều hưu tiến lặng như tờ bầu trời đêm m i n h ngông tình hạ lưu chuyển thiên tiệm quan gia bị nẹ tượng đá vẫn như cũ căm tức nhìn đầu kia vô tận vực sâu trên bậc thang ngồi một cái hơi có vẻ gầy gò bóng người bóng người bên cạnh còn có một người mặc quần áo bó mang theo hai mèo mũ giáp cô nương thiếu man làm sao rồi giang triệt không có gì thiếu man muốn bọn hắn rồi giang triệt t i ế u man buổi tối hôm nay tinh h ô n g thật đẹp giang triệt g ầ m đầu nhìn qua vượt ngang bầu trời đêm kia rực rỡ tinh hà thì thảo đúng vậy a trong lòng bàn tay viên kia ngũ tinh huân trường dường như đi theo sao trời dùng chính nó phương thức chiếu sáng rặng rỡ hô giang triệt sau nằm ngửa trên đất hai tay mở ra thật dài thở hát ra đại điệu lạnh b ướt bầu trời đêm thâm thúy tưởng thành yên tĩnh vực sâu d ê n gì giờ này k h ắ c này giang triệt cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có nguyên bản nghiêm đội trưởng cùng dung ca chuyện liền đã ép hắn thở không nổi lại thêm từ vừa mới bắt đầu liền nhìn mình chằm chằm dị thần càng là ép loan liệu yêu mà bây giờ chính mình thế mà là trung liệt về sau lần thứ chín khởi động lại cả nhà trung liệt đây là một phần vinh quang một phần cực kỳ đặc thù vinh quang nhưng đồng dạng cũng là một phần nặng nề g á n h nửa giờ trước giang triệt đi tìm quan chủ cũng không có chuyện gì khác chính là muốn hỏi một chút cha mẹ sự tình nguyên bản hắn cho rằng có thể từ quan chủ thân thượng đạt được phụ mẫu thân phận hoặc tin tức nhưng không nghĩ tới quan chủ cũng không biết hoặc là nói hắn quên đi quan chủ nói lúc trước chính mình bậc cha chú làm rất nhiều chuyện kinh thiên động điện nhưng là cụ thể là cái gì không ai biết nói đúng ra chỉ có một bộ phận rất nhỏ người còn nhớ rõ bọn hắn làm cái gì bọn họ thân phận chân thật là ai ấn quan chủ lời nói đến nói những sự tình này không phải bị quỷ cục phong tỏa tin tức mà là từ gia tộc ra cắt mọc ra tay lợi dụng tiên thuật che đậy những chuyện này bởi vậy đối với mình bậc cha chú sự tích chỉ có một phần nhỏ người biết mà cái này một phần nhỏ người một phần là quỷ cục cao tầng một bộ phận khác là quang minh hội người bởi vì quang minh hội có thuật mà thuật lại có thể ảnh hưởng tiên thuật bởi vậy có một số việc cho dù dùng tiên thuật cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn quang minh hội nghĩ tới những thứ này giang triệt lại trường trường thở dài một cái, cái này lúc tiểu man nhẹ nhàng nâng lên giang triệt đầu đem này gối lên chính mình trên đ i giang triệt mở mắt ra muốn nhìn một chút tiểu man n g ũ giáp kết quả lại bị hai ngọn núi ngăn trở ánh mắt giang triệt tiểu man nhẹ xoa giang triệt h u y ệ t thái dương chớ cho mình áp lực quá lớn tiểu man đ ỗ n g nhiên ôn nhu để giang triệt có chút không thích ứng nhưng đừng nói dễ chịu vẫn là thoải mái mà lại tiểu mộng cũng đi ra chính hắc hưu hắc hưu giúp giang triệt đ ó n g chân có như vậy điểm tranh thủ tình cảm ý tứ thực giống một cái tiểu lục trà giang triệt thu hồi tâm thần nói n g ư ơ i kia dường như sao trời rơi nhân g i a n mỹ không gì sánh được sinh đẹp đầu ta còn không tìm được đâu ai nha đại cầu chó còn muốn giút tiểu man tỉ tỉ tìm đầu nhà tiểu mộng cũng không cần. tiểu mộng cái gì đều không cần đại cầu chó hỗ trợ tiểu mộng cười hì hì nói tiểu man không để ý đến tiểu mộng mà là nói không có việc gì tìm không tìm đều được giang triệt làm sao tiểu man đàn ông các ngươi không phải luôn nói chỉ cần vóc người đẹp khuôn mặt cũng không trọng y ế u sao giang triệt ngươi đây đều là cái nào học chẳng lẽ không phải là đại cầu chó tiểu mộng lớn lên về sau dáng người có được hay không nha ngay tại giang triệt điều chỉnh một chút vị trí đang chuẩn bị hảo hảo hưởng thụ tiểu man ônu đột nhiên cai hốt chống không phù phù mất đi hai chân đầu trùng điệp đập trên mặt đất t thiếu man. giang triệt ôm đầu ngao ngao gọi chết ca ngươi làm cái gì vậy đâu g i a cắt giã tử tượng đá đằng sau đi ra một mặt xưng sở nhìn xem giang triệt giang triệt liếc một cái g i a cắt giã ha ha ta thật sẽ tạ g i a cắt giã n ế t miệng cười một tiếng nói chăm ứng tất có quả ngươi báo ứng chính là ta giang triệt tốt nát g i a cắt giã n h ư mày tại giang triệt bên cạnh ngồi xuống hỏi bảo ngươi có cái gì lời nói nghĩ nói với ta giang triệt không có ngươi suy nghĩ lại một chút không có cái này lúc da cắt giã thu hồi cười đùa tý tưởng khó được nghiêm trọng nói sự kiện kia ngươi hẳn phải biết đi giang triệt nhìn về phía gia c á t giã biểu lộ trở nên nghiêm túc ngươi là nói sự kiện kia gia c á t giã gật đầu đúng thế giang triệt n g u y ê n lai、like、ngươi thật thích nam là a a gia c á t giã nổi trận lôi đình ta là nói có quan hệ thiên thuật chết đi sống lại chuyện ai thích nam ai thích nam giang triệt cho nên ngươi không thích nam gia c á t giã xứng sở nói cũng không thể như vậy nói kỳ thật có đôi khi giới tính cùng giống loài cũng không cần t h ể như vậy chết giang triệt nói đùa nói đùa gia cắt g ã lần nữa thu hồi nụ cười c h ở n g trạc đàng hoàng vừa muốn nói chuyện lại bị giang triệt dự định giang triệt thiên thuật có thể mượn s á t hoàn hồn đúng không da cắt giã gật đầu giang triệt muốn giết rất nhiều người mới được đúng không da cắt giã gật đầu giang triệt ngươi sợ ta hát hóa vị phục sinh nghiêm đội t r ư ở n g thật đi đổ sát vô tội đúng không da cắt giã gật đầu giang triệt đưa tay vỗ vô ra cắt giã bà vai đồng thời lại nhìn lướt qua phiêu phủ ở bên miệng vị tiên nói yên tâm ta sẽ không biến thành như thế da cắt giã chết ca chúng ta nhất định có thể tìm tới những biện pháp khác phục sinh đội trưởng giang triệt ừng đúng. đúng lúc này một đạo thô của ngâm thanh từ xa mà đến gần tiểu c ẩ n n g ư ơ i đi đâu a ta cùng ngươi đi một chút ngươi nói chúng ta có nhiều duyên a trước tiêu ta cũng không tin duyên phận loại sự tình này nhưng không có cách duyên phận này đều nhanh tràn ra tới thượng tiên an bài lớn nhất nha làm đại ca nữ nhân đại ca để ngươi ăn ngon uống say thế nào cùng tô tiểu c ẩ n một đường tào chiến còn tại liễu lo không ngừng hắn thật không nghĩ tới có thể tại thiên tiệm quan gặp được chính mình mong nhớ ngày đêm nữ nhân có câu nói tốt duyên phận này đến cản cũng đỡ không nổi a ngay tại tào chiến vươn tay nghĩ giữ chặt tô tiểu cần lúc bỗng nhiên hàn quang trợ hiện làm tào chiến rút đau đ ó n nỡ theo một trận trói hai va chạm lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem hắn đẩy đi ra ngươi có phải bị bệnh hay không giang triệt đem tô tiểu c ẩ n đánh đổ phía sau mình g i a cắt giã thốt ngươi cái tào tặc vẫn chưa xong không có đúng không nhìn thấy giang triệt cùng g i a cắt giã tào chiến s ắ c mặt lập tức trở nên cùng ngắn phân giống nhau theo hai khối cơ ngực lớn núp ních tào chiến gầm nhẹ vang lên giang triệt ngươi lại dám đụng nữ nhân của ta và nhà nhà, nhà. ta muốn quyết đấu với ngươi ta muốn đánh với ngươi g ấ y sinh tử tại tào chiến trong tiếng giống giận dữ giang triệt giắt tô tiểu cần đã đi xa giang triệt giang triệt đ à o mắt một tháng thời gian ở trong khoảng thời gian một tháng này linh võ đối tân tiến thủ con người tiến hành một trận cực kỳ tàn ác huấn luyện bất quá bọn hắn hôm nay cũng không phải đã từng những cái kia phật phồng không yên thiếu niên tại trận này huấn luyện về sau đám người thể chất phản ứng các phương diện đều chiếm được không ít tăng lên kế tiếp thì là trọng yếu nhất quỷ lực thông qua linh võ giang triệt hiểu rõ đến một sự kiện nghĩ muốn tiếp tục đào móc thiên tiệm quan bí mật hắn được trước đạt tới cấp s đồng thời cũng phải trước đạt tới cấp s mới có thể hướng thần túc thành xin tư cách trong quỷ bí thế giới tiến hành tự do thăm dò cho nên vô luận là muốn tiếp tục đảo móc thiên tiệm quan bí mật vẫn là hấp thu những cái kia xiềng xích lực lượng hoặc là tìm kiếm quỷ tiên độc p h giang triệt đều phải trước đạt tới cấp s mà tăng lên quỷ lực trừ mượn nhờ quỷ vật bên ngoài ý nguyên muốn về đến bản chất nhất phương thức thông qua quỷ bí khiêu chiến đến để thăng quỷ lực thiên tiệm quan phòng t ắ t chiến theo một cái đi vào khí tượng h đ ế m ngược về không giang triệt ba người thân ảnh h ư không tiêu thất quỷ bí khiêu chiến lần nữa bắt đầu đạo ngăn lại trường đi tắc sắp tới đi mà không ngừng tương lai có hy vọng trường phong phá lãng sẽ có lúc thẳng treo vân phàm tế biệt cả t r ư ơ n g năm trăm linh tám bóc ra kế hoạch t r ư ơ n g năm trăm linh tám bóc ra kế hoạch kinh thành quỷ cục nơi bí ẩn giam cầm gian phòng bên trong một cái kiểu gầy thân ả n h bị khóa trên ghế tại cái này t ĩ n h m ị n h không gian hồi lấy còn như là giã thú gầm nhẹ cùng t h ở dốc đen nhánh rối tung tóc từ hai bên rủ xuống đưa nàng thượng nửa gương mặt hoàn toàn che khuất xền x ệ c nước bọt từ tái n h ậ t phần môi nhỏ xuống hồng hộp hồng hộp đúng theo một tiếng v a n giòn một chén đèn bắn da chói mắt kỳ quang vừa vặn đánh ở trên người nàng a cái sau cơ hồ trong cùng một lúc phát ra tiếng rít chói hai âm thanh cả người liên xúc trên tay chân công xiềng cũng tại lúc này sáng lên từng cái mịt mở phù văn để này vô pháp tránh thoát a a theo tóc múa một tấm quen thuộc mà xa lạ mặt xuất hiện tại trước mắt g i a nguyển i a n g triệt thân tỉ tỉ g i a n g u y ệ n nhưng lúc này g i a n g u y ệ n sớm đã không có trước kia tinh xào cùng mỹ mạo nàng đôi mắt hiện ra màu đỏ tươi trên mặt c h e kín giống như là giống như mạng n h ệ n màu đen mạch lạc tại từng tiếng c u ồ n g loạn trong tiếng thét chói hai khoe miệng đều xuất hiện nước ra hiện tượng đỏ thám máu tươi hỗn hợp có nàng nước bọt không ngừng tràn ra thuận cái cằm hoặc là nhỏ xuống lại hoặc chảy đến trong vật áo loảng xoảng bang a a phòng quan sát bên trong bị kim sắc ánh đèn hoàn toàn bao trùm tia sáng này thật giống như sẽ cho gia nguyện mang đến trí mạng tổn thương bình thường cho dù cổ tay gãy xương nàng vẫn như bị điên muốn t r á n h thoát cùng lúc đó máy ảnh giờ s l pha lê bên ngoài đứng một đám người hồng lăng cũng ở trong đó nhìn thấy cái này phó tình hình hồng lăng nhìn không được che miệng to như hạt đậu nước mắt không ngừng từ hốc mắt của nàng trượt xuống phong thần đứng ở một bên dưới mặt nạ cặp mắt kia dường như cũng tại lộ ra không đành lỏng nhưng là dưới mặt nạ chuyển ra âm thanh nhưng vẫn là lạnh như băng tăng cường ngồi tại bàn điều khiển trước một cái yêu diễm nữ nhân quay đầu nhìn về phía phong thần, đội trưởng. theo ánh đèn dập tắt p h o n g quan sát bên trong một lần nữa lâm vào hạ cám chật vật ra nguyện cả người căng thẳng tại một tiếng nuốt ngô về sau giống như là trong nháy mắt tăng năn dã đầu đông một tiếng nện ở trên bàn mất đi động tĩnh hồng lăng ba bước cũng làm một bước mở ra nặng n ề môn xông vào phòng quan sát đi vào gia nguyện bên cạnh v i y ệ n nhi ngươi gia nguyện vô lực mở hai mắt ra khi tức bề v g i thành thành công sao hồng lăng lông mày nhũ chặt dù không đành lòng nhưng vẫn lắc đầu một cái không có nhưng mà đối với câu trả lời này gia nguyện khỏe miệng lại dâng lên nói kia ta nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục không được còn tiếp tục như vậy ngươi thật rất có thể sẽ chết hồng lăng nắm chặt gia nguyện tay nói gia nguyện ta biết hồng lăng vẫn là thông báo tiểu triệt đi đừng đừng nói cho lời còn chưa nói hết gia nguyện liền mất đi hồng lăng nắm thật chặt g i a nguyện tay nước mắt bà xa chuyến này nàng căn bản là không có nghĩ đến chuyện có thể như vậy phát triển quan phương xác nhận gia nguyện chính là bị nạn muốn tìm chìa khóa đến nỗi chìa khóa cụ thể tác dụng là cái gì quan phương không có trả lời nhưng là cao tần phái tới một người cùng gia nguyện tiến hành một lần mật đàm tiếp lấy phong thần liền tiếp vào nhiệm vụ bóc ra kế hoạch tại hồng lăng không ngừng truy vấn thậm chí kém chút xích mít điều kiện tiên quyết phong thần mới nói ra tình hình thực tế gia nguyện thể nội có bốn con q u bí, bí. mà cái này bốn con quỷ bí đối gia nguyện bản thân sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì thậm chí còn có kéo dài nàng tuổi thọ tác dụng nhưng trọng yếu chính là trừ cái này bốn con quỷ bí bên ngoài gia nguyện thể nội còn có một loại cấm vật cái này cấm vật chính là cái gọi là chìa khóa hiện tại quang minh hội đã bắt đầu truy tra chìa khóa rơi xuống một khi bị bọn hắn biết gia nguyện chính là bọn hắn muốn tìm chìa khóa như vậy bọn hắn nhất định sẽ không tiếp bất cứ giá nào đến đoạn thậm chí quang minh hội hội trưởng cũng sẽ bởi vì việc này mà thân tự xuất thủ chuyện này cao t ầ n cũng là mới làm rõ hiện tại bị nạn đã cha được nghiêm dĩ băng đường dây này tìm được thiên thanh thành phố như vậy gia nguyện n g tiếp tục đợi tại thiên thanh thành phố khẳng định là không thích hợp dù sao vì đạt được chìa khóa cho dù là kinh thành cũng có thể gặp gỡ quan minh hội công kích mà thân ở quỷ môn quan giang triệt cũng rất có thể bởi vậy bị liên lụy mặc dù cao tầng đề xướng phương án không phải bóc ra mà là đề nghị để gia nguyện n g định cư kinh thành thi hành toàn phương vị bảo hộ nhưng là gia nguyện n g lại kiên trì bóc ra chìa khóa gia nguyện n g nói nàng vốn là không thể giúp giang triệt cái gì hiện tại nàng cũng không thể còn hại giang triệt gia nguyện kiên trì tạo nên hiện tại một màn này dù là bóc ra quá trình phi thường thống khổ thậm chí còn có thể mất đi sinh mệnh một bên khác theo một trận trời đất quay cuồng giang triệt xuất hiện tại một tòa thành thị ở trong dưới chân là đường n h ự a mặt đường hai bên có nhà lầu là hiện đại hóa kiến trúc ven đường còn ngừng lại xe cá nhân cách đó không xa thậm chí còn có thể nhìn thấy lui tới chiếc xe cùng người đi đường nếu không phải vang lên bên thai nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở nơi này cùng thế giới hiện thực không có gì khác biệt chạm ở thế tục bên trong khó tránh khỏi bị lãng quên hoan nghênh đi vào di vong chi đô nhiệm vụ chính tuyến mất đi ký ức nhiệm vụ thời gian mười lăm ngày ấm áp nhắc nhở chúng ta luôn muốn lãng quên một số việc có thể nhưng lại không biết chúng ta cũng tổng bị lãng quên nhiệm vụ tổng hợp độ khó s giang triệt sắc mặt tối đen nhìn không được nổ nước bọn ta chọn không phải cấp phá khiêu chiến sao làm sao liền biến thành cấp s cấp phá tràng cảnh bên trong xuất hiện cấp s quỷ bí là hợp lý cho nên cấp s tràng cảnh bên trong xuất hiện cấp ss cũng là hợp lý mà giang triệt hiện tại vẫn chỉ là một cái cấp phá tiểu liệu thi ai khẳng định là đi vào khí xuất hiện sai lầm dẫn đến cấp phá khiêu chiến biến thành cấp s giang triệt nâng trán thở dài cái này lúc t i ể u man âm thanh tại trong óc vang lên đừng nổ nước bọn tới trước chỗ đi dạo nhìn xem có thể hay không tìm tới tô tiểu cận cùng da cắt g ã giang triệt gật đầu、ứng. nhưng mà còn chưa đi ra mấy bước giang triệt lại dừng lại chân không đúng nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở không có xuất hiện à chờ một chút đi nhìn xem nhắc nhở là cái gì giang triệt nói thiếu man ừng giang triệt làm sao rồi thiếu man ngươi vừa mới không phải nói cuộc khiêu chiến này là cấp s sao giang triệt đúng à, cuộc khiêu chiến này là cấp s ta có cái gì hỏi thiếu man giang triệt giang triệt sắc mặt biến phải có chút khó xử ta là làm sao biết lần này khiêu chiến là cấp s độ khó thiếu man ta làm sao biết chính ngươi nói à giang triệt chương năm trăm linh chín di vong chi đô chương năm trăm linh chín di vong chi đô giang triệt lăng tại chỗ bao quát tiểu man cái này sẽ cũng không làm rõ ràng được tình trạng làm quỷ linh nàng là vô pháp trực tiếp nghe được quỷ bí khiêu chiến nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở nhưng là quỷ bí khiêu chiến độ khó chỉ có thông qua thanh âm nhắc nhở biết được trước một giây giang triệt còn tại nổ nước bọt sau một giây còn nói muốn chờ nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở tình huống như thế nào giang triệt to mày suy nghĩ sâu xa đến cùng là cái nào khâu phạm sai lầm t i ể u man đây là địa phương nào ngươi biết không giang triệt nơi này là di vong chi đô a làm sao ngươi biết là di vong chi đô đậu xanh ta làm sao biết là di vong chi đô thiếu man đại huynh đệ đứng đắn một chút được không giang triệt mặt đen lên ta không có nói của a di vong chi đô di vong chi đô ta làm sao biết nơi này là di vong chi đô ta làm sao biết cuộc khiêu chiến này là cấp s nửa ngày giang triệt đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì thoáng chốc mồ hôi lạnh c h ả y ròng ròng man tử ngươi nói không có không có một loại khả năng là ta quên đi thiếu man quên đi giang triệt nơi này là di vong chi đô lần này khiêu chiến độ khó là cấp s hai chuyện này ta đều có thể rất xác định nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi tin tức nơi phát ra kết hợp di vong chi đô cái tên này quên đi thuyết pháp này là hợp lý n g ư ơ i n g ư ơ i là nói nhiệm vụ nhắc nhở đã đã cho nhưng là n g ư ơ i lại đem cái khác tin tức cho lãng quên rồi tiểu man âm thanh tràn ngập kinh ngạc giang triệt sờ sờ cái mũi đáp lại nói hẳn l à như vậy không sai vậy ngươi còn nhớ rõ nhiệm vụ chính tuyến sao vậy khẳng định là không nhớ rõ giang triệt n g ư ơ i biết di vong chi đô sao t i ế u man không rõ ràng đúng lúc này tiểu mẫu âm thanh đột nhiên vang lên tiểu mẫu biết tiểu mẫu biết giang triệt người biết tiểu ngộng di vong chi đô tiểu ngộng biết nha giang triệt n g ư ơ i biết những cái kia nói một chút tiểu ngộng ia ia một hồi lâu mới lên tiếng nơi này đều là bại hoại bọn họ thích an vụng người khác ký ức an vụng ký ức đúng nha đúng nha làm sao an vụng không biết nha tiểu ngộng cho ra tin tức có hạn cũng còn chờ n g h i ệ a chứng trước mắt duy nhất có thể xác định là nơi này hoàn toàn chính xác sẽ để cho người đột nhiên lãng quên một ít chuyện nhưng cụ thể là cái gì cơ chế có thể khôi phục hay không có, không có cách nào tránh cũng không biết đúng lúc này một cái sắc mặt bàng hoàng nữ nhân hướng phía giang triệt đi tới nản dối ra khô cạn hai tay đột nhiên một chút bắt lấy giang triệt cánh tay thật sâu lom đi vào hốc mắt không ngừng chảy ra nước mắt ngươi nhìn thấy hải tử của ta sao ngươi nhìn thấy hải tử của ta sao con của ta không gặp con của ta không gặp nữ nhân cơ hồ là gào thét đi ra biểu lộ cực độ khoa trường tấm kia khô nước miệng cơ hồ có thể đem giang triệt nửa cái đầu n u ố t vào nữ nhân này chỉ là một cái cấp be q u ỷ bí đối ở hiện tại giang triệt đến nói không có chút nào uy hiếp nhưng là vì nếm thử nhiệm vụ tiến độ giang triệt vẫn kiên nhẫn hỏi đại thẩm có thể nói cụ thể một chút không có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm một chút nữ đầu người không ngừng đong đưa biên độ rất t i ể u nhưng tốc độ rất nhanh nàng nhìn xem giang triệt không nói ta đi chơi mặt trượt ta rõ ràng mang theo hải tử của ta có thể chờ ta đánh xong mặt trượt con của ta nhưng không thấy ta tìm không thấy hắn ta tìm không thấy hắn chơi mặt trượt đem đứa bé đánh ném rồi đây cũng là bởi vì di vong chi đô lãng quên cơ chế giang triệt chấn an vài câu sau đó hỏi đừng nóng đội ngươi xác định ngươi chơi mặt trượt thời điểm mang theo con của ngươi sao nữ nhân ta xác định ta đương nhiên xác định ta đi đâu đều mang hắn ta rất yêu rất yêu hắn ngay tại giang triệt muốn hỏi lại chút tin tức lúc một cái đi ngang qua âu phục nam dùng một loại phi thường ánh mắt khinh bỉ nhìn xem nữ nhân trầm trọng nói cái này nữ nhân đ i ê n còn chưa có chết đâu giang triệt ngăn lại âu phục nam hỏi ngươi biết làm chuyện ngươi là ai cúc ngay cho ta xa một chút âu phục nam nghĩ muốn đẩy ra giang triệt kết quả sửng sốt không có thúc đẩy cái này lúc giang triệt c ư ờ i t ủ n g tìm móc ra âm dương q u ỷ đao toàn thân trên dưới bắt đầu tràn ngập kinh khủng sắc khí âu phục nam thái độ trong nháy mắt một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn ca đại ca người là ta đại ca tiểu lệ mắt vụ về thế mà đem đại ca cấp quên đại ca có dặn dò gì sao âu phục nam túi đầu không lưng không mang nửa điểm do dự giang triệt khỏe miệng giật giật một lần nữa hỏi một lần vấn đề mới vừa rồi a nàng a âu phục nam y nguyên xem thường thậm chí có thể dùng phỉ nổ để hình dung cái này nữ nhân đ i ê n chính là cái mạt trực tinh vì chơi mặt trượt đem chính mình vẫn chưa tới một tuần tuổi đ ứ a bé rơi trong xe ngày đó lại vừa vặn nhiệt độ cao tía đáng thương hoa nhi cứ như vậy bị tươi sống ngạt chết nghe được âu phục nam lời nói giang triệt cảm thấy khiếp sợ không gì s á n ổ i trên đời này còn có thể có như thế không hợp thói thường chuyện âu phục nam tiếp tục nói làm phát hiện về sau tất cả mọi người tại khiển trách nàng chật chật chật đáng hận cũng đáng thương chính nàng cũng đau đến không muốn sống còn muốn bị tất cả mọi người phỉ nổ lại về sau nàng liền điên gặp người liền hỏi con của mình ở đâu thật giống như hoàn toàn quên chính mình hành vi giang triệt nhìn về phía tia điên điên khùng khùng nữ nhân nhữ chặt lông mày âu phục nam thấy giang triệt không còn lưu ý chính mình liền lén lút rời đi mặc dù cái này chuyện của nữ nhân rất không hợp t h o i thường nhưng bây giờ giang triệt lực chú ý cũng không phải là đối với việc này đi qua bên trên mà là kết quả cuối cùng chẳng lẽ đây chính là lãng quên một loại phương thức sao giang triệt suy nghĩ tiểu man bất kể như thế nào loại này ký ức nàng khẳng định là không lớn giang triệt không muốn ký ức không có nghĩa là liền không có phát sinh l ã n g quên chuyện cũng là chân thật tồn tại không bao lâu nữ nhân kia cũng đi xa đến nội giang triệt ngồi tại không người chạm xe bít bài lông mày càng nhăn càng sâu tiểu man biết giang triệt đang suy nghĩ chuyện gì thế là cũng rất yên tĩnh không có đi q u y r à y lần này khiêu chiến mới vừa mới bắt đầu liền đã để giang triệt cảm thấy rất lớn áp lực dù sao liền nhiệm vụ chính tuyến đều l ã n g quên nếu là không nắm chặt thời gian biết rõ ràng lan quên quy tắc quỷ biết kê tiếp còn sẽ quên thứ gì thật lâu lông mi đột nhiên g a ra tiểu man liền vội vàng hỏi nghĩ đến cái gì rồi giang triệt ngắm nhìn bốn phía một mặt m ở mịt ta ta đang làm gì thiếu man giang triệt man tử xảy ra chuyện gì rồi tiểu man ta cảm thấy rời khỏi đi bằng không ngươi lần này rất có thể sẽ gửi giang triệt chương năm trăm mười ký ức cửa hàng chương năm trăm mười ký ức cửa hàng cũng may nơi này dường như vô pháp ảnh hưởng nhỏ r ấ t tại tiểu man trình bày dưới giang triệt đã biết trước đó phát sinh sự tình giang triệt vớt vớt mi tâm nhổ nước bọn quá không hợp thói thường cái này quá không hợp thói thường t i ế u man hiện tại ngươi định làm như thế nào giang triệt lông mày càng nhăn càng sâu thiếu man yên tâm ta có thể nhắc nhở ngươi giang triệt lắc đầu không giống đầu góc của ngươi tương đối đơn giản mặc dù ngươi ký ức sẽ không quên nhưng thông qua ngươi truyền cáo ta một chút ý nghĩ cùng phỏng đoán vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng thiếu man cũng đúng không đúng ngươi nói ai đầu góc đơn giản giang triệt a a ngươi không có đầu góc thiếu man giang triệt ngực to mà không có não thiên thanh cầu vương cùng tiểu man nháo vài câu giang triệt bắt đầu trên đường lắc lư đứng dậy cuộc khiêu chiến này nhiệm vụ chính tuyến là cái gì cũng không biết lại thêm tràn cảnh là nghiêm trình toàn thành độ khó không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều rất nhiều trên đường cái ngựa xe như nước người đến người đi chật nhìn cùng thế giới hiện thực không có khác nhau lớn gì nhưng nếu là nhìn kỹ khắp nơi đều là quỷ dị chiếc xe trình tệ giống như là giấy giống nhau người đi đường mặt như m à u đất giống như là người chết giống nhau mặc dù số lượng rất nhiều nhưng cơ bản đều là lấy cấp c cùng cấp b làm chủ cấp A quỷ bí cơ hồ tìm không thấy mà lại những ngày quỷ bí đều bận rộn chính mình sự tình căn bản liền không có đi để ý tới giang triệt nhất nhìn nhiều sau đó liền không có sau đó đúng ta vừa có phải hay không nghĩ tìm ai nhỉ giang triệt đột nhiên hỏi tiểu man t ô tiểu cần cùng gia cắt giã giang triệt tiểu cần cũng tại tràng cảnh này sao chờ chút gia cắt giã là ai tiểu man gia cắt giã n g ư y i đều cái rồi đây coi như là cố ý châm đối với người ta sao giang triệt suy nghĩ kỹ một hồi ừng làm sao không tính đâu ngay tại tiểu man nghĩ cùng giang triệt giải thích một chút gia cắt giã là ai thời điểm giang triệt lại rời đi chủ đề q uỷ bí nhìn thấy người không nên cùng lang nhìn thấy dê liếc mắt một cái sao bọn gia hỏa này làm sao cảm giác đều không lớn nghĩ để ý đến ta tiểu man nói là nói như vậy nhưng cũng không phải tuyệt đối Có người h chỗ h i bởi ề u sẽ vì vì n n ữ t h cùng quỷ bí là có thể chung sống hòa bình chí ít mặt ngoài là như thế này người cùng quỷ bí chung sống hòa bình giang triệt cảm thấy không thể tưởng tượng t h i ế u man thần túc thành không phải liền là sao giang triệt người nói đúng đúng lúc này giang triệt nhìn thấy đầu đường chỗ góc của có một cửa tiệm khi thấy tiệm này đồng thời trong óc hiện ra một chuyến chữ bằng máu ký ức cũng có thể bán thiếu niên muốn đến một phần mỹ rượu ký ức sao chẳng hạn như hậu cung giai lệ ba nghìn ký ức cũng có thể bán thiếu niên muốn đến một phần mỹ rượu ký ức sao c h ẳ n giang hạn như hậu cung g i lệ ba h ì n Giang triệt đem tiểu man. Tiểu man, kỳ kỳ quái quái m ì nhìn lướt qua ngân sắc môn đầu bốn cái ngân sắc chữ lớn dường như cùng nước giống nhau đang lưu động ký ức cửa hàng két két reng reng đẩy ra cửa tiệm trên cửa chung gió phát ra thanh âm thanh thúy tiệm này cũng không lớn nhưng là phong cách lại phi thường đặc biệt hai bên bức tường là tú bác mỗi một ô đều để một cái trong suốt lọ thủy tính tử bình bên trong nhấp nhô một đoàn ngân thứ màu trắng giống như là sợi đông lại giống là một trụ sáng thủy tinh phía sau quầy một cái thiếu nữ tóc bạc chính cười nhẹ nhàng nhìn xem giang triệt khách quan có cái gì có thể vì ngài ra sức sao nàng âm thanh rất thêm hay giống như là trong rừng dòng suối nhỏ thanh tịnh thấy đáy giang triệt quan sát một chút trước mắt thiếu nữ này ân nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đ ỉ n h xa gần cao thấp đều không cùng phi một lần nữa nhìn nha duyên dáng yêu kiểu quả lớn từng đống thế mà còn là cái cấp ép quỷ bí giang triệt dừng một chút hỏi người cái này đều bán thứ gì thiếu nữ đi ra quầy hàng đi vào tủ bắt bên cạnh tiếp lấy nàng rỗi ra bàn tay nhỏ t r ắ n g đoán giới thiệu nói chúng ta kinh doanh cùng ký ức có liên quan giao dịch giang triệt nhữ mày ký ức thiếu nữ mỉm cười tiếp tục nói người cả đời này đâu sẽ gặp phải rất nhiều rất nhiều chuyện nhưng theo kinh nghiệm càng nhiều tuổi tắc càng lớn rất nhiều chuyện cũng sẽ ở trong lúc lơ đ n quên đi mà cái này cái gọi là quên đâu kỳ thật cũng không phải thật sự là lãng quên nó vẫn tại trong trí nhớ của ngươi chỉ là ngươi không muốn nghĩ lên lại hoặc là vô pháp nhớ tới chỉ cần một viên lãng quên tệ chúng ta liền có thể giúp ngươi tỉnh lại ngươi đã lan quên một đoạn ký ức đương nhiên cái này đoạn ký ức chính là ngẫu nhiên nha quỷ tệ có thể chứ giang triệt hỏi thiếu nữ lộ ra thần sắc mờ mịt hỏi lại cái gì là quỷ tệ từ trước đến nay chưa nghe nói quá a giang triệt xem ra di vong chi đô thông dụng tiền tệ là lãng quyết tệ c h ắ c không được một đi ngang qua đến cũng không thấy được thiên địa thương hội đương nhiên tức liền có thể dùng quỷ tệ thay thế giang triệt cũng không có khả năng thật đi thể nghiệm tỉnh lại ký ức loại sự tình này tại không có xác định an toàn trước đó không có khả năng để một cái quỷ bí đối t ư mình tiến hành phương diện này chuyện vạn nhất nàng xuyên tạc ký ức đâu giang triệt không có trả lời thiếu nữ vấn đề mà là hỏi ngược lại còn có khác phục vụ sao thiếu nữ đương nhiên còn có nếu như ngươi không cần tỉnh lại trí nhớ của mình lời nói cũng có thể lựa chọn tấy ghép người khác ký ức đây chính là phi thường mỹ diệu một sự kiện nhiều hơn một phần ký ức tương đương với nhiều hơn một phần kinh nghiệm dù sao con người khi còn sống kinh nghiệm trung quy là có hạn mặc kệ là vui vẻ vẫn là khổ sở bi thương vẫn là vui sướng ngàn n g ư ờ i ngàn mặt nhân sinh muôn màu tấy ghép người khác ký ức sẽ để nhân sinh của ngươi càng thêm phong phú không lưu tiết mới giới thiệu tấy ghép ký ức thời điểm thiếu nữ lộ ra phi thường kích động một đôi cà s lạn mắt to lóe ra q u ò n mang chẳng hạn như phần này ký ức thiếu nữ nhẹ nhàng cầm kế tiếp ô vương bên trong bình pha lê nói đây là một đoạn vương cấp người khiêu chiến ký ức có bao nhiêu người dốc cả một đời đều không thể đạt tới vương cấp mà bây giờ chỉ cần m ộ ư ơ i cái lãng q u y t ệ liền có thể đạt được vương cấp ký ức cái này chẳng những sẽ cho ngươi mang đến vương cấp thể nghiệm còn có thể để ngươi trực tiếp đạt được vương cấp kinh nghiệm nhất cử lướt tiện cỡ sao mà không làm đâu còn có cái này đây là một phần thống khổ mới có thể tại đối mặt cái khác thống khổ lúc tâm như chỉ thủy cái này đoạn ký ức cần m ư ơ i năm cái lãng q u y tệ ngũ độc lục r ụ c thất tình t h n g khổ chúng ta chỗ này a cái gì cần có đều có khách quan ngài cần muốn cái gì đâu giang triệt sửng sốt vương cấp người khiêu chiến ký ức mới mười cái lãng q u y ế n tệ mà một phần thống khổ ký ức cần mười lăm cái lãng q u y ế n tệ dùng tiền mua tội chịu thu hồi kinh ngạc giang triệt hỏi còn có khác sao thiếu nữ quan sát một chút giang triệt sau đó lộ ra lễ phép đủ cười hỏi khách quan là không có lãng q u y ế n tệ đ ú n g không giang triệt khoe miệng giật một cái tạm thời không có thiếu nữ không có việc gì cái này không sao nếu như ngân nguyện ý giúp chúng ta đi thu về một chút ký ức lời nói chúng ta sẽ cho ngươi thủ lao tương ứng thu về ký ức đúng vậy vừa vặn có một phần ký ức sắp thành thục có lẽ ngươi có thể thử một lần thiếu nữ trở lại thủy tinh quầy hàng từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm ngân sắc giấy cùng một cái trống không bình pha lê đưa cho giang triệt phần này ký ức nếu như ngươi có thể thu về trở về ta có thể cho ngươi năm cái lãng quên tệ làm thủ lao giang triệt mở ra giấy t r ư ơ n g xem xét phía trên chữ giống như là phiêu phủ ở trên nước một bên còn biết theo thời gian biến nào thu về vị trí hồi m ộ n ngay ký ức phân loại tuyệt vọng thu về thủ lao lãng quên tệ năm thành t h ụ thời gian ba bốn trăm ngoài định mức ghi chú vạn vật không có ai ở trung ương chúc xuất nhập bình an chương năm trăm mười một mưa rào xối xả chương năm trăm mười một mưa rào xối xả giang triệt nhìn chằm chằm thiếu nữ nhìn nhiều một hồi thẳng đến thiếu nữ đỏ mặt thẳng đến xác định ký ức không có mất đi về sau mới rời khỏi ký ức cửa hàng đi tại trên đường cái giang triệt trong lòng kinh ngạc vẫn là thật lâu vung đi không được cái này quá khoa huyễn ký ức còn có thể thu về cùng tấy ghép tiểu man nhắc nhở tại quỷ bí thế giới không có, cái gì không có khả năng không muốn cầm thế giới hiện thực tư duy để cân nhắc nơi này ta biết nhưng vẫn cảm thấy không hợp thói thường giang triệt đáp lại nói nếu như ký ức có thể thu trở về vậy nếu như thu về một người trí nhớ đầy đủ lại đem một người khác vốn có ký ức toàn bộ lãng quên ê n rơi lại thấy ghép mới ký ức kia t ử m ô cái góc độ đến nói phần này ký ức chủ nhân có phải hay không liền có thể vĩnh sinh rồi Thiên trường một tường, tại, tìm trường mật. thể hết thể luật tắc, thực Tính sinh lịch cho hiện nhà khoa học sinh Chi như không nhìn định pháp hiện vĩnh sinh. đại kiếm Di đi đến nay, vương ngọc cũng vẫn muốn Vong Chido, dường tắc, nếu cổ mực các có đế Đô, Mà là tệ, là dù bí vậy ngươi biết hồi mộng nhai ở đâu sao giang triệt đúng nga hồi mộng nhai ở đâu t i ể u mộng tuy tiện tìm tiểu khả ái hỏi một chút chẳng phải sẽ biết rồi có đạo lý hai thế là giang triệt cản hạ một người mặc trang phục bình thường nam tử trung n i ê n giang triệt ngươi tốt xin hỏi một chút hồi mộng đường đi như thế nào nam tử rất nhiệt tình nói con đường này ngươi một đi thẳng về phía trước giống đến cái thứ nhất giao lộ về sau đâu hướng bên tay phải đi thẳng một trăm mét lại khoan, khoan khoan hạ giang triệt đánh gây nam tử hỏi là tay phải của ngươi vẫn là tay phải của ta nam tử tay phải của ta giang triệt tay phải của ngươi đối ứng là tay trái của ta cho nên là đi phía trái đúng không nam tử hướng phải giang triệt không phải đi phía trái sao hướng phải đi phía trái ai ngươi vừa mới hỏi ta cái gì tới nam tử đột nhiên hỏi giang triệt hồi m ộ n g ngai đi như thế nào nam tử ta không biết nha giang triệt làm giang triệt lộ ra h ắ c đao về sau hồi m ộ n g ngai vị trí tự nhiên là đã biết vẫn là như vậy tốt đơn giản thô bạo lại không biết bơi hồi m ộ n g ngai cũng không xa hơn m ư ơ i phút liền đến bất quá lệnh giang triệt cảm thấy kinh ngạc là hồi mộng nhai muốn so trước đó đầu kia đường phố càng thêm náo nhiệt mặc dù dòng xe cổ ít nhưng là người đi đường lại tăng gấp mấy lần nói không chút nào khoa trường đây chính là một đầu phồn hoa đường dành riêng cho người đi bộ trên đường người đến người đi hai bên cửa hàng lệ rơi đầy mặt gào to âm thanh liên tiếp chợ búa yên hỏa khí tức đập vào mặt giờ k h ắ c này giang triệt nhịn không được lần nữa c ả m thán đây quả thật là quỷ bí thế giới sao náo nhiệt phồn hoa yên ổn hài hòa bận bịu bên trong có thứ tự ngay ngắn rõ ràng nhưng những ngày thử không nên xuất hiện tại quỷ bí thế giới mới đúng dường như biết giang triệt khác biệt tiểu man âm thanh tại trong óc văng lên ngươi cũng không cần quá kinh ngạc trước đó khiêu chiến nhiệm vụ đều tương đối giới hạn lần này tràng cảnh kỳ thật càng thêm gần s á t quỷ bí thế giới ngươi không phải vẫn luôn biết quỷ bí thế giới là một cái hoàn chỉnh thế giới sao mà lại quỷ bí thế giới cũng có nó độc hữu văn minh tiểu nộng đúng thế đúng thế t i ế u man còn nhớ rõ thiên địa thương hội a nếu như quỷ bí thế giới không phải một cái bình thường vận hành thế giới như vậy thương hội thương hội loại này hệ thống lại làm sao có thể thành lập lại chẳng hạn như hoàng tuyển bệnh viện hoàng tuyển bệnh viện cũng không chỉ là một cái quỷ bí khiêu chiến tràng cảnh nó là đối quỷ bí thế giới mở ra một chỗ một chút quỷ bí cũng hoàn toàn chính xác sẽ tới đó xem bệnh chữa bệnh tiểu ngộng đúng thế đúng thế tiểu man còn có âm thuyền đ o à n tàu mặc dù ngươi nổ nát một chiếc nhưng nó vẫn là quỷ bí thế giới trọng yếu giao thông hệ thống tiểu man hoan n g ê n h đi vào quỷ bí thế giới tiểu ngộng hoan n g ê n h đi vào quỷ bí thế giới giang triệt khoe miệng g i ậ t một cái ép buộc chính mình tiếp nhận sự thật này kỳ thật cái này cũng không thể t r á c hắn h đại đa số người đối quỷ bí thế giới lý giải đều là há cám tuyệt vọng kinh khủng sao có thể nghĩ đến quỷ bí thế giới cũng có chỗ như vậy nhưng theo lấy thực lực tăng lên tiếp xúc đồ vật cũng tất nhiên càng ngày càng nhiều giang triệt biết mình nhất định phải muốn t h í chứng mà lúc này thiểu man nhưng lại bổ sung một câu giang triệt có một chút ngươi phải nhớ kỹ vô luận lúc nào đều không cần bị mặt ngoài hiện tượng che đậy hai mắt bất kể như thế nào nơi này thủy chung là quỷ bí thế giới nguy hiểm thường thường giấu ở ngươi không nhìn thấy địa phương giang triệt đáp ứng sau đó chuyển vào người quỷ c h i ê u bên trong đảo mắt lại qua chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ hồi mộng nhai đã đi hơn phân nửa nhưng là giang triệt nhìn thấy tất cả đều là vui vẻ ra mặt nghe được đều là hoàn thanh t i ế u ngữ cái gọi là tuyệt vọng tại con đường này căn bản liền không tìm được thời gian còn thừa không nhiều ngân trên giấy cũng không có cụ thể nói rõ là đi thu về cái nào người ký ức càng không có ảnh chụp chân dung đi so với mặc dù phạm vi chỉ có một con đường nhưng không thể nghi ngờ vẫn là mỏ kim đáy biển đến nỗi tô tiểu cận càng là không có có bất kỳ t â m hơi không được tiếp tục như vậy không phải biện pháp giang triệt nhìn một tờ thượng đến ngược lông mày thật sâu nhăn lại với nhau khoảng cách thu về ký ức thành thục thời gian chỉ còn lại ba phút mà bây giờ giang triệt vẫn không thể nào nắm giữ nửa điểm tin tức cũng nhìn không ra bất cứ gì thường nào có thể hay không chính là muốn trở thành thục về sau mới có thể thu về t i ề u man âm thanh âm vang lên giang triệt tóc mày đáp lại nói mặc dù không bài trừ khả năng này hiện tại cũng chỉ có thể chờ thiếu man ừng đúng lúc này thiên đột nhiên tối xuống qua trong giây lát đất bằng gió bắt đầu thổi cắt bay đá chạy nghỉ tư bên trong thét lên từ trong đám người v ă n g lên a a trên đường quỷ bí đồng loạt nhìn về phía cùng một cái phương hướng ở nơi đó một cái nhìn qua chừng bốn mươi tuổi nam nhân chính ôm đầu k h ó c giống bên chân của hắn là một cái bị đạp nát bánh bao giang triệt quan sát chung quanh quỷ bí thân sắc tại trên mặt bọn họ viết chính là kỳ quái cùng nghĩ hoặc Bọn hắn cười n nhưng h cười nam cười lại khóc chương năm trăm mười hai tỉnh lại ký ức chương năm trăm mười hai tỉnh lại ký ức hắn tựa như người điền tại bàng bạc trong mưa to lại khóc lại cười giang triệt tỉ mỉ cảm ứng một chút h ắ n thế mà chỉ là một cái cấp dê quỷ bí tại di vong c h i thành loại thực lực này thuộc về tầng d ư ớ i chót quỷ bí tư tán náo n h i ệ t chen chúc đường cái rất nhanh liền biến không mưa to cọ rửa vũng bùn đường cái t ó é lên một đoá lại một bọc nước giang triệt quan sát một hồi lâu dường như cũng không có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm man tử tiểu n ộ n g giúp ta canh gác thiếu man ừng tiểu n ộ n g tốt lắm giang triệt trong tay cầm h á c đao thể nội quỷ lực gào thét tại chuẩn bị sẵn sàng về sau mới đi đến nam nhân kia trước mặt a a nam nhân còn tại gào thét thút thít cái này lúc giang triệt c a o mày hỏi có gì cần hỗ trợ sao nam nhân ngầm đầu lộ ra một tấm gậy còn mặt vì cái gì tại sao là ta tại sao là ta giang triệt không có đi hỏi chuyện gì mà là thuận nam nhân lời nói nói ta có thể giúp ngươi quên những thống khổ này nếu như ngươi cần quên làm sao có thể có thể quên làm sao có thể ngươi cũng không biết ta kinh nghiệm cái gì ta làm sao có thể quên giang triệt chỉ cần ngươi nguyện ý là được rồi giang triệt lấy ra cái kia bình pha lê để dưới đất làm vặn da nắp bình về sau một cỗ kỳ dị lực lượng bao trùm giang triệt ngay sau đó từng màn ký ứ bởi, hắn hắn Mà hắn, hắn bởi, nãi nãi bởi vì vì phụ thân bồi thường tiền cuộc sống của hắn hơi dư giả một chút nhưng ít ra có thể lên được lên học chính là không cha không mẹ nhỏ gây hướng nội dẫn đến hắn trong trường học một mực bị bạn học ức hiếp thậm chí liền đạo sư đều đối với hắn sinh ra kẻ lính hót một i hai tuổi bởi vì bị bạn học v u hàm trong đồ bỏ học mặc dù hắn long đong cũng không có vì vậy mà đình chỉ ngược lại làm trầm trọng thêm nhưng sinh hoạt các loại không dễ dàng cũng không có đẻ sợ hắn dù là bị cùng thôn nhân g i ễ c ậ t dù là vì mãi mãi chữa bệnh tiêu hết tích xúc dù là mãi mãi qua đời hắn đều kiên cường sống sót cũng lấy thiện lương đối đại thế giới này thẳng đến hắn ba mươi tuổi hắn cho là mình rốt cuộc nên đón nhân sinh chuyển hướng hắn kết hôn cũng có một đứa bé mà vận rủi giống như nguyền rủa ở trên người hắn lần nữa trình diễn đứa bé vừa ra đời liền hoạn có chứng bạch tạng bởi vì kết xù tiền chữa trị t h ế tử của hắn cùng mẹ của hắn chọn một dạng phương thức rời đi vì cho đứa bé chữa bệnh hắn mấy ngày ăn một bữa không biết ngày đêm công việc hôm nay đã đói năm ngày hắn nghĩ đến mua cho mình một cái bánh bao thịt t n dù sao hắn đã nhanh quên thịt mùi vị có thể không đợi hắn ăn được bánh bao một thông điện thoại giống như sấm sét giữa trời quang con của hắn chết rồi chết tại bệnh viện bệnh một thông điện thoại t h à n h đệ chết lạc đà cuối cùng một cỏ rơm mất hết can đảm hắn chỉ còn lại tuyệt vọng vô tận tuyệt vọng ký ức chiếu phim kết thúc bình pha lê bên trong nhiều một đoàn màu bạc trắng sương ngủ giang triệt mà không biểu tình đem này đắp k Mà nam này, lúc ú có c nhân h tại trong mưa chạm rất lâu rất lâu giang triệt mới nhớ tới đã từng nhìn thấy qua một đoạn văn đến cuối cùng ta vẫn là không có gì cả mà ta sụp đổ lý do tại người khác xem ra đều là chuyện bẽ xé ra to mưa cạnh sám trắng rút đi con đường này khôi phục vốn có s á t thái trên đường người đến người đi vẫn như c ũ phồn hoa ồn ào náo động không nhìn thấy nửa điểm bị thương ngay cả vừa mới nam nhân kia lúc này cũng lẫn trong đám người nhìn xem bên đường tạp kỹ thoải mái cười to nơi này là hồi mộng nay giang triệt trở lại ký ức cửa hàng đem kia phần trang nam nhân tuyệt vọng ký ức bình pha lên giao cho thiếu nữ thiếu nữ đúng hẹn cho giang triệt năm viên lãng q u y tệ lãng q u y tệ cũng là màu trắng bạc giống như là dùng khói chế thành cái này lúc thiếu nữ hỏi khách quan hiện tại ngươi có lãng quên tệ cần tỉnh lại ngươi lãng quên ký ức sao giang triệt không có trả lời nhưng cũng bắt đầu một lần nữa suy nghĩ vấn đề này lấy tuyệt vọng ký ức đ ế nói n hồi ức cửa hàng hành vi không thuộc về cường thủ h à o đ o ạ n thậm chí có loại tại làm việc tốt cảm giác quen thuộc nam nhân kia thống khổ cả một đời tại mất đi những này không tốt hồi ức về sau dù là trở nên không trọn vẹn c h ỉ ít về sau sẽ không lại thống khổ như vậy x u n dưới có đôi khi lãng quên một ít chuyện xác thực là một chuyện tốt thấy giang triệt không trả lời thiếu nữ lại hỏi kia khách quan ngươi có cái gì ký ức là muốn lãng quên sao thu về ký ức chúng ta không thu lấy bất luận cái gì chi phí nha giang triệt ngầm đầu muốn lãng quên ký ức thiếu nữ đúng vậy a người cả đời này chắc chắn sẽ có thống khổ kinh nghiệm a chắc chắn sẽ có không nghĩ ký ức chuyện a chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý chúng ta có thể giúp ngươi quên những chuyện này cái này chẳng những làm i ễ n phí nếu như ngươi ký ức đầy đủ đặc sắc chúng ta còn có thể đưa ra thủ lao nha đúng lúc này tiểu man âm thanh đột nhiên tại trong óc vang lên tiểu man nếu không ta giúp ngươi thử một chút giang triệt thử cái gì tiểu man nếu quả thật có thể tỉnh lại ký ức nói không chừng ngươi lãng quên nhắc nhở cùng nhiệm vụ chính tuyến sẽ một lần nữa nhớ lại giang triệt vậy tại sao muốn ngươi thử cái này quá nguy hiểm tiểu man không có việc gì dù sao ta cơ hồ đem tất cả mọi chuyện quên đi ta hiện tại ký ức đều là cùng ngươi có quan hệ mà lại coi như gặp nguy hiểm ta dù sao cũng là cấm k ỵ cấp bọn họ dám làm gì ta để ta thử một chút nếu như không có nguy hiểm ngươi thử lại giang triệt lắc đầu vẫn là cự tuyệt tiểu man đề nghị không được ta không đồng ý mà lúc này tiểu man thanh tuyến đột nhiên trở nên nghiêm túc thậm chí có chút nặng nề giang triệt lần này coi như ta cầu ngươi ta thật nghĩ nhớ lại sự tình trước kia dù là chỉ có một chút cho dù là không quan trọng ký ức giang triệt n g â y cả người đ ỗ n g nhiên rõ ràng một sự kiện tiểu man trước kia vẫn muốn tìm về chính mình sinh ngày đầu chỉ cần tìm trở về nàng liền có thể khôi phục vốn có thực lực cũng có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện nhưng đoạn đường n à y tới tìm đầu chuyện này xác thực long đong g ặ p đền quan g minh hội thực lực cũng xa so với bọn hắn tưởng tượng mạnh mẽ có lẽ tiểu man thật đã không ôm bất cứ hy vọng nào cũng có lẽ là nàng ép buộc chính mình không còn đi ôm hy vọng trước kia thời, thời khắc khắc nào muốn tìm đầu của mình nàng đã thời gian rất lâu không có chủ động đề cập qua cũng chính bởi vì như vậy ký ức đối với tiểu man đ ế nói n liền thành một loại hy vọng xa vời được giang triệt đưa cho thiếu nữ một viên lãng quên tệ nói ta cần một lần tỉnh lại ký ức phục vụ không phải tỉnh lại trí nhớ của ta mà là nàng ăn mặc quần áo bó màu đen mang theo hai mèo mũ giáp tiểu man từ giang triệt sau lưng đi ra nhìn thấy tiểu man lúc thiếu nữ rõ ràng ngây ra một lúc nhưng nàng rất nhanh một lần nữa lộ ra mỉm cười nhìn xem tiểu man nói tốt một viên lãng quên tệ có thể tỉnh lại một lần lãng quên ký ức nhưng cụ thể là dạng gì ký ức chính là ngẫu nhiên nha giang triệt tốt bắt đầu đi t i ế u man cảm ơn t r ư nửa g ngày ư ờ i m về õ n trưng người g m sau thiếu nữ m kia c tinh g n xảo gương mặt bên trên đột nhiên xuất hiện từng đầu vết dạng theo vết dạng mở rộng nàng đâu thế mà giống nụ hoa giống nhau tràn ra không hẳn là nàng đâu thật biến thành một đoá hoa một đoá ngân sắc hoa sen quỷ đại đội hơn mười phút về sau thiếu nữ đầu khôi phục nguyên dạng nàng nhìn giang triệt liếc mắt một cái cười nhẹ nhàng nói tốt rồi chúng ta đã giúp nàng tỉnh lại một đoạn ký ức giang triệt thiểu man Thế、nào? Tiểu man. Man tử. triệt, ta nào? man. Man Giang đ í cái h t nhớ ớ một chút c h u y ệ này Cái Trước cạnh, công chúa. Công chúa. thức tiêu người giống gọi Giang triệt khiếp sợ một nhóm. Nếu như thông qua loại gì? thông phương ta ta một như. như Đều Nếu qua bên nhóm. n sợ tỉnh lại ký ứ cái là là linh, là nào thật, tiểu thân thật, một Ta phận chân chúa. chúa. kia nơi man quỷ quỷ công công c đó bí này có á i này c thể hay không quá kéo điểm có phải hay không là ngươi khi c ò n bé cha mẹ ngươi gọi ngươi tiểu công chúa giang triệt hỏi tiểu man không phải không phải cha mẹ ta là rất nhiều người rất nhiều rất nhiều bọn họ đều quỳ lệ ở trước mặt ta tại một cái rất hoa lệ trong đại điện ta ngồi tại cao nhất địa phương giang triệt n u ố t một ngụm nước bọn sau đó hỏi muốn hay không tiếp tục tỉnh lại ký ức ta cái này còn có bốn viên lãng quyết tệ thiếu man được giang triệt không có chút gì do dự trực tiếp đưa ra còn lại bốn viên lãng quyết tệ nói lại tỉnh lại bốn lần nhưng mà thiếu nữ lại là lắc đầu nói mỗi lần tỉnh lại ký ức khoảng cách cần ba mươi ngày không phải vậy lời nói sẽ xuất hiện ký ức hôn l o ạ n hoặc mất đi tình huống có ý gì giang triệt hỏi thiếu nữ xuất hiện tinh thần tập bệnh lại hoặc là si ngốc các loại tình huống giang triệt là người ba mươi ngày lần này khiêu chiến nhiệm vụ cũng không biết là mấy ngày xem ra trong thời gian ngắn muốn dùng biện pháp này đến nhiều tỉnh lại vài đoạn tiểu man ký ức là không làm được cái này lúc tiểu man cũng lên tiếng nói không có việc gì có thể hồi ức những sự tỉnh này ta đã rất thỏa mãn n ế u muốn ba mươi ngày khoảng cách vậy liền rồi nói sau giang triệt ngươi cũng có thể thử một chút vừa rồi ta cũng một mực tại đề phòng không có gặp nguy hiểm giang triệt mày nhắc lại coi như không có gặp nguy hiểm ta vẫn là lo lắng một sự kiện cái gì ta sợ nàng đang giúp ta tỉnh lại ký ức thời điểm vụ trộm đọc đến trí nhớ của ta cái này ngươi có cái gì bí mật không thể nói sao vừa nói xong câu đó tiểu man liền hối hận bởi vì nàng đã nghĩ đến giang triệt vì cái gì lo lắng chuyện này chứ thiên mục giam không phải liền là giang triệt bí mật sao từ giang triệt đi vào quỷ bí thế giới bắt đầu liền bị một cái gì thần để mắt tới nói câu khó nghe liền chính giang triệt cũng không biết trên người hắn có bao nhiêu bí mật nếu như ký ức thật bị vụn trộm đập đến rất có thể sẽ chọc cho đến càng nhiều phiền phức nhưng mà đúng lúc này một chuyến chữ bằng máu hiện lên ở trong óc lãng quên ký ức có thể khôi phục như vậy quên manh mối cũng có thể một lần nữa thu h o ạ được quên manh mối cũng có thể một lần nữa thu h o ạ được chữ bằng máu nhắc nhở ý là thông qua loại phương thức này có thể cầm lại cuộc khiêu chiến này tin tức tương quan cho tới nay chữ bằng máu nhắc nhở đều chưa từng xuất hiện vấn đề hiện tại nếu chữ bằng máu nhắc nhở xuất hiện như vậy chỉ phải hao phí một viên lãng q u ế tệ cơ hồ có thể xác định có thể nhớ tới có quan hệ cuộc khiêu chiến này tin tức chính là vạn nhất chính mình lo lắng chuyện thật phát sinh đây chữ bằng máu nhắc nhở cũng không có nói không có vấn đề khác Ngay tại Giang Triệt do dự thời điểm, một trận thanh thúy phong tiếng trông văng lên thúy tại Triệt thời một điểm, do dự ngài cần muốn cái gì phục vụ sao cũng không phải cũng không phải hòa thượng nhìn về phía giang triệt hơi có vẻ cổng cảnh trên mặt chất đầy nụ cười b ầ n tăng là đến tìm vị thí chủ này t ì m ta giang triệt trên giới quan sát một chút hòa thượng phát hiện đối phương quỷ sức lực tức thế mà cũng là cấp ép đại sư tìm ta có chuyện gì giang triệt hỏi hòa thượng chắp tay trước ngực vừa cười vừa nói b ầ n tăng dạo chơi quý địa đ ỗ n g cảm thấy nơi đây có mê v ó n g vì vậy b ầ n tăng liền tìm tới mê võng giang triệt n h ũ n mày hỏi ngươi là nói ta có mê võng thí chủ cho là thế nào hòa thượng vẫn như c ũ bảo trì nụ cười hơi có vẻ v ẫ n đục hai mắt một mực nhìn lấy giang triệt cái này lúc nơi h ẻ o lánh giận mặt nói không nên tin cái này con lừa chọc lời nói những này con lừa chọc nhất thích gặt người khuôn mặt t ư ơ i cười vẽ con a ngươi có thể tuyệt đối không được để ý đến hắn a khóc mặt bản tiên thật không nghĩ lại nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện Giận mặt nghĩ không ra nơi này cũng có chết con lừa chọc thật sự là s u ố i q u ỏ y mặc dù không có đáp lại quỷ tiên nhưng giang triệt vẫn là cảm thấy kinh ngạc bởi vì quỷ tiên ba tấm mặt vừa đi vừa về hoán đổi nói chuyện tình huống rất ít phát sinh chí ít tại giang triệt trong trí nhớ thứ chưa từng xảy ra rất hiển nhiên hòa thượng này xuất hiện kích thích đến quỷ tiên một loại nào đó cảm xúc lại hoặc là uy hiếp được chuyện nào đó giang triệt trong lòng cười lạnh sau đó cũng học hòa thượng bộ dáng chắp tay trước ngực có chút thở dài đại sư ta cảm thấy ta không có cái gì mê v o n g ngươi là thế nào nhận định ta có hòa thượng lắc đầu nói ngươi cảm giác thị phi đều là không phải giang triệt nói tiếng người hòa thượng cười nói t h í chủ cảm thấy có liền có không có liền không có đó cũng không phải b ẩ n đạo định đ o ạ n đúng lúc này bên hai bỗng nhiên vang lên thanh em quen thuộc tiểu triệt ngươi hào hào không cần lo lắng chuyện tiền bạc tỷ của ngươi ta hiện tại đánh ba phần công một tháng có thể kiếm lời hơn hai vạn đủ ngươi dùng ngươi phải nhanh lên một chút tốt chỉ muốn tốt cho ngươi đứng dậy tỷ lại khổ đều là đáng giá tiểu triệt tiểu triệt tỷ tốt muốn nói với ngươi ô ô ô chung quanh cảnh tượng bắt đầu v ặ n mẹo giang triệt vội vàng đánh xuống đầu quắp ngừng dừng lại hết thể khôi phục bình thường tỷ tỷ âm thanh cũng biến mất không thấy gì nữa nhưng mà giang triệt lại muốn rách cả mí mắt bởi vì cái này ảo giác đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện mà lại đây là tại tham gia vũ hầu đại hội quỷ bí khiêu chiến thời điểm chuyện phát sinh nhưng cách mà đối mặt giang triệt nguy hiểm hòa thượng lại có vẻ gió êm sóng lặng hắn đã duy trì nụ cười nói thí chủ hiện tại ngươi biết mình mê vong là cái gì chưa biết mẹ ngươi giang triệt đột nhiên dùng sức chém xuống chương năm trăm một mươi bốn hàng long la hán chương năm trăm một mươi bốn đồng thời tại thân thể của hắn mặt ngoài còn có một đầu màu mực du long đang lưu động chầm chậm yêu phật tiểu mang âm thanh tại giang triệt trong óc nổ vang đồng thời nàng cùng tiểu mộng cũng ngay lập tức xuất hiện bảo hộ ở giang triệt trước người nghe được yêu phật hai chữ giang triệt lông tơ lập tức liền nổ tung cấm kỵ bên trong trần nhà yêu phật cùng lúc đó tiểu ngộ ngoại hình đã từ lo lỉ biến thành thiếu nữ h i ệ n nhiên nàng cũng ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc đến nỗi hồi ức cửa hàng thiếu nữ kia cái này sẽ đã biến mất vô tung vô ảnh thần tiên đánh nhau nàng một cái cấp s làm sao có thể không chạy giang triển sắc mặt tâm trầm hai mắt tơ máu leo lên từng tia từng tia chằm chằm lên trước mắt cái này kìm quang tre trở thể hòa thượng đối với ba người dương cung bạc kiếm hòa thượng lại như cũ thong dong hắn vừa cười vừa nói không phải vậy bần tăng không phải là yêu phật mà là giả diệm tốt n giả hàng long la là hán làm hòa thượng nói ra pháp danh của mình về sau. quanh ở trên người hắn ma long đông nhiên phóng lên tận trời một tiếng long ngâm tự bên thai nổ v a n g nhiếp nhân tâm phách cái gì hàng long la hán đây chính là yêu phật chính là yêu phật đối tượng yêu phật giang triệt căn bản cũng không có bất luận cái gì h a m chiến ý nghĩ không chút do dự lựa chọn rời khỏi cuộc khiêu chiến này nhưng mà giang triệt lại kinh ngạc phát hiện vô pháp rời khỏi yêu phật trực tiếp ảnh hưởng cuộc khiêu chiến này quy tắc hiện tại vô pháp rời khỏi cái này lúc dường như chế nhạo nói yên tâm bẩn tăng đến đây cũng không phải là đối địch với các ngươi thứ quỷ này thật là không lọt chỗ nào không đông tha bất kỳ lần nào đoạt giả xá cơ hội nhưng mặc kệ thứ quỷ này nói chính là không phải thật giang triệt cũng không thể tin tưởng hắn di thần Quỷ tiểu ê n y mộng cái ũ kia tỷ tỷ ngươi làm sao bây giờ tiểu m a n g ta có biện pháp của ta các ngươi không cần phải để ý đến tiểu mộng a không được không được như vậy không được hòa thượng lần nữa hỏi thăm thí chủ bần tăng lời nói câu câu là thật mời thí chủ cùng bần tăng đi một chuyến như thế nào giang triệt nhìn c h ầ m c h ầ m hòa thượng từ trong hàm r ă n g gạt ra một chữ tới lan hòa thượng trên mặt vẫn như cũ chất đống nụ cười đối với giang triệt phản ứng hắn dường như cũng không tức giận thí chủ có lẽ thí chủ ngươi cũng không có lựa chọn khác tiếng nói vừa ra còn như mực nước bẩn tự hắn cả xa hạ lưu trôi mà ra hát thủy rất nhanh liền xâm nhiễm mặt đất nếu là nhìn kỹ cái này hắt trong nước dường như du tẩu từng đầu và sống tiểu man tấn ta nói chuẩn bị ngay tại tiểu man chuẩn bị ra tay lúc giang triệt đột nhiên giữ nàng lại t i ể u man ngươi làm gì giang triệt lắc đầu nói hắn là hướng ta đến không cần thiết đem các ngươi cũng d ự g vào t i ể u man không muốn cái này lúc này vờ ngớ ngẩn tiểu n ộ n g đúng vậy a không muốn vào lúc này vờ ngớ ngẩn a đại cầu chó giang triệt không lại để ý hai nữ thuyết phục mà là nhìn xem hòa thượng khoe miệng có chút dâng lên muốn mang đi ta hòa thượng thở giải nói là giúp thi chủ giải hoặc trừ thay giang triệt vậy ngươi thử một chút có thể hay không mang đi ta vừa dứt lời một trận làm người ta sợ hai hào hào tiếng văng lên ngay sau đó từng đầu đen nhánh xiềng xích phá vỡ giang triệt huyết m ụ vạch phá l à ra từ thể nội trôi ra theo đỏ t h ắ m máu tươi nhỏ xuống trên đất hát thủy dường như gặp thiên địch giống nhau nhao nhao cởi lại nhìn thấy giang triệt biến hóa tiểu man cùng tiểu n g ộ n g đều là chấn động vô cùng muốn nói trên đời này a i hiểu rõ nhất giang triệt kia tất nhiên là tiểu man nhưng giang triệt hiện tại bộ dáng cho dù là nàng cũng từ trước đến nay chưa thấy qua xiềng xích là chư thiên n g ụ c giam lực lượng cùng lúc đó vẫn đứng tại nơi hẻo lánh quỷ tiên không ngừng hoán đổi hắn kia v ạ n mẹo ba tấm mặt không biết hẳn là dùng cái nào biểu lộ đến đường đối ngay cả hòa thượng kia lúc này cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi đây là đây là giang triệt mặt xuất hiện từng đầu vết dạn tựa như là vỡ vụn như đồ s ứ nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ nát đen nhánh xiềng xích vũ động hoa hoa tác hưởng không ngừng phá hư giang triệt thân thể dần dần giang triệt tứ chi bắt đầu tách rời sâm bạch xương cốt chẳng biết lúc nào cũng biến thành xiềng xích cũng lẫn nhau ở giữa kết nối đứng dậy loại này hình thái còn có thể xưng là người tiểu man cùng tiểu mộng bị giang triệt c ư ơ n g chế triệu hồi đến trong một giam hiện tại giang triệt chỉ còn lại một loại cảm xúc phẫn nộ mặc dù bây giờ không có người hy sinh nhưng là vừa nghĩ tới chính mình một đi ngang qua đến long đong cốc chết bị bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay lựa dẫn liền khống chế không nổi gian phòng bên trong cơ hồ lấp đầy xiềng xích tại một mảnh lành lạnh đen nhánh bên trong chỉ có thể nhìn thấy giang triệt tâm kia vằn vào mặt đến nỗi giang triệt thân thể đã biến mất vô tung vô ảnh giờ này khắc này hoa thượng trên mặt cũng tràn ngập hoảng sợ hắn muốn đi nhưng là chờ hắn kịp phản ứng lúc hai chân của hắn đã bị tỏa lên một mực sản xuất cửa phía sau từ lâu bị giang triệt phá hỏng Thi, thí chủ. Chuyện gì cũng từ từ, dễ nói à. Giang triệt tâm thanh, từ chủ. Chuyện nói Giang si cũng gì dễ à. ngươi không phải thật kỳ dị thần cùng quỷ tiên vì cái gì để mắt tới ta sao hiện tại ta liền để ngươi xem thật kỹ một chút trên người ta đến cùng có cái gì bí mật ào ào ào s i ê n g xích ma sát va chạm trong n g á y mắt liền nuốt trừng hòa thượng âm thanh đen kịt một màu bên trong không ngừng vang lên hòa thượng tiếng kêu thằng thiết giang triệt giang triệt màu tỉnh lại a đại cầu chó đại cầu chó tiểu nộng sợ hãi ô ô ô. chết đều chết cho ta ký ức cửa hàng hóa thành một vùng phế tích phế tích bên trong nằm một cái máu thịt bé b ấ người c ả m t h ụ được bị nhuộm đỏ ánh mắt giang triệt mở mịt nhìn xem t r u n g quanh đây là đâu ta là ai chứ năm t r ư ờ i lăm xương cốt của ta chứ năm t r ư ờ i lăm xương cốt của ta di vong chi thành g i a cắt g i ã một cái tay đong đưa cầm lông một cái tay cầm đồng tiền kiếm trên đường đi tới chết ca cùng tiểu cẩn c ẩ n sẽ không xứng đôi đến khát chàng cảnh đi muốn thật là như thế này cái kia cũng quá đáng tiếc thật vất vả tìm tới miễn dịch lãng quên biện pháp liền không thể để ta hảo hảo trang cái bê sao đi tới đi tới hắc c t ca ra cắt giá ba bước cũng là một bước xông vào phía tích đi vào một cái chật vật bóng người trước giang triệt ngồi chung một chỗ đá vụn bên trên trên thân tràn đầy vết máu ôi ta chưa ca ngươi làm sao làm thành cái dạng này g i a cắt giã đau lòng nói giang triệt ngầm đầu hai mắt trống rỗng ngươi nhận biết ta g i a cắt giã giang triệt ngươi là ai g i a cắt giã chừng to mắt khó có thể tin nói ta a i a cắt giã a ta là người khuê ta là huynh đệ của ngươi a ngươi liền ta đều quên rồi ngươi gọi vương ư vư. là da cắt giã không biết da cắt giã ánh mắt lấp lóe âm thanh n h ẹ nào ta chưa quên ngươi, ngươi quên ta liền tên ngươi đều nói sai kia tô tiểu cần ngươi còn nhớ rõ sao giang triệt lắc đầu không nhớ rõ kia hồng lăng t ỷ đâu không nhớ rõ nghiêm di băng trụ dũng đâu không nhớ rõ đậu xanh giang triệt nhìn xem r a cắt giã một mặt m ờ mịt mà hỏi bọn hắn rất trọng yếu sao r a cắt giã khẳng định trọng yếu a ta thiên triệt ca ngươi đến cùng kinh nghiệm cái gì làm sao lại đem chúng ta toàn quên lên rồi cái này lúc giang triệt chậm rãi đứng người lên trong tay cầm hát đao còn ngươi đen nhánh cũng lần nữa xuất hiện sát thái chỉ là cái này sát thái là nồng đậm mâu thuẫn cùng sát ý Thế thế, Giang cái Triệt cái h nói ra, mặc dù ta quên đi rất nhiều chuyện, nhưng đi việc ra, ta mặc một có c dù rất rất ràng. nhớ cái, cái gì chuyện có người muốn hại ta nản ý lan tại ta không có động thủ trước đó ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta giang triệt sắc mặt một dữ tợn sắc ý nông đậm giang t g i ã cái này hội đầu ra t r ậ n t r ậ n run l ê n bởi vì h ắ n t h ậ t k h ô n g b i ế t Giang t r i ệ t gặp c h u y ệ n g ì chẳng lẽ vừa mới triệt ca bị quỷ bí truy sát sau đó vừa lúc lại lãng quên rơi tất cả chuyện cái này không đến nỗi như vậy thảm đi g i a cắt giã nuốt một ngốm nước bọn nói ca ta sẽ không hại ngươi tin tưởng ta Vụt. giang triệt nâng đao chỉ hướng g i a cắt giã ngươi cái này tặc mi thử nhãn dáng vẻ xem xét cũng không phải là người tốt g i a cắt giã mặt đen lên ca người khác thân công kích được không ta nơi nào tặc mi thử nhãn ta nơi nào không giống h u y n h đệ ngươi rồi giang triệt ta nhìn ngự như cái hán gian da gia cắt g ã hạt phát cái này lúc t i ể u m a n âm thanh tại giang triệt trong óc văng lên giang triệt hắn thật là bạn của ngươi ngươi có thể tin tưởng hắn ai ai đang nói chuyện giang triệt muốn rách cả mí mắt thiếu man ngươi liền ta đều quên rồi không muốn cho ta giả thần giả quỷ đi ra giang triệt gào thét thiếu man ta là giang tiểu man a ta là ngươi quỷ linh a ngươi sao có thể đem ta cũng quên rồi giang triệt quỷ linh thiếu man đúng vậy a giang triệt mặt lộ vẻ miệng ai quỷ bí không có một cái là đồ tốt ký kết khế ước lúc luôn muốn khống chế nhân loại ta cho ngươi biết ngươi tính ngươi thật là ta quỷ linh cũng đừng nghĩ uy hết ta cùng lắm thì cũng chết Thiếu man. giang triệt dừng một chút tại liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m da cắt giã về sau nhanh chóng tốc độ rời khỏi nơi này da cắt giã vào đầu làm sao lại làm thành như vậy bộ dáng triệt ca từ trước đến nay không có xuất hiện qua như vậy đại sai lầm a làm sao bây giờ làm sao bây giờ nhìn xem giang triệt rời đi phương hướng da cắt giã trong mắt xuất hiện một b ô i thế m à đón lấy hắn trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất hai mắt khép hở bắt đầu sử dụng thiên thuật một lát、Phúc. cái gì cũng còn không thấy được da cắt giã liền phun ra một ngủ máu đen người khác đoán bệnh là đòi tiền ta đoán bệnh là muốn mạng muốn hay là mình bệnh cái gì rác rưởi thiên thuật lại đến không bao lâu、Phúc. lại là một n g ụ m máu đen nhưng da cắt giã lần này liền đôi mắt đều không có mở một mắt tiếp tục sử dụng thiên thuật hơn mười phút về sau da cắt giã trước người mặt đất đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ cả người cũng gầy gò rất nhiều nhìn qua ốm yếu hắn mở hai mắt ra trong trắng mắt chỗ c h e kín tơm máu làm sao có thể làm sao có thể cái gì đều không nhìn thấy triệt ca đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì lần này cái gì cũng không nhìn thấy xem ra triệt ca lần này là thật gặp gỡ chuyện không được ta được giúp hắn ta được giúp hắn lại đến g i a cắt g i a tiếp tục sử dụng t i ê n thuật giờ k h ắ c này cái gì phản vệ cái gì k i ê n kỵ hắn hoàn toàn ném sau gõ có treo ta vì cái gì không cần ta vì cái gì không cần một bên khác giang triệt chạy đến k h ắ c một con phố khác nơi này y nguyên ngựa xe như nước tiếng người huyên á o cùng vừa mới bị giang triệt phá hư đầu kia đường phố phảng phất là hai thế giới nhìn qua đầy đường quỷ bí giang triệt hai mắt càng thêm tinh hồng ha ha muốn dùng loại phương thức này đến m ê hoặc ta lao tử liếc mắt liền nhìn ra đến các ngươi không phải người nhiều như vậy quỷ bí giết giang triệt vung đao giết vào đám người theo mỗi lần hát đao rơi xuống đều sẽ có một cái quỷ bí hóa thành cho tàn Quỷ tiên chặt chẽ cùng sau lưng giang triệt khóc mặt nói bé con a yêu phật không thể giết ta cho dù là phân thân cũng không thể giết ta nghiệp trứng a người nhiễm hắn nghiệp c h ứ n g a giang triệt một tay c h ố n g đất một cái hồi chạm hát đao từ quỷ tiên cổ xuyên qua thấy không có đưa đến hiệu quả giang triệt không tiếp tục để ý quỷ tiên tiếp tục đối trên con đường này quỷ bí triển khai đ ổ sát mà sợ hai giang triệt xảy ra chuyện tiểu man cùng tiểu n ộ n g chỉ có thể phối hợp giang triệt đem lực lượng ra chỉ đến trên người hắn khóc mặt yêu phật nghiệp trứng sẽ hại chết ngươi tin tưởng bạn tiên một lần bạn tiên chưa hề hại qua người a liên đ ể bạn tiên tới g i ú p ngươi đi bằng không ngươi sẽ biến thành hắn quỷ nô bé con a bạn tiên thật là vì tốt cho ngươi a tin tưởng bạn tiên một lần l i ê n một lần giang triệt xóa đi trên mặt cho bụi cùng vết máu nhìn về phía phiêu phủ ở giữa không trung quỷ tiên ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi khuôn mặt t ư ơ i cười bằng ta chính là ngươi a giang triệt ngươi là ta khuôn mặt t ư ơ i cười đúng vậy a chúng ta là một thể a ngươi tỉ mỉ cảm thụ một chút xương cốt của ngươi là tiên cốt là xương cốt của ta a t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i sáu gãy chi trọng sinh t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i sáu gãy chi trọng sinh ngươi tỉ mỉ cảm thụ một chút xương cốt của ngươi là tiên cốt là xương cốt của ta a giang triệt tiên cốt xương cốt của ngươi khuôn mặt tươi cười đúng vậy a đúng vậy a giang triệt chìm xuống sắc mặt bắt đầu suy nghĩ vấn đề trước mắt vừa rồi có người muốn hại ta mặc dù nhớ không rõ là ai nhưng là ta bị trọng t h ư ơ n g còn kém chút chết rồi ta mất đi ký ức rất có thể cùng chuyện này có quan hệ nơi này khắp nơi đều là quý bí mặc dù thực lực chẳng ra sao cả tính công kích cũng không mạnh nhưng bọn gia hỏa này hoàn toàn chính xác không phải người Cái cái ca, giã gọi i kêu kêu cái gì gọi ta ca, ta quỷ gì ta trẻ ta l nhưng gọi giang giang triệt, cho nên giang triệt ta rất có thể thật là tên của ta. của nên cho có là đ ơ nhiên, chuyện này cũng không từ h hoàn hắn hữu không hại Nhưng ể toàn là tin tưởng. Mặc dù bọn hắn luôn miệng nói bằng muốn ta, ta, trợ ta. t giúp Mặc của dù sẽ đầu đến cuối bọn họ ném không có lấy ra qua bất luận cái gì có lực chứng cứ để chứng minh ngược lại là cái này một mực đi theo ta quỷ đồ vật nói xương cốt của ta là tiên cốt là xương cốt của hắn muốn thật là như vậy ta có hay không có thể tạm thời tin tưởng lời hắn nói không đúng coi như ta thật sự có tiên cốt cũng không nhất định là hắn hắn cũng đang nói láo giang triệt lông mày càng nhăn càng sâu mặc dù cơ hồ quên đi tất cả mọi chuyện nhưng bẩm sinh đ ể phòng ý thức để hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào h o ặ c chuyện thế là giang triệt nhìn chằm chằm quỷ tiên hỏi chứng minh như thế nào khuôn mặt tươi cười chứng minh cái này còn cần cái gì chứng minh xương cốt của ngươi chính là tiên cốt ta vốn là bản tiên hiện tại là ngươi giang triệt nói rồi tương đương không nói vậy ta còn nói xương cốt của ngươi là tiện cốt đầu đâu khóc mặt ngươi làm sao có thể nói như vậy bản tiên cái này lúc t i ệ u man âm thanh tại trong óc vang lên giang triệt mặc dù ta nghe không được nhưng là ngươi tuyệt đối không được tin tưởng quỷ tiên nói chuyện tuyệt đối không được tin tưởng vậy ta liền có thể tin tưởng một cái quỷ linh lời nói rồi giang triệt hỏi lại mang trên mặt đ i ể m a i thiếu man giang triệt tại sao không nói chuyện rồi quỷ linh hại người chuyện càng hiếm thấy sao thiếu man không có việc gì ta mệt mỏi hủy diệt đi lúc này giang triệt đổ sắt đã gây nên quỷ bí phản công đối mặt giết không hết đi đầy đường quỷ bí giang triệt chỉ có thể xông vào trong một tòa cao ốc tạm thời trốn trước vẽ con a bản tiên muốn làm thế nào ngươi mới có thể tin tưởng đâu quỷ tiên theo đuổi không bỏ s ư ơ n g cốt của ngươi thật là tiên cốt ngươi bây giờ cũng thật nhiệm yêu phật n g h i ệ p trướng chỉ có bản tiên có thể giúp ngươi chỉ có bản tiên có thể giúp ngươi a không có chứng cứ cũng không cần nói nhảm giang triệt một cước đá văng cửa chống trộm một đôi quỷ bí chính trong phòng làm xấu hổ chuyện nhìn thấy toàn thân đẫm máu giang triệt hai cái này cấp bê quỷ bí sừng sốt nửa ngày nói không ra lời bất quá giang triệt không trần c h ờ chút nào ba bước cũng làm một bước trực tiếp để bọn hắn thành một đôi bỏ mạng nguyên lương xác định gian phòng an toàn về sau giang triệt tại bên cạnh cửa sổ ngồi xuống nghỉ n ơ i mặc dù có tiểu mộng kim cương bất hoại năng lực nhưng là cái này sẽ giang triệt trên thân vẫn là nhiều hơn rất nhiều sâu cạn không đồng nhất vết thương bất quá bằng vào tiểu man siêu cấp khép lại tốt mấy chỗ vết thương cùng kết vẩy một chút còn đang chảy máu địa phương cũng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại Quỷ tiên tại cách đó không xa nổi lơ lửng bé con à, miệng vết thương của ngươi khép lại rất nhanh à. giang triệt liếc qua không để ý đến khuôn mặt t ư ơ i cười kỳ thật muốn chứng minh tiên quốc rất đơn giản cũng không biết ngươi có dám hay không a giang triệt nhìn về phía quỷ tiên giữ im lặng k h ô n mặt tôi cười tiếp tục nói tiên q ố c thánh thể bất tử bất diệt đang tiếp nhục thể của ngươi còn là phản vợt cho dù tốc độ khép lại rất nhanh cũng vẫn là phản vợt nhưng ngươi xương cốt cũng không phải là t i ê n cốt phản thai gãy chi cũng có thể trọng sinh a giang triệt gãy chi trọng sinh khuôn mặt tươi cười đúng vậy a giang triệt lông mày càng nhăn càng sâu hắn cũng không tin quỷ tiên lời nói nhưng là cũng không có chứng cứ có thể đi chứng minh quỷ tiên lời nói là giả hiện tại hắn cái gì đều quên ngay cả mình ở đâu muốn đi đâu muốn làm cái gì cũng không biết hắn cần một cái có thể tin người đến nói với mình đến cùng xảy ra chuyện gì sau nửa ngày giang triệt muốn rách cả mỹ mắt nói tiên quất có thể gây chi trọng sinh đúng không khuôn mặt tươi cười kệ là tự nhiên giang triệt ngươi nói ta là tiên quất đúng không khuôn mặt tươi cười bản tiên khi nào lừa qua ngươi giang triệt tốt đón lấy giang triệt quyết định chắc chắn hắc đao rơi vào ngón cái lên cùng một thời gian hai tên cấp S người khiêu chiến xuất hiện tại trên đường cái nhìn thấy bị cho tàn bao trùm đường đi hai người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ nam dễ anh nơi này xảy ra chuyện gì đây là chết bao nhiêu quỷ bí mới có thể tích ra như vậy một tầng dày cho ta đề nghị đổi một con đường đi nguyên p ư ơ n g ngươi thấy thế nào ta t a n thành ngay tại lúc hai người chuẩn bị khởi hành lách qua con đường này lúc một người trong đó bông n h i ê nói n chỗ bằng vào chúng ta là muốn đi đâu một người khác ta cũng không biết xem ra lại bị lãng quên ảnh hưởng làm như vậy cuộc khiêu chiến này còn thế nào làm tiếp khiêu chiến cái gì khiêu chiến cái gì khiêu chiến người là ai ta người là ai ngay tại hai người xứng s ử lúc một cái cự đại hư ảnh không hề có điểm báo trước xuất hiện tại đầu đường to lớn áo choàng đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ một chút vỡ vụn địa phương chạy ra màu bạc trắng sương mù cuối cùng cùng áo choàng màu đen hỏa là một thể theo hư ảnh mở ra sâu không thấy đáy miệng rộng hai người đỉnh đầu bắt đầu bay ra từng sợi màu bạc trắng sương mù ngân sách sương mù bị hư ảnh nuốt càng ngày càng nhiều hai người lãng quên trình độ cũng liền càng ngày càng sâu t h ẳ n g đến cuối cùng bọn họ ngay cả mình là ai cũng quên thật giống như biến thành hai cô cái sắc không hồn k h ắ p không mục đích du tại di vong c h i thành cuối cùng tại một cái chỗ rẽ đi vào một nhà khác ký ức cửa hàng một bên khác tại trong một mảnh phế tích c h u y ê n gia tiếp cận điên cuồng cười to coi như giang triệt không có mất đi ký ức cũng không nhất định có thể nhận ra ra cắt g ã lúc này ra cắt g ã tựa như là cụ sắt gậy cho cả xương hắn như xương khâu ngồi xếp bằng giống như bộ xương mặt càng bên ngoài dữ tợn ha ha ha nhìn thấy nhìn thấy ta rốt cuộc nhìn thấy hóa ra là như vậy hóa ra là như vậy ha ha ha nhìn trên mặt đất kia t i ế t đoạn chỉ giang triệt biểu lộ trở nên v ậ t mẹo máu tơi ư c h ả y nhỏ g i ọ t c h ả y ra nương theo lấy toàn tâm đau đớn giang triệt nâng lên tay mình đem nó g nút vết thương hướng quỷ tiên nghĩ gà ta không có cửa đâu khóc mặt bản tiên không có lửa ngươi a ngươi không nên gấp gãy chi trọng sình cũng cần thời gian giang triệt bao lâu khóc mặt cái này phải xem chính mình ngay tại giang triệt quyết định không còn nghe quỷ tiên nửa câu nói n h ạ m thời điểm đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì tại miệng vết thương của mình núp đ í c h ngay sau đó một điểm sâm bạch xương cốt từ trong máu thịt trôi ra mấy hơi thở về sau giang triệt chém tới ngón nút xương cốt liền hoàn toàn trường tốt rồi mặc dù không có da thịt nhưng nó hoàn toàn chính xác mọc trở lại khuôn mặt t ư ơ i cười ngươi nhìn bản tiên không có lửa ngươi a xương cốt của ngươi là tiên cốt chỉ cần không có bị đốt thành tro mài t h à n h phấn cũng có thể phục hồi như cũ hiện tại ngươi có thể tin tưởng bản tiên rồi chương năm trăm mười bảy quỷ tiên thân trên nhìn xem chính mình một lần nữa mọc ra ngón n ư ớ xương giang triệt con ngươi trận trận co vào đau thương có thể phục hồi như cũ cái này có thể hiểu được gãy mất xương cốt không dựa vào bất kỳ vật gì chính mình một lần nữa mọc ra cái này sao có thể xương cốt của ngươi là tiên cốt chỉ cần không có bị đốt thành c h o mại thành phấn cũng có thể phục hồi như cũ hiện tại ngươi có thể tin tưởng bản t i ê n rồi khuôn mặt t ư ơ i c ư ờ i cơ hồ đôi đến giang triệt trên mặt giang triệt hít một hơi thật sâu nhìn xem ủy tiến hỏi trước đó phát sinh thứ gì khuôn mặt tôi cởi kỳ thật cũng không có gì chính là một chút phiền váy nhỏ mà thôi ủy tiên vòng quanh giang triệt dạo qua một vòng tiếp tục nói còn nhớ rõ vừa mới cái kia tên l ù n sao giang triệt kia cái gì dã khuôn mặt t ư ơ i cười đúng vậy à hắn là cái giả đạo sĩ là hắn cùng yêu phật liên thủ nghĩ muốn giết n g ư ơ i kết quả hắn không ngờ tới chính là n g ư ơ i có tiên cốt n g ư ơ i chém giết yêu phật nhưng cũng nhiễm lên yêu phật n g h i ệ p trướng dẫn đến ký ức hoàn toàn không có kia cái gì dã biết về sau liền nghị đóng vai thành bằng hữu của n g ư ơ i thừa cơ tiếp cận ngươi lại tìm cơ hội giết n g ư ơ i giang triệt mày n h ắ n lại nhớ tới vừa mới ra cắt ra nói lời cùng cái sau biểu lộ mặc dù mình cũng không tin kia cái gì dã nói lời nhưng nếu như quỷ tiên nói chính là thật kia cái gì dã trăng cũng quá giống cơ hồ không có sơ hở nói hắn cầm qua oscar kim thưởng giang triệt đều tin tưởng thấy giang triệt không có phản bác khuôn mặt t ư ơ i cười tiếp tục nói hắn còn có một cái đồng bọn trước mắt không có xuất hiện ngươi cũng phải cẩn thận giang triệt ai khuôn mặt t ư ơ i cười hắn đồng bọn là một nữ gọi tô tiểu cẩn vạn vừa gặp phải nàng cũng không nên bị nàng lừa gạt còn có đây này giang triệt hỏi khuôn mặt tôi cười tiếp tục nói mặt khác ngươi có hai cái quỷ linh một cái là không đầu quỷ một cái là cương thi các nàng vẫn muốn khống chế ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận a chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ k h ô n g chế ta giang triệt đột nhiên cười lạnh khóc mặt bản tiên tại sao phải k h ô n g chế ngươi bản tiên cùng ngươi bản thân liền là một thể a ngươi nếu là chết rồi bản tiên cũng không sống được a vậy ngươi lại là cái gì giang triệt hỏi khuôn mặt tươi cười bản tiên có thể không phải thứ gì không phải thứ gì không bản tiên là đông bản tiên là tiên nhân vết thương trên người gần như hoàn toàn khôi phục giang triệt một cước đạp nát chính mình cây kia đ o ạ c chỉ hỏi những này nói nhảm cũng không cần nói rồi nói cho ta đây là nơi nào nơi này là một cái quỷ h ư chỉ cần tìm được đánh vỡ quỷ h ư biện pháp liền có thể rời đi biện pháp gì cái này bản tiên không biết giang triệt có chút ghét bỏ nhìn quỷ tiên liếc mắt một cái hỏi trí nhớ của ta đâu có biện pháp nào có thể khôi phục khuôn mặt tôi cười cái này đơn giản ngươi buông lỏng để bản tiên đến khống chế thân thể của ngươi giúp ngươi tiêu trừ yêu phật nghiệp trướng về sau ngươi ký ức tự nhiên là có thể khôi phục ngươi không phải nói không nghĩ khống chế ta sao đúng vậy a nhưng ngươi trước trên thân có yêu phật nghiệp trướng a ha ha đúng lúc này bên ngoài đột nhiên sáng lên bạch quang chờ phản ứng lại lúc mạch liệt mạch sắc hỏa diễm sông cửa sổ xông vào lập tức hình thành một cái biển lửa khuôn mặt tươi cười bọn hắn đến rồi l ử a cháy hừng hực bên trong một cái gầy trơ xương như tủi bóng người chậm rãi đi ra chết ca nhìn xem hoàn toàn không có nhân dạng r a cắt d ã giang triệt đem đao nằng m a n g ở trước ngực mình r a cắt d i ã chết ca ta biết trong lòng ngươi khổ ta biết ngươi áp lực rất lớn nhưng m ờ i ngươi không muốn trốn tránh yêu nôn hoặc chúng giang triệt một tiếng quát lớn trực tiếp hướng ra cắt d ã vào tới mà l i ề n t ạ i hắn suốt đau lúc đột nhiên thân thể chuyển đến vô cùng suy yếu cảm giác tiểu man cùng tiểu mậu lực lượng biến mất muốn để ta chết không có đơn giản như vậy biểu lộ g ữ tợn giang triệt chém ra một đao mà g i a c á t giá thân thể giống như là hỏa diễm hình thành giống nhau mặc dù bị một đao chém chúng nhưng cũng chỉ là hóa thành một mảnh bạch sắc hỏa diễm dung nhập b i ể n lửa h ư n g hực b i ể n lửa vang lên lần nữa g i a c á t giá âm thanh t r i ệ t ca ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta nhưng ngươi yên tâm ta sẽ không tổn thương ngươi ta là tới giúp ngươi đánh giám giang triệt gào thét hắn cùng g i a c á t giá đều là cấp à mà bây giờ giang triệt không có quỷ linh trợ giúp mà g i a c á t giá lại có vũ hầu linh trợ giúp cả hai ở giữa tranh lệch lập tức kéo thẻ nếu như giang triệt không có mất trí nhớ có lẽ không cần quỷ linh cũng có thể cùng hiện tại ra cắt ra đánh cái chia năm năm nhưng mất trí nhớ sau hắn chẳng những đem trư thiên n g ụ c giang quên thậm chí liền âm dương quỷ đao quỷ khư đều không thể vận dụng chiến lược tự nhiên trên phạm vi lớn cắt giảm đúng lúc này lại một thân ảnh ở trong biển lửa xuất hiện lại t i a là một nữ nhân một cái ngũ quan tinh xảo tết tóc đôi ngựa thiếu nữ nàng kia song thanh tịnh con người khẽ run dường như có sương mù không ngừng ở bên trong hội tụ giang triệt tô tiểu cần tô tiểu cần ánh mắt lấp lóe ngươi còn nhớ do ta giang triệt ha ngươi là tới zết ta tôi tiểu c ẩ n hít một hơi thật sâu trong mắt thanh quang lưu động tiếp lấy một cái giống nhau như lúc tô tiểu cần từ phía sau nàng đi ra một giây sau tô tiểu c ẩ n cùng nàng kính tượng phân thân dẫn theo hình nào đối giang triệt phát động công kích mà ra c á t gia triệu hoán đi ra bạch sắc hỏa diễm cũng không ngừng phối hợp tô tiểu cần thế công đối giang triệt tiến hành chật ép trong lúc nhất thời giang triệt liên tục bại lui hai người đòn công kích trí mạng càng làm cho hắn ngàn cân treo sợi tóc nhưng mà lúc này giang triệt tựa như là thằng điên giống nhau cho dù bị đặt ở hạ phòng cũng vẫn là càng đánh càng hung biểu lộ càng ngày càng dữ tợn ha ha ha hai người các ngươi quả nhiên muốn giết ta đến a đến a lao tử người mang tiên q u ố t bất tử bất diệt xem ai chết trước trong ngọn lửa chuyền ra ra cắt ra tiếng gào thét đừng nghe hắn giết hắn tô tiểu c ẩ n cắn giang một cái thế công trở nên càng hung hiểm hơn làm đột phá giang triệt phòng n ự về sau tô tiểu cần đao trong tay rơi vào giang triệt trên thân lưu lại từng đạo dữ tợn vết thương bị buộc đến đến bước đường cùng giang triệt quyết định chắc chắn tiên h nhân giúp ta Quỷ tiên đầu tiên là xứ sở sau đó khuôn mặt tươi cười biểu lộ dần dần khoa trương khuôn mặt tươi cười hoa hoa chớ hoảng sợ bản tiên giúp ngươi tiên h nhân thân chê liệt chương năm trăm m ư ơ i tám tiên nhân trở về chương năm trăm m ư ơ i tám tiên nhân trở về làm quỷ tiên dung nhập giang triệt thân thể về sau từng đoàn từng đoàn m à u xám sát khí bắt đầu tại hắn mặt ngoài thân thể bước lên những sát khí này không thuộc về giang triệt mà là đến từ quỷ tiên cùng giang triệt lâu như vậy hắn rốt cuộc đời đến cơ hội này mặc dù hắn có thể cảm giác được giang triệt ý thức đã bắt đầu phản kháng nhưng bây giờ quyền chủ đạo trong tay hắn chỉ cần đem giang triệt cuối cùng điểm kia ý thức xóa bỏ vậy thế giới này thượng sẽ không còn có giang triệt người này mà là hắn vô tâm tiên nhân hô hô tiếng hít thở trở nên trường mà chìm theo một tiếng nhỏ xíu dị tượng giang triệt vai trái đột nhiên x é rách ùm ùm ù n g ụ ùm x é rách dưới làn da có đồ vật gì đang dùng lực chui ra ngoài một đoàn đỏ trắng vàng giao nhau đông tây long lên tại một tiếng trầm thấp tiếng nổ tung bên trong giang triệt trên vai trái nhờ một viên cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc đầu hhh bản tiên sống trong tiếng cười quái dị giang triệt vai phải cũng chui ra một cái đầu chật chật chật bản tiên sương cốt sao có thể tùy tiện ăn đâu ha ha ha ha làm người ta sợ hãi một màn để tô tiểu c ẩ n hãi hùng kiếp vĩa ra cắt ra từ trong ngọn lửa đi ra g ắ t gao nhìn chằm chằm mọc ra ba cái đầu giang triệt thấp giọng nói đừng sợ hắn vẫn là chúng ta triệt ca tô tiểu c ẩ n cái này lúc cái này kia cái đầu đột nhiên m â n g lên con ngươi đen nhánh bị một mảnh cho tàn thay thế theo giang triệt khỏe miệng dâng lên thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ tô tiểu cần nghĩ cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đem đao nằm ngang ở trước người mình làm một thanh hắc đao giống như phá vỡ hư không mà đến t r u n g điệp chạm tại tô tiểu cần trên thân đ ao lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra tô tiểu cần phát ra một tiếng ngất nô cả người trực tiếp bị chém bay ra ngoài vê anh b i ể n l ử a kích đã hoàn toàn mất khống chế giang triệt giống như một con da thú tại chém bay tô tiểu cần về sau lại không có nửa điểm dừng lại chủ động xông vào ra cắt giã triệu hắn đi ra trong biển lửa hùng hùng mạnh liệt hỏa diễm bám vào trên người giang triệt thiêu đốt lên da của hắn cùng hết n h tư tư rung động nhưng mà dù vậy bị quỷ tiên không chế giang triệt dường như căn bản không quan tâm tiếp tục ở trong biển lửa tìm kiếm tô tiểu cần cùng ra cắt giã thân ảnh giống như lệ quỷ tiếng gầm vang lên ngươi không phải muốn giết bản tiên sao đến a bản tiên ngay tại cái này các ngươi đến giết ta ha ha ha tại hỏa diễm phá hư dưới giang triệt huyết dịch bắt đầu sôi trào mặt ngoài thân thể không ngừng nâng lên cái này đến cái khác huyết bao ngay sau đó nổ t u n g suy suy rung động cuối cùng tiêu thị t bắt đầu bong ra từ màng một cái bị lửa một cụ xương khô một thanh hát đao đúng lúc này trong biển lửa đột nhiên vang lên ra cắt giã thanh em chấm thấp vũ hầu giút ta hỏa diễm bước lên huyện hóa ra ra c ắ t vũ hầu hư ảnh loẹ lên một cái rồi biến mất ngọn lửa màu trắng bên trong bắt đầu xuất hiện từng sợi ngọn lửa màu vàng làm những n à y kim sắc hỏa diễm sau khi xuất hiện giang triệt động tác cứng đờ một chút lật lật lặc chuyển động sưng cổ đầu lâu kia đôi đen nhánh mắt lỗ thủng phản phất đang tìm tìm cái gì phi thường cấp bách theo kim sắc hỏa diễm càng ngày càng nhiều quỷ tiên rốt cuộc xuất hiện ý sợ hãi thanh âm khàn khàn gào thét vũ hầu kim viêm ra các vũ hầu là ngươi lại là ngươi lao thất phu lại nghĩ hư bản tiên chuyện tốt bản tiên hôm nay không phải trả người không thể ra các lượng tiếng gầm gừ bên trong giang triệt từng đao chém ra hỏa diễm mà tại kim sắc hỏa diễm ra chỉ dưới mảnh này biển lửa dường như có sinh mệnh bình thường phun trào đồng thời còn ngưng tụ ra một đôi tay hướng phía giang triệt c h ụ p tới cùng lúc đó một mực nút trong bóng tối ra cắt giã rốt c ủ a t h i ê n t h ầ n khổng lồ tinh thần l ự c xông vào giang triệt trong óc c h t ca là ta ra cắt giã c h t ca mau tỉnh lại c h t ca Quỷ tiên cười to cỗ thân thể này đã là bản tiên thế nào chứ ca ha, ha ha ba tấm mặt đều lộ ra vặt vẹo nụ cười g a cắt vũ hậu ngươi cuối cùng không phải tiên cũng không phải thần mà tiên nhân phía dưới đều là run dế giang triệt trong tay h ắ c đao trực tiếp hướng ra cắt giã chán chém xuống da cắt giã một bên đầu để rơi vào trên vai của mình da cắt giã mặt đen lên đồng dạng vị trí bị chặt hai lần giang triệt tỉnh ngay tại q u ỷ tiên chuẩn bị lần nữa phát l ự c lúc một đầu đen nhánh xiềng xích đột nhiên phá vỡ giang triệt b ụ n g dưới quấn ở xương tay của hắn bên trên h ào h ào h ào xiềng xích càng ngày càng nhiều đem giang triệt một mực trói buộc ngọn lửa màu vàng nao nhau bám vào tại trên xiềng xích trong nháy mắt giang triệt thân thể liền hoàn toàn bị xiềng xích bao trùm thấy thế da cắt g ã i thật dài thở hát ra tán đi chung quanh hò dường như thân thể bị mắc sạch tô tiểu cần đi tới nhìn gầy c h ơ cả xương r a cắt giã liếc mắt một cái sau đó đi đến bị cuốn thành cục sắt giang triệt bên cạnh lấy ra một cái trang một đoá đoá hoa màu bạc bình pha lê theo tô tiểu cần vặn ra nắp bình l ấ m ta l ấ m tấm phấn hoa từ trong bình phiêu tán đi ra hướng phía giang triệt bao k h ỏ a mà đi đồng thời tại những này xiềng xích bọc vào những cái kia bị ngọn lửa thiêu bị h u y ế t đ ụ c chính bằng tốc độ kinh người tài sinh cái này lúc r a cắt giã khí tức hệ v nói đừng nhìn hắn chết không được nhưng là ta ta n h a n gửi tô tiểu cần da cắt lấy ra một gốc quỷ vật mất vào sau đó cười khổ nói tiểu cần cần n g ư ơ i có thể hơi quan tâm ta từng cái sao triệt ca không có việc gì chẳng những không có việc gì còn nhờ họa được phúc tô tiểu cần nhìn về phía da cắt giã nhờ họa được phúc hắn đều chỉ còn lại một bộ bạch c ố ấ t da cắt giã thở dài bạch c ố t sinh lục vấn đề không lớn ta dùng vũ hầu kim diễm rèn luyện rơi quỷ tiên tại triệt ca đầu khớp xương lưu sát khí giục h ỏ a trung sinh thành tựu tiên cốt triệt ca về sau tô tiểu cần hắn về sau về sau cái gì tô tiểu cần cau mày hỏi da cắt g ã nết miệng cười một tiếng triệt ca về sau sẽ rất cứng tô tiểu cần chân mặc nửa ngày Tô Tiểu cho dù chúng ta hiện tại đã, đã tìm được lẩn tránh lan quên biện pháp nhưng đối với nhiệm vụ chính tuyến manh mối vẫn là không thu hoạch được gì nhưng nếu như triệt ca có thể khôi phục kia hắn nhất định có thể mang chúng ta nằm thắng tô tiểu cần mắt màn cục xuống ta chỉ hy vọng hắn không có việc gì ra cắt giã sẽ không có chuyện gì trừ thiên n g ụ c giam căn thứ ba nhà tù i ê n lặng đã lâu đỉnh thắp giống như sa hóa bắt đầu tán loạn lạnh như băng mặt đất xuất hiện một b ô i sâm bạch kia là một viên đầu lâu xương sọ bên trên k h ắ c có chữ viết có động viên khác t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i chín tâm ma của ta t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i chín tâm ma của ta người tại n ú t tại người vong q u a n vong trong hoảng hốt giang triệt nhìn thấy một đám người bọn hắn lương đối với mình đứng ở hồng kỳ dưới tuyên thệ nhưng không biết vì cái gì ánh mắt của mình góc độ rất thấp đồng thời t r u n g quanh mềm lún rất chen c h ú c còn có những người kia rất mơ hồ mơ hồ đến căn bản là thấy không rõ mặt của bọn hắn thậm chí liền bọn hắn quần áo cũng chỉ có thể lờ mở phân biệt nhan s ắ c không bao lâu tuyên thệ hoàn tất một cái nhìn qua dường như rất hiểu điệu người hướng chính mình đi tới hẳn là nữ bởi vì là tóc dài tiểu chết triệt, triệt để ngươi lợi lâu rồi nữ nhân đem giang triệt b ấ lên giờ khắc này giang triệt trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có cảm xúc an tâm cảm động ấm áp không biết giang triệt không cách nào phân biệt loại tâm tình này là cái gì tiểu gia hỏa lớn lên giống n g ư ơ i a tiểu ngọc tỷ có người dựa đi tới sách đó là đương nhiên giống ta rồi giống cha hắn liền s o n g ta cảm thấy đội trưởng thật đẹp trai a hắn x o á i chữ cùng hắn dính dáng sao、ừ. đội trưởng nói là ngươi đổi hắn a còn nói ngươi chính là ham sắc đẹp của hắn liền hắn còn biết xấu hổ hay không hắn đúng lúc này lại có người đi tới hắc nhi tử đội trưởng lao giang ngươi nói với người ta là năm đó ta đổi ngươi nữ nhân chất vấn nam nhân cái gì ta lúc nào nói qua loại lời này ngươi có thể làm ta l ã o bà kia là ta tám đời đã tu luyện phúc khí a lao lâm nói lao lâm nói mỏ lao lâm nam tử từ trong tay nữ nhân tiếp nhận gian triệt thoảng qua lược quả nhiên là ta con trai giống ta x o á i t ba ba t ê ba ba thần kinh a ngươi tiểu triệt hiện tại còn không biết nói chuyện đâu đúng vào lúc này đ ố n g nhiên đất r u n g núi chuyển ngay cả trong ngực gian triệt đều cảm thấy rung động dữ dội ngay sau đó c ò i báo động trói thai văng lên một cấp đề phòng một cấp đề phòng tiểu ngọc ngươi mang tiểu triệt đi nam nhân nói nữ nhân không ta muốn cùng ngươi cùng nhau nam nhân kia tiểu triệt làm sao bây giờ đừng tùy hứng đi mau phá quan muốn phá quan theo lay động cảm giác càng ngày càng mạnh t r u n g quanh thanh âm huyên náo cũng càng ngày càng nhiều hình tượng dần dần mơ hồ thoáng trước mắt lại là một phen khác tràn cảnh tiểu g i a h ỏ a này về sau liền giao cho ngươi một cái mang theo mặt nạ nam nhân nói lần này giang triệt có thể thấy rõ đây là một cái cộ mang thổ nam nhân bởi vì trên mặt hắn mặt nạ màu trắng là vòng xoáy hình dạng mang thổ đứa nhỏ này là âm thanh của một người đàn ông khác vang lên giang triệt ngay sau đó giang triệt nhìn thấy một tấm rất quen thuộc mặt nghiêm di băng giang triệt rất xác định hắn chính là nghiêm di băng chỉ là hiện tại nghiêm đội trưởng nhìn qua rất trẻ trung rất xuất khí đồng thời tại bên cạnh hắn còn có một cái lôi thôi lết thiết nam nhân dũng ca mặt nạ nam suýt đừng hỏi trừ hắn ta trên xe còn có tiểu cô nương chu dũng đậu xanh cầm thú mặt nạ nam lao chu ngươi bình thường điểm hai người bọn họ là thân huy ngội h tiểu cô nương đừng để nàng đi vào quỷ bí thế giới là được đến nỗi tiểu từ này sách nuôi thả để hắn tự do phát triển đi nghiêm di băng ta biết đại khái là chuyện gì chu dũng ta biết đại khái là chuyện gì mặt nạ nam các ngươi thật biết là chuyện gì rồi ừm hai người gật đầu trên xe tiểu cô đ ư ơ n g chính là quang minh hội muốn tìm chìa khóa nghiêm di băng nói chu dũng khẳng định là mặt nạ nam ừm rất tốt một hồi ta sẽ gọi cái thẩm phán giả tới đem đầu óc của các ngươi tẩy một chút nghiêm di băng chu dũng nhìn hai người kêu một bộ a n phân biểu lộ mặt nạ nam còn nói thêm yên tâm chỉ là tạm thời đem trí nhớ của các ngươi phong ấ n lại về sau căn cứ tình huống sẽ từng bước t h i g a nghiêm di băng đây là ta nghe quá nhất kéo an ủi chu dũng một sau đó hình tượng lần nữa tán loạn một màn lại một màn mới hồi ức giống như phim đèn chiếu không ngừng tại giang triệt trước mắt hiện lên cũng không biết qua bao lâu mở mắt ra đập vào mi mắt chính là âm trầm lạnh như băng ngục giam tỉnh tỉnh t i ể u man tỉ tỉ đại cầu tỉnh tiểu nộng g hương phân tề ngồi dậy nhìn thấy ngồi tại cách đó không xa tiểu man hai mèo mũ giáp nhất chuyển hừ tiểu nộng g chạy tới lung lay tiểu man cánh tay nói tiểu man tỉ tỉ đại cầu tỉnh nhà tỉnh nhà ngươi không phải rất lo lắng hẳn sao t i ể u man rút về mình tay lạnh giọng nói ai lo lắng hắn rồi chớ nói nhảm lo lắng hắn còn không bằng lo lắng lo lắng ta đầu của mình đâu không có lương tâm đồ vật giang triệt gãi gãi c á i hót có chút lúng túng nói đem các ngươi quên là lỗi của ta nhưng đây cũng không phải là ta có thể khống chế hoàn toàn chính xác không phải ngươi có thể khống chế nhưng là ngươi tự nguyện tiểu man hiện tại âm thanh rất lạnh lùng giang triệt ta tự nguyện tiểu man yêu phật nghiệp chướng là giả nhưng tâm ma là thật lúc ấy ngươi vận dụng ngục giam lực lượng hủy đi yêu phật phân thân lúc hẳn ở trên thân thể ngươi g e o xuống tâm ma lại hoặc là nói yêu phật phân thân mục đích chính là nghĩ đem tâm ma loại ở trên thân thể ngươi t â m ma ta ta căn bản liền không có cảm giác đến cái gì không đúng a giang triệt c a o mày nói tiểu man có thể bị phát giác được tâm ma còn gọi tâm ma sao giang triệt ừng t â m ma vì cái gì không thể bị phát giác được tiểu man tâm ma sở dĩ xưng là tâm ma đó là bởi vì là trong lòng người chỗ sâu nhất ma trướng nếu như có thể bị sớm phát hiện k i ê u hoàn toàn có thể sớm dự phòng hoặc giải quyết như vậy tâm ma còn cứ gọi tâm ma sao giang triệt gật đầu một bộ thì ra là thế biểu lộ tiểu man thở dài một cái tiếp tục phổ cập khoa học tính cái này cũng không trách người dù sao đại bộ phận người nhận biết tâm ma đều là rất phiến diện cấm kỵ không phải dùng quỷ lực để cân nhắc mà cấm kỵ sở dĩ được xưng là cấm kỵ là bởi vì cấm kỵ có năng lực cực kỳ đặc thù loại năng lực này không giống với quỷ khư quỷ thuật mà là cấp bậc cao hơn đồ vật nếu như cứng rắn muốn lời giải thích ngươi có thể hiểu thành các đạo sĩ theo đuổi đích đạo lại hoặc là một loại cực đoan đồ vật chẳng hạn như ngươi gặp phải yêu phật phân thần kia tự xưng hàng long là hàn yêu phật cấm kỵ năng lực gọi vô tâm hắn có thể tại đối phương không có chút nào phát giác tình hồ giới phóng đại tâm ma từ chẳng ó t ể đ hạn như một người gánh vác lấy huyết hại thâm thủ cho dù hắn ngày bình thường biểu hiện lại bình thường thậm chí đã báo thù tại hắn ở sâu trong nội tâm cũng rất có thể tồn tại tâm ma mà cái này tâm ma một khi bị phóng đại vậy người này rất có thể sẽ lâm vào vô biên phẫn nộ vô tận tuyệt vọng lại hoặc là vô lực bi thương lại chẳng hạn như một cái đã từng sinh hoạt đói khổ lạnh lẽo người bây giờ áo cơm không lo thậm chí phú giáp thiên hạ nhưng tại hắn ở sâu trong nội tâm cũng vẫn là có khả năng sợ lạnh sợ đói sợ bị xa lánh bị chế rêu chờ ý nghĩ những ý nghĩ này sẽ chuyển thành tâm ma từ đó sinh sôi tự liệu rượu chè ăn uống quá độ bi quan c h á n đời chờ tâm ma giang triệt nhìn xem tiểu man hỏi kia tâm ma của ta là cái gì t i ể u man trốn tránh t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ta làm không được t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ta làm không được trốn tránh giang triệt c a o mày hoàn toàn không rõ tiểu man đang nói cái gì ta trốn tranh cái gì ta có cái gì tốt trốn tránh coi như biết có gì thần nhìn ta chằm chằm ta cũng chưa sợ qua cũng từ trước đến nay không nghĩ tới đi trốn tránh ủy bí khiêu chiến ta giống nhau dám vào đi ủy bí thế giới ta giống nhau dám vào vào ta nghĩ nhiều nhất là như thế nào giết thần mà không phải trốn tránh ta trốn tránh cái gì thâm ma của ta làm sao có thể là trốn tránh tiểu n ộ n g đại cầu chó giang triệt dừng một chút sau đó vớt vớt cái chán nói ta không có kích động chỉ là kỳ quái thâm ma của ta làm sao có thể là trốn tránh cái này lúc tiểu man mở ra hai chân phong dài đi đến giang triệt trước mặt màu đen mặt kính phản chiếu ra giang triệt mặt tiểu man bởi vì ngươi không biết thậm chí đều không nghĩ tới cho nên tâm ma của ngươi muốn so những người khác càng thêm nghiêm trọng giang triệt tiểu man dường như thở dài bả vai sập một chút ngươi trốn tránh chuyện kỳ thật có rất nhiều nghiêm dĩ băng bởi vì vì bảo vệ ngươi mà chết mặc dù ngươi một lòng muốn phục sinh hắn nhưng tại ngươi ở sâu trong nội tâm ngươi cũng một mực đang trốn tránh chuyện này mặc dù những người khác không có đối với chuyện này nói cái gì càng không có đi trách ngươi nhưng là ngươi kỳ thật rất sợ hãi nhìn thấy hồng l a n g bọn hắn ngươi cũng không biết hẳn là dùng phương thức gì đến đối mặt bọn hắn ta không có giang triệt lắc đầu phủ nhận tiểu man vậy ta hỏi ngươi nếu như bây giờ nghiêm dĩ băng thi thể ngay tại thiên tiệp oan ngươi dám đi nhìn sao giang triệt vì cái gì không dám tiểu man ha ha vậy nếu như hồng lăng bọn hắn cũng ở tại c h ỗ đâu giang triệt tiểu man lời nói để giang triệt nhất thời ngại lời hãn từ trước đến nay không có suy nghĩ qua vấn đề này càng không tưởng tượng qua hình ảnh như vậy nhưng tiểu man nói không sai nếu quả thật có một ngày mọi người cùng nhau đi xem nghiêm đội trưởng đ â u vậy ta đóng vai chính là một cái dạng gì nhân vật 3033 thành viên vẫn là hại chết đội trưởng thủ phạm nếu như hồng lăng t h bọn hắn khóc ta lại nên làm cái gì đi an ủi bọn hắn thật lâu tiểu man âm thanh tại trong ố c vang lên cho nên ngươi có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất chính là phục sinh nghiêm di băng ngươi không phải là không có nghĩ tới những việc này chỉ là ngươi tiềm thức giúp ngươi che đậy lại những việc này lại hoặc là nói giúp ngươi lựa chọn tính lãng quên những việc này nội tâm của ngươi giúp ngươi lựa chọn trốn tránh giang triệt con ngươi trận trận co vào nhưng mà tiểu man lời nói lại còn chưa nói xong trừ nghiêm di băng còn có chu dũng chu dũng chuyện mặc dù cùng ngươi không có trực tiếp liên quan nhưng vẫn là có thiên ti vạn lũ quan hệ có lẽ ngươi nghĩ tới nếu như chúng ta lúc ấy không có giết diệp thanh g i a o kia đây hết thể có phải hay không liền sẽ không phát sinh chí ít sẽ không để cho chu dũng lâm vào cái này vạn tiếp bất phục hoàn cảnh bởi vì nghiêm dĩ băng cùng ta đầu chuyện ngươi bây giờ đã nhận định quang minh hội tại nhằm vào ngươi cho nên ngươi vô ý thức đem ban đầu nuôi q u ỷ sự kiện cũng nắm vào trên người mình về sau hắc ôn dịch trái tim cùng với cái khác khiêu chiến liên quan đến cuối cùng đều hoặc nhiều hoặc ít cùng hoàng tuyển bệnh viện có quan hệ mà nhìn chằm chằm ngươi dị thần cũng là như thế cho nên ngươi càng thêm kiên định ý nghĩ này b a như là nhưng đầu như dung ở t mỗi lần hồi thiên thanh thành phố đều tận lực không để ngươi tỉ biết bởi vì ngươi sợ ngươi tỉ hỏi lung tung này kia tại kinh thành thời điểm cũng một mực là tốt khoe xấu tre cha mẹ ngươi dặn dò tỉ của ngươi không thể tiến vào quỷ bí thế giới chuyện này mặc dù tạm thời nhìn không đến bất luận cái gì nguy hiểm nhưng cũng vừa vặn là không có gặp nguy hiểm để ngươi càng thêm s ố t ruột bởi vì không có tin tức không có manh mối thường thường sẽ xuất hiện xấu nhất kết cục ta còn chưa nói xong ban đầu ngươi không muốn gia nhập quỷ cục mà bây giờ ngươi chẳng những gia nhập quỷ cục còn trở thành một cái thủ q u a n người dù là ngươi biết mục đích của mình cũng có thể đem đây hết t h ầ đều viên hồi đến nhưng ngươi lưng chịu trách nhiệm nhưng cũng càng ngày càng nhiều càng nhiều đến càng trọng nhất là nhìn thấy quỷ cục những cái kia hy sinh thủ con người những cái kia đại nghĩa về sau tức thì bị ép không t h ở nổi cuối cùng chín lần khởi động lại cả nhà trung liệt phần này vinh hạnh đặc biệt trực tiếp đánh tan tâm lý của ngươi phòng tuyến tại kính dân cùng tự tư đầu này chấu ngã ba trước ngươi y nguyên lựa chọn trốn tránh còn có ta ngươi đáp ứng giúp ta tìm về đầu của ta ngươi cũng hoàn toàn chính xác tại làm như thế nhưng khi viêm ma thần t ử trong tay ngươi đ à o thoát về sau tâm cảnh của ngươi cũng phát sinh biến hóa ta vì ngươi chết đều có thể mà lâu như vậy ngươi lại vẫn không có thể giúp ta tìm về đầu ngươi sợ hơn chẳng ta người thật là cha mẹ của ngươi đây là ngươi nội tâm ý nghĩ đúng không giang triệt ta ta thật là nghĩ như vậy sao ta thật đang trốn tránh đây hết thảy ta giang triệt biểu lộ không ngừng tại thống khổ cùng dữ t ậ n vừa đi vừa về chuyển biến nửa ngày giang triệt nắm lấy tóc của mình gục đầu xuống thân thể k h ẽ ru n tiểu man tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy giang triệt giang triệt đừng đem tất cả mọi chuyện đều ôm trên người mình ngươi cũng chỉ là một người bình thường ngươi mới mười chín tuổi tiếng nước n ở vang lên giang triệt dỗi tay ôm chặt lấy tiểu m a n e o âm thanh khàn khàn mơ hồ tiểu man ta mệt mỏi quá ta thật mệt mỏi quá ta muốn cứu đội trưởng ta muốn đem dung ca mang về ta nghĩ bảo hộ tỷ của ta ta muốn giúp ngươi tìm về đầu ta nghĩ giải quyết quan g minh hội phiền phức ta là trung liệt về sau nhưng ta làm không được ta thật làm không được ca chương năm trăm hai mươi một du hồn tử linh chương năm trăm hai mươi một du hồn tử linh có lẽ đây là giang triệt lâu như vậy đến nay chân chính một lần phá phòng đại bộ phận người cũng không dám dò xét nội tâm của mình thế giới nơi đó có quá nhiều âm ư u thống khổ vô lực mọi mệt thậm chí tuyệt vọng giang triệt cũng không phải là người cô độc bên cạnh hắn có tiểu man tiểu mộng gia cắt giã tô tiểu cận ba nghìn ba mươi ba tiểu đội hắn cũng sẽ không là quái gọi người thiên thanh t r ạ nguyên đại náo diệp già kinh đại phong vân vũ hầu đại hội hắn càng không phải là cái máu lạnh người âm t u y ề n b ằ n tàu dung thành thẩm thấu xe lửa mất linh nhưng là tựa như tiểu mộng nói giống nhau hắn cũng chỉ là một người bình thường một cái mới mười chín tuổi thiếu niên tiểu man lời nói bị ép để giang triệt dò xét nội tâm của mình thế giới một cái cường giả chân chính không chỉ cần có thực lực cường đại quan trọng hơn chính là hắn vĩnh viễn dám nhìn thẳng chính mình đối mặt ở sâu trong nội tâm h á cám cùng m á võng phá kén thành bướm dục hỏa trung sinh dựa theo tình huống hiện tại đến xem căn thứ ba nhà tù chân chính mục đích là muốn đưa một bộ tiên cốt cho ta điều chỉnh tốt trạng thái giang triệt nhìn lướt qua âm u nhà tù nói tiểu man đoán chừng là bất quá lần này nếu là không có gia cắt giá hỗ trợ kết cục đến cùng sẽ thế nào thật đúng không nói giang triệt là người đột nhiên nghĩ đến trước đó tỉ tỉ nói qua một câu trong tương lai chính mình cần muốn lấy được gia cắt trợ g i ú p gia cắt giá mặc dù lắm l ờ i một chút nhưng là dường như chính mình mỗi lần cần muốn trợ giúp thời điểm gia cắt giá đều tại giang triệt cười cười sau đó hỏi đúng rồi ma tử ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi t i ế u man ừ n giang triệt ngươi là làm sao biết ta ở sâu trong nội tâm những ý nghĩ kia những cái kia liền chính ta đều không có phát hiện chẳng lẽ là bởi vì ngươi là ta quỷ linh hai m è o mũ giáp lung lay nói không phải giang triệt ngươi nếu là nói mình đoán được ta là sẽ không tin tưởng tiểu man vì cái gì ngươi không có thông minh như vậy giang triệt bị tiểu man dùng sức bấm một cái giang triệt rất phối hợp ngao ngao trực hiếu tiểu man l ệ n h hừ một tiếng vung tay nói là ra c ắ t giã nói cho ta đối với đáp án này giang triệt rất kinh ngạc nhưng dường như lại hợp tình hợp lý tiểu man giải thích nói lúc ấy ngươi không có ký ức hắn chỉ có thể hợp tác với tô tiểu cẩn đối ngươi hạ tử thủ đem ngươi b ư ớ c như tuyệt cảnh để ngươi vận dụng quỷ tiên lực lượng sau đó lại lợi dụng kim viêm cùng trong n g ụ c giam xiềng xích phối hợp xiềng xích gáp chế quỷ tiên kim viêm tịnh hóa quỷ tiên sắc khí cuối cùng luyện chế tiên cốt đến nỗi ngươi nội tâm những cái kia tính toán là hắn tại dùng tinh thần lực xâm lấn ngươi ý thức lúc nói cho ta tiểu man đỡ chính ngũ giáp của mình bất quá ta cũng rất tò mò hắn là làm sao biết ngươi ăn uống ngủ nghỉ ta đều nhìn cũng không gặp ngươi đã nói với hắn những vật này a giang triệt có thể là hả ngươi vừa mới nói cái gì ta ăn uống ngủ nghỉ ngươi đều nhìn t i ế u man cái gì a chớ có nói vậy ta nào có công phu kia nhìn ngươi n h ữ n g này biến không biến thái a giang triệt có thể ngươi vừa mới ngươi vừa nói khả năng cái gì cái gì khả năng cái gì nói tiểu man còn ôm lấy tiểu nộng tiểu nộng dương lên cánh tay khả năng cái gì khả năng cái gì giang triệt sờ sờ cái mũi cười nói khả năng hắn dùng thiên thuật đi tiểu man nhẹ gật đầu nói trụ lời giải thích này vẫn là hợp lý không có chuyện khác lời nói kia liền đi trước giang triệt đưa tay nghĩ véo một chút tiểu nộng khuôn mặt kết quả bị đối phương a ô cắn một cái vào ngón tay t i ể u man xinh đẹp tiểu n ộ n dùng sức giang triệt đậu xanh tiểu mộng y ỉa tiểu man gọi ngươi quên chúng ta ngay cả chúng ta cũng dám quên tiểu mộng cắn chết hắn cắn chết hắn đau đau đau há mồm há mồm a tiểu man đúng quỷ tiên phòng giam bên trong kia đầu lâu nhìn xem trên ngón tay ép ấ n giang triệt hung h ă n g chừng tiểu mộng liếc mắt một cái chuyện này ta biết chờ di vong chi đôi chuyện kết thúc lại nói được r a cắt giá dựa vào cháy đen vết tường còn đang nghỉ ngơi thiên thuật phản vệ cơ hồ muốn cái mạng nhỏ của hắn bất quá cũng chính bởi vì thiên thuật mới khiến cho hắn nhìn thấy giang triệt tương lai nhiều cái phương hướng phát triển dùng cái này đến đẩy ngược ra sự t ì n h khắc tới tô tiểu cần từ bên ngoài đi tới nhìn l ư ớ t qua trên đất cục sắt nói quỷ bí càng ngày càng nhiều bọn hắn cùng giang triệt đại chiến gây nên rất lớn đồ vật ngay từ đầu thật cũng không xảy ra chuyện gì nhưng không nhiều liền bắt đầu lục tục no g ngoe có quỷ bí tới gần nơi này chút mà lại những cái kia quỷ bí tướng mạo đều rất khủng bố cùng trước đó nhìn thấy phồn hoa hoàn toàn khác biệt hiện tại giang triệt biến thành cục sắt da cắt g i a thân thể lại bị móc sạch chỉ có thể dựa vào tô tiểu cần đến ứng phó da cắt da nhứ mày ba ngày những ngày quỷ bí lục tục no n g o công kích chúng ta ba ngày đến cùng muốn làm gì tô tiểu cần lắc đầu hắn lúc nào có thể tỉnh tô tiểu cần hỏi g i a cắt giã k h o á t k h o á t tay bên trong cầu lông một bộ cao thâm bộ dáng nên tỉnh thời điểm liền sẽ tỉnh tô tiểu cần đúng lúc này buộc chặt lấy giang triệt xiềng xích bắt đầu đứt gãy theo một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn qua đi giang triệt xuất hiện tại hai người trong mắt mở mắt ra giang triệt nhìn xem hai người cười nói tạ tô tiểu cần g i a cắt giã trên dưới d ò xét giang triệt cảm t h ấ n nói ca ngươi cái này mới mọc da huyết mục l à n da thật mềm a giang triệt n ú n núi bay vậy cũng không như trẻ con da thịt da cắt giã đây chính là ngươi không mặc quần áo lý do Ừ. giang triệt s ư ơ n g sở hậu chi hậu giác kịp phản ứng không riêng làm á u của mình thịt y phục của mình tại trước đó chiến đấu bên trong cũng đều bị r a cắt giã cho đốt ngươi còn nhìn nhanh chuyển qua a giang triệt đối tô tiểu cần gào thét ta ta ta tô tiểu cần gương mặt từng ư đỏ cả người giống như là hóa đá giống nhau tứ chi cứng đờ căn bản không có cách nào đậu luôn cúng tay chân bên trong giang triệt thay đổi một bộ quần áo mới còn tốt trước đó cho tiểu man mua quần áo thời điểm chính mình cũng nhiều mua mấy bộ thả trong tủ vàng không lần này liền thật khử lớn đổi tốt quần áo giang triệt ho khan một tiếng nghiêm trang nói chuyện này ta không hy vọng có người thứ t ư biết ấy da cắt giã ban công dương lên cái cảm giang triệt quay đầu một cái khoác áo t r o à n g thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên ban công to lớn lan tràn hạ hai đoàn ngân sắc quang mang lần l ấ p lóe chúng ta bị bao vây tô tiểu cần nắm thật chặt trong tay vành đau khuôn mặt nhỏ ấm t r ầ m không đơn thuần là ban công ngoài cửa sổ ngoài cửa thậm chí bị tung bay trên nóc nhà đều xuất hiện những vật này thân ảnh bọn chúng dường như không có thực thể thật giống như trong trò chơi du hồn tử linh mặc dù còn chưa hiểu tình huống nhưng giang triệt cũng lấy ra âm dương bị đau chuẩn bị chiến đấu nhưng liền cái này dương cung bạc kiếm lúc những n à y hữu linh phát ra thanh â m quái dị bén n ọ n trói thai chấm thấp đủ loại ngựa khí đều có nhưng ba người sửng sốt nghe không hiểu một chữ đúng lúc này trả tại cửa ra và hữu linh tránh ra bộ dáng kia tựa hồ là nghĩ để ba người bọn hắn đi một nơi nào đó chương năm trăm hai mươi hai di vong c h i chủ chương năm trăm hai mươi hai di v o n g c h i chủ ba người đưa mắt nhìn nhau những n à y c ổ tử thần lũ hồn dường như không có tính công kích ra cắt giã thẻ của một cái nói tô tiểu cận là không có tính công kích nhưng chúng nó có thể đánh cắp người khiêu chiến ký ức g i a cắt giã nhìn về phía một bên tô tiểu cần đánh cắp ký ức tô tiểu cần điểm một cái c á i c ằ m ta trước đó nhìn thấy có cái người khiêu chiến bị bọn chúng đánh cắp ký ức đó i a cắt giã đột nhiên bạo loại trên thân bắt đầu dâng lên bạch sắc h ỏ a diễm mà lúc này giang triệt lại lên tiếng nói đừng nóng nổi trước tắt máy g i a cắt giã ừng giang triệt chìm xuống sắc mặt nói nếu như tiểu cần nói chính là thật nhiều như vậy h ữ hồn tại cái này chúng ta ký ức sớm nên hỗn loạn mới đúng làm sao có thể một chút việc cũng không có da cắt g ã cau mày nói ta rõ ràng ngươi ý tứ kia loại chuyện này không thể khinh thường trí nhớ của ta mặc dù một mạch vàng nhưng cũng rất c h â n quý giang triệt nhìn về phía gia c á t giã khó có thể tin đây là có thể nói ra sao gia các giã ừng làm sao không thể đâu từ trên người giã cầu thu hồi ánh mắt giang triệt trong lòng bắt đầu tính toán chữ bằng máu nhắc nhở chưa từng xuất hiện vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình để phán đoán mà lại hiện đang chờ giang triệt đi xử lý chuyện có rất nhiều nhất là quỷ tiên nhà tù đ ầ u lâu cho nên phải nhanh một chút hoàn thành cuộc khiêu chiến này dựa theo hiện có tin tức đến phân tích di vong chi thành lãng quyên thiết lập hẳn là đến từ những ngày h hồn hiện tại một lần tính xuất hiện nhiều như vậy dùng cái mông nghị cũng biết xuất hiện tình huống đặc biệt có thể là nhiệm vụ chi nhánh cũng có thể là cùng ẩn tàng khiêu chiến nhiệm vụ có quan hệ nếu như những n à y ưu hồn thật muốn đánh cắp bọn hắn ký ức lời nói tuyệt đối không thể có thể giống như bây giờ gió e m sóng lặng không vào hang hổ sao bắt được hồ con quỷ bí khiêu chiến bản thân liền cần vật lý lặp lại cân nhắc về sau giang triệt mở ra chân hướng phía ở ngoài cửa chờ cái kia ưu hồn đi đến thấy thế gia cắt gia cùng tô tiểu cần cũng đi theo đến đi ra bên ngoài giang triệt hậu chi hậu giác phát hiện chính mình cùng g ã cầu bọn hắn cuộc chiến đấu kia khủng bố đến mức nào cả tòa lâu lung lay sắp đổ lúc nào cũng có thể phát sinh đổ sụp đồng thời t r u n g quanh phòng úc cũng bởi vì tác động đến sập sập tiêu tiêu lâu một cửa hàng càng là thảm liệt pha lê cơ hồ toàn bộ bị chấn át đường cái cũng là che kín giống như mạng nhện vết dạn g nơi này tựa như là bị hỏa lực tẩy lễ qua bình thường lệnh người không khỏi thổn thức ưu hồn ở phía trước dẫn đường ba người cứ như vậy đi theo xuyên qua đường cái hẻm nhỏ nguyên lai di vong chi đô cũng không phải là chỗ có địa phương đều phun hoa tại trải qua một mảnh cùng loại khu công nghiệp địa phương về sau dường như đi vào một cái thế giới khác nơi này mặc dù cũng đồng dạng cao lầu san sát nhưng lại không nhìn thấy nửa cái bóng người ngược lại thật d à y cho b ù i khắp nơi có thể thấy được tùy ý một cái góc đều lộ ra nồng đậm kiềm chế lại không lâu nữa một tòa màu đen văn phòng xuất hiện ở trước mắt tòa nhà này giống như là chướng ngại vật tọa lạc tại đường cái chính giữa trong đại lâu trang trí cùng thế giới hiện thực rất giống cùng bên ngoài bất đồng chính là nơi này rất sạch sẽ dưới chân đá cầm thạch mặt đất thậm chí còn có thể rõ ràng ngược lại chiếu ra cái bóng tới da cắt giã cũng tại lúc này thình lình đến một câu mặc quần liền rất không có ý nghĩa giang triệt nhìn thoáng qua tiểu c ẩ n quân đen nói còn may là quần nếu như là váy ngươi khả năng đã không có g i a cắt giã tô tiểu cần hai cái lao lục giang triệt ừng da cắt g ã ngươi nhân vật thiết lập băng băng băng băng tô tiểu c ẩ n leng k e n ngân sát cửa thang máy từ từ mở ra mười mấy cái u hồn vây quanh ba người trên dưới lưu động giang triệt thở sâu đường ra đều giữ vững tinh thần bộ này thang máy tầng lầu ấn phím chỉ có một cái bốn mươi tư tầng theo cửa thang máy lần nữa mở ra một cái khoáng đ ạ t đại s ả n h đập vào mi mắt hình khuyên to lớn cửa sổ sắt đất không nhốn bụi trần đứng ở chỗ này có thể rất tốt nhìn ra xa cả tòa di vong chi thành những này kỳ thật cũng còn tốt lệnh ba người khiếp sợ là dưới chân bốn tầng bốn tầng dưới đất là trong suốt pha lê phía dưới một cái có một cái chứa đựng ký ức bình pha lê một vòng lại một vòng thật c h ỉ n h tề đặt ở cùng một chỗ xuyên đâu qua bình pha lê phân tích còn có thể nhìn đến phía dưới một tầng lại một tầng một cái làm người ta trong lòng run dày ý nghĩ không khỏi tung ra chừ lâu một cùng bốn tầng bốn trung gian bộ phận toàn bộ đều dùng để cất giữ những này bình pha lẩm bẩm một cái hình lập phương bình pha lê dưới đáy là lớn cỡ bàn tay một tầng ước chừng bốn trăm bình phương cao độ năm m hết thệ có bốn mươi hai tầng xin hỏi hết thệ có bao nhiêu bình pha lê giang triệt không r a sẽ chết r a cắt giã sẽ tô tiểu c ẩ n đúng lúc này một khối pha lê bắt đầu hạ xuống nhưng kỳ quái là cũng không có đẻ ép đến những cái kia bình pha lê theo hạ xuống còn có một tiếng lười biếng âm thanh ngay sau đó một cái phục trang đẹp đẽ khoác t r ồ n áo khoác bằng da yêu diệm nữ t ử giống ngồi sân khấu thang máy giống nhau xuất hiện ở đại sành nữ nhân lông mi thật dài run dậy thao lấy một ngụm trà xanh âm nha ta tưởng là ai đến nữa nha hóa ra là các ngươi ba cái nha chật chật chật giang triệt h i ế p h i ế p mắt tại trên người đối phương cảm thụ khí tức nguy hiểm cùng lúc đó trong đầu cũng hiện ra một chuyến chữ bằng máu cao ngạo là cần tư bản quyền lợi cùng mỹ mạo là có thể cùng tồn tại chẳng hạn như ta di vong thành thành chủ cấp ss cấp s khiêu chiến bên trong cấp ss u ỷ bí hẳn là trần nhà đi ba người riêng phần mình trầm mặc đều không có trả lời đối phương thành chủ cười khẽ một tiếng tiếp tục nói ngươi đầu tiên là phá hư ta cửa hàng sau đó lại giết con dân của ta cuối c ù người các n g vừa mới gọi ta cái gì thành chủ nhìn về phía giang triệt ánh mắt sáng rực giang triệt mỉm cười nói nữ vương đại nhân a chẳng lẽ không nên xưng hô như vậy ngài sao chưa từng có ai xưng hô như vậy qua ta thành chủ đi đến giang triệt trước mặt dỗi i a ngón tay như nhánh hành ngọc nhẹ nhàng nâng lên giang triệt cái cảm nói mặc dù ngươi kêu để ta rất dễ chịu nhưng là cái này cũng không thể triệt tiêu các ngươi ác liệt hành vi giang triệt mang trên mặt ý cười nhưng thân thể cũng đã ngao ngoe muốn đậu cấm kỵ phân thân đều rất còn sợ một cái cấp ss tiểu nhân vật sao chương 523, m à u đen miếng sắt chương 523, m à u đen miếng sắt ngay tại giang triệt chuẩn bị đánh đòn phủ đầu lúc thành chủ lại đột nhiên n h ả ra chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta hoàn thành một sự kiện bùn thành chủ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua giang triệt chuyện gì thành chủ nện bức thon dài thẳng tắp đùi vòng quanh giang triệt đi một vòng nói một phần ký ức trí nhớ của ta cùng lúc đó ba người bên thai đồng thời vang lên nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở thu hoạch được manh mối thành chủ ký ức giang triệt sắc mặt khuôn mặt có chút động di vong chi thành thành chủ cũng mất đi ký ức cùng nhiệm vụ chính tuyến không n h ư mà hợp k i a tìm tới thành chủ ký ức có phải hay không liền có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi giang triệt nhìn xem thành chủ cười nói không có vấn đề ngươi hoàn toàn có thể tin được chúng ta ba t h à n h chủ ngươi cùng nàng ta là tin qua nhưng là h án t h à n h chủ nhìn xem r a cắt giã chân mày hơi nhữ lại gia cắt giã một mặt m ở mịt ta làm sao rồi t h à n h chủ một mặt ghét bỏ nói lại thấp lại xấu xem xét liền không đáng tin đậu xanh gia cắt g ã khó có thể tin làm sao hiện tại liền nở đỡ cờ đều có thể trông mặt mà bất hình dòng sao người nói ta thấp ta không phản bác nhưng người nói ta xấu ta nơi nào xấu rồi thành chủ người chiếu soi gương l i ê n gia cắt giã nghĩ muốn tiếp tục rằng co thời điểm giang triệt mở miệng đánh gãy nữ vương đại nhân xin yên tâm hắn mặc dù lớn lên xấu gia cắt giã đầu góc cũng không hiệu nghiệm hèn m ọ n lại hào sắc nhưng cũng vẫn là có một chút tác dụng gia cắt giã nhìn c h ầ m c h ầ m giang triệt trên mặt tràn ngập khinh bỉ giang triệt nữ vương đại nhân còn xin cho nhiều một chút tin tức thành chủ dùng ngón tay nhẹ nhàng vớt ve giang triệt cái cảm theo rồi nói ra ai mặc dù bản nữ vương trưởng quản l ấ cả t o à thành nhưng nữ vương cũng rất lo nghĩ a thu về những cái kia âm m thống khổ ký ức là vì những người kia tốt ai sẽ hy vọng tại thống khổ trong trí nhớ vượt qua cả đời đâu nhưng là thu về những ký ức này đối ta cũng có ảnh hưởng rất lớn mỗi một đoạn ký ức đều cần đi qua trong đầu của ta mới có thể bị thu về thu về ký ức càng nhiều nhìn thấy thống khổ thì càng nhiều cái này đối ta tạo thành gánh nặng rất lớn thằng đến có một ngày ta đột nhiên quên đi những việc này quên đi ta từng nhìn thấy qua mê vong cùng thống khổ gia cắt giã tiếp l ờ i hộp nói cái này không phải là chuyện tốt sao chuyện tốt thành chủ xem thường nhìn gia cắt giã liếc mắt một cái nói nếu như các ngươi chỉ có loại trình độ này ta nhìn vẫn là thôi đi ra cắt giã giang triệt x e ẽ bảo nữ vương đại nhân hắn là đang nói đùa đâu chúng ta đều biết cái này không là một chuyện tốt ha vậy ngươi nói một chút vì cái gì không phải chuyện tốt thành chủ hỏi ngược lại giang triệt chừng ra cắt giã liếc mắt một cái con hàng này bình thường là thật không đáng tin cậy bất quá cũng may thời khắc mấu chốt xưa nay không như xe bị tuột xích bằng không giang triệt thật sẽ t ạ giang triệt nhìn về phía thành chủ nói bởi vì vì tất cả thu về ký ức đều cần đi qua ngươi làm ký ức trung tâm ngươi lại quên đi những ký ức kia như vậy vấn đề liền xuất hiện ai tại không thông qua ngươi tình hồ dưới hồi thu ngươi ký ức cái gì thu về kia gọi ăn cắp ăn cắp có người trộm đi trí nhớ của ta thành chủ đột nhiên gào thét trên mặt gân xanh lan tràn giang triệt nhưng ta không rõ đã ngươi nói những ký ức kia thành gánh b á c vì cái gì nhất định phải tìm trở về đâu thành chủ không chỉ là những ký ức kia hắn còn trộm đi ta nguyên bản một đoạn ký ức cái gì ký ức gia cắt giã hỏi ta nếu là biết cái gì ký ức còn cần tìm sao mặt của thành chủ sắp phi thường khó coi nếu không có giang triệt tại gia cắt giã cái này sẽ tuyệt đối gửi gia cắt giã giang triệt ngươi là thế nào phát hiện trí nhớ của mình mất đi bởi vì ta cảm thấy ta rất c h ố n g rỗng thành chủ mặt mũi tràn đầy sầu lo giang triệt r a cắt dã yên lặng xoay người bắt đầu phát run thành chủ phối hợp tiếp tục nói ta mỗi lần cảm thấy c h ố n g rông thời điểm liền sẽ dùng bảo bối của ta đến giải quyết bảo bối đại bảo bối sao coi như giang triệt cũng cảm thấy quá mức thời điểm thành chủ lấy ra một vật để hắn trực tiếp n h ì n được nhưng mà ta tại ta quý giá nhất trong dương tìm được cái này nhưng là ta lại đối với cái này không có, có bất cứ trí nhớ gì cái dương kêu bên trong tất cả bảo bối nơi phát ra tác dụng Vô thần, chứng 524, vô thần. trước a đều đó tại đối phó yêu phật phân thân thời điểm cưỡng ép động mục giam lực lượng hiện đang hồi tưởng lại đến lúc ấy chính mình cơ hội là thoát ly người định nghĩa Kìa từng cây đen n cây ha á n xương h xích, h trực tiếp t y t ha ế c h làm ì thành ạ chủ tựa n h lấy à i n ra miếng sắt về sau giang triệt có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trong bụng có dị vật đang ngạo ngậy không riêng gì bụng còn có ngực tứ chi đều có cái gì đang ngạo ngậy giang triệt biết là những cái kia xương xích những cái kia xiềng xích giống như là đã có sinh mệnh chứng cứ tại chính mình xương cốt bên trên tiềm phục tại thân thể của mình bất luận cái gì một chỗ đồng thời như vậy gián tiếp chứng minh cái này miếng sắt đến từ t r ư thiên n g ụ c giam giang triệt nhìn xem trong tay thành chủ miếng sắt trong lòng đã có đáp án nhất định phải nghĩ biện pháp đem thứ này cho làm tới cho dù là không hoàn thành cuộc khiêu chiến này giang triệt tạm thời đẻ xuống ý nghĩ trong lòng nói nữ vương đại nhân ta nghĩ hỏi nhiều m ộ t câu ngươi cảm thấy sẽ là ai trộm đi ngươi ký ức lại hoặc là nói ai có cơ hội trộm đi ngươi ký ức thành chủ lắc đầu không rõ ràng nếu như ta biết trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ bắt tới không là tốt rồi rồi cũng thế ngươi nói rất đúng có đạo lý giang triệt khoe miệng giật một cái phát hiện chính mình vấn đề này có chút hơi thừa tiếp xuống giang triệt lại đổi mấy vấn đề nhưng là cuối cùng đều không thu hoạch được gì duy nhất có thể vớt rõ ràng là thần bí miếng sắt xuất hiện tại thành chủ bên trong bảo dương bên trong nhưng nàng đối với cái này không có có bất kỳ có liên quan ký ức cho nên nàng cho rằng trí nhớ của mình bị ăn cắp thật giống như ngươi đột nhiên quên đi ngươi một đôi giày sinh hoạt vẫn là sẽ tiếp tục phần này lãng quên cũng sẽ không đối ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì t h ẳ n g ngươi đến lần n ữ a này h thấy ì n n cái đôi giang à y lúc, sẽ triệt đề nghị có lẽ chúng ta có thể thử một chút từ những cái kêu hữu hồn trên thân hạ thủ g i a cắt giã xứng sở ngươi cái quan điểm này ta không dám gật bờ a giang triệt nhìn về phía da cắt giã hỏi người có những biện pháp khác g i a cắt giã nết miệng cười nói ta cảm thấy ưu hồn cùng thành chủ ký ức không có trực tiếp liên quan a tựa như quỷ bí thế giới bên trong cũng có tắm rửa giống nhau tại ánh sáng nhạt thành mì ý trộn lẫn số bốn mươi hai bê tông cũng thật là tốt、Vụ. giang triệt rút r a h ắ c đao g i a cắt giã lập tức ngậm m i ệ n g lại giang triệt không có việc gì thiếu soát điểm video clip đối đầu góc không tốt g i a cắt giã a đúng đúng đúng nhìn lướt qua tối tăng mở mịt quảng trường giang triệt hỏi đúng các ngươi là dùng biện pháp gì đến tránh những cái kêu u hồn ăn cắp ký ức hhh da cắt giã lộ ra tiện tiện nụ cười trước kia đều là ngươi d ẫ n ta bay lần này rốt cuộc đến phiên ta đi da cắt giã lấy ra một cái bình pha lê trong bình trang một đoá đoá hoa màu bạc đây là ký ức chi hoa thuộc về lãng quên mấu chốt đạo cụ chỉ cần đem vật này mang theo trên thân là có thể tránh khỏi những cái kêu hồn đến đánh cắp ký ức mà lại thứ này còn có thể khôi phục lãng quên ký ức ngươi chính là dựa vào thứ này khôi phục ta hết thể tìm b ố n đoá c h í n h ta dùng một đoá tìm tới tiểu cần thời điểm tiểu cần cũng lãng quên rất nhiều chuyện cho nên tiểu cần cũng dùng một đoá ta vốn nghĩ ngươi khẳng định không có việc gì kết quả ngươi ngay cả mình là ai cũng quên lại dùng một đoá hiện tại chỉ có một đó phải hào hào đảm bảo chỉ cần có nó tại liền không cần lo lắng ký ức lãng quên ai lúc ấy ta tìm thứ này thời điểm là thật không dễ d à n g à, các ngươi là trực tiếp hưởng thụ ta thành quả nhưng các ngươi biết ta kinh nghiệm của cái gì sao ta a ba a ba a ba a ba a ba ra cắt d ã phía sau giang triệt trực tiếp lựa chọn xem nhẹ bất quá có một câu ngược lại là nhắc nhở giang triệt khôi phục ký ức trước đó chính mình ở vào lúc hôn mê nhìn thấy một chút chuyện trong đó có như vậy vài đoạn là chính mình lại đến đều chưa thấy qua nếu như những ký ức này đều là thật như vậy chính mình ra đời địa phương hẳn là quỷ môn quan mà lại rất có thể là số một quỷ môn quan mẫu thân rất ônu phụ thân có chút trung nhị ân chính mình hẳn là gì truyền tra thân mặt khác nghiêm đội trưởng cùng chu dũng ngay từ đầu liền biết mình cùng tỷ tỷ thân phận chỉ là cái kêu gọi mang thổ nam nhân vì giữ bí mật dùng thủ đoạn nào đó để bọn hắn tạm thời quên đi chuyện này cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất tỷ tỷ dường như bị bọn hắn xưng là chìa khóa cái gì chìa khóa vì cái gì chưa từng có nghe tỷ tỷ nhắc qua có lẽ tỷ tỷ cũng không biết cái này có thể hay không cùng với nàng không thể tiến vào quỷ bí thế giới có liên quan vừa nghĩ tới đó giang triệt vừa bình phục cảm xúc lại bắt đầu chập trùng lần này phát sinh sự tình thực tế nhiều lắm tỉ tỉ bên kia có vấn đề phòng giam bên trong bộ xương cũng không có xử lý có như vậy một nháy mắt giang triệt muốn trực tiếp rời khỏi trước đi xử lý những chuyện này nhưng nghĩ đến trong tay thành chủ miếng sắt lại không thể không lưu lại trước giải quyết nơi này vấn đề nghĩ biện pháp đem miếng sắt làm tới Già giã, ngươi ngươi tiểu cắt cần nhìn nhìn vẫn là nói triệt ca có bệnh trĩ tô tiểu cần da cắt giã có chút kéo a đúng giang triệt không hề có điểm báo trước đưa tay quất một cái ra cắt giá đầu nói đừng bíp bíp nắm chặt thời gian đi đâu giang triệt có thể hay không dùng t i ê n thuật suy tính hạ người dù sao cũng là có treo nam nhân da cắt giá mặt đen lên nói nói thật ta cảm thấy ta cái này có treo điểm giả lúc trước suy tính trúc giao chuyện lúc rất đơn giản phản vệ cũng không lớn nhưng lần này khiêu chiến ta cảm giác ta được không thèm đếm x ử a nửa cái mạng mới có thể tính ra tới mà bởi vì ngươi thời điểm ta đã không có nửa cái mạng ngươi hiểu ta ý tứ sao giang triệt không nói gì nhưng đại khái có thể rõ ràng là chuyện gì xảy ra nếu như là bình thường quỷ bí khiêu chiến gia cắt giã có lẽ có thể sử dụng thiên thuật nhẹ nhõm suy tính ra c h ỉ ít sẽ không nhận quá khoa trương phạt hệ nhưng là cuộc khiêu chiến này rất rõ ràng cùng chư thiên n g ụ c giang có quan hệ dù là hắn giang triệt không có tham dự cuộc khiêu chiến này gia cắt giã muốn dùng thiên thuật đến phỏng đoán đoán chừng cũng quá sức ba người lần nữa mờ mịt giờ này khắc này ngay cả giang triệt cũng nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu cùng một thời gian thế giới hiện thực thiên tiệm quan chỗ xấu nhất nghe nói ngươi tàm xoa kích không có rồi một bộ áo trắng quan chủ đối h tám âm thanh bình tĩnh ha ha chỉ là tạm thời gửi lại tại hắn kia mà thôi trong bóng tối họ xây đổ âm thanh lộ ra vô biên tàng thương cùng thần bí quan chủ đừng mạnh miệng rất nhanh ngươi liền sẽ bị triệt để giam giữ mục đích của các ngươi đến cùng là cái gì đến lúc đó ta có lẽ có thể giúp ngươi hướng hắn cầu tình để ngươi thiếu chịu chút đau khổ ha ha ha ha ha, vô tri nhân loại ngươi đang uy hiếp thần quan chủ thần không phải cũng sợ chết sao thật lâu họ xây đổ âm thanh vang lên lần nữa chỉ có thần mới có thể sát thần coi như hắn thật trở về tối đa cũng chỉ có thể giam giữ cũng không thể sát thần các ngươi phạm tuổi thọ của con người cuối cùng có hạn mà thần là vĩnh hằng bất hủ quan chủ hít một hơi thật sâu không nói gì hắn hiểu được họ xây đồn ý thức những này vô s ỉ thần thích nhất cầm tuổi thọ đến nói chuyện muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi vang l a m vô thần a ha ha ha ha t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm cụ nát máy ảnh t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm cụ nát máy ảnh di vong chi thành trừ thành chủ ở chỗ đó kêu một phiến khu vực bên ngoài địa phương khác vẫn như c ũ phần hoa rõ ràng là cùng một pạt thành nhưng hai khối khu vực lại dường như bị chia cắt ra đến bình thường hình thành hai thế giới là thành chủ cố ý làm như thế sao có thể dựa theo tính cách của nàng nàng giống như cũng không phải là quái g ọ người tại sao phải đem chính mình sợ tại khu vực làm như vậy hoang vu giang triệt ý đồ trên một điểm này tìm tới sơ hở gì hoặc manh mối nhưng cuối cùng vẫn là tốn công vô ích có lẽ quỷ bí thế giới liền là như thế này không thể dùng bình thường lo dịp để giải thích thế nào liền là thế nào không có lý do cũng có thể thành lập một chỗ công viên đứa bé đang truy đuổi đu dây lão nhân đang đánh cờ trò chuyện v ớ i nhà giang triệt cùng ra các dã ngồi tại công viên trên ghế dài tô tiểu cần tắt giống nữ hộ vệ đứng ở một bên tiếp tục như vậy không phải biện pháp hoàn toàn chính là tại lãng phí thời gian gia cắt giã cao mày nói cái này lúc giang triệt chợt nhớ tới mình còn có một cái đắt đỏ hũ cho cốt không có sử dụng thế là lúc này lựa chọn mở ra bên hai chuyển đến nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở mở ra đắt đỏ hũ cho cốt một thu hoạch được vật phẩm cũ nát máy ảnh chờ một hồi lâu cũng không có mới tăng lên xuất hiện tại bình thường thiết lập bên trong đắt đỏ hũ cho cốt muốn so tinh xảo hũ cho cốt muốn tốt mặc dù lần này độ khó là cấp é nhưng đắt đỏ hũ cho cốt không nên chỉ có thể khai ra một vật tới hũ cho cốt chỉ có thể tại quỷ bí khiêu chiến bên trong sử dụng đồng thời mở ra đồ vật cũng đều là tại nhiệm vụ bên trong sắp xếp thượng công dụng cho nên mở ra đồ vật càng nhiều càng tốt dù là không biết làm sao dùng cũng không quan hệ mới một cái máy ảnh giang triệt lấy ra một cái phục cổ cũ nát nhớ tới vừa đi vừa về xoay chuyển bắt đầu đánh giá cái này lúc gia cắt giã hỏi ừng cái này cái gì giang triệt rất rõ ràng đây là một cái máy ảnh gia cắt giã t a xem một chút một bên tô tiểu cần hiếm thấy chủ động đưa ra yêu cầu tô tiểu cần tại cầm tới máy ảnh về sau kiểm tra một phen nói rất bình thường Từ tô đây là một đài máy ảnh kỹ thuật số mặc dù cũng nát nhưng tự mang in ấn công năng cũng chính là c h ụ được đến có thể trực tiếp phun ra ảnh c h ụ n cái c h ủ n loại kia giang giác giang triệt đối cách đó không xa một cái cây đè xuống cửa chất hóa đ ạ t được một tấm p h ổ phổ thông thông ảnh c h ụ t cũng chưa từng xuất hiện trong phim ảnh cái c h ủ n loại kia linh dị ống kính liền thật rất bình thường giang triệt trong lòng thở dài nhìn về phía gia cắt giã hỏi ký ức chi hoa ngươi là ở đầu phát hiện thành bác bên kia bất quá đã không có gia cắt giã nói giang triệt không có trả giá đ ắ t sao gia cắt g ã đương nhiên là có chính là một nhà ký ức cửa hàng giúp bọn hắn thu về ký ức liền có thể đổi lấy ký ức chi hoa hết thẻ liền bùn đoá ta toàn đổi tới ký ức cửa hàng ngươi cũng tìm được ký ức cửa hàng giang triệt nhãn tình sáng lên dường như tìm được đột phá khẩu g i a cắt ra nhũ m à chẳng lẽ ngươi cũng tìm được ký ức cửa hàng giang triệt ta chẳng những tìm được còn đem nó cho nổ da cắt giã châu phê giang triệt ngươi tìm tới nhà kia ký ức cửa hàng nhiệm vụ thù lao không phải lãng quên tệ g i a cắt giã lắc đầu nói không đúng vậy à chính là làm nhiệm vụ đổi đồ vật ta chỉ cần giúp bọn hắn thu về một phần ký ức liền có thể đổi lấy một l ầ n trong tiệm trong tủ kính tùy ý đồ vật giang triệt khẽ nhũ m à dựa theo g i a cắt giá gặp phải ký ức cửa hàng cùng chính mình gặp phải ký ức cửa hàng để phán đoán di vong chi thành rất có thể không chỉ hai nhà này mà lại mỗi g i a ký ức cửa hàng nhiệm vụ đều có khác biệt chính mình gặp phải là kiếm lấy lãng q u ế tệ g i a cắt giá gặp phải là đ ổ i vật phẩm k i ệ n h ữ n g ký ức khác cửa hàng đâu tìm tới m ớ i phương hướng về sau giang triệt cũng không còn kéo dài lúc này mang lên hai người bắt đầu tại di vong chi thành một con đường một con đường tỉ mỉ tìm đi qua di vong chi thành rất lớn đường đi giang khắp nơi nếu là ấn người bình thường tức lực sợ là ba ngày ba đêm trời đều đi không hoàn chỉnh cái di vong chi thành giang triệt cũng nghĩ qua trực tiếp bắt quỷ bí tới hỏi làm sao bọn hắn cũng không biết ký ức cửa hàng vị trí thậm chí liền ký ức cửa hàng là cái gì cũng không biết ký ức cửa hàng đối với bọn hắn đến nói dường như liền cùng không tồn tại lấy đồng dạng cũng may hoàng thiên không phụ lòng người tại tới gần ba n đêm lúc ba người rốt cuộc tìm được một nhà ký ức cửa hàng nhà này ký ức cửa hàng cùng giang triệt trước đó gặp phải bất đ ộ n g ngoài cửa hai ngọn đèn lồng trắng theo gió chập trờn thảm đ ạ m ánh sáng đem tiệm này sấn phá lệ quỷ dị giống như là một nhà quan t à i cửa hàng vào xem ném câu kế tiếp giang triệt dẫn đầu đi vào ra cắt ra cùng tô tiểu cần hai người lên nhau sau đó cũng đi vào theo hoan nên quang lâm ký ức c ba vị khách quan xin hỏi cần muốn cái gì phục vụ đâu một cái thiếu nữ tóc bạc cười khanh khách nói n à y tướng mạo các phương diện cùng giang triệt trước đó gặp phải là một cái khuôn đúc đi ra chỉ b ấ t quá chỗ này trong tủ kính trưng bày cũng không phải là bình pha lê thậm chí liền tủ kính đều không có hai mặt vách tường là nghiêm chỉnh mặt c h ỉ n h thể tấm gương lẫn nhau chiết s ạ chồng ảnh trùng điệp ngươi cái này có cái gì phục vụ giang triệt hỏi thiếu nữ tóc bạc chúng ta có thể thông qua ngươi ký ức đến phỏng đoán tương lai của ngươi phỏng đoán tương lai giang triệt nhìn thoáng qua bên cạnh g a cắt g ã cái sau thiên thuật khả năng tối đa nhất chính là thăm dò tương lai cái này di vong chi thành cũng có thể làm đến điểm này thiếu nữ cười giải thích nói ký ức là một người kinh nghiệm mà một người tương lai thường thường bị cả đời kinh nghiệm ảnh hưởng bởi vậy thông qua ký ức là có thể suy đoán ra tương lai của người phương hướng đúng lúc này thiểu m a n âm thanh tại trong óc vang lên dùng cái máy ảnh kia vỗ một cái thử một chút ta cũng nghĩ như vậy giang triệt đáp lại nói giang triệt hướng lui về phía sau mấy bước lấy ra vừa mới cái kia máy ảnh kỹ thuật số đối thiếu nữ đẻ xuống cửa chất khóa giang dắt một tấm sắc thái ảm đạo ảnh trộm p h ư ơ a máy ảnh hoàn toàn chính xác chiếu xuống thiếu nữ tóc bạc nhưng quỷ dị chính là trong tấm ảnh thiếu nữ vẻ mặt dữ tợn giống như dỏm bị đồng dạng hình tượng dừng lại tại nàng nào tới trong n g á y mắt đó mà căn này trong phòng tử cái này sẽ chỉ còn lại giang triệt ba người đến nỗi thiếu nữ tóc bạc kia không gặp chương năm trăm hai mươi sáu miêu cương phong tỏa chương năm trăm hai mươi sáu miêu cương phong tỏa miêu cương toàn thành phong tỏa miêu cương phong tỏa quỷ bí sự kiện bi văn cổ thần quan động sáng sớm toàn lưới liền bị miêu cương phong tỏa chuyện trò soát bình phong trong vòng một đêm miêu cương dường như cùng địa phương khác trực tiếp cắt cắt đứt liên lạc đầu dạc Xe trong vòng một đêm mưa gió tối tăm lớn như vậy miêu cương bị cứ thế mà cách ly tin tức của ngoại giới không truyền vào được bên trong tin tức cũng đồng dạng xuyên không đi ra thông qua phát thanh tuyên truyền xe cao ốc màn ảnh thậm chí máy bay trực thăng một đầu thông báo lặp đi lặp lại phát ra hồi tại phố lớn ngõ nhỏ Chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Toàn thành. thông à n sân ơn g i báo bên trong không có lời an ủi nhưng cũng vừa vặn không có an ủi quần chúng lời nói dẫn đến kiềm chế cảm giác nguy cơ càng thêm mánh liệt làm cho tất cả mọi người đều ngay lập tức lựa chọn phối hợp mà không phải tiếng buồn bã phàn nàn dù sao đây là quỷ bí thời đại gặp được loại sự tình này tất cả mọi người rất rõ ràng nhất định phát sinh quỷ bí sự kiện toàn thành phong tỏa Từng c h i một h n g tên i độc t nhãn g n trưởng lao nói trúc hôn là bọn hắn miêu cương quỷ bí tiểu đội trưởng rất nhiều tình báo đều bắt nguồn từ hắn đồng thời cũng chính bởi vì trúc hôn mới khiến cho hắn ngồi lên trưởng lao vị trí dù sao hắn là trúc hôn phụ thân trúc kim long nhận thực chẳng lẽ là độc nhãn trưởng lão gật đầu sắc mặt nghiêm trọng đúng vậy la hầu ăn này nghe nói như thế sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi là miêu cương số một số hai quỷ bí gia tộc đối với miêu cương chuyện bọn hắn tự nhiên so đại đa số người rõ ràng thiên tiệm quan quỷ vực giam giữ lấy ngoại thần họ xảy đồn mà cổ thần quan cũng tương tự giam giữ lấy một cái ngoại thần la hầu mặc dù những chuyện này hiện nay hiếm ai biết thậm chí tại truyền miệng hạ biến thành không có căn cứ truyền thuyết nhưng là làm có được truyền thừa đã lâu gia tộc bọn họ rất rõ ràng những này là thật ủy bí thế giới khiến mọi người đã biết yêu ma quỷ quái những vật này tồn tại mà thần linh cùng á c ma cũng một mực tiềm phục tại chỗ tối giam giữ tại các nơi trên thế giới t r ú c kim long nếu như n h ậ t thực thật phát sinh đây chẳng phải là nói rõ cổ thần quan muốn phá đám người lần nữa lâm vào trầm mặc thật lâu t r ú c kim long lấy ra cái tàu điểm lên thôn vân thổ vụ l i ê u ra bên kia những tên khốn kiếp kia h a vừa nhắc tới liêu ra các trưởng lao tức giận bất bình lần trước t r ú c giao chuyện về sau bọn họ vừa mới bắt đầu còn rất khét khí nói cái gì muốn hai nhà liên thủ cùng đi bồi dưỡng miêu cương có thiên phú người trẻ tuổi cái gì, cái c gì gì. ò ngay, chí ngay từ đầu đại gia cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ cho là liêu gia gặp gỡ cái đại sự gì các phương đều còn tại suy đoán hỏi thăm thời điểm miêu cương phong thành hiện tại xem ra bọn họ hẳn là sớm thu được tin tức gì sớm làm chuẩn bị đi dù sao la hầu ăn ngày một khi phát sinh toàn bộ miêu cưng sẽ hóa thành nhân gian luyện ngục đến lúc đó cái gì sản nghiệp không sản nghiệp đều không quan trọng t r ú c kim long lông mày càng nhăn càng sâu nếu quan vương đã biết có thể sẽ phát sinh n h ậ t thực kia vì sao lựa chọn phong tỏa toàn thành không nên sớm sơ tán sao t r ú c kim long lời nói để đám người nhớ tới dung thành chuyện lúc ấy dung thành cũng không có lựa chọn sớm sơ tán của chúng mà là lựa chọn tại bộ phát sơ kỳ mới đi rời đi cái này dẫn đến một chút bi kịch phát sinh trên mạng chửi rủa âm thanh một mảnh đương nhiên cũng có người ra mặt giải thích qua lý do là nếu như sớm sơ tán dễ dàng xuất hiện khủng hoảng mà hình thành bạo loạn bởi vì lúc ấy còn không có nguy hiểm phát sinh rất nhiều trong lòng còn có may mắn lại hoặc là ý khác người sẽ mượn cơ hội làm ra một chút khác người sự thật còn có loại thuyết pháp chính là quan phương ở sau lưng đã hết sức đi ngăn cản nếu như thành công k i a dung thành bình yên vô sự đám dân thành thị cũng sẽ không bởi vì khủng hoảng cùng bạo loạn mà gặp được nguy hiểm chỉ là kết quả cuối cùng không được như mong muốn đúng lúc này một đạo thanh âm trầm thấp từ bên ngoài truyền đến bởi vì sớm thông báo ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại chúc côn ngươi làm sao trở về rồi nhìn thấy đi vào t r ú c kim long k h ó a chặt lông mày hơi tùng một chút k h ô n hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào t r ú c k hôn kỹ càng cũng ta không rõ ràng ta biết đến là quỵ cục lần này đều rất nhiều người tới bao quát địa phương khác thủ q u a n người hiện tại cổ thần quan đã thăng cấp đến một cấp đề phòng la hầu nhật thực chỉ là hư hư thực thực còn cũng không thể xác định mà lại coi như la hầu nhật thực thật phát sinh cấp trên cũng có biện pháp ứng đối tuyệt đối sẽ không lặp lại đã từng hạo kiếp chúng ta miêu cương chỉ phải phối hợp phong tỏa không muốn phức tạp là được có thể la hầu là thần linh vạn nhất thật phát sinh đó chính là chứng minh cổ thần quan bên kia thất thủ thần linh lực lượng một khi tiết ra ngoài chúng ta ứng đối ra sao t r ú c kim long lông mày lần nữa n h ă n lại độc nhãn t r ư ở n g lão chúng ta miêu cương mấy triệu người yên tâm chính là coi như muốn chết chúng ta những người này cũng sẽ chết tại các ngươi phía trước t r ú c không nói thấy tất cả mọi người vẫn là vô kế khả thi t r ú c không thở dài việc này vốn là không thể nói bất quá nói cho các ngươi cũng không có việc gì phía trên truyền ra một câu lời gì đám người liền vội vắng hỏi chúc k h ô n hít một hơi thật sâu ai nói ta băng làm vô thần chừng năm trăm hai mươi bảy phán quan chi uy chương năm trăm hai mươi bảy phán quan chi uy miêu cương cổ thần q u a n nội phong ấn một vị dị thần các ngươi có phải hay không không biết dị thần là cái gì n g ư ơ i biết không n g ư ơ i biết không cũng không biết đúng không không có việc gì ta đến nói cho các ngươi quỷ bí người khiêu chiến đẳng cấp các ngươi đều b i ế ta t cấp thấp nhất là f sau đó trên mạng cấp e cấp g cấp a phía trên là cấp s cấp S phía trên là cấp ss cùng cấp sss cấp ss còn gọi là vương cấp đến cấp bậc này các ngươi có phải hay không liền đã không dám tưởng tượng rồi nhưng tại vương cấp phía trên còn có một cái cấp bậc gọi là cấm kỵ ma dị thần là cấm kỵ bên trong trần nhà là chỉnh cái thế giới trần nhà cổ thần quan nội phong ấn là một cái gọi l à hầu dị thần la hầu là bà la nhiều đế quốc truyện thần thoại xưa bên trong thần linh thần mọc ra bốn cái tay nửa người dưới là x a đôi mỗi khi xuất hiện đều sẽ nuốt trừng nhật n g u y ệ n để thế giới lâm vào hai tám cho đến lúc đó vô số quỷ vực sẽ thẩm thấu đến miêu cương không ra một ngày miêu cương liền sẽ trong lịch sử xóa đi một cái nam tử đeo mắt kiếng đứng ở quảng trường trung gian cảm xúc kích động nước bọt về da tại trung quanh hắn tập hợp rất nhiều người ngay trong bọn họ có lao nhân có tiểu hài có bình dân cũng có người khiêu chiến g ã đ e o kính tiếp tục phấn khởi nói các ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì cổ thần quan phong ấn chính là một cái ngoại thần vì cái gì chúng ta nghe được đều là một chút có quan hệ hải ngoại đế quốc quỷ bí cổ thần quan la hầu thiên tiệm quan họ xây đồn giả sổ b ọ n sủ tẻn đ ủ di tạ mạ mồ no mạ ẹ.、E. các ngươi có biết hay không kim tháp quốc kim tự tháp đã mở ra rồi rất nhiều người đạt được phả dạ ở thần lực trực tiếp trở thành cấp s thậm chí vương cấp người khiêu chiến l i ê n ngay cả chúng ta căm hận cái k i a đế quốc bọn họ bắt kỳ đại xà cũng thức tỉnh bọn họ thậm chí còn cố ý thành lập đại xà tộc chuyên môn kế thừa thần linh lực lượng phương tây thần minh đều chưa từng mất đi mà chúng ta đây chúng ta băng làm trên dưới năm nghìn năm vì sao không một thần thức tỉnh ta đến nói cho các ngươi bởi vì chúng ta đã bị thần vứt bỏ bởi vì quỷ cục vô năng chúng ta bị thần vứt bỏ gã đeo kính một phen ngôn luận trong đám người kích thích tầng tầng gợn sóng bọn hắn châu đầu ghẹ t a i thất giọng nghị luận có cảm thấy gã đeo kính nói có đạo lý nhưng cũng có người cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ nhưng gã đeo kính cũng không thèm để ý có bao nhiêu người tán thành quan điểm của hắn hắn giang hai cánh tay lớn tiếng nói quỷ bí thế giới xuất hiện đã để chúng ta quà phi thường thống khổ nếu như ngoại thần hoàn toàn thất tình chúng ta băng lam đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh tại cái này hắc cám thế giới muốn sống sót chúng ta chỉ có thể đi tìm quan g minh truy tìm quan g minh c h i chủ quan g minh c h i chủ ở khắp mọi nơi quan g minh vĩnh hằng tẩy lễ chúng sinh đi theo quan g minh vì quan g minh mà chiến quan minh hội từ trước đến nay đều là không lọn chỗ nào vì kích động q u n chúng bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn nào dư sơn chấn sự kiện dung thành sự kiện đều có thân ảnh của bọn hắn đến lửa cháy thêm dầu lần này miêu cương sự kiện tự nhiên cũng sẽ không thiếu bọn hắn p h ầ n diễn chỉ là lần này muốn so trước đó bất kỳ lần nào đều còn nghiêm trọng hơn bởi vì bọn hắn lần này mục tiêu cũng không phải là nuôi quỷ cũng không phải thẩm tấu cũng không phải thiên thuật mà là cổ thần quan cổ thần quan một khi thất thủ như vậy vốn là úc còn không mang nổi mình úc t i ê n tiệm quan tất nhiên chịu ảnh hưởng nếu là cổ thần danh trời hai đại quỷ môn quan đều phá tia băng lam đại địa liền thật xong miêu cương nơi nào đó chúng bà có lưng trên mặt hoa bàn con rét núc ních ở trước mặt nàng đứng rất nhiều người trong đó có một phần là người quen l i ê u ra người ai kéo dài tiếng thở dài tại cái này âm ủ gầm ớt không gian vang lên chúng bà quỷ cục đã bắt đầu hành động liêu tộc trưởng cười lạnh nói liền quần chúng đều không rút lui bọn họ có thể hành động cái gì chúng bà nhìn về phía liêu tộc trưởng cái sau vội vàng túi lầu xuống câm như hến Quỷ cục sở dĩ không rút lui quần chúng là nghĩ đem chúng ta một m ẹ h ố t gọn ha ha dung thành chuyện vừa không qua được không lâu miêu cương lại xảy ra chuyện xem ra lần này hội trưởng là thật đem bọn hắn cho t r ọ giận đoan chừng lần này vị kia cũng đến Ai? liêu tộc trưởng vô ý thức hỏi t r u n g ba hít một hơi thật sâu tràn đầy da rẻ nhăn m e o hạ dường như có đồ vật gì đang n g ọ ngậy sớm phong thành nhưng lại không rút lui cái này nhìn qua quỷ cục là không để ý trăm vạn sinh linh nhưng kỳ thực là bọn hắn đối với mình có mười phần lòng tin nếu như ta không có đ o á n sai hẳn là hắn t r á n h án phán quan phán phán quan liêu tộc trưởng sắc mặt soát một chút liền t r ặ n nhìn t r u n g ba gật đầu yếu ớt nói đúng phán quan sổ sinh tử bên trong danh vô số sinh tử luân hồi một tờ sách chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian toàn bộ miêu cương tín đồ đều sẽ chết tiếng n u ố t nước miếng liên tiếp văng lên t r u n g ba lời nói để bọn hắn cảm thấy ra đầu run lên phán quan huy danh tại quang minh hội không ai không biết không người không hay bọn hắn ngụy trang thành người bình thường t i ề m phục tại các nơi tùy thời mà động mà phán quan lại có trực tiếp khám phá bọn hắn ngụy trang phát m ô n chỉ cần cho phán quan thời gian sổ sinh tử vạch một cái toàn quân bị diệt t r u n g ba h í p mắt nói chuyên mệnh lệnh của ta để tán tại các nơi các tín đồ án binh bất động quang minh tri chủ lực lượng thất tỉnh phán quan không dễ dàng như vậy đắc ủ đợi cho la hầu hắn này chính là phá quan thời điểm di vong chi thành làm thiếu nữ tóc bạc chống không tan biến mất về sau giang triệt rất nhanh liền phản ứng lại nhìn lấy trong tay ả n h trụ giang triệt cau mày nói cái này máy ảnh có cùng loại đoạn hồn nhiếp phách năng lực cảm giác cũng không có gì dùng g i a cắt giã móc móc l ô m g ú i nói giang triệt nhìn g i a cắt giã liếc mắt một cái ngươi tự hồ đối với cái này máy ảnh rất mâu thuẫn g i a cắt giã không có a ta ăn ngay nói thật mà thôi vậy ngươi là đối ta có ý kiến gì ôi ta ca ngươi hiểu lầm ta triệt ca cảm thấy hữu dụng đó chính là hữu dụng cái này lúc giang triệt đột nhiên nghĩ đến một sự kiện thiếu nữ tóc bạc là cùng di vong chi thành ký ức thiết lập trực tiếp liên quan vậy nếu như ta dùng lần lượt đập những cái kia ưu hồn có phải hay không cũng sẽ sinh ra đồng dạng hiệu quả g i a cắt giá mặt đen lên nói ca không có chuyện làm không nên đắc tội những cái kia quỷ đồ vật a ưu hồn số lượng nhiều như vậy vạn nhất ký ức chi hoa mất đi hiệu quả làm sao xử lý a giang triệt nhìn c h ầ m c h ầ m g i a cắt giá không nói lời nào thẳng đến cái sau đỏ mặt giang triệt mới mở miệng người là ai da cắt giá ừng vụt hát đao gác ở da cắt giá trên cổ giang triệt ta đến ba lần một bảy hát đao từ da cắt g i chỗ cổ trải Cùng theo giang triệt quát lạnh một tiếng mấy chục thanh cốt đao dường như có linh tính bình thường nhao nhao hướng phía tô t i ể u cần vây quét mà đi âm dương quỷ đao diễn sinh đao ngục giang triệt đã có thể thu phóng tự nhiên hiện tại hắn khả năng ngưng tụ ra một thanh kinh thiên cốt đao Đến theo i ế n hai nữ lực lượng gia trì giang triệt khí tức trực tiếp nhảy lên tới cấp s cốt đao số lượng cũng trực tiếp bạo tăng mấy lần thừa dịp tô tiểu cần đáp ứng công suệ giang triệt tìm đúng thời cơ cùng góc độ hóa thành một b ô i lưu quang trực tiếp liền xông ra ngoài Bạch! sắp bén h ắ c đao một mạ qua tô tiểu cần ánh mắt trời đất quay cuồng theo một cô ấm áp phun ra cái này chật trội địa phương lại nhiều một cô thi thể giang triệt lạnh lùng nhìn xem hai bộ thi thể cánh tay phải chấn động vứt bỏ trên thân đao vết máu cái này lúc t i ể u man âm thanh tại trong ố c văng lên ngươi chừng nào thì phát hiện thứ cao úc đi ra thời điểm liền phát hiện giang triệt đáp lại nói t i ể u man trêu c h ồ n nói không tệ lắm chủ yếu vẫn là đối bọn hắn hiểu rất rõ giang triệt từ cao úc sau khi đi ra g i ã cầu liền không thích hợp mặc dù bọn hắn đọc đến g i ã cầu ký ức ngụy trang rất giống nhưng là vì ngăn cản ta bọn họ vẫn là rất nhanh liền bạo lộ ra trần tướng g i ã cầu xưa nay sẽ không phản bác ta chí ít tại quỷ bí khiêu chiến bên trên hắn sẽ không phản bác đến nội tiểu cẩn nàng mặc dù có rất ít biểu lộ nhưng nhìn ta lúc ánh mắt đều mang mê luyến kết quả bọn hắn ngược lại tốt trực tiếp đóng vai thành mặt đơ thiếu man hóa ra là hả ngươi vừa mới nói cái gì mê luyến cái gì mê luyến đây không phải trọng điểm giang triệt tiếp tục nói kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không xác định thẳng đến bọn hắn một mực mâu thuẫn đài này máy ảnh ta mới xác định vậy bây giờ bọn hắn ở đâu t i ể u man có chút bận tâm ra cắt ra cùng tô tiểu cẩn đối giang triệt tầm quan trọng t i ể u man rất rõ ràng nếu như hai người bọn họ thật xảy ra chuyện giang triệt tuyệt đối cũng sẽ xảy ra chuyện điểm này không thể nghi ngờ giang triệt lắc đầu không biết đoán chừng bên cạnh bọn họ cũng có hư g i ả ta nhưng bọn hắn nhất định có thể nhìn thấu trước qua cửa này rồi nói sau giang triệt g ầ m đầu nhìn xem bên ngoài càng ngày càng u hồn sắc mặt chìm đáng sợ bởi vì là u hồn dẫn bọn hắn thấy thanh chủ bởi vậy vô ý thức liền sẽ đem ưu hồn làm thành người của thành chủ lại hoặc là một loại công cụ nhưng hiện tại xem ra thành chủ ký ức thật cùng những này ưu hồn có quan hệ cái này lúc giang triệt trong tay lấy ra một thanh cốt đao đâm vào chính mình cánh tay thiếu man n g ư ơ i đang làm gì t i ế u ngộng hắn tại khắc chữ em thiếu man xin nhờ coi như giang triệt vừa khắc xong chữ con n g ư ơ i lập tức tan r ã một chút những cái kia không có thực thể ưu hồn xuyên thấu qua cửa sổ vách tường trực tiếp chạy vào đem giang triệt bao bọc vây quanh thiếu man dùng máy ảnh đập bọn chúng a cái gì máy ảnh ai đang nói chuyện giang triệt biểu lộ đột nhiên trở nên dữ tợn thiếu man tiểu mộng ai nha lại bắt đầu nha h u hồn vòng quanh giang triệt phiêu âm phong t r ậ n t r ậ n bị khóc sói gạo đúng lúc này giang triệt cảm giác cánh tay mình nói h nói h túi đầu xem xét mình tay lại máu tươi thẳng xối thật là lợi hại lúc nào đ ộ n tay giang triệt ánh mắt tâm lịch mà khi hắn vô ý thức xóa đi dòng máu trên tay lúc nhìn thấy một chuyến siêu siêu vẹo vẹo phết chân chữ ta mất trí nhớ tin tưởng thiếu man ta mất trí nhớ rồi tin tưởng t i ế u man t i ế u man là ai t i ế u man ta ký ức chống rỗng để giống vô điều kiện tin tưởng trên cánh tay mình chứ tại tiểu man nhắc nhở dưới giang triệt lấy ra kia đài máy ảnh đối mấy cái hữu hồn đẻ xuống cửa chất khóa giang d ắ c theo một trận tia chớp qua đi bị soi sáng ba cái hữu hồn hư không tiêu thất mà phun ra trên tấm ảnh lại là ba đám ngân sát sương mù bất quá bây giờ giang triệt không có thời gian đi cân nhắc những vật này những này hữu hồn mặc dù không có cái gì tính công tích nhưng dường như trí nhớ của mình thiếu thôn chính là bọn chúng tạo thành được trước đem bọn nó đều giải quyết ta ta đang làm gì ta là ai giang triệt lại một lần sửng sốt tiểu man ta là tiểu man nhìn ngươi trên cánh tay chữ sau đó dùng ngươi máy ảnh trong tay đi đập những n à y ưu hồn giang triệt ai đang nói chuyện t i ể u man tiểu ngộng ai nha vô hạn tuần hoàn nha không bao lâu cửa chấp tiếng vang lên ưu hồn số lượng không ngừng tại giảm bớt nhưng là tình huống dường như cũng không có chuyển biến tốt đẹp ai đang nói chuyện đừng nói nhảm nhìn cánh tay ta là ai ngâm miệng nhìn cánh tay ta là ai ngươi là một tên thợ quay phim ai đang nói chuyện ngươi là ai ta là tiểu man tính nhìn chính ngươi cánh tay đi ta là ai ngươi là heo ta là ai thật phiền đem máy ảnh cho ta đi cái gì máy ảnh người là ai ta là mẹ ngươi đánh giám hơn một tiếng về sau rốt cuộc đã không còn mới ưu hồn xuất hiện trên mặt đất chất đầy ảnh trụt mỗi tấm hình bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều có một đoàn ngân s ắ c sương mù ưu hồn uy hiếp giải quyết nhưng giang triệt ký ức cũng không có khôi phục hắn kinh ngạc nhìn chung quanh trong mắt vằn vệ n tiêu máu ta ta là ai giang triệt âm thanh khẳng khàn, ánh mắt vô hồn tiểu m a n cao ngất lồng ngực có chút chập trùng mang theo chút bất đắc di âm thanh tại giang triệt trong óc vang lên ngươi gọi giang triệt hiện tại đang đứng ở một trận quỷ bí khiêu chiến bên trong nơi này sẽ để cho người mất đi ký ức bất quá có biện pháp có thể khôi phục biện pháp gì giang triệt nhìn về phía tiểu man tiểu man ký ức chi hoa ở đâu những ký ức khác cửa hàng khả năng có ngay tại giang triệt chuẩn bị khởi hành lúc trên mặt đất những hình kia bên trong ngân sát sương m g đột nhiên nổi lên từng đoàn từng đoàn ngân quăng nhau nhau trôi hướng giang triệt đem này bao vây lại ngay sau đó từng đoạn không thuộc về giang triệt ký ức điên cuồng tràn vào trong đầu